Chương 417, đi không ra bảy tầng lầu. 418, đi không ra bảy tầng lầu. A Phi Hồ Liên Ưu Nguyệt cung chủ bốn chữ thời điểm, nữ tử kia thân thể mềm mại khẽ run lên, chính là lệ công cũng là hai mắt tuân ra một đoàn thần thái đi ra. Đám người cũng đều là xôn xao nói, nàng đúng là Ưu Nguyệt. Di Hoa cung đại công chủ, Minh Ngọc công 9 tầng đại thành cái kia Ưu Nguyệt a. Nếu thật là nàng, cái này cũng nói thông được. Nàng này võ công ngược lại là thật có thể đem khí vương một trưởng đả thương. Nàng là Ưu Nguyệt, cái kia bên người nàng một người khác là ai? Ưu Nguyệt nam nhân sao? Nói bậy. Yêu Nguyệt ở đâu ra cái gì nam nhân a? Lúc đó bị Giang Phong nút bỏ về sau, lòng của nàng liền đã chết. Ai, yêu Nguyệt lúc đó thế, nhưng là trong lòng ta băng tuyết nữ thần. Phi, thần tơ mợ nữ thần, hôm nay đi ra một cái nữ lở tở cở đều là ngươi nữ thần, ta đều đã nghe ngươi nói nhiều lần lắm rồi. Từ thượng quan huyền nhi đến Đan Ngọc Như, còn có cái này yêu Nguyệt. Mấu chốt đều lớn lên đẹp mắt ta. Ngươi nếu để cho Đại Hoan Hỉ nữ bổ ta đến, ta cam đoan không đem nàng là nữ thần. Đám người nghị luận ầm ĩ, a phi lại là nhìn chằm chằm cái kia mang theo mũ rộng vành nữ tử. Một cỗ khí cơ càng một mực khóa chặt nơi đó. Vũ Điều quyển tựa hồ muốn chặn ngang một tay, nữ tử kia chợt ở giữa đưa tay lấy xuống mũ giáp vành, lộ ra yêu nguyệt tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Số Khâu A Phi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yêu nguyệt gái kia đôi môi thật mỏng phun ra một câu, sáng tỏ hai con ngươi bên trong càng là lộ ra một loại nào đó sắc bén sắc khí. Thật sự là nàng. Trong đám người lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng tán phục. Không giống với đã cùng chi giao qua tay A Phi, rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Làm trên giang hồ có quyền thế nhất một trong những nữ nhân. Yêu Nguyệt bẩm sinh liền dẫn một loại khíếp người ma lực, không thể kháng cự, cao cao tại thượng, khiến cho người không thể ngước mộ. Cho dù là cùng cách xa một bước lễ công so sánh, nàng cũng là như lựa tự như băng, lợi kiếm phong mang không che giấu được. Tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, khiến cho nàng khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa, so sánh dưới, cái kia đàn ngọc như trố biểu diễn ra mỹ công, ngược lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người biết nàng đã luyện thành nội gia chính tông Tuyệt đỉnh Tâm pháp Minh Ngọc công tầng thứ 9, chẳng những càng ngày càng tuổi trẻ có thể thanh xuân thường chú, Còn khiến nàng như băng tái nhợt lánh khốc trên mặt xuất hiện ngọc có ánh nhu nhuận ánh sáng. Bất quá A Phi nhìn ở trong mắt, lại phát giác nàng so với một lần trước giao thủ tựa hồ muốn càng thêm nội liễm. Là võ đạo có tiến bộ a. A Phi trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra lần trước hai người sống mãi với nhau, được lợi không chỉ là A Phi hắn một người a. Nghĩ tới đây, A Phi trong lòng sinh ra một loại không hiểu kích động. Ngày đó hắn cùng Ưu Nguyệt đối bính, dưới tình huống bình thường thật là không phải là đối thủ, tại bắt đầu dùng Hóa Huyết Quy Nguyên về sau mới đem đánh bại, nhưng mà mình cũng bởi vậy võ công đánh mất mấy ngày vất quá bởi vì cái này cơ duyên xảo hợp, hắn tự sáng tạo võ công là bởi vậy mà đại thành, võ công tiến nhanh. Lần này lại lần nữa gặp nhau, hắn đã có lòng tin cho dù không cần hóa huyết quy nguyên cũng có thể cùng cái này yêu nguyệt đại công chủ tương ngứa. Đối mặt yêu nguyệt thấu mãn sát khí ánh mắt, hắn hảo tình vạn trượng cười lớn một tiếng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ngược lại là không tính là. Yêu Nguyệt công chủ, hôm đó một trận chiến ngươi ta đều có tổn thương, ta cũng chỉ là miễn cưỡng chứa khỏi thương thế thế thế mà thôi. Yêu Nguyệt lại thản nhiên nói, hôm nay sẽ không để cho ngươi có cơ hội dưỡng thương, bởi vì ta sẽ đích thân giết ngươi. Cảm nhận được yêu nguyệt sát khí, A Phi lắc lắc đầu nói, có lẽ là ngươi đi không ra cái này thất tinh lâu đâu. Đối mặt loại lời này bên trên khiêu khích, yêu nguyệt đương nhiên sẽ không rời với Hạ Phong. Nàng hãy còn cười lạnh một tiếng, nói, nói khoác mà không biết ngượng. Bản cung phải nói cho ngươi, đến lúc này, cũng không phải là nhiều người liền có thể thắng. Yêu nguyệt cũng không phải nói mạnh miệng, lấy nàng thực lực tự nhiên có thể nói càn phách lối. A Phi cười một tiếng dài, thôi đúng là đem trước lời nói lặp lại một lần, không, ta bảo hôm nay ngươi đi không ra cái này thất tinh lâu. Nói xong câu đó, hắn hất lên ống tay áo chấn ý bừng bừng phấn chấn, lập tức bạo phát ra cực mạnh khí thế đi ra. Tất cả mọi người lạ giật mình, không biết A Phi là bị yêu nguyệt kích thích hay là chuyện gì xảy ra. Nhưng gặp hắn quần áo phấn phật, không gió mà bay, trên thân một cỗ lại một cỗ khí tức tựa như từng cái tiếng sấm đồng dạng tại trung quanh thân thể nổ bể ra đến, sau đó hóa thành ý mãng ngập trời khí diễm, đem vương viên mấy trưởng hạn chế đều bao phủ đi bảo. Những cao thủ đều biến sắc, nhao nhao hứng kích làm ra riêng phần mình phản ứng, dù là cái kia yêu nguyệt cũng là nhíu mày lại. Nếu là tam giới ở đây nhất định sẽ nhìn ra được, đây cũng là ngày đó Lệ Nhược Hải đột nhiên phóng thích khí tức chấn nhiếp trong phạm vi 10 dặm vô số đạo trích cái kia Tuyệt Chiêu. Lần này A Phi cũng như vậy sử dụng đi ra, mặc dù hạn chế vẹn vẹn cực hạn tại Thất Tinh lâu bên trong, nhưng hắn uy mạnh bá đạo, cũng ngày đó Lệ Nhược Hải khí tức không khác chút nào, đồng dạng làm cho người biến sắc. Đã thấy A Phi tóc luân vũ, thanh âm tại Thất Tinh trong lâu trở nên hùng vĩ xa xăm, hôm đó tương dương một trận chiến, ta số khổ A Phi đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không phải là bởi vì ta gặp được bao nhiêu cao thủ lẫn nhau, bao nhiêu hoa lệ tuyệt học đối hoan cũng không phải bởi vì ta số khổ á phi tại hóa huyết quy nguyên kích xuống dưới bại bao nhiêu cường địch. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy tu vi chưa đủ ta, không cách nào phía trước có lệ công tính toán, sau có ngươi yêu nguyệt chặn đường tình huống dưới cứu hà tốc đạo, cuối cùng mệt đến hắn chết thảm. Nói đến đây thanh âm của hắn biến thành thở dài, trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người phảng phất đều đi theo hắn trầm thấp xuống, dưới, loại này kỳ dị cảm xúc chuyển đổi để ở đây tất cả mọi người kinh dị không thôi, hết lần này tới lần khác đặt mình vào trong đó không thể tự kiểm chế. Cái kia yêu nguyệt đột nhiên biến sắc, nàng cảm giác đạo á phi võ công tựa hồ đã trải qua một chút biến hóa cực lớn. Thậm chí đem loại này khí cơ chi biến đều nắm giữ đến như thế tinh thâm tình trạng, vẹn vẹn thông qua khí thế đều có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài ngũ quan lục cảm. Yêu Nguyệt, có một ít sự tình cũng đến nên kết thúc thời điểm. Ngươi còn có lễ công, tất cả ngày đó hại chết Hà Túc Đạo hung thủ ta cũng sẽ không buông tha. Ta biết ngươi có một đám thuộc hạ, bất quá bọn hắn hẳn là đều đã không có ở đây, chết tại Bạch Hoa lầu đại hỏa bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm, cái chết của bọn hắn có lẽ cùng bên cạnh ngươi huyết thủ có rất lớn quan hệ. Đã như vậy, ngươi vì sao còn nguyện ý cùng cái này lễ công đứng chung một chỗ đâu? Cái kia Ưu Nguyệt hơi sững sờ, khí cơ tựa hồ là có một chút nhiễu loạn. A Phi lại là cười ha ha một tiếng, thừa dịp cái này nhiễu loạn vừa sinh, chưa lắng lại sát na, đã một quyền đánh ra, mạnh mẽ quyền phong như một đầu bốc lên cự long hướng Ưu Nguyệt tập sát tới. Không có cái khác báo hiệu, A Phi cứ như vậy dẫn đầu động thủ, thậm chí ngay cả tiếp tục nói nhảm tâm tình đều không có. Có lẽ hắn thấy, đều đến lúc này, nói lại nhiều nói nhảm thì có ích lợi gì đâu, duy nhất hữu dụng chỉ có nắm đấm. Bành! Ưu Nguyệt bị quyền phong chính diện đánh trúng, dù là nàng minh ngọc công đã đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải một quyền này lực đạo, cả người nhẹ nhàng lui về sau đi. Cái này vừa lui cũng là võ học lẽ phải, mượn nhờ thế đi đến tiêu giảm a phi quyền phong lực đạo. Bất quá a phi thân hành lại đã sớm đi theo nhàu tới, cơ hội là gián cái kia yêu nguyệt lại lần nữa đánh xuống một quyền, không chút nào cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đối mặt da phi một cái này, cái kia yêu nguyệt tránh cũng không thể tránh, nàng hai mắt vừa mở, đúng là không lùi mà tiến tới, giỗi ra như bạch ngọc bàn tay đối a phi nắm đấm đối diện chính là vô tới. Hai luồng chân khí hảo vô hoa xinh đẹp va chạm. Đúng là bộ phát ra một đạo mắt trần có thể thấy không khí có sóng, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Tại cái này sóng lực đạo tác động đến phía dưới, đám người ai nha đại loạn, cái bàn lưỡng ngang có ngã trái ngã phải, có lại là vận công chống cự, trong lúc nhất thời toàn bộ thất tinh lâu đều loạn cả lên. Cơ hồ tại A Phi xuất thủ đồng thời, hai phe địch ta cao thủ tựa hổ cũng đều là bị một cỗ khí cất lên, kịch chiến cũng tại cùng thời khắc đó bộc phát. Những cao thủ vô cùng có ăn ý từng đôi chém giết, thượng quan huyện nhi đối mặt lệ công, chính đạo sáu tông sư tăng thêm tịnh niệm thiện viện cao thủ chính diện đối đầu tà phái đại liên minh cái khác một số người. Bởi vì thất tinh trong lâu người chơi cùng nợ đỡ cỡ phần lớn đứng ở chính đạo bên này, cho nên càng nhiều người tay cầm binh khí tham dự vây công lễ công cái kia cùng một bọn người, nhất là Thạch Quan Âm cùng cái cuối cùng đầu đội mũ rộng vành cao thủ thần bí, hai người bọn họ võ công cao cường, nhận chú ý cùng vây công tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tựa hồ là đối cái cuối cùng không có giải khai thân phận người hết sức cảm thấy hứng thú, cái kia Phạm Lương cực đối đầu chính là cái này, đầu đội mũ rộng vành cao thủ thần bí. Mới qua mấy chiêu, Phạm Lương cực liền phát hiện người này võ công rất cao, chiêu số tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hết lần này tới lần khác nội lực lại là từ trong ra ngoài đã tu luyện đến hóa cảnh. Lấy Phạm Lương Cực đoán chừng, người trước mắt này đúng là cùng loại Hàn Bách, cũng là hoàng hệ một mạch võ công phong cách, thậm chí cùng Hàn Bách tại võ công cảnh giới bên trên đều giống nhau y hệt. Hàn Bách đã là đến gần vô hạn ma tiên cảnh giới cao thủ, bước ra một bước chính là một cái khác bàn ban. Cái này khiến Phạm Lương Cực hết sức kinh ngạc, làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là vị nào hoàng hệ một mạch cao thủ còn không có lộ diện, hơn nữa còn đứng ở Lệ cung bên này. Nếu như chỉ là đấu đấu, Phạm Lương Cực đoán chừng mình không phải là đối thủ của người nọ. Cũng may bên cạnh hắn còn có Tịnh Nghiệm Thiện Viện Liễu dẫn bọn người hiệp trợ, càng có thất tinh lâu người viễn chỉnh dùng cung nỏ cùng ám khí kiềm chế, cũng coi là đem người này vững vàng kiềm chế, đồng thời dần dần tạo thành vây công chi thế. Thất tinh trong lâu một mảnh kêu đánh kêu giết chằng chịt, trận chiến đấu này bộ phát cố nhiên có chút vội vàng, cũng đều tại mọi người trong dự liệu. Song phương nhiều như thế cao thủ tập hợp một chỗ tuyệt đối không phải đến ngâm thi tác đối. Tựa như các người chơi trong lòng suy nghĩ như thế, như thế kinh điển chẳng diện, mọi người nếu không phải tranh đấu một trận, tựa hồ luôn cảm thấy thiếu một ít gì đó. Ở trong đó nhất là chú mục chính là số khổ a phi cùng yêu nguyệt tổ này, hai người đã tâm vô bằng ngủ, trong mắt đều chỉ có thân ảnh của đối phương, ngoại trừ giết chết đối phương, bọn hắn đã không có ý khác. Quyền cước kịch liệt đối kháng, thậm chí đem những cái kia xinh đẹp động tác đều vứt bỏ, Huyền minh chân khí cùng Minh Ngọc công độc hữu khí tức động vào nhau, công kích cùng tăng dã, hàn khí cùng bạch quang, các loại sát thái cùng khí kình hòa lẫn, đúng là chiếm cứ trên trận hơn phân nửa chẳng diện. Gặp hai người này gần như thiếp thân chém giết kịch liệt, những người khác cũng đều không khỏi kinh ngạc. Trong đám người một người chơi chắt lưa nói, hai người này là muốn liều mạng sao? Đánh như thế nào thảm liệt như vậy? Mọi người chưa kết luận được, thanh âm của một nữ tử lại thản nhiên nói, bởi vì người bên ngoài chỉ là muốn phân ra thắng bại, chỉ có hai người bọn hắn là muốn quyết định sinh tử. Người chung quanh dần mình, quay đầu nhìn lại người kia, cũng không khỏi chát lưi nói, ngươi, ngươi là quái tương. Đã thấy nữ tử kia đứng ở một bên, hoàng sam trường kiếm, tư thế hiên ngang, toàn thân trên dưới lộ ra một loại không nói ra được khí độ. Tại bên người nàng thì là đứng đấy phái Thiên Sơn luyện nghệ thượng, còn có một người khác mặc tăng bào nam tử. Quái tương hướng đám người mỉm cười, sau đó quay đầu đối nam tử kia nói, Ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Nam tử kia tựa hồ đang yên lặng mà công, giờ phút này lại là thở dài ra một hơi, gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng trong sân một người, liên la hắn. Trên người có dương tiêu lưu lại máu độc khí tức, quét tương cùng luyện nghê thường ánh mắt cũng đều rơi vào trên thân thể người kia. Quét tương nhẹ nhàng nắm chặt lại U Thiên kiếm chúa kiếm, trong ánh mắt lộ ra một điểm hàn quang. Lệ công, chương 418, Thất tinh lâu kết thúc cân đo án, 1. 419 đại giang hồ ai làm phân vân, bảy tinh lâu kết thúc cân đo án, 1. Thất tinh trong lầu cao thủ từng đôi chém giết rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, nhất là tại song phương lực lượng ngang nhau hoặc là chênh lệch không lớn tình huống dưới. Lại nhiều đến hơn 10 vị cao thủ đại hôn chiến, tại đại giang hồ trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đám người nhìn hoa mắt, liền hô hấp đều ngừng lại. Có người càng là cầm đao kiếm binh khí, có lòng muốn đi lên hỗ trợ, lại không biết như thế nào ra tay. Nhưng theo chiến cuộc khai triển, đại giang hồ liên minh cái này một khối nhân số ưu thế bắt đầu chậm rãi bại ra. Trước đó trận kia đại hỏa để đám người có cùng chung mối thù cơ sở, thất tinh trong lầu cảng không ít một chút hào thủ, không cần đều xuất thủ. Tùy tiện nhảy ra mấy cái tiến lên giáp công liên cũng có thể cải biến trên trận một chút cục diện. Thế là tại Thất Tinh lâu lâu chủ cùng Tịnh Nghiệm Thiện viện Lặng Yên không tiếng động an bài xuống, đã có một ít người gia nhập chiến đoàn, khiến cho lệ công cái kia một nhóm người áp lực dần dần tăng. Nhưng chỉ có hai đôi người, một mực không có người bên ngoài gia nhập. Một đôi là thượng quan huyện nhi cùng lệ công, một đôi khác thì là số khổ A Phi cùng Ưu Nguyệt. Đây cũng không phải có người cố ý không giúp đỡ, là bởi vì cái kia hai đôi người không muốn có người hỗ trợ. Số khổ A Phi cùng Ưu Nguyệt đối bính đã đến tiêu hao chân khí nội lực giai đoạn. A Phi Huyền Minh chân khí luyện đến đỉnh cấp, nội lực sinh sôi không ngừng, mỗi một chiêu đều là mười thành nội lực, một quyền một chưởng đều đã bao hàm tối kim liệt thạch lực đạo. Mà lại hắn tại phá toái kim cương truyền học phụ trợ phía dưới, đánh ra mỗi một chiêu đều tại từng cái phương vị bao phủ yêu nguyệt, để yêu nguyệt tránh cũng không thể tránh, không thể không cùng hắn liều mạng. Làm gì Hoa cung đại cung chủ lại bá khí không thua vũ chiếu yêu nguyệt, cũng không phải không dám liều mạng người. Tương phản nàng Minh Ngọc công tối thiện hấp thu đối thủ nội lực, thậm chí phản công ra ngoài. Cho nên độc thủ, người bên ngoài nội lực sẽ càng ngày càng ít. Nàng nội lực sẽ càng ngày càng mạnh, gần như có thể lợi cho thế bất bại. Chỉ là hiện tại A Phi đối nội lực tiêu hao không thèm để ý chút nào, căn bản không lo lắng nội lực chưa đủ vấn đề. Thậm chí, hắn hấp tinh đại pháp thậm chí đối Minh Ngọc công còn có một số khắc chế, để công pháp của nàng không cách nào phát huy ra lớn nhất hiệu quả đi ra. Hai người cứ như vậy chính diện đối cứng, từ phía đông đánh tới phía tây, lại từ phía tây đánh tới phía đông, cái gì bàn thế, lan can xà nhà gỗ, chỉ cần là bị bọn hắn đụng phải, không phải tan ra thành từng mảnh vỡ nát liền là từ đó bẻ gãy, đám người cũng đều là theo bọn hắn đánh nhau không ngừng di động. Sợ hãi bị liên lụy đồng thời lại muốn nhìn cái rõ ràng. So sánh dưới, Thừa Quan Uyển Nhi cùng Lệ Công Quuyết đấu cả có tính kỹ thuật. Hai người dùng đều là Âm Quý phái võ công, biến ảo khó lường chiêu số chúng ẩn dấu đi trùng điệp sắc cơ, quỷ dị thiên ma chân khí tại quanh thân bày ra từng cái nhìn không thấy vòng xoáy, chỉ cần bước vào liền sẽ bị khống trụ, thậm chí ngay cả đứng ổn đều không được. Có một ít người chơi hơi tới gần một điểm, liền lập tức bị những này vòng xoáy cuốn vào, bị một cỗ lực lượng vô danh liên lụy ná trái ngã phải, kém một chút mà liền treo ở đường trường. Liên tục mấy người cuốn vào chúng chiêu về sau, Đám người giờ mới hiểu được vây xem náo nhiệt hung hiểm, nhao nhao cách xa một chút. Nhưng nhìn từ đằng xa, tựa hồ là Thượng quan Uyển Nhi ngay tại chiếm cứ trảng diện chủ động. "Lệ công, đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi." Thượng quan Uyển Nhi trong tay chiêu số không ngừng, hai mắt lại chăm chú nhìn Lệ công cái kia mặt tái nhợt. "Ngươi nhưng nguyện như vậy thu tay lại, quy thuận ta minh nguyện cùng, sau đó toàn tâm toàn ý hiệp trợ Thánh Hậu Bạch gia phục hưng đại nghiệp. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm ngươi hôm nay không chết." Cái kia Lệ công lại là hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường, dùng hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình. Từ khi hai người động thủ, Lệ công đối thượng quan huyện nhi loại này cha hỏi luôn luôn xa cách, bày ra một bộ lãnh đạm cùng kiên quyết kháng cự bộ dáng. Nội tâm của hắn bên trong càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cái này thượng quan huyện nhi vô công. Cang La động thủ, phát giác cái này thượng quan huyện nhi trên người bí mật thì càng nhiều, thậm chí đến để hắn đều âm thầm kinh hãi tình trạng. Đường không nói, vẹn vẹn là đối âm quý phái vô công năm giữ, cái này thượng quan huyện nhi đúng là so với hắn cái này tiền nhiệm trưởng môn nắm giữ còn muốn tinh thâm cùng nguyên bác, xem ra vũ triêu đối cái này nữ quan hầu gái thật sự là quá nặng đi. Thượng quan huyện nhi thấy thế, Rốt cục thở dài, ngươi dù nói thế nào cũng là ta Âm Quý phái trưởng môn một trong. Năm đó Âm Quý phái không người kế tục, ngươi lấy nam tử thân phận tiếp lên trưởng môn thân phận, mặc dù không có đem Âm Quý phái phát dương con đại, nhưng cũng coi là đối ta phái lấy hết truyền thừa trách nhiệm. Hừ, ngươi tại Âm Quý phái là thân phận gì, dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta? Ngươi bất quá là vũ chiếu một cái thuộc hạ, liền ngay cả vũ chiếu cũng không thể hoàn toàn xem như ta Âm Quý phái. Lệ Công đột nhiên đối thượng quan huyện nhị ngữ khí cảm giác rất là khó chịu. Hắn dù sao làm qua Âm Quý phái trưởng môn, cái thân phận này trong lịch sử cũng là có tiếng tั่ว. Tăng thêm võ công của hắn cùng tự phụ, để hắn từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện tiếp nhận người bên ngoài đối với hắn chỉ trích, nhất là âm quý phái môn nhân tại trước mặt hắn khoa tay múa chân. Thượng Quan Uyển Nhi không để ý tới hắn môn nữ, trong tay giải lụa màu xoay tròn, từng đạo chân khí đem Lệ Công cuốn chặt lại, từ khi phá toái hư không nhiệm vụ mở ra đến nay, Vũ Triều nhiều lần triệu hóa ngươi, ngươi lại một mực cự tuyệt. Lệ Công, nếu như mục đích của ngươi thật là vì cái gọi là thiên đạo, vậy ngươi lại vì sao vụng trộm làm xuống những chuyện này, nhấc lên nhiều như vậy giang hồ phong ba? Tại thập tuyệt quan bế quan 16 năm, Ngươi chẳng lẽ còn không biết càng là hãm sâu bực này, giang hồ tục sự không thể tự kiềm chế, liền khoảng cách phá toái hư không hy vọng càng xa sao? Lệ công cái kia sắc mặt tái nhợt tựa hồ thay đổi một lần, "MiỆ QUÁT, ngươi biết cái gì? Thiên đạo vô tận, khắp nơi là đường. Cũng không phải là chỉ có xuất thế nhạt tình mới có thể phá toái, nhập thế làm theo có thể có phá toái cơ duyên." Thượng quan lắc đầu nói, "Lệ công, ngươi tính sai. A, ta đến muốn nghe một chút sai ở nơi nào? Ngươi tính sai nhập thế hàm nghĩa. Cái gọi là nhập thế cũng không phải là muốn người tình đả luyện, say mê cái gọi là quyền lưu bị kế." mà là phải giống như Sư Phi Viên như vậy, tại cái này đại giang trên hồ lịch luyện mình, đặt chân vạn trượng hùng trấn vì chính mình mà sống, nhưng như cũ có thể giữ vững bản tâm của mình. Sư Phi Viên. Hừ. Lệ Công nhíu mày một cái, chợt cười lạnh một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng vẫn là ngưng miệng. Hắn đột nhiên song trưởng đánh ra, cùng Thượng Quan Huyền Nhi đối một cái, hai cỗ thiên ma chân khí va chạm lại tứ tán ra. Thân hình của hai người riêng phần mình nhoáng một cái, đều là lùi một bước. Thượng Quan Huyền Nhi, nếu như ngươi hay là muốn nói những lời nói nhảm, vậy liền không cần nhắc lại. Lệ Tinh Nguy cũng sẽ ta âm quí phái vô công, chờ ta giết ngươi về sau, ta sẽ đem thi thể của ngươi hiện lên đưa cho Vũ Triều, nhìn nàng một cái sẽ là thái độ gì? Phải chăng cũng là hồng trần lịch luyện, thủ chủ bản tâm. Thấy Lệ Công thái độ như thế, Thượng Quan Uyển Nhi đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, lại tiếp tục thở dài thườn thượt một hơi. Ta cố gắng qua, bất quá rất đáng tiếc. Nàng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, đám người nghe vào trong tai, không biết nàng là đối ai nói, chính là cái kia Lệ Công cũng hơi kinh ngạc. Đã thấy một người chậm rãi từ trong đám người đi ra, đứng ở Thượng Quan Uyển Nhi sau lưng. Người này vừa ra, cơ hồ toàn trường reo họ, trong đó xen lẫn huýt sáo cùng sợ hai thánh phục, phần lớn là phát ra từ nội tâm cảm xúc, xa so với trước đó A Phi tận lực làm ra võ Lâm Minh chủ tạo thế náo nhiệt. Nhiều. "Như vậy thượng quan cô nương, chuyện của ngươi xem như làm xong sao?" Người kia dẫn theo cùng nhau cổ phát trường kiếm, giương mắt nhìn thượng quan một chút. Thượng quan Uyển Nhi thở dài, "Đa tạ ngươi, Quách cô nương. Ngươi cho ta cùng Minh Nguyệt cùng cơ hội này, chỉ tiếc hắn cự tuyệt ta, cũng là cự tuyệt chính hắn cơ hội. Xem ra chúng ta chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn." Đứng tại thượng quan uyển nhi trước mặt chính là phái Nga Mi tổ sư gia Quách Tương. Trên giang hồ có to lớn nhân khí nàng, giờ phút này dẫn theo Ỷ Thiên Trường kiếm, lỗi lạc mà đứng, nghiêm nghiêm tông sư một phái khí độ, cho dù là tại hơn 10 vị cao thủ chém giết lẫn nhau trong chiến trường cũng là cực kỳ đột xuất lóa mắt. Trên giang hồ liền đã từng có người phân tích, tương đương sự kiện về sau Quách Tương vô cùng có khả năng chậm rãi hướng Nga Mi tổ sư gia thân phận chuyển biến, bây giờ nhìn lại hình như là thật. Bất quá chỉ có số rất ít như số khổ A Phi bọn người mới biết, đó cũng không phải Quách Tương sẽ chuyển biến, chỉ là nàng một mực liền có khác biệt trạng thái chủ yếu nhìn nàng nghĩ biểu hiện ra phương diện nào đi nữa thôi. Thời khắc này Nga Mi tổ sư ra quét cái kia lệ công một chút, tựa hồ là nói một mình lại như là đối thượng quan huyện nhìn nói, vài ngẫng ngọc đã sắp nhận, máu độc khí tức ngay tại trên người hắn. Thượng quan huyện nhi thân thể mệt mỏi khẽ run lên, trong ánh mắt tuân ra một đoàn thần thái, chợt lại ẩn giấu đi. Cái kia quách tương đã từ từ rút ra ỷ thiên kiếm, dùng một loại thanh lanh ngữ điệu nói, "Ta đã dựa theo quyết định, cho Minh Nguyệt cùng cùng hắn cầu thông cơ hội. Bất quá ngươi cũng đừng quên các ngươi lời hứa với ta, ta tự nhiên nhớ kỹ, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Vũ Triếu." Thượng quan Uyển nhìn nói. Quách Tương gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía cái kia Lệ công lo lắng nói, "Huế thủ Lệ công thật sao? Tại động thủ trước đó ta muốn hỏi một câu. Trước ngươi phái người giấu giếm thành Tương Dương nhiều năm, tính toán cha mẹ ta, sau đó lợi dụng bảng bàn cùng Vũ Triều, quấy làm vô số giang hồ phong vân, ngươi là vì cái gì?" Thuần túy là lợi dụng giang hồ chi loạn bất tích lợi của ngươi, vì cái kia một điểm phá toái hư không cơ duyên sao? Lệ công gặp Quách Tương về sau vẫn lênh đạm đứng ở nơi đó, đối Quách Tương câu nói này cũng là từ chối cho ý kiến, ánh mắt lấp loé không biết suy nghĩ cái gì. Từ hàng tính trai cận băng vân cùng họ Đoan Mộ Lăng, các bạn cao thủ Mạc Ý Nhãn, Tất Dạ Kinh, Minh Giáo hơn phân nửa tinh anh, còn có yêu nguyệt đám người kia. Bọn hắn đều là chết tại trong tay của ngươi. Ngươi là tiêu hóa hấp thu bọn hắn võ đạo, mới có bây giờ tu vi sao? Quách Tương nói đến đây trong đám người đã nổi lên rối loạn tương mừng. Mọi người xì xào bàn tán, mặc dù trước đó đã có không ít người hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện cũ, nhưng khi những chuyện này đều an bài tại lệ công trên thân, vẫn như có gọi là người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhiều cao thủ như vậy chết ở trong tay của hắn, đừng nói là có hơn 10 vị chính là chỉ có một cái cũng là thu hoạch to lớn. Nếu như Quách Tương nói là sự thật, lớn như vậy giang hồ đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện như thế một cái trùng phản diện, phảng phất trong khoảng thời gian này thiên hạ tất cả chuyện xấu đều là hắn làm. Nhưng làm mọi người đem từng cọ từng cọ sự tình đều trưng bày đi ra, lại thêm nhiều như vậy chứ danh nhân vật phản diện đều mờ mờ ảo ảo lấy hắn lệ công như thiên lôi sai đầu đánh đó, mọi người lại không thể không tiếp nhận cái này đáng sợ hiện thực. Quách Tương một câu nói kia để các người chơi ý thức được một sự thật. Xem ra phá toái hư không trận này nhiệm vụ, cuối cùng Hắc Hóa bột đã xuất hiện. Huyết thủ lệ công Phá Toái Hư không thời kỳ âm quý phái trưởng môn. Lúc đó danh xưng Ma đạo đệ nhất nhân, cùng phá Toái Hư không hai vị đại năng truyền ứng cùng lệnh Đông Lai cũng đã có giao tế, về sau càng là đi theo vô thượng tông sư lệnh Đông Lai bước chân, tại thập tuyệt quan bế quan 16 năm, cho đến hôm nay mới một lần nữa giỗi núi. Năm đó truyền ứng phá Toái Hư không mà đi, cái này lệ công hắn đã là nửa cái tẩy trắng thân phận, dù sao hắn cùng truyền ứng liên thủ đối bính cái kia nguyên mông những cao thủ, chưa từng nghĩ hắn nhiều năm về sau một lần nữa xuất quan, đúng là thành trận này giang hồ chi loạn đầu mọn. Nhưng hắn động cơ đâu? là vi phá toái hư không cái kia một cơ hội a. Chương 419, Thất Tinh lâu kết thúc ngân oán, 2. 420 đại giang hồ ai làm phong vân, Bảy Tinh lâu kết thúc ngân oán, 2. Từ khi phá toái hư không nhiệm vụ mở ra đến nay, tại đại giang hồ toát ra không ít phá toái hư không bài dành, nhưng cái này huyết thủ lệ công thực sự không ra thế nào, có khi thậm chí ngay cả 10 hạng đầu đều chưa có xếp hạng. Giai đoạn trước phong vân khởi động, càng nhiều hơn chính là vũ chiếu cùng bàng ban xong tinh lập lệ. Mà lệ công lần thứ nhất hiện thân liền là thành tương dương sự kiện lớn, hắn cùng bàng ban đại chiến một trận. Phô bày không tầm thường tu vi võ đạo cùng trong nháy mắt khôi phục thương thế đủ loại thần kỳ bản lĩnh. Nhưng ngày đó tươngương một trận chiến, lệ công thật là còn không phải cái kia bảng ban đối thủ. Nhưng nếu là hắn đem những người kia kinh nghiệm võ đạo đều tiêu hóa hấp thu đâu, cái này lại sẽ sáng tạo ra một cái như thế nào tuyệt đỉnh cao thủ đi ra. Nhất là hắn hôm nay biểu hiện, chí ít đang đối chiến thượng quan huyền nhi cái này đại cao thủ thời điểm cũng không rơi xuống hạ phong. Lại thượng quan huyền nhi một đoạn này thời kỳ biểu hiện, đã để đại giang hồ cho nàng dán lên không kém hơn bảng ban cái danh xưng này. Từ nơi này phía cạnh cũng là có thể nhìn ra được cái này Lệ công tiến bộ. Các người chơi càng là nghĩ đến, có lẽ là cái này huyết thủ Lệ công còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết nhiều như vậy kinh nghiệm võ đạo, cho nên cũng còn không có thể hiện ra xa xa vượt qua người ta một bậc thực lực. Bất quá cũng may mắn là như thế này, đại giang hồ đang muốn lợi dụng cơ hội này, tại hắn còn không có trưởng thành là hoàn toàn thể trước đó đem hắn đánh giết, nếu không càng về sau con hàng này cũng liền càng khó dây vào. Đối mặt Quách Tương cái này vài câu tra hỏi, cái kia Lệ công chỉ là cười lạnh, ánh mắt tại nàng Ngụy Thiên kiếm bên trên vòng vo nhất chuyện, âm thanh lạnh lùng nói: Ta đến nay còn có chút ảo não, ngày đó chủ tính cũng không thành công. Ruộng ta mấy tháng kế hoạch căn bản, kết quả chỉ là giết ngươi cha mẹ cùng Hà Tốc đạo, cũng đã thương bằng ban, bất quá cuối cùng vẫn để ngươi sống tiếp được, càng không có thương tới cái kia Vũ Chiếu căn bản. Hừ, cái này đều muốn quái cái kia số khổ A Phi. Nếu không thành tương dương đại loạn, Vũ Chiếu triều đình cùng Nguyên Đông, thậm chí Trung Nguyên Võ Lâm kịch liệt xung đột, thu hoạch của chúng ta hoàn toàn không chỉ như thế. Nghe được cha mẹ cùng Hà Tốc đạo danh tự, Quách Tương con mắt nhắm lại, ỷ thiên kiếm kiếm mang theo tâm tình của nàng không ngừng phụt ra hố vào, đúng là rũa ra ba thước có thừa. Lệ công cười ha ha, nói: "Hào kiếm, hôm nay nó cũng sẽ thành ta Lệ công phối thuộc binh khí." Nghĩ đến hắn đúng là cố ý muốn chọc giận quái tương. Nói xong hắn tiến lên một bước, vậy mà rũa ra trắng bạch bàn tay, chủ động hướng cái kia quái tương chụp tới. Phần này ngập trời khí diễm để hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Chỉ là một chảo này mới đến nửa đường, liền nghe đến một trận tiếng long ngâm, một đạo bạch mang tại thất tình trong lầu tỏa ra. Lệ công cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, hắn vội vàng như người, hiểm lại càng hiểm né qua đến một đạo thiếp thân mã qua kiếm khí. Ỷ Thiên kiếm. Lệ công sắc mặt biến hóa, Trật cười lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh ý thiên kiếm cũng bất quá như thế, ngươi quách tương liền muốn bằng vào thanh kiếm này tới đối phó ta Lệ công, ta nhìn ngươi là muốn đương nhiên. Vừa dứt lời, liền nghe đến xuýt một tiếng, sau lưng đã truyền đến hét thảm một tiếng. Lệ công kinh ngạc quay đầu, đã thấy cái kia nguyên bản cùng người ngay tại chém giết chuyển luân vương, giờ phút này một nửa thân thể đã bị cắt đứt, còn lại nửa cái thân thể hễ còn ngưu kêu thảm không thôi, nhưng lạ vùng vẫy một lát hay là tại chỗ treo. Lệ công mặc dù tránh thoát đạo kiếm khí này, nhưng không khéo kia không may chuyển luân vương bị náo một vừa vặn. Cái này ỷ thiên kiếm kiếm khí không gì không phá. Nếu là không có phòng bị mà bị chính diện gọt chung, kết cục chỉ có một cái, không chết cũng tàn phế. Cái này một cái biến cố để đám người kinh hô, đây coi như là cuộc hỗn chiến này đến nay cái thứ nhất phải điệu nở và cỡ. Cùng truyền luân vương đối chiến người là cái kia Tịnh Niệm Thiện Viện Liêu Không, hắn gặp như vậy thảm trạng sắc mặt hơi đổi một chút, chợt hô một tiếng phật hiệu, chắp tay trước ngực, tựa hồ là đưa vị này hắc thạch tổ chức thủ lĩnh vãng sinh cử lạc. Lệ Không không biết cái này quách tương là vô tình hay là cố ý, hắn quay đầu nhìn hằm hằm quách tương, trên mặt lóe lên một chút giận dữ. Cái kia quách tương lại than nhẹ một tiếng, nói Y Tiên kiếm ra khỏi vỏ, không thấy mối lạ không được. Bất quá chỉ sợ như thế vẫn chưa đủ, Lệ công, ta cũng phải nói một câu A Phi đã nói qua, hôm nay ngươi cũng đừng có đi ra cái này thất tinh lâu. Nói xong nàng hướng phía trước nhảy ra gần một nửa bước, một kiếm hướng cái kia Lệ công đâm tới. Một kiếm này sử rất là thẳng tắp, mặc dù khoảng cách Lệ công còn có cách xa hơn một trượng, nhưng lại Y Tiên kiếm kiếm khí đã tập thể. Vậy mà khiến cho cái kia Lệ công không thể không nghiêng người tránh né. Nhưng cũng chính là lần này, một đạo kiếm khí lại là bắn ra, Lệ công sau lưng một người lung la lung lay, đưa tay bưng bí lấy cổ một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng như cũng nga xuống. Bất quá lần này, người này là hóa thành bạch quang chết rồi. Bởi vì hắn là người chơi, phái côn luôn phụng kiến phạt. Đáng thương người này, nguyên bản là thất tinh trong lầu số lượng không nhiều đứng tại Lệ công phái này người chơi, bây giờ một kiếm bị Quách Tương xử lý, cũng coi là xong hết mọi chuyện. Người, Lệ công tự hồ biết Quách Tương ý đồ, nàng đúng là muốn mượn lấy truy sát Lệ công cơ, chuẩn bị đem hắn vây cánh từng cái gạt bỏ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lệ công sắc mặt có chút bất hiện, nhìn thấy Quách Tương ba độ huy kiếm đâm tới, hắn cũng là vận khởi tự huyết đại pháp cẩn thận đỡ xuống. Trong miệng càng là cả giận nói, tốt một cái quách tính chi nữ, hậu nhân của danh môn. Đường Đường phải Nga Mi tổ sư gia, vậy mà dùng bực này phương thức đánh lén người bên ngoài, đây cũng là các ngươi giao võ lâm chính đạo cùng giang hồ lễ pháp a. Cái kia quách tương lại là chấn động trường kiếm, giọng dịu dàng cười lạnh nói, cùng ta xách chính đạo cùng lễ pháp. Lệ công, đầu óc ngươi bị quyền thế che đậy, quên ta là ai đi. Ông ngoại của ta Đông Tả Hoàng dược sư nhất là nhìn bất quá những này cái gọi là lễ pháp. Hôm nay ta tới tìm ngươi, cùng cái gì lễ pháp không hề có chút quan hệ nào, chỉ là muốn tìm ngươi báo thù mà thôi. Tiếp xuống một kiếm này, ta nhìn ngươi là tránh hay là không tránh. Nói xong Nghị Thiên kiếm nhất chuyện, đúng là dùng một chiêu Nga Mi kiếm pháp, từ đó đường đâm về phía Lệ Công Ngực. Cái kia Lệ Công Ngực mặt trắng đều xanh mét, bất quá hắn hay là ngưng thần tĩnh khí, nhìn chuẩn cơ hội, rũa ra ngón tay tại ỷ Thiên kiếm rộng trên mặt điểm một điểm. Từ huyết đại pháp cũng không hổ là hoàng hệ một mạch tuyệt học, điểm này đúng là để ỷ Thiên kiếm đều lệch một cái. Nhưng là quách tương cỡ nào dạng người, nàng mượn kiếm thế đột nhiên cổ tay chuyển một cái, đúng là tuôn ra một đoàn bạch ma hướng Lệ Công Ngực đánh tới, mấy đạo kiếm quang cùng một chỗ bắn ra, khí thế đầu chi mãnh liệt. Chiêu số chuyển đổi Chile kỳ, chính là cái kia lệ công cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây không phải ngươi phái Nga Mi kiếm pháp, đây là phái Cô Lôn. Quách Tương thanh âm nhưng từ kiếm mang kia phía sau truyền đến, nguyên lai ngươi cũng nhận biết Cô Lôn kiếm pháp. Ngày đó vây công hà tốc đạo, không biết ngươi có hay không xuất thủ qua đây. Nương theo lấy tiếng nói, Vô Kiên bất tội kiếm mang đã vọt tới lệ công trước ngực. Vị này âm quý phái trưởng môn đột nhiên cắn răng một cái, đánh ra một cái cổ quái thủ thế, xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ, đúng là dùng tay không ngay cả đập mấy lần, nhạnh xinh xinh tiếp xuống cái này mấy đạo kiếm khí. Trợ hồ là vận dụng cái gì cực mạnh chiêu số, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành màu tím, rất là đáng sợ. Sau đó mãnh liệt va chạm cũng làm cho hắn lùi mấy bước, chờ đến chẩm định, lại phát hiện mình hai tay máu me đầm đìa, ngực quần áo cũng bị cắt đứt mấy đạo lỗ hổng. Dù là như thế, một chiêu này tay không đoạn bạch mang bản sự cũng làm cho đám người dần mình thầm nghĩ cái này lệ công quả nhân cũng là có chút bản lĩnh. Nhưng sau một khắc, phía sau hắn cũng truyền tới cái kia ma nữ thượng quan uyển nhi thở dài, "Một chiêu này là ngươi tại thập tuyệt quan lĩnh ngộ tuyệt học sao?" Không sai, có một chút đạo pháp ý vị vất quá đáng tiếc ngươi còn không có luyện đến nhà. Lệ công giận mình, đang muốn thả người nhảy một cái, nhưng là thượng quan uyển nhi giải lụa màu đã khắp ở trên lưng của hắn, đem hắn cả người quấn hướng một bên bay đi. Lần này lực đạo mười phần, chính là Lệ công cũng vô pháp né tránh. Nhưng ở giữa không trung thời điểm hắn phát hiện Quách Tương đã tại khác một bên chờ, ỷ thiên kiếm ánh kiếm phừng phực không ngừng, đem Lệ công hơn phân nửa kinh hãi mặt đều chiếu rõ ràng. Kiếm mang, từ phía cùng giải lụa màu, giờ khắc này trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Tại Quách Tương cùng thượng quan uyển nhi liên thủ phía dưới, Lệ công kêu thảm một tiếng, bị hai cô cự lực giáp công. Bảy tứ tung lấy đụng gãy một cây sà nhà gỗ, hung hăng ngã ở một bên trên tường. Chờ hắn đứng dậy, mọi người mới nhìn thấy hắn thảm trạng. Hai đầu trên cánh tay quần áo đều vỡ vụn, vô số đạo vết thương thật nhỏ đem hắn cánh tay cùng trên mặt làn da cắt rời ra pha toái. Càng quan trọng hơn là, phần bụng lao đại một vết thương, vết thương chi sâu, đơn giản muốn đem hắn chẻ thành hai đoạn, ngay cả ruột đều lộ ra. Máu tươi cốt cốt mà ra, trong nháy mắt đem hắn cả người nhuộm đỏ. Nghiêm trọng như vậy thường, cơ hồ lập tức liền phế bỏ máu này tay lệ công sức chiến đấu. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, như một cái đi ra địa ngục chiến trường hết nhân. Cái khác ngay tại giao thủ những cao thủ thế thế, trong tay Triêu Số có chút dừng một chút, ngoại trừ A Phi cùng Ưu Nguyệt hay còn còn tại cái chiến, những người khác là đem lực chú ý chuyển đến nơi đây. "Nhận thua đi, Lệ Công." Quách Tương tiến lên một bước, dẫn theo ỷ thiên kiếm đối cái kia Lệ Công. Trên mũi kiếm chân khí không ngừng phụt ra hút vào, chỉ cần một lần phát lực, kiếm khí trực tiếp liền sẽ đâm xuyên cái này Lệ Công ngực yếu hại, cho hắn một kích cuối cùng. Thượng Quan Uyển Nhi cũng là rơi vào kỳ giác vị trí, Thiên Ma chân khí kiến tạo lực trưởng cũng là một mực khóa chặt vị này phía sau màn hắc thủ. Đây là Quách Tương cùng Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ nhất liên thủ, nhưng là tán phát ra sức chiến đấu cũng là cực kỳ cái người. Cái Tiết Lệ Công nhìn hai bên một chút mà đứng Quách Tương cùng Thượng Quan Uyển Nhi, đột nhiên cởi đắc ý, một đạo khí dị từ khí từ trên hướng xuống vòng vo vài vòng. Thoáng qua ở giữa tử khí chính là bị hấp thu tiến vào thể nội, nhưng là cái kia kinh khủng thương thế, lại cũng thần kỳ khôi phục. Mọi người đều là kinh hô không thôi, nghĩ thầm đây cũng quá thần kỳ đi. Khôi phục về sau Lệ Công cười to mấy tiếng, vỗ hai tay quát, muốn ta Lệ Công mệnh, bàng ban cùng Lãng Phiên Vân cũng làm không được. Các ngươi hôm nay cũng liền hết hy vọng đi để cho các ngươi ngươi mở mang kiến thức một chút ta. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một cái bóng từ trên trời giáng xuống, đúng là hơi kém đem hắn để vào. Lệ công vội vàng nhảy một cái, cái bóng kia lại hung hăng đập vào nguyên địa, ầm ầm một tiếng đem sàn nhà đều nện thủng một lỗ lớn, người cũng là không có vào tới đất tầm phía dưới. La Di Hoa cùng Ưng Nguyệt, Lệ công kinh hô một tiếng, chợt nhìn thấy trên bầu trời a phi đang nhanh chóng đập xuống đến, mặc dù hắn khẽ miệng cũng là mang theo máu tươi, nhưng hai mắt lộ ra kiên nghị, nắm đấm càng là theo sát lấy từ trên trời giáng xuống, "Miệng quắc, Ưu Nguyệt, ta biết ngươi không có việc gì?" lại đến cùng ta liệu một quyển. Nhìn xem ngươi Minh Ngọc công đến cùng có thể ngăn trở hay không ta phá toái kim cương. Chương 420, đại giang hồ ai làm phong vân, Thất Tinh lâu kết thúc ngân oán, ba. 421 đại giang hồ ai làm phong vân, Bảy Tinh lâu kết thúc ngân oán, ba. A Phi mang theo y thế đập xuống đến, như một cái gắt gao tập trung vào con mồi diều hâu. Lệ công liền đứng tại tối đến gần phía dưới, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cái kia A Phi trên nắm tay chỗ lôi cuốn chân khí cùng lực đạo, còn có đối yêu nguyệt cơ hồ quyết tâm phải giết. Trước đó kẻ này gọn gàng xử lý mình chôn xuống đại minh tôn giáo, Lệ công đối Á Phi thực lực sớm có đánh giá cao. Nhưng nhìn đến hai người đánh tới trình độ như vậy, thậm chí yêu nguyệt đều bị đánh xuyên đến sàn gác phía dưới, Lệ công trong lòng vẫn như cũng là sinh ra mãnh liệt trăn tình. Tại Liêu mạng phía dưới có thể đánh lui yêu nguyệt, cho dù là Á Phi cũng không chịu nổi, thậm chí là bị thương, nhưng cũng đầy đủ biểu hiện ra người này thực lực. Không được, người chơi này cần giải quyết, sơ ý một chút liền vô cùng có khả năng mang đến không tưởng tượng được tình thế hỗn loạn. Lệ công trong lòng đỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Xét tâm cùng một chỗ, tâm tùy ý động. Lại tại A Phi toàn lực hướng yêu nguyệt đập xuống đi thời điểm, hắn đột nhiên bàn tay đánh ra, tại rất gần trong khoảng cách hướng A Phi bên hông vỗ ra một cái. Cùng lúc đó, yêu nguyệt cũng đã từ phía dưới bắt đầu nàng phản kích. Trước đó hai người liều mạng, thân ở không trung không chỗ gắng sức nàng bị A Phi đánh xuống, mặc dù đại bộ phận lực đạo đã bị minh ngọc công tiêu giảm, nhưng là bị như vậy trước mắt bao người bị đánh rơi giữa không trung, cũng làm cho cái này xưa nay bá đạo đại cung chủ tức giận không thôi. Nàng bức thiết cần đối A Phi khởi sướng phản sát, lấy chứng minh mình cũng không phải là thực lực không đủ. Hai đạo khí tức gần như đồng thời bạo phát đi ra thành giữa góc chi thế giáp công, mục tiêu đều là cái kia số khổ a phi. Hèn hạ. Vậy mà đánh lén, thật can đảm. Người bên ngoài gặp một màn này đều là giận dữ, nghĩ không ra cái này Lệ công hội cùng Ưu Nguyệt Liên thủ giáp công một cái người chơi, đây thật là ngay cả người giang hồ mặt mũi cũng không để ý. Thượng quan huyền nhi cùng Quách Tương cũng là đồng thời xuất thủ trước tiên hướng Lệ công công tới, thiên ma chân khí lan lộn, ỷ thiên kiếm khí tung hoành, muốn thông qua cái này vây ngụy cứu Triệu Phương thức khiến cho Lệ công rút lui chiêu. Ầm, ầm, ầm. Mấy người gần như đồng thời đụng nhau. Sáng chế ra hôm nay hồn chiến đến nay mạnh nhất va chạm. A Phi tại đập xuống tới thời điểm mới đã nhận ra Lệ công đánh lén, bất quá hắn đã đánh nhau thật tình, cho dù biết cái này Lệ công không có hảo ý, vẫn như cũng là không có thay đổi mình bổ nhào xuống thế đi. Đối mặt hai đại cao thủ giáp công, hắn cắn răng một cái vận khởi phá toái kim cương tuyệt học, hai tay quần trưởng biến ảo, hóa ra mấy cái chiêu số đồng thời tiếp nhận Lệ công cùng Ưu Nguyệt tạ hữu giáp công. Từ huyết đại pháp cùng minh nguyệt cùng, A Phi lần thứ nhất dùng võ công của mình đốioanh cái này võ hiệp trong lịch sử nổi danh hai đại tuyệt học. Chiêu số đối kháng bên trên hắn không sợ chút nào. Nhưng là tại cái này hai đại cao thủ liên kích phía dưới, tại lực đạo bên trên trùng quy là không địch lại hai người. Hắn cảm giác mình hai tay cổ tay chấn động kịch liệt, giống như đụng phải một tòa núi lớn, mãnh liệt lực phản chấn càng đem hắn đảo ngược đánh ra, cả người như bị đánh bay bao cắt sông về thất tinh lâu chần nhà. Người giữa không trung, một ngụm máu cũng rốt cuộc không lực chế được phun tới. Cùng lúc đó, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Quách Tương Chiêu số cũng đều rơi xuống cái kia lệ công chiến thần. Cái này lệ công tâm tư cực kỳ kiên nghị, cho dù là liều mạng mình bị hai nữ công kích, lại cũng muốn liên thủ yêu nguyệt trọng thương số khổ A Phi. Nhìn từ góc độ này, Hắn là thành công. Đánh bay số khổ A Phi đem đánh thổ huyết, nhưng mình cũng đồng thời bị Thiên Ma chân khí cùng ỷ tiên kiếm đánh trúng, như là A Phi bị đánh bay. Trên thân vừa mới khôi phục thương thế lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa đấm máu hắn bay ngược lấy phá vỡ một cái phòng chất gỗ vách tường, cuồn cuộn lăn vào. Bóng người tung bay bên trong, cái kia yêu nguyệt lại là một tiếng nhẹ tra, tiếp tục hướng cái kia số khổ A Phi đánh tới. Lúc này cục diện cải biến, nàng đạo khách thành chủ, thừa cơ bắt đầu đối A Phi chủ động công kích. Lần này gần như thảm liệt đối bính làm cho cả Thất Tinh lâu đều lớn tiếng kinh hô. Có người thậm chí đã nhảy ra muốn đi trợ giúp cái kia A Phi, không quá mức trên đỉnh lại truyền đến A Phi gần như to cờ to, "Tuất, hôm nay đồng thời lĩnh giáo huyết thủ lệ công cùng yêu nguyệt tuyệt học, ta số khổ A Phi sao mà may mắn thay quá thay." Bất quá mới chỉ nghiện, chúng ta lại đến quá mới chiêu. Trật lốp bốp thanh âm vang lên. Lại là yêu nguyệt cùng số khổ A Phi ở trên đỉnh đầu đụng vào nhau, bàn tay hai người nắm đấm đụng vào nhau, hóa thành một đen một trắng hai đoàn cái bóng, lại lần nữa kịch liệt đối bính. Đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn xem, từng cái tắc lưỡi không thôi. Chân khí tiếng bạo liệt chung một đầu dài đến 2 trượng chừng lớn bằng bắp đùi đầu gỗ bị hai người bổ trúng, đứt gãy thành ba bốn cắt bộ rơi xuống, đám người nhao nhao tránh né tránh ra, cái kia vài đoạn gãy gỗ thì là thẳng tắp rơi xuống, vang một tiếng đem mấy chương bản ghế đập vỡ nát. Trên đỉnh đầu hai người vẫn như cũ là quyền đến kết dao, thỉnh thoảng có bị đánh trúng tiếng rên rỉ âm truyền đến, cũng có bị liên lụy đầu gỗ cùng tạp vật rơi xuống, tình hình chiến đấu nhìn cực kỳ kịch liệt. Người bên ngoài cũng nhìn không ra bọn hắn ai chiếm tự phòng, ai lại thương càng nặng, chỉ có thể nẹn họng nhìn chân trối trừng to mắt, ánh mắt theo thân ảnh của hai người Trần Nhã từ một bên chuyển tới khác một bên. Hai mắt không dám nháy một cái e sợ cho bỏ qua một chút đặc sắc hình tượng. Lần này trên đỉnh đầu kịch chiến hấp dẫn phần lớn ánh mắt, cái kia thượng quan huyện Nhi cùng Quách Tương tại quan tâm A Phi đồng thời cũng tại lưu ý Lệ công. Bị hai người bọn họ liên thủ tập kích lại lần nữa bị trọng thương, vị này đại ma đầu cũng không thông báo thế nào. Các nàng cảm giác được Lệ công còn tại cái kia tổn hại trong phòng, hai người đều không có chút nào bưng lọng, mà là đem khí cơ một mực bao phủ ở chỗ đó, đề phòng cái này Lệ công đào tẩu hoặc là lại làm ra cái gì đánh lén tự động đi ra. Tại hai nữ cảm giác bên trong, các nàng rõ ràng cảm giác được Lệ công khí tức biến hóa. Sau khi bị thương hỗn loạn cùng suy yếu còn không có tiếp tục bao lâu, một đạo tử sắc quang mang hiện lên về sau, đối phương khí tức lại lần nữa kéo lên, về tới trước đó cái tia đỉnh phong trạng thái. Chợt bọn hắn thấy được Lệ Công xại bước từ phá toé gian phòng cửa hang đi tới, quần áo của hắn mặc dù phá toé, nhưng toàn thân bên trên thương thế lại hoàn toàn khôi phục, lộ ra hắn nguyên bản liền da thịt trắng nõn cùng vĩ nạn thân thể. Ha ha, ha ha. Lệ Công cười to một tiếng. Cả người hắn tinh thần phấn chấn, nhìn quanh bốn phía, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt quát, Lệ Mộ tại thập tuyệt quan khổ tu 16 năm. Mặc dù không có hoàn toàn đạt tới phá toái hư không cảnh giới, nhưng cũng nắm giữ cái kia một tia thiên địa chi bí. Tử huyết đại pháp lại tăng lên nữa, tấn cấp đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Đại pháp tự nhiên, lưng tựa thiên địa, từ đó rút ra sinh cơ đến khôi phục thương thế của ta, từ đó sinh sôi không ngừng. Đừng nói là các ngươi, chính là vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đích thần tới, ta cũng có thể sinh sinh mãi chết hắn. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Bách Tương riêng phần mình nhíu mày, người chung quanh nghe, lại cũng ở trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Làm sao đều đánh không chết, trong nháy mắt khôi phục thương thế, cái này nhưng đánh như thế nào? Lệ công một chiêu này, thật sự là võ hiệp sử thượng trước nay chưa có võ công. Tới một mức độ nào đó nói, đây cũng không phải là võ công, mà là một loại huyền ảo. Nhưng đại giang hồ cho phép xuất hiện loại này bờ u gơ thiết lập a. Lại tại lòng người lưu động thời khắc, Quách Tương lại là nhẹ nhàng lấp một cái trường kiếm, cười lạnh nói, "Lệ công, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói cái gì mê hoặc nhân tâm quắc lạc." Lúc đó chứ cắt chính nga bán đoạn cẩm cũng có chữa thương kỳ hiệu. Bị thương càng nặng, liền càng nhanh chữa trị, có thể tạm thời ngăn chặn thương thế tăng lên. Bất quá hắn cũng cùng ta nói qua, Bất kỳ cái gì võ công đều khó có khả năng làm đến hoàn toàn khôi phục thương thế, cái gọi là trong nháy mắt chữa thương, chỉ là tiêu hao lợi dụng nhân thể sinh cơ đem đổi lấy ngắn ngủi sức sống thôi. Ngươi cái gọi là thiên đạo chi bí cũng bất quá là trộm lấy điểm này năng lực tôi. Nếu như ta Quách Tương đoán không lầm, ngươi cái này khôi phục nhanh chóng thương thế bí pháp cũng cỡ hở. Ông thể dùng nhiều, có lẽ cái này 2 3 lần đã đủ để cho để ngươi tính gộp lại to lớn thai hoàng ẩm. Cái kia Lệ Công lại cười lạnh nói, đây chính là ngươi bản thân an ủi lý do a. Quách Tương lại nhàn nhạt lắc đầu, nói, có phải hay không lý do? Trờ ta ỷ thiên kiếm đâm ngươi một kiếm liền sẽ rốt cuộc." Nói nàng rất kiếm nhẹ nhàng vung lên, cho dù mũi kiếm chỉ là di động vài tức, trong không khí vậy mà xuất hiện một trận phong lôi thanh âm. Đây là Nga Mi tổ sư gia tu luyện đến cực hạn Nga Mi Cựu Dương công, đám người không khỏi kinh hô, chưa từng nghĩ Quách Tương Nội công cũng đến tình cảnh như vậy. Cái kia Lệ công sắc mặt biến đổi, bất quá hắn còn chưa kịp nói thêm câu nói, cái kia Quách Tương đã thả người mà lên, người giữa không trung, ỷ thiên kiếm liền là hướng lên trên xuống bốn phương tám hướng riêng phần mình đâm ra bốn kiếm, xuỵ xuỵ thanh âm vang lên, trên không trung đan dệt ra đến một đạo tinh mịn kiếm võng. Đối mặt cái này vô kiên bất tồi ỷ thiên kiếm kiếm khí, dù là Kiêu ngạo như Huệ thủ lệ công cũng không phải không lắc mình chành nẻ. Bất quá hắn thân hình khẽ động, liền phát giác được Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã như quỷ mị xuất hiện ở bên người của hắn, mềm nhũn giải lụa màu chứa đầy thiên ma chân khí, uy lực không thua ỷ thiên kiếm kiếm khí. Thượng Quan Uyển Nhi cùng với Tương, hai vị giang hồ kỳ nữ liên thủ đã cản phát ra hắn ý, các nàng bất kỳ người nào kỳ thật đều có thể cùng Lệ công đơn đả độc đấu, giờ phút này liên thủ uy lực tự nhiên càng hơn một bậc. Lệ công ngậm thở dài, vô ngược lấy thân thể ra ngoài, rốt cục quyết định không cùng hai người liễm mà. Nhưng là cái kia hai nữ riêng phần mình cười lạnh, một tả một hữu đi theo, đúng là đuổi theo cái kia lệ công không chút khách khí truy sát xuống dưới. Phân này nội dung cốt truyện chậm trùng, mấy trận từng đôi chém giết càng phát ra kịch liệt, đã không phải là trước đó âm thầm tương hỗ thăm dò mà là tính mệnh tương bạc. Đám người nhìn hoa mắt, chính là Tôn Ngọc Bá bực này, giang hồ lão thủ đều là âm thầm tinh hãi. Hắn một mặt điều động nhân thủ tham dự, một mặt cẩn thận lưu ý trong sân biến hóa. Đột nhiên tất cả mọi người là phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người cùng nhau hướng giữa không trung nhìn lại. Đã thấy kịch liệt nhất đối bính cái kia một đôi rốt cục phát sinh tình thế hỗn loạn. Không biết là xảy ra chuyện gì tình huống, Yêu Nguyệt cùng A Phi rốt cục ngừng cái kia làm cho người hoa mắt di động, hai người cách một cây then đứng vững, nhưng Yêu Nguyệt cái kia như bạch ngọc tay phải năm ngón tay vậy mà đâm vào A Phi bên trái ngực, máu tươi thuận nàng trắng luẫn cổ tay đảo lưu như chú. Mọi người còn không có kịp phản ứng, cái kia Yêu Nguyệt bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, cả người càng là đè ép A Phi cùng một chỗ từ trên cao nghiêng rơi xuống, hai người rơi giữa như sao trời đụng địa cầu đụng gãy một cây trụ. Yêu Nguyệt nắm nuốt A Phi cổ, đem A Phi trùng điệp chống đỡ tại một bên trên lan can, lực lượng khủng lồ đem lan can đều đâm đến vỡ nát phân ra thắng bại. Số khổ A Phi chung quy là bại một bậc a. Trong đám người phát ra một trận kỳ dị trở dài, cũng không ít người một lòng đều nhấc lên. Kết thúc, số khổ A Phi. Yêu Nguyệt ngữ khí phảng phất băng sơn, nâng lên tay trái ẩn ẩn mang theo chí mạng con trạch. Lúc này lại nghe được cái kia A Phi lặng lẽ một tiếng, nói, tiếp xuống ngươi cuối cùng sẽ không lại tránh qua, tránh né đi. Yêu Nguyệt sững sờ, nhưng nương theo lấy A Phi tiếng nói rơi xuống, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo quyền ảnh chưởng phong. Bành bành bành bành. Yêu Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị Những đả kích phảng phất hư hóa nhưng lại thật sự là vô cùng quyền trưởng, tất cả đều đánh trúng vào thân thể của nàng, liên tục hơn 10 đạo lực lượng khủng lồ xông vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng cùng Á Phi lại lần nữa điểm ra. Cho dù là có Minh Ngọc công hộ thể, Yêu Nguyệt vẫn như cũ lui lại mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân vang lên một trận gân cốt vỡ vụn thanh âm. Chương 421, Đại Giang Hồ ai làm phân vân, Thất Tinh lâu kết thúc cân đo án, 4. 422, Đại Giang Hồ ai làm phân vân, Bảy Tinh lâu kết thúc cân đo án, 4. Yêu Nguyệt bị đánh lui về sau, lui lại mấy bước. Cả người đứng ở Á Phi ngoài một trượng chừng to mắt nhìn xem Á Phi, toàn thân cốt cách phát ra đốm đốm tiếng vỡ vụt. Thanh âm cũng không tính lớn, nhưng toàn bộ thất tinh trong lâu chém giết tại cái này sát hơi chậm lại. Đang ngợp như, Vưu Điểu quyển bọn người là sắc mặt đại biến, chính là đang bị truy sát lệ công cũng là hộ khu chấn động, hắn đột nhiên làm một cái quỷ dị chuyển hướng, từ thượng quan huyền nhi cùng Quách Tương Liên thủ phía dưới thoát thân mà ra, ngược lại rơi xuống yêu nguyệt sau lưng. Đại công chủ, hắn nhíu mày hô một câu, nhưng là cái kia yêu nguyệt không có trả lời, mà là nhẹ nhàng vươn tay tại đầy tràn máu tươi khẽ miệng trả sát một cái. Nàng đem dính đầy máu tươi tay cầm đến trước mắt nhìn một chút, trong mắt tựa hồ có chút mê võng chi sắc. A Phi thân thể lung lay nhoáng một cái, nhưng vẫn là dựa vào một cây đứt gãy lan can đứng vững. Thương thế của hắn không nhẹ, ngực cái kia to lớn vết trạo kém một chút mà tiểu xuyên thấu trái tim, mà từ miệng bên trong, trong vết thương phun ra ngoài máu tươi đã sớm nhuộm đỏ quần áo của hắn. Dựa theo cái này đổ máu tốc độ, nói không chừng sau một khắc hắn liền sẽ trống dở hết nỗi ngã xuống. Cái này thoạt nhìn như là một cái hai bại cố thương kết cục, bất quá A Phi hay là hít sâu một hơi, cường tự đứng vững cũng nhìn chằm chằm cái kia yêu nguyệt chậm rãi nói. Yêu Nguyệt, chúng ta thắng bại đã phân." Câu nói này ẩn chứa đáng người suy đoán, tại một mảnh son sao âm thanh bên trong, Yêu Nguyệt cũng không phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm A Phi, tay phải cử đi nâng lại buông xuống. Nhưng làm mắt Trần có thể thấy, nàng toàn thân sát khí cùng khí thế nhanh chóng bình tĩnh trở lại, phảng phất là bị người chống rống giúp đi, trở về nàng xưa nay đạm mạc trạng thái. Yêu Nguyệt người này nói đến cũng không phải là cái gì tính tình hòa bạo, tương phản nàng đối người bên ngoài cực kỳ lãnh đạm, nhất là lúc đó tuyệt đại song tiêu quyết chiến về sau, nàng vẫn ở tại Di Hoa cung trùng, cực ít cùng ngoại giới lẫn nhau. Cho nên đại giang hồ đối nàng ấn tượng chỉ là dừng lại tại cương đại, mỹ lệ cùng bá đạo bên trên, cho dù là cùng nàng từng có tiếp xúc lệ công bọn người, cũng vẫn cảm thấy cái này yêu nguyện không tốt câu thông, trầm mặc ít nói, phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều là thờ ơ, đương nhiên ngoại trừ phá toái hư không bên ngoài. Khi nàng cùng số khổ a phi chém giết lẫn nhau thời điểm, nàng là cường hành vô địch, không thể tránh nghịch. Nhưng khi cỗ khí thế này biến mất, cái tia nguyên bản bá khí vô song mặt mày, lại cũng trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Không biết từ nơi nào tới một trận gió thổi lên mái tóc dài của nàng. Lúc này mọi người mới phát hiện thì thật yêu nguyệt cũng không cao, nếu như chỉ nhìn bóng lưng, nói không chừng sẽ đem nàng ngộ nhận thành một vị vị thành niên thiếu nữ. Nguyên lai ngươi là cố ý để cho ta đánh trúng." Yêu Nguyệt đột nhiên nói câu nói này. A Phi tăng hắn một cái, lắc lắc đầu nói, "Nếu như không phải như vậy, ngươi sẽ không cho ta khoảng cách gần đánh trúng cơ hội của ngươi. Nếu như không thể khoảng cách gần đánh trúng ngươi, như vậy ta tất cả chiêu số cùng nội lực đều sẽ bị ngươi Minh Ngọc công hóa giải. Đây là ta ngày đó hóa huyết quy nguyên kinh lịch bên trong học đến." Yêu Nguyệt hai mắt khẽ híp một cái, bỗng nhiên thật dài thở dài một cái. Cái này tiếng thở dài không biết là vì cái gì, nhưng là tất cả mọi người bị một tiếng này thở dài dẫn động cảm xúc, phảng phất là cảm nhận được trong nội tâm nàng mênh mông không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Lệ Công cấp tốc đạp vào trước một bước, đưa tay đè xuống sau lưng của nàng. Từ khí mờ mịt chung, một cỗ sinh cơ từ Lệ Công trong tay sinh ra, lại đi yêu nguyệt thể nội đưa đi. Cái này sinh cơ để yêu nguyệt sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút, bất quá trên người nàng khí thế vẫn tại không ngừng yếu bớt. A phi một kích này, không chỉ có đánh nát nàng toàn thân cốt cách, còn đem tu luyện nhiều năm huyền minh chân khí đều đánh vào trong cơ thể của nàng. Đưa nàng ngũ tạng lục phủ đều đóng băng lại. Nhân thể sinh cơ ngay tại ở thể nội từng cái khí quan hoạt động. Dù la chỉ có trong nháy mắt đứng im, cũng đủ để tạo thành chí mạng mà không thể nghịch chuyển đả kích. Yêu Nguyệt biết Lệ Công đang giúp nàng, đầu nàng cũng không trở về, chỉ là trầm giọng nói, "Lệ Công, xem ra hiệp nghị của chúng ta phải sửa lại một chút." Lúc nói lời này, trong miệng của nàng vậy mà phun ra một đạo thật dài hà khí, thẳng tắc vượt mức quy định phun ra, nhưng lại phun ra vài thước về sau nhanh chóng hỗn loạn cùng tứ tán ra. Cái kia Lệ Công kinh hãi, đột nhiên cao giọng quát, "Ngụy Vô Nha!" ngươi lại không chuẩn bị cho tốt cơ quan, đại công chủ liền thật có nguy hiểm." Hắn một tiếng này gầm thét, long trời lở đất, chấn động đến toàn bộ Thất Tinh lâu đều đang run rẩy. Chợt một cái phảng phất sói tru thanh âm từ một góc nào đó truyền đến, âm trầm mà lo lắng nói: "Thôi, trước lấy tới tình trạng này đi. Cái này mặc ra cơ quan." Theo câu nói này rơi xuống, toàn bộ Thất Tinh trong lâu các ngõ ngách đều vang lên cơ quan chuyển động thanh âm, lít nhá lít nhít, phảng phất mỗi người dưới chân đều là chuyển động bánh răng. Thất Tinh lâu chấn động mạnh một cái, giống như bị một cái thông thiên triệt địa cao cự nhân, cầm một cây to lớn cây gậy hung hăng đánh trúng. Tất cả mọi người là ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Thất Tinh lâu lâu chủ đỡ một bên lan can mới không có ngã xuống, hắn sững sốt một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, "Giống to, mọi người chú ý ám khí." Vừa dứt lời, Thất Tinh lâu đỉnh đầu, hai bên đột nhiên tiếng vang đại tác, vô số liêu diệp phi đao, xanh đậm tử, tiền tài tiêu, phi điêu, ném tiễn, phi tiên, phi nào, phi đâm các loại ám khí mãnh liệt phun ra, đem Thất Tinh trên lầu xuống bảy tầng đều bao trùm đi vào. Những ngàn ám khí, không biết có mấy ngàn mấy và cái, đan vào lẫn nhau lấy, tạo thành một tầng tinh mịn lưới. Thất tinh lâu tất cả mọi người đã rơi vào đạo này trong lưới, mọi người không khỏi lớn tiếng kinh hô, tiếng gào đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thậm chí xen lẫn người chơi tử vong bạch quang, một đóa tiếp lấy một đóa. Mà lệ công một phái kia người thì là đã sớm chuẩn bị, cấp tốc xoay người đến một chút dự định góc chết chỗ. Ám khí cũng không phải là cái gì cường lực đồ vật, người bình thường thậm chí đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đón lấy một chút. Nhưng khi ngàn vạn ám khí cứ như vậy nghiêng xuống thời điểm, cũng không phải là thuần dự vào võ công có thể phòng ngự. Không ít người đều là ngã vào trên mặt đất, quần quật lấy lợi dụng địa hình chênh læ. Những cao thủ cũng đều là lấy ra riêng phần mình bản lĩnh che lại mình. Đại loạn thời khắc, Quách Tương trước tiên liền vọt tới A Phi bên người, Ỷ Thiên kiếm hóa thành đạo đạo bạch mang, đưa nàng cùng A Phi đều cản lại. Bởi vì Ỷ Thiên kiếm là năm đó huyền thiết kiếm chế làm, bản thân liền tồn tại nhất định tư tính, bởi vậy những này ám khí đến bên người, không phải là bị kiếm mang ngăn liền là bị bám vào trên lư kiếm, đúng là không một rơi xuống trên người của hai người. A Phi lại thở dốc nói, "Trước không cần quan ta, chớ để cho bọn họ chạy. Cái này yêu nguyên sinh cơ đã đắc, tất nhiên sống không quá hôm nay, ngươi lại không phải dùng quan tâm nàng." Cái kia lệ tinh xảo đối không thể bung ra. Quách Tướng nói một tiếng là, nữ khí đột nhiên chuyển thành lưu hỏa, nói: "Ngươi thế nào?" "Không có gì đáng ngại." Vi Hà Túc đạo lấy lại danh dự, liền cũng tại hôm nay. A Phi yếu đất nói: "Nghe được cái tên này, Quách Tướng sắc mặt tạm đạm." Bất quá nàng không hổ là một đời trưởng môn, hít sâu một hơi cấp tốc bình định tâm tình, liền muốn thừa dịp vắm khí hơi chậm công phu rút kiếm xông lên. Liền cũng vào lúc này, Thất Tinh lâu lầu 6 ong ong thanh âm đại tác, một cái đen sì, đầy người đều là sắt thép lẫn giáp cổ quái đông tây bay ngang qua bầu trời. Tốc độ cực nhanh vốn lại trùng điệp đụng phải trên tường, ầm ầm một tiếng vang lớn, càng đêm cái kia lầu 6 giải khai một cái độc lớn. Phía ngoài ánh nắng chút xuống mà vào, chiếu sáng bước lên cho bụi, phản phất là một đạo thánh quang chiếu sáng trong lầu đám người mặt. Thất tinh trong lầu mặc muôn chế tạo tinh xảo phòng ngự cơ quan, rốt cục bị người cho phá. Rút đi, cái kia liệt công quá lớn. Ta phái nhân vật đứng thanh mà động, lập tức hướng cái kia cửa động địa phương dũng mãnh lao tới. Cái này thất tinh lâu nguyên bản cơ quan trung điểm, nguyên bản không có khả năng có người song phá tường này vách tường từ chỗ cao bay đi mà từ ngoại bộ tiến vào tức thì bị hệ thống cấm chỉ. Nhưng đây cũng là có một cái tiền đề, cái kia chính là thất tinh trong lâu cơ quan không thể bị phá hư. Một khi bị phá hư, tất cả năng lực phòng ngự đều sẽ sụp đổ. Vừa rồi cơ quan ám khí bay loạn, rõ ràng là có người động tay động chân, mà cái kia lân giáp cơ quan sống phá thất tinh lâu một màn, vừa lúc chính là đã chứng minh điểm này. Lại tại lệ công bọn người thừa dịp loạn lui lại thời điểm, cái kia đẩy người đều là lân giáp quái đông tây đúng là từ cái kia tổn hại lỗ lớn lại bay trở về. Hai bên thật dài cảnh, lại cũng là một cái tinh xảo cơ quan. Ở giữa lại có một cái thấp bé như trẻ thơ trung nhân nhân, hình dạng xấu xí, xấu xí. Nhưng lại hắn vung lên hai tay, cặp kia cánh chính là kỳ diệu đi theo sẽ động, giữa không trung hãy còn lượn vòng lấy không rơi. Cơ quan tinh xảo, thân diệu dị thường, tất cả mọi người là nhìn đến mà ngơ. Đột nhiên cái này biết bay quái nhân vọt xuống tới, đến giữa không trung liền bay ra một đạo mang theo móng vuốt dây thử, lướt qua tầng trời thấp về sau đúng là chính xác đem đã nửa hôn mê yêu nguyệt bắt lấy, sau đó quái nhân đưa tay vừa kéo liền đem yêu nguyệt thật chặt ôm ở trong ngực. Ta đem nàng mang đi. Quái nhân kia trong miệng phát ra trầm thấp tối nghĩa thanh âm. Mặc dù người đang ở hiện cảnh, nhưng là hắn chỉ là ôm thật chặt yêu nguyệt, mang trên mặt một loại cuồng hỉ, phảng phất là ôm lấy bảo bối gì. Ngụy Vô Nha mang nàng tới chỗ cũ. Chúng ta ở nơi nào chẳng mặt. Lệ công dông nhiên cất giọng nói. Cái này người lùn quái nhân chỉ là hừ một tiếng, chợt ôm yêu nguyệt dạo qua một vòng, chánh né lấy phía dưới người một chút phản kích, hô một tiếng từ cái kia cửa hàng bay ra thật tính lâu. Cùng lúc đó, Lệ công cũng là một mặt lệch qua đám người chặn đánh một mặt hướng cái kia lỗ hồng rời đi. Đang ngợp như, phụ giao hồng mấy người cũng là như thế, song phương kịch chiến đến tận đây, một phương muốn rút đi. Một phương khác lại muốn đem bọn hắn lưu lại, liền như vậy tại Thất Tinh lâu lầu 6 bạo phát cuối cùng lại kịch liệt nhất đánh lên chiến. Trận này kịch chiến A Phi không có tham dự, nhưng là hắn thấy rõ, đại giang hồ liên minh chính đạo mặc dù chiếm cứ ưu thế, lại bởi vì cái ngoại ý muốn này không thể đem địch nhân hữu hiệu vây kín, thậm chí tạo thành một cái không nhỏ lỗ hổng. Hỗn chiến bên trong, trước đó cái đầu kia mang mũ rộng vành, một mực không có bị vạch trần thân phận người cũng là thân thể võ tới, tiếp lấy lực đạo bay ra Thất Tinh lâu, dựa vào bất phàm khinh công trở thành cái thứ hai lao ra người. Người bên ngoài cản bọn họ lại, không thể để bọn hắn chạy thoát. Tình lâu lâu chủ vừa sợ vừa giận, cái này mặc môn cơ quan nguyên là hắn lớn nhất ỷ vào, giờ phút này đúng là bị địch nhân phá đi, hoàn thành một cái đại lỗ thủng. Cái này khiến nguyên bản lòng tin 10 phần hắn trên mặt không ánh sáng, tự giác là cho liên minh chính đạo làm trở ngại. Bất quá liên minh bên này dù sao cũng là cao thủ nhiều, mặc dù bị đánh một trở tay không kịp, nhưng là Thượng Quan Uyển Nhi, Quách Tường, Lục Đại tông sư cùng Tịnh Nghiệm thiện viện thực lực mạnh mẽ, lại thêm cái khác giang hồ nhân sĩ cùng tất cả người chơi viên thủ, ở thời điểm này đều là bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Sau một lát, Cái kia vội vã đảo tẩu mâu sạn song phi triển vũ một cái sơ sẩy, bị Liêu tận một chưởng bức lui, phía sau càng bị Mâu Tông đứng thẳng đi bắt lấy Liêu không cản, trực tiếp một mâu từ phía sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Cái này một mâu trực tiếp tiêu diệt hắn sinh cơ, triển vũ quát to một tiếng, đưa tay muốn rút ra trường mâu, nhưng là rút đến một nửa chính là toàn thân chấn động, triệt để chết hẳn. Triển vũ chết để xong phương khí thế này lên kia xuống, người chính đạo sĩ sĩ khí phóng đại, mấy đại cao thủ giữ vững cái kia lỗ hổng, những người khác thì là nắm chặt thời gian hướng còn thừa mấy người công tới. Lệ công bọn người trái đột lại sông. Nhiều lần đều không thể thoát thân, ngược lại là bị liên minh bắt lấy cơ hội, Liêu Tấn cùng Liêu Không Hai vị tịnh niệm tiện viện tăng nhân liên thủ, một người một trưởng kích đem cái kia bảng ban khí đồ lăng nghiêm trị thổ huyết, một giây sau liền bị Quách Tương Ỉ Thiên kiếm một kiếm tiêu đầu, bước cái kia truyền vũ theo gót. Sa Sa A Phi thấy tặc nhân một cái tiếp một cái chặt đầu, trong lòng không khỏi bương lỏng, sau đó chậm rãi ngồi ngay đó. Bất quá một cái tay, nhưng từ hắn phía sau lưng vươn ra, đem hắn nhẹ nhàng đỡ. Chương 422, đại giang hồ ai làm phầm phầm, thất tinh lâu kết thúc ngân oán, nam. 423 đại giang hồ ai làm phầm phầm Bảy tinh lâu kết thúc quân oán, nam A Phi binh đi nước cờ hiểm, mặc dù thành công trọng thương yêu nguyện, nhưng cũng khiến cho mình trọng thương mang theo. Yêu nguyện một kích kia hơi kém đánh nát trái tim của hắn yêu hại, giờ phút này không nói đến không thể động thủ, liền ngay cả ngũ quan lục cảm cũng đều trở nên trầm lụt. Đợi đến phía sau cái tay kia vịn hắn ngồi xuống, mới ý thức tới có người hỗ trợ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời thở dài một hơi. A Bang, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới dung nhan xinh đẹp, trắng đoan trên mặt lại mang theo ân cận, đương nhiên đó là cái kia Nga Mi Bạch Lý Bang. Giờ phút này nàng vịn A Phi phía sau, Ôn Nu nói, "Không cần nói, trước tiên đem thuốc này ăn." Trật một hạt tán ra mùi thơm ngát dược hoàn bị nhét vào A Phi trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ nhiệt lực lập tức từ trong đan điền dâng lên, trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp, thể lực nội lực đều cùng một chỗ khôi phục. A Phi biết viên này thuốc giá trị bất phàm, đại giang hồ từ khi Tôn Sùng dùng nội lực chữa thương đến nay, đều lại thương cửa hàng đã không còn bán ra bất luận cái gì thuốc chữa thương, phần lớn dược vật đều là người chơi mình chế, hiệu quả đều là bình thường. A Phi chỗ nhận biết mạnh nhất chế dược người chơi liền là nhà mình môn phái Hồ Ly chưa thành tinh, nhưng cho dù là lấy hồ ly năng lực, cũng tuyệt đối chế không ra loại bạo vật này đi ra. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, đây là nơi nào tới thánh dược chữa thương? Các ngươi ngâm vì sao? Không phải, La sư Phi Huyền sư cô nương cho ta." Bạch Lý Băng nói khẽ. A Phi sửng sốt một chút, nói, "Ngươi vậy mà gặp nàng?" Bạch Lý Băng rút ra một khối vải trắng, một mặt cho A Phi băng bó vết thương, một mặt thấp giọng nói, "Đang trên đường tới ngẫu nhiên gặp nàng, bất quá cũng có khả năng là nàng chuyên tới tìm ta." Thật đúng là bị sư Phi Viên nói đúng, ngươi thật sự là có thể dày vỏ, lại đem mình lấy tới trình độ như vậy. Nang trước kia đoán chừng ngươi đã đến Thất Tinh lâu, còn nói nơi này chắc chắn có một trận đại chiến. Nang cảm thấy được cái này Thất Tinh trong lâu hội tụ không ít đại ma đầu, bao quát cái này Lệ Công cùng yêu nguyệt ở bên trong. Nang là thế nào biết được? A Phi kinh ngạc nói. Bạch Lý Băng lắc đầu, thấp giọng nói, ta đây cũng không biết. Sư cô nương gần nhất đi lại không ít địa phương, chắc hẳn cũng nhìn thấy không ít thứ. Nang cũng không nói gì, chỉ là cho ta viên này thánh dược chữa thương. Đây là từ hàng Tĩnh Trại độc môn thánh vật, cái gì sư tổ cho các nàng mỗi một cái hành tẩu giang hồ môn nhân một người một viên, cực kỳ quý giá, có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương kỳ hiệu. Nghe nói chỉ cần người không chết, còn có một hơi, ăn vào viên này thuốc liền vô cùng có khả năng giữ được tính mạng. Nói đến đây nàng đúng là hé miệng cười một tiếng, một hồi lâu mới nói, sư cô nương cùng ta đều cho rằng ngươi khả năng cần phải, kết quả ngươi quả thật bị người đánh thành như vậy thảm trạng. Nghe lời nói này, A Phi sở mũi một cái, cường tự nói, kỳ thật ta cũng không có gì, cái kia yêu nguyệt mới là thật thảm. Ta chỉ qua là bị bị thương. Hiện tại dù ta ta còn có thể đánh một vòng." Bạch Lý Băng lại hừ lạnh một tiếng, "Quên đi thôi, lúc này cũng đừng có khoe khoang. Nếu là không có người cho ngươi cầm máu, mặc cho ngươi nằm, ngươi chỉ sợ chịu bất quá vài phút." A Phi bĩu môi, lại nói, "Vị tia sư cô nương lại đến đi nơi nào?" "Làm sao không cùng ngươi cùng đi?" Sư cô nương nói nàng còn có việc. Bạch Lý Băng thở dài, "Nàng nói cái này thất tinh trong lâu có ngươi cùng những người khác cơ bản đủ rồi, nàng còn muốn đi tra rõ ràng một việc, thuận tiện cũng phải ở bên ngoài phòng ngừa tặc nhân đào thoát." "À, đúng." cùng nàng cùng một chỗ hành động còn có khai phóng phụ triển hộ vệ, sáu cánh cửa lý huyền yie. Là bọn hắn a. A Phi nhẹ gật đầu, không khỏi nghĩ lên trước kia mình thất thủ bị bắt kinh lịch. Trần hắn lại thở dài, hiện tại cũng không có bao nhiêu muốn tiếp tục điều tra. Lệ công liền là cái kia sát thủ áo đen, trên người hắn có máu độc khí tức, đây là bài ngẫng ngọc tự mình sắp nhận. Bạch Lý Băng thở dài, ta đã biết. Thật sự là không nghĩ tới. A Phi cũng là thở dài một hơi, không nói gì thêm. Hắn kỳ thật cũng là đồng dạng tâm tình. Máu này tay Lệ công nguyên bản tận sức truy cầu cái gọi là thiên đạo. Lần này có thể thần không biết quỹ không hay làm ra nhiều chuyện như vậy đến, còn âm thầm xoắn xuýt như thế cao thủ cường hãn thế lực. Thật sự là để cho người hô to ngoài ý muốn. Bất quá đại giang hồ liền là như thế, phía sau màn hắc thủ luôn luôn ngoài dự liệu, vô luận là cổ hệ hay là hoàng hệ, thường thường những cái kia bề ngoài xấu xí nhân tài là sau cùng hắc ám nhân vật chính. Chắc hẳn qua chiến dịch này, lần này phá toái hư không phong ba hẳn là bình định khuyết. Còn lại những cao thủ hẳn là sẽ có một cái càng thêm công bằng cạnh tranh cơ hội, mà không cần lo lắng những này cái gọi là phía sau màn hắc thủ nhóm. Trong lúc nói chuyện, Từ hàng tinh trai thánh dược bắt đầu phát huy tác dụng, A Phi nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể đúng là một lần nữa sinh ra một cỗ lực lượng. Tại Bạch Lý Băng băng bó xong tất về sau, A Phi rãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là Bạch Lý Băng một bàn tay lại đem hắn ấn trở về. Ngươi cũng đừng có xính cơn rồi, ngồi trước trở về. Bọn này tác nhân còn không có đền tội đâu. Bạch Lý Băng lại lắc đầu nói, vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay ngươi làm đã đầy đủ nhiều. Trước đó một phen đánh cổ động dẫn dạy vò đem địch nhân đều thập đi ra, còn một người tiêu diệt đại minh tôn giáo, đánh bại Di Hoa cung yêu nguyệt. Chuyện còn lại liền giao cho những người khác đi. Người không cần luôn luôn một người suy nghĩ lấy cứu vớt giang hồ, dạng này cũng không thực tế, cũng nên cho những người khác một chút cơ hội mới là. Thấy được chưa, người chơi đều đã nhao nhao tham chiến, lúc này cũng là các người chơi hái lợi ích thời cơ tốt. Cuối cùng mấy câu bách lý băng đem thanh âm ép tới rất thấp, A Phi nghe được giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy các người chơi đã nhao nhao tham chiến, vòng quanh đám kia đặc nhân hoặc chặt hoặc đâm, thi triển thủ đoạn. Lúc này sát thực đã đến thời khắc mấu chốt, tình thế cũng tương đối rõ ràng, vô luận là xuất phát từ giang hồ chính nghĩa hay là vớt chối tốt góc độ. Các người chơi cơ hội đã đến đến. Đối lại đa số người chơi tới nói, đây cũng là tham dự phá toái hư không thời cơ tốt nhất. Đứng tại thế lực mạnh hơn phía kia, đại biểu yêu cùng chính nghĩa đánh bại ta Ác Chi Đồ, còn có thể thuận tay lấy tới tuyên học cùng kinh nghiệm cái gì, thật sự là không có so đây càng tốt lựa chọn. Tình hình như vậy dưới, cho dù là A Phi không địch thủ, kết cục cũng sẽ không có biến hóa gì. Quả nhiên không bao lâu, đối phương có người không chống nổi. Thạch Quan Âm cùng Vô Hoa hai mẹ con này đã trên thân mang thương, mặc dù nghĩ đi đầu rút lui, nhưng là bị Hàn Công độ bách không tình bọn người một mực cuốn lấy. Chính đạo những cao thủ thế công một trận mãnh liệt qua một trận, không cho hai người kia mảy may cơ hội thở dốc. Đột nhiên cái kia Vô Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, bị Hàn Công độ một kiếm đâm trúng cánh tay, lảo đảo lui về sau đi. Thạch Quan Âm hộ tự sốt ruột, bỏ Phạm Lương cự hướng Vô Hoa đánh tới. Nhưng lúc này, một đời đại hiệp Hàn Công độ bắt đầu phát huy, thân là chính đạo lãnh tụ hắn, một thanh trường kiếm cuốn lấy rượu tăng Vô Hoa, chiêu số đại khai đại hợp, hết lần này tới lần khác chiêu số tản nhẫn vô tình, phảng phất là vô số đóa chí mạng lại hút máu đóa hoa vòng quanh cái kia Vô Hoa thân thể nở rộ. Vô Hoa cho dù là sử xuất tất cả vô liếng Vẫn như cũ không cách nào hất ra đối phương, bị trường kiếm ở trên người mở một đạo lại một đạo vết máu. Thạch Quan Âm kinh sợ không thôi, nửa đường xa xa một trường gỗ đến. Một trường này chính là tuyệt học của nàng nam nhân không thể gặp, nghe nói đối nam nhân có cực kỳ tác dụng đặc biệt, lúc đó cho dù là Sở Lưu Lương cùng Hồ Thiết Hoa cũng không phải đối thủ. Trong lúc thời khắc, nàng nguyên muốn dùng chiêu này bức Bạch Hàn Công độ thu tay, nhưng là cái này tràn ngập sát cơ một trường lại nửa đường bị âm nhu thủ điển quách khách, Hoành cao đầu đả cùng Phạm Lương cực liên thủ đó lấy. Bốn người thân thể nhoáng một cái, ba đại cao thủ cùng Thạch Quan Âm liều mạng một cái tương xứng. Thế quan âm cố nhiên võ công chắc tuyệt, nhưng mà muốn tại cục diện như vậy xuống cứu cái kia Vô Hoa cũng là khó có thể. Vị này tung hoành đại sa mạc nữ bá chủ, tuần tự cùng Sích Tuấn Tín, Lệ Công bọn người liên thủ, nhìn như mọi việc đều thuận lợi như cá gặp nước, hôm nay lại là đã rơi vào một chương làm sao cũng tránh thoát không ra trong lưới. Điền Quá Khách, Hoành Đao Đầu Đả cùng Phạm Lương Cực ba người vây quanh nàng tấn công mạnh, nơi xa càng có một ít năng lực không tệ người chơi cũng tại kích động, thỉnh thoảng dùng ám khi đến dẫn tới nàng phân tâm, để nàng căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Đám người cố gắng rõ ràng, lúc này cái kia Vô Hoa kêu thảm một tiếng giọt vòng máu tươi vẩy hướng giữa không trung, cả người lại là về sau ngã sấp xuống. Hàn Công Độ thối lui nửa bước, nhẹ nhàng lắp một cái trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "A Tăng Vô Hoa, ngươi cũng nên có kết quả này." Cái kia Vô Hoa lại là nửa tựa ở trên lan can, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Công Độ, tấm tiêu nhìn như tại bất cứ lúc nào đều là bình tĩnh không gợn sóng lại khuôn mặt thanh tú, nổi lên một loại hôi bại khí tức. "A!" Thạch Quan Âm hét lên một tiếng, tại cái kia ba đại cao thủ vây công phía dưới bỗng nhiên thoát thân mà ra, một cái chuyển hướng chính là đánh tới. Hàn Công Độ mắt sáng lên, "Quá, yêu phụ thật can đảm." Sau đó Trưởng Kiếm lượn một cái, chính diện hướng cái kia Thạch Quan Âm giữa trời chọn đi. Theo sát Thạch Quan Âm ba đại cao thủ cũng là đồng thời ra chiêu, phối hợp Hàn Công độ, một trước một sau đem Thạch Quan Âm đều bao phủ. Bốn người này liên thủ lực đạo sao mà mạnh, người chung quanh gặp đều là biến sắc, Khẩn Trương nhìn xem cái này cao thủ đang đối mặt đụng kết cục. Cái kia Thạch Quan Âm lại là sắc mặt, mắt thấy chính diện liền muốn cùng Hàn Công độ đụng vào, đột nhiên trước mắt mọi người hoa một cái, đã thấy vị này đại mạc bá chủ trong tay đúng là thêm một người, đương nhiên đó là đang cùng người bên ngoài đánh nhau kịch liệt phù giao hồng. Cái này vì âm quý phái cao thủ bị Thạch Quan Âm bỗng nhiên bắt lấy, lúc này kinh hô một tiếng, nhưng là sau một khắc nàng liền bị Thạch Quan Âm ném tới hàn công độ trên mũi kiếm, phốc một tiếng xuyên ngược mà qua. Mà Thạch Quan Âm lại là nhân cơ hội này, bắt cái kia vô hoa phía sau lưng, mũi chân điểm một cái, từ cái kia lầu 6 lỗ hổng bày thẳng ra ngoài. Người giữa không trung, điên quá khách đám ba người thế công mới rơi xuống Thạch Quan Âm trên lưng. Nữ tử này lại hừ lạnh một tiếng, toàn thân quần áo phùng lên, nhanh sinh sinh tiếp ba người liên thủ một kích. Phốc. Thạch Quan Âm phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn như cũng là cưỡng để chân khí. Nam lấy vô hoa gia tốc bay ra ngoài. Phen này kịch chiến biến cố quả nhiên là để cho người hoa mắt. Ai cũng nghĩ không ra Thạch Quan Âm sẽ trực tiếp đối với mình người hạ thủ, mà lại hạ thủ hay là lệ công sư mọi phù giao hồng. Mọi người không khỏi kinh hô, có người hô hào lao ra theo đội địch, có người lại là thừa cơ hướng còn lại phù giao hồng bọn người công tới. Cái kia phù giao hồng bị Hàn Công độ một kiếm suy lực, bị thương cực nặng, giờ phút này chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm tốt. Bất quá nàng cũng không hổ là hoàng hệ danh nhân, gặp biến đổi lớn chợt ở giữa quyết tâm. Song Trưởng bay lên đập cái kia hàn công độ ngực, mượn nhờ phản xung lực đem thân thể của mình từ trên thân kiếm rút ra, sau đó hướng về sau chưa rút đi. Một mảnh trong lúc bối rối, mấy cái người chơi cũng bị năng lực lượng của cô cùng ngăn. Cái kia Lệ Công rút cục thừa dịp xông loạn đi ra, đem sư muội của mình ôm vào trong ngực. Sau đó lăn khỏi chỗ, đem phụ giao hồng nhét vào thú tụ vòng đan ngọc như trong tay, mang theo nàng đi trước. Lệ Công hai tay trấn động, vận công đem đan ngọc như cùng phụ giao hồng đối cái kia thất tinh lâu lỗ hồng sa sa ném ra ngoài. Chính hắn lại là đứng thẳng người, tay trái tay phải về sau một trảo đem mấy cái đột kích chiêu số đều đều đo lấy. Nhưng một đạo lặng lẽ vô cùng, chuẩn bị đã lâu kiếm khí đã từ một bên đánh tới, Lệ công đưa tay vỗ, kiếm kia lưỡi đao không trở ngại chút nào từ trong lòng bàn tay hắn đâm vào, ngũ bàn tay đâm ra, sau đó tiếp tục độ tiến xoẹt một tiếng đâm xuyên qua đầu vai của hắn, thậm chí tại sau lưng đều đột xuất một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm. Quế Tương cầm trong tay Uy Thiên kiếm, thần táo lại tràn ngập sát khí ánh mắt đối mặt Lệ công hai mắt. Chương 423, đại giang hồ ai làm phong vân, thất tinh lâu kết thúc đơn án, 6. 424 đại giang hồ ai làm phong vân Bảy tinh lâu kết thúc ngân oán, sáu. Quách Tương nắm ỷ thiên kiếm, nhìn về phía Lệ công ánh mắt mười phần kiên định. Không có người có thể ngăn cản ỷ thiên kiếm sắc bén, chính là có mang đủ loại thần kỳ bí thuật Lệ công cũng là như thế. Bất quá Quách quá quá Tương cũng kinh ngạc người này bản sự, ỷ thiên kiếm cố nhiên có thể tùy tiện đâm xuyên thân thể của đối phương, nhưng là nàng bám vào tại trên thân kiếm nga mi cựu dương công, vậy mà không có chút nào tác dụng, ngược lại là ẩn ẩn bị một cỗ không hiểu công pháp khắt chế, ngăn cản ỷ thiên kiếm tạo thành càng lớn phá hư. Cái này huyết thủ Lệ công không hổ là ma đạo cự phách. Hôm nay tại cuộc diện như vậy xuống đều để hắn đưa Tiễn Đan Ngọc Như cùng phụ giao hồng, càng là nhiều lần chính diện tiếp nhận quách tương cùng thượng quan huyện Nhi liên thủ, đã không phải là người bình thường có thể làm được. Giờ phút này Lệ Công nửa cái cánh tay bị phế, trên mặt nổi gần xanh, tựa hồ ngay tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Thượng quan huyện Nhi giải lụa màu đã ở trên trời ma chân khí chống đỡ dưới hóa thành chí mạng lưới giao, từ Lệ Công thủ thương một bên đánh tới. Nàng xem cực chuẩn, nắm bắt thời cơ cũng chính là thời điểm, đang muốn thừa dịp Lệ Công bị ỷ thiên kiếm đâm thủng qua thời điểm tới một cái một kích chí mạng. Không chỉ có như thế, Quân hùng nhóm thế công cũng cùng một chỗ đánh tới. Cuộc hỗn chiến này đến lúc này đã đến một lần lã xong trước mắt. Có ít người đuổi theo đạo tẩu địch nhân, càng nhiều người lại muốn nhìn đến lệ công cái này đầu đáng tội ác đền tội trạng diện. Thượng quan Uyển nhị giải lụa màu tốc độ không thua cung nỏ ám khí, lại tại sắp đâm xuyên lệ công thân thể thời điểm, một cái tóc hai bổ sủi bóng người nhưng từ một bên đánh tới, ôm cái kia lệ công trực tiếp hướng một bên lăn đi. Giải lụa màu đánh trúng vào người kia phía sau lưng, lại bị một cú kỳ dị lực lượng đẩy ra. Cái khác chiêu số cũng nhao nhao rơi vào trên thân thể người kia, người kia kêu thảm một tiếng. Phía sau lưng nhất trợi một mảnh máu thịt bé bé. Nhưng hắn trong cổ họng bộc phát ra một đoàn như giá thu cơm sét, đúng là tăng nhanh tốc độ thả người nhảy lên, mang theo Lệ công cùng một chỗ sông ra thất tinh lâu. La Hoa yêu. Tất cả mọi người sợ ngây người, đồng đều nghĩ không giá Hoa yêu vậy mà lại làm như vậy. Con hàng này thật sự là mãnh lực a. Nhiều người như vậy liên thủ đều kháng trụ. Dù sao cũng là hướng Vũ Điển sư huynh. Bất quá ta nhìn hắn cũng sắp không được. Liều mạng như vậy muốn cứu Lệ công, thật sự là để cho người không thể tưởng tượng. Đều đừng cảm khái, đuổi theo giết sạch sành sanh mới là chính đạo. Máu này tay lệ công thủ thương, Hoa Yêu cũng không dễ chịu, về phần cái kia phủ giao hồng, Thạch Quan Âm còn có Đan Ngọc Như đều có thương tích trong người. Mặc dù bọn hắn trốn ra cái này thất tinh lâu, nhưng tuyệt đối trốn không thoát Di Hạ Thành. Chính là không người xuất thủ, nói không chừng cũng sẽ chết ở nửa đường lên. Không sai, mọi người cùng tiến lên. Tuyệt học võ công cùng giang hồ danh vọng đang ở trước mắt. Nếu là giết lệ công, được cái kia phần trong nháy mắt khôi phục võ công tuyệt học, chúng ta nhưng là muốn phát đạt. Các người chơi như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, bắt đầu theo đuổi truy sát đám người kia cho dù là nờ tở cỡ cũng đều không có nhà rỗi, bao quát chính đạo sáu tông sư cùng tịnh niệm thiện viện ở bên trong phần lớn người đều là đi theo ra thất tinh lâu, trong lúc nhất thời cùng thi triển thủ đoạn. Bên ngoài rất nhanh lại vang lên kịch liệt giao thủ thanh âm, tựa hồ là có người bị ngăn cản, hỗn chiến thanh âm liên tiếp. Kể từ đó, lớn như vậy thất tinh trong lâu trở nên an tĩnh rất nhiều. Có ít người vô ý tham dự trận chiến này, rải rác đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, thuận tiện chỉ trỏ, vừa nói xong mới một chút đặc sắc hoặc là mạo hiểm chẳng gì. Có ít người lại là vội vàng chụp ảnh ghi chép video. Sau đó nhanh chóng truyền đến hệ thống diễn đàn bên trên, tranh thủ phát ra trực tiếp mới mẹ và Trần. Cái kia Quách Tương đứng tại lỗ hổng nhìn mấy lần, nhẹ nhàng chấn động rất xuống U Thiên Kiếm bên trên giọt máu, quay đầu lại nói, "Ta tiếp tục đuổi theo giết lệ công bọn người, A Phi, chính ngươi cẩn thận." A Phi gật gật đầu lớn tiếng nói, "Mau đi đi, các không thể tha người kia." Hắn là ngày đó hắc thủ cùng đầu đảng tội ác. Quách Tương lại lạnh lùng nói, "Yên tâm, hắn chạy không được. Mà lại hôm nay tại cái này gì hành thành, cũng không chỉ tới một mình ta." A Phi sững sờ một chút, Nhưng là cái kia Quách Tương đã từ lầu 6 cái kia lỗ hổng thả người nhảy lên, như một cái chim hoàng anh trực tiếp nhào xuống dưới, tư thế phi dựn, rất là mỹ diệu. Thượng quan Uyển Nhi cũng đem giải lụa màu năm trong tay, nhìn xem bay xuống đi Quách Tương, hay còn nhẹ nhàng thở một hơi. Quách cô nương gọi tới người đều có ai? Thượng quan đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu nói kia. A Phi buông buông tay, làm một cái ta làm sao biết thủ thế, sau đó lại nói, ngươi tại sao không đi theo đuổi? Thượng quan Uyển Nhi lại là không để ý tới, chỉ là thấp giọng nói, ta biết Quách cô nương có rất nhiều người giang hổ mạch. Trong này nhất định có sư phụ của nàng Kim Luân Pháp Vương, thân, lần trước bởi vì một ít nguyên nhân, rất nhiều người giang hồ không thể đến tương dương đến, cho nên phái cổ mộ Dương Quá cùng tiểu long nữ cũng không có đến, bọn hắn lần này ngược lại là vô cùng có khả năng. Còn có đông tà nam đế ba cái. Những người này chính là tới một hai cái cũng là đầy đủ. A Phi tại Bạch Lý Băng nâng đỡ chậm rãi đứng lên, hắn án lấy ngực, giận dữ nói, thượng quan đại nhân nói những thứ vô dụng này làm gì? Đại chiến còn chưa kết thúc, những người kia mặc dù đã thương nhưng cũng không có triệt để để lại tội. Ngươi lúc này hẳn là ra ngoài nhiều vất một chút chỗ tốt mới là." Thượng quan Huyền Nhi lại hay còn gửi một tiếng, "Có nhiều người như vậy tại, đại cục đã định, ta có đi hay không đều quan hệ không lớn." A Phi không nói chuyện, nhưng là cái kia Bạch Lý Bang nói khẽ, "Thượng quan đại nhân, ở thời điểm này, rất nhiều một chút địch nhân đối ngươi luôn luôn có chỗ tốt." Thượng quan Huyền Nhi sử sở, như có thăm ý nhìn Bạch Lý Bang một chút, nói, "Ngươi cũng biết được thứ gì?" Bạch Lý Bang nói khẽ, "Kỳ thật ta cũng không biết bao nhiêu, chỉ là trước đó gặp sư Phi Huyền Sư cô nương, nàng cùng ta để vài câu mà thôi." "Đúng." Thượng quan đại nhân cùng A Phi hẳn là có hợp tác hiệp nghị, A Phi đáp ứng 3 lần xuất thủ, lần này liền coi như là một lần sao?" Thượng quan huyện Nhi trầm ngâm một lát, khẽ dài cười nói, "Tốt, lần này liền xem như lần thứ nhất. Còn thừa lại 2 lần, phải nhớ đến a, A Phi." Nói xong nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, cả người đã nhẹ nhàng bay lên, thuận cái tia lỗ hồng đồng dạng bay ra ngoài. Đã trải qua phen này đại chiến, cái kia một đôi trắng nõn chân trần vậy mà không có chút nào nhiễm cho bụi cùng vết máu, đây cũng là kỳ. Bất quá Thượng quan huyện Nhi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Đại sư Phi huynh cũng tới." Chắc hẳn có một ít sự tình cũng không cần để ta làm. Ta trước hết đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thanh âm đã đi xa. Trong lâu một bên Bạch Linh điệu la lớn, sư phó chờ ta một chút. Ai, cao như vậy nhảy thế nào xuống dưới? Nàng dậm chân, chính lúc gấp, một cây rải lụa màu từ bên ngoài bay vào được, đưa nàng cùng cuốn ra ngoài. A Phi lại là một mặt hiếu kỳ, ở lại một hồi mới nói, "Chờ một chút, các ngươi nói đây là?" Nhưng bên ngoài đã không có thượng quan uyển nhi thanh âm, nghĩ đến đã là đi xa. A Phi nhẫn nhịn một bụng không hiểu, nói: Có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi nói câu nói kia. Sư Phi Huyên còn nói cái gì rồi? Bạch Lý Băng hé miệng cười một tiếng, Sư Phi Huyên cũng không có nói cái gì, chỉ là ngưng lên một câu, lần này phá toái hư không, vị này thượng quan đại nhân cũng là tham dự cạnh tranh. Cái gì? Thượng quan Huyền Nhi cũng phải tham dự phá toái hư không a? A Phi cả người đều ngây dại, tại sao là nàng? Minh Nguyệt cũng không phải còn có Vũ Chiêu a, trong các nàng bộ chẳng phải là muốn đánh nhau? Bạch Lý Băng lại lắc đầu nói, Vũ Chiêu không có tham dự. A Phi ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Lần này phá toái hư không Toàn bộ Minh Nguyệt Cung chân chính đại biểu là Thượng Quan huyện nhị a. Vũ Triều cùng những ma môn đó thánh quân, tà đế, còn có vô số cao thủ, đều đem tinh lực đặt ở ma môn phục hưng trong chuyện này, căn bản đã sớm từ bỏ phá toái hư không tranh đoạt. Tin tức này không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh ngợi, Chí Yit A Phi là lần đầu tiên nghe được. Hắn trừng mắt Bạch Lý Băng, một đôi mắt đều muốn biến thành trung đồng. Bạch Lý Băng biết A Phi tính tỉnh tỉnh, lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết thính hộ, nhưng sự thật phải cùng ta nói không khác nhau chút nào. Chúng ta vị này Thượng Quan đại nhân, nàng tại Minh Nguyệt Cung địa vị cũng được coi trọng trình độ so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều. A Phi trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa cái này tin tức kia người. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, trước đó ta nghe được Thượng Quan Uyển Nhi cùng Quách Tương nói qua mấy câu, Thượng Quan Uyển Nhi nói, chờ sự tình kết thúc về sau, nàng sẽ mang Quách Tương đi gặp Vũ Triều. Giữa các nàng còn có cái gì hiệp nghị hay sao? Bạch Lý băng hé miệng cười một tiếng, đây là giữa bọn hắn sự tình, chúng ta cũng không cần nhúng vào. Ta trước mang ngươi đến phủ cận nghỉ ngơi một chút, hy vọng mau chóng khôi phục võ công. Lệ công bọn người rời đi, nhưng cũng không có nghĩa là không có những người khác trong bóng tối ngập ghé. Người cái này võ lâm minh chủ cũng không an toàn. A Phi nhưng cũng xem thường, chỉ là hừ hừ nói, ta cũng không tin lúc này còn có người dám tới đánh lên ta. Khoan hay nói, sư phi huyên thuốc này coi như không tệ. Trong chốc lát này ta cảm giác thương thế liền tốt hơn phân nữa. A Bang, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đại sư huynh lại đang đi phương nào? Lệ nhược hài đầu. Hai người đỡ lấy hướng một chỗ chậm rãi đi đến, trên đường có một ít nhận biết cùng không quen biết người chơi tới chào hỏi. Dù sao cũng là trước đó đại phật thần uy ngay cả yêu nguyệt đều xử lý võ lâm minh chủ, tại chiến cuộc hồi cuối thời điểm hưởng thụ một chút ánh mắt cùng tán thưởng tóm lại là hả hả. Bất quá có một người đứng tại đám người về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào A Phi, lộ ra phá lệ khẩn trương. Ngón tay của hắn tại rộng lượng trong tay áo gặp thân không thôi, tựa hồ là muốn làm ra quyết định gì. Nhưng lại thẳng đến A Phi đi vào, đi ngang qua, dần dần đi xa, hắn cũng không có chút nào động tác, cuối cùng tại A Phi bóng lưng biến mất về sau, chỉ là thật dài thở dài một hơi. Xin lỗi rồi, Dương Tả Sư. Một cây đen nhánh kim loại chế tác ống tròn, bị hắn Lặng Yên không tiếng động ném tới nơi hẻo lánh. Ai cũng không có phát hiện, Minh giáo Ngũ Tán nhân một trong bảy hòa thượng, giờ phút này đứng tại một cái góc, len lén lén nghĩ đến Minh giáo Đại kế. Hắn lần này, không có dựa theo trước đó Dương Tiêu lời nói, tại một trận sâu đại chiến đánh lén thụ thương A Phi. Có lẽ là không có rất tốt cơ hội, cũng có lẽ là có ý nghi khác, tóm lại vành ngánh ngọc làm ra một cái khả năng liên lụy đến Minh giáo tương lai quyết định. Hắn lo nghĩ, đem mặt mình giấu ở rộng lượng áo choàng bên trong, sau đó nhân lúc người ta không để ý, chậm rãi từ thất tinh trong lâu rời đi. Dã băng. Lâu 7 một góc nào đó, dựa vào cửa sổ đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương phun ra một mảnh qua tử xác. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem cái kia bài ngánh ngọc bóng lưng, gật đầu nói, người này coi như thông minh. Hắn không có đối thủ, cái này cũng miễn đi minh giáo tai họa ngập đầu. Bởi vì có ngươi đại sư huynh này tại, một mực dùng tới đế thị rất nhìn chằm chằm. Những người này cũng lật không nổi sóng gió gì đi ra. Ta nhìn a, cho dù hắn xuất thủ đánh lên pháp, ngươi cũng có biện pháp ngăn lại hắn." Một nữ tử cười hì hì nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy hắn không có hảo ý thôi." Ân Phải nói cái kia Dương Tiêu không có hảo ý hắn như thế hận A Phi, không có khả năng thật buông xuống thành kiến, để Bạch Ngánh Ngọc toàn tâm toàn ý tìm A Phi hợp tác. Bất quá bây giờ cũng khá, hết thảy đều xem như hữu kinh vô hiểm đi qua. Đại sư huynh rối cái lưng mệt mỏi. Nữ tử kia lại bĩu môi nói, sự tình là quá khứ, nhưng đại sư huynh ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn hỏi ta ca ca sự tình a? Ngươi tiểu Giang Minh danh xưng có thể nghe ngóng tiên hạ tình báo, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Có đôi khi cho so ta còn muốn rõ ràng ca ca ta hành tung, cũng đừng có phiền phức ta đi. Ban thượng ngươi một thương lại cười nói, cũng không tính là. Hồ Ly, ta có một phong thư, ngươi thay ta chuyển trò cả ca ngươi. Thứ gì thần thần bí bí, vậy mà để cho ta chuyển giao? Hồ Ly chưa thành tính nói, ngươi biết, chúng ta tiểu Giang Minh cùng Thiên Cơ lão nhân bên kia thuyết thư liên minh có hợp tác. Bọn hắn lấy ra một cái giang hồ binh khí phổ, chia người chơi cùng nở tờ cờ hai cái thuộc loại bài danh. Trước mắt không có chính thức công bố, nhưng mà lên bảng người đều sẽ đạt được trước đó thông tri. Cái này một phần là cho ngươi ca ca. Chương 424, đại giang hồ ai làm phong vân, Thất Tinh lâu kết thúc cân đo án, 7 420 năm đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc cân đo án, bảy. Binh khí phủ. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, sau đó đưa tay từ đối diện một cái mọc ra râu ngắn, hai gọ má có chút gầy cao nam tử trung niên trong tay nhận lấy một phần danh thiếp. Người này A Phi đã gặp nhiều lần mặt, cho nên cũng không lạ lẫm. Hắn là đại giang hồ thuyết thư tiên sinh bên trong một viên, trước kia thượng chủ Bạch Hoa Lâu, về sau Bạch Hoa Lâu bị trận kia đại hỏa thiêu hủy về sau, người này chính là tại thành tương dương các nơi du tẩu, thầy ngắn ngửi giang hồ du hiệp. Dù sao cũng là thuyết thư tiên sinh cái nghề nghiệp này, Hắn chỉ cần hướng nhiều người địa phương một ngồi xổm liền có thể lập tức trở thành tiêu điểm. Bất quá nói đến, người này ngôn ngữ kiến thức vốn là không tầm thường, ở nơi chơi bên trong cũng rất có một số người khí, Nghiệm Nhân đã trở thành thành tương dương một đại doanh nhân. Lúc này vị này thành tương dương doanh nhân lại xuất hiện ở Di Hạ thành, thậm chí còn ngồi xuống A Phi trước mặt, chuyên đưa cho hắn đưa tới một phần cái gọi là binh khí phổ danh thiếp. A Phi cầm lấy binh khí này phổ, nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một tia giật mình thần sắc. Một đoạn thời gian trước ta gặp được tiên cơ lão nhân thời điểm, nghe hắn nói lên qua cái này binh khí phổ. Nói như vậy, Các ngươi người viết tiểu thuyết liên minh đã hoàn thành cái này binh khí phổ bình xét rồi. Nhưng vì cái gì là lúc này tuyên bố, bên ngoài mọi người còn giết tính lên đâu?" A Phi hỏi. Đối diện Tuyết thư tiên sinh mỉm cười, nói, "Khổ Minh chủ nói đúng lắm, đây chính là ta người viết tiểu thuyết liên minh thành quả một trong. Lúc này chính vào đại giang gió hồ mây khoáy động, sau ngày hôm nay tin tưởng giang hồ tình thế hẳn là sẽ minh lãng. Cái này binh khí phổ mặc dù còn không có chính thức tuyên bố, nhưng là chúng ta đã cho lên bảng người sớm làm thông tri." A Phi lại có chút sợ run, nắm nuốt tên này tiếp nói, "Sớm cho lên bảng người phát thông tri?" phải biết đại giang hồ cùng trước kia không giống, chỉ cần có một phần danh tiếp lưu truyền đến trên giang hồ, rất nhanh toàn bộ đại giang hồ người đều sẽ biết. Thuyết tư trước mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên biết, cho nên cái này cái gọi là sớm đưa danh tiếp, càng nhiều chỉ là một loại nghi thức. Hoặc là nói đây là đối với các ngươi những này lên bảng cao thủ một loại tôn trọng cùng tình quang. A, quên nói cho ngươi biết, binh khí phủ có hai cái, một cái là người chơi, một cái là người giang hồ, mà lại người giang hồ lần này vẹn vẹn đầy tham dự phá toái hư không những cái kia. A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là nghe được gầm thầm gật đầu. Làm như vậy cũng là rất hợp lý. Dù sao người chơi có người chơi thế giới, nợ tợ cỡ có nợ tợ cỡ thế giới. Nếu như nhất định phải đem bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng người chơi đều không có có thể lên 100 người đứng đầu. Mà lại toàn bộ đại giang hồ cao thủ kỳ thật đã sớm định ra bài vị, vô luận như thế nào sắp xếp đông phương bất bại đều là thứ nhất, lão tăng quét dắt cùng Trương Tam Phong cũng là theo thứ tự chiếm cứ ba vị trí đầu, cái bài danh này đã thời gian rất lâu không có biến hóa, nếu như binh khí phụ còn a làm cũng có chút tệ nhạt vô vị. Cho nên thuận theo tình thế, chỉ sắp xếp pha toái hư không cao thủ. Ngược lại càng có thể gây nên người chơi chú ý. A Phi ho khan một tiếng, nói, cho dù là chỉ sắp xếp phá toái hư không lở bạc cỡ, các ngươi cũng hẳn là tốn không ít thời gian. Bất quá phá toái hư không nhiều người như vậy, các ngươi đều sắp xếp xong sao? Thuyết thư tiên sinh cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt một cái, cười nói, Khổ Minh chủ quả nhiên kiến thức không tầm thường. Lần này hai cái binh khí phổ chúng ta chỉ là đẩy 10 vị trí đầu, 10 vị trí đầu về sau bảng danh mặc dù cũng có, nhưng là vì phòng ngừa gây nên giang hồ dùng chuyện, chúng ta ẩn tàng sẽ không công bố, chỉ có tại về sau thích hợp thời điểm mới có thể biểu hiện ra. Khổ Minh Chủ, ngươi không chuẩn bị mở ra nhìn một chút người chơi lỗ hai binh khí phổ sao? A Phi thở dài, thứ này với ta mà nói kinh hỉ không lớn. Tuyết Thư Tiên Sinh động tác trên tay hơi chậm, trầm mặc một chút, toát nhẹ nói, tốt xấu cũng có thể nhìn xem hạng hai a. Vân Trung Long a. A Phi nói, hạng ba đâu? Hẳn là đại kiếm thần. A, cái kia thứ tư đâu? Theo Tuyết Thư Tiên Sinh một đường hỏi tiếp, A Phi liền đem mình cho rằng binh khí phổ 10 hạng đầu từng cái nói ra. Từ hạng tư ngay từ đầu, hắn cho rằng bài danh theo thứ tự là Hoa Sơn Lan Lăng Vương, Song Đao Môn Kim Hoàn Đao. Nam Vi bộ hành nhân nhân, hư hư thực thực phái tiêu giao phong vũ tu, Hoa Sơn khổ cốc cùng vô lượng kiếm phái Nam Vi hiến. Chỉ có tại cái cuối cùng hạng 10 thời điểm, A Phi do dự một chút, tại nhà mình đại sư huynh ban thưởng ngươi một tường, cơ hữu tốt tại thủ đao, Thiếu Lâm đại sư huynh tiểu nhục quân đầu, Đường môn đại sư huynh hùng hán tử cùng võ đang đại sư huynh hán thị minh nguyệt bọn người bên trong lựa chọn hùng hán tử. Hạng 10 là binh khí phủ 10 vị trí đầu người giữ cửa, A Phi xem trọng hùng hán tử, đây cũng không phải nói hắn đối với mình nhà đại sư huynh không có lòng tin, chủ yếu là bắt nguồn từ bình thường một chút giao thủ ấn tượng. Hùng hán tự trước mắt đã là đại giang hồ thứ nhất Ám Khí danh gia, tuy nhiên đại sư Minh Ban thượng ngươi một tương cũng tu luyện Tiên Thiên công bực này đỉnh cấp tuyệt học, nhưng dù sao thời gian tu luyện hơi ngắn, còn không có thể. Hiện ra uy lực chân chính đi ra. Đương nhiên, nếu như qua một đoạn thời gian nữa nạng sắp xếp, trong này danh tự cùng vị trí có lẽ liền có biến hóa. Cái kia thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt râu ria, cười nói, Khổ Minh chủ mắt sáng như luốc, người chơi binh khí phổ bài dành cùng như lời ngươi nói không sai biệt lắm. A, nói như vậy vẫn còn có chút bất đồng rồi. A Phi nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, Tuyệt thư tiên sinh thở dài, đại giang hồ người chơi 10 vị trí đầu cơ bản cũng là định hình, chỉ là tại một chút thứ tự bên trên hơi có biến hóa. Khổ Minh chủ xem xét bên ngay, A Phi lần này hứng thú, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là nơi nào sai. Mở ra về sau, hắn liền thấy một đống nói nhảm, rằng thuật đại giang hồ đã lâu lịch sử vân vân. A Phi kéo một phát đến cùng, nhìn thấy phía sau cùng phụ một cái vàng lóng lánh bài danh. Hạng nhất tự nhiên là chính hắn. Bất quá nếu là binh khí phổ, như vậy thì có một cái đại biểu tính binh khí, Huyền Thiết Hồng Anh Thương. Hệ thống miêu tả thương này dài 1 triệu 3 Huyền Thiết Trế, giang hồ hạng nhất khí. Thứ hai là Vân Trung Long Du Long Kiếm, Thiên Sơn thất kiếm một trong. Thứ ba là Đại Kiếm Thần Trường Sinh Kiếm, cổ hệ bảy vũ khí một trong. Thứ tư là Lan Lăng Vương đao kiếm song sát lưới đao, nguyên là lúc đó tuyệt đỉnh cấp chủ công tôn dừng lại độc môn binh khí. Nhưng Lan Lăng Vương các loại võ công đều tinh thông, càng là sẽ mộ dung ra đầu chuyển tinh di tuyệt học, không chỉ có giới hạn trong đao kiếm. Thứ năm là Kim Hoàn đao mới chế tạo độc môn binh khí Nhật Ngựa Trạm, là đem hắn tơ vàng đại hoàn đao cùng một thanh bảo kiếm Hỏa Tan vệ sau đốc lại mà thành. Cái này cũng đại biểu cho Kim Hoàn đao đem đao kiếm cái này hai môn võ công hòa là một thể dấu hiệu. Nhưng đã đến vị thứ 6 liền cùng A Phi suy nghĩ không tận, binh khí phổ vị thứ 6 lại là Phong Vũ Tu cùng hắn tự Kim đao, thứ 7 mới là bộ Hành Nghiên Niên cùng nàng Lấy Nguyệt bảo đao. Hai người vị trí đổi một cái, A Phi không khỏi sửng sở, nghi thẩm đại giang hồ đều cho rằng cái này Phong Vũ Tu mạnh hơn bộ Hành Nghiên Niên sao? Mang theo sự nghi ngờ này hắn tiếp tục nhìn xuống đi, phát hiện đằng sau thứ 8 theo thứ tự là Khổ Cúc cùng hắn Thiên Tầm thủ sáo, thứ 9 là Nam Phi Yến Hoán Hoa kiếm, thứ 10 là Hùng Hãn tự Càn Khôn phiến. Mười hạng đầu danh tự cùng A Phi suy nghĩ, chỉ là bộ hành nhân nhân cùng Phong Vũ Tu vị trí có chút bất động. A Phi trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở một hơi nói, Phong Vũ Tu cùng bộ hành nhân nhân. Như thế sắp xếp kỳ thật cũng không thể gỡ chắc nhiều, chỉ là các ngươi như thế nào chắc chắn Phong Vũ Tu nhất định mạnh hơn bộ hành nhân nhân. Thuyết thư tiên sinh có chút nhướng nhướng lông mi, cười nói, cái bài danh này nguyên là chúng ta một đám người cùng một chỗ thương định. Kỳ thật cùng khổ minh chủ nghĩ, lúc ấy chúng ta đối hai người này bài danh cũng có rất lớn tranh luận. Nhưng là chung quy là xem trọng Phong Vũ Tu nhiều người một chút. Liền ngay cả Thiên Cơ lão nhân cũng là xem trọng Phong Vũ Tu thắng được. Có một tin tức có lẽ khổ minh chủ còn không biết, trước đó không lâu bộ Hải Nghiên Niên bị giết, động thủ liền có Phong Vũ Tu. A Phi lặng lẽ một tiếng, gật gật đầu không nói thêm gì, mà là lật tay lấy ra nợ đỡ cờ bài danh. Nợ đỡ cờ binh khí phủ vẹn vẹn đẩy phá toái hư không hoàng hệ cao thủ, so sánh với mà nói, A Phi càng chú ý cái này bảng xếp hạng. Bất quá hắn thấy được tên thứ nhất liền là Sương Sở, nói, Vô Thượng tông sư lệnh đông lại sao? Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng ở đại giang trong hồ một mực không hề lộ diện, nếu như bằng chứng chiến tích của hắn Thuyết thư tiên sinh cười nói, có rất nhiều khía cạnh đều có thể bằng chứng, tỉ như lễ lệ công cùng truyền ngữ góc độ tới làm so sánh. Còn có, vô thượng tông sư cũng không phải là không có tại đại giang hồ lộ diện. Chúng ta đạt được một cái độ tin cậy cực cao tình báo, ngày hôm trước lệnh đồng lai cùng đồng dạng hành tung bất định bàng ban đã dựng lên một trận, nghe nói là lệnh đồng lai thắng. Lệnh đồng lai thắng bàng ban? Lại có loại sự tình này. Bọn hắn là ở nơi nào so đến, đều có ai gặp được? A Phi ngạc nhiên nói. Thuyết thư tiên sinh trên mặt lộ ra một bộ kỳ dị biểu lộ, hồi lâu mới nói, không có người tận mắt thấy. Nhưng là có người nghe được động tĩnh, chạy tới thời điểm chỉ ở hiện trường nhìn thấy mấy chữ, là bảng ban lưu lại, hắn tự nhận không địch lại lệnh Đông Lai. Mà lại thần kỳ là, mấy chữ này mặc dù ở trên một cây đại thụ, nhưng sau đó cây to này tại trong vòng một canh giờ thần kỳ nhanh chóng sính trưởng, đứng là đem nguyên bản ở trên cảnh cây lở cho lấp đầy. Đợi đến người phía sau lại đến, lại chỉ có thấy được một chút dấu vết mờ mờ, đã không nhận ra nguyên bản chữ viết nội dung. Quá trình này tương đương huyền huyễn, Á Phi nghe được trợn mắt hốt hoồm. Thật lâu hắn mới bắt đầu, tiếp tục nhìn xuống đi. Đã thấy phá toái binh khí phụ vị thứ hai là biên hoàng kiếm thủ yến phi cùng hắn điệp luyến hoa, vị thứ ba là tà đế hướng vũ điện. Nhưng hướng vũ điện bình thường không có vũ khí, binh khí phụ bên trên vậy mà viết là tà đế xá lợi, phản phất tà đế xá lợi thành binh khí của hắn. A phi đối với cái này có chút không hiểu, về sau mở ra, nhìn thấy thứ tư thứ năm là cái kia ma sư bảng bàn cùng phúc vũ kiếm lãng phi vân. Cái này một đôi cơ hữu tốt một mực bảo trì trước sau kém một vị bài danh, tại mỗi cái đại giang hồ trên bảng xếp hạng cơ hồ đều là bền lòng vững dạ, binh khí của bọn hắn theo thứ tự là tam bắt kích cùng phúc vũ kiếm. Bàng Ban kỳ thật đã sớm không dùng binh khí, cái này Tam Bát Kích đã đưa cho đồ đệ của Hàn Phương Dạ Vũ. Mà chính hắn cùng lệnh Đông Lai, hướng Vũ Điển, đều là tay không đối địch. Nhưng là binh khí phổ cũng nên tìm một chút đông tây cho bọn Hàn Gan Đi, cho nên Bàng Ban hay là cùng Tam Bát Kích liên hệ ở cùng nhau. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, cái gọi là binh khí phổ bài danh, chân thực nhưng thật ra là võ công thực lực bài danh. Cho dù là Bàng Ban không cần Tam Bát Kích, đổi một cái 2 năm bánh hoặc là cái gì khác đông tây cũng không đáng kể. Để A Phi giật mình là vị thứ 6 vị kia. Từ hàng thánh trai tần ngậm giao cùng nàng phi dự kiếm, Vậy mà lực gấp những người khác, theo sát phía trước mấy vị kia đại danh đỉnh đỉnh những cao thủ. A Phi rất là giật mình, chưa từng nghĩ vị này từ hàng tính trai tiên nữ lại có cao như vậy tu vi. Hệ thống đánh giá là nói nàng này đã qua từ quan, đến gần vô hạn phá toái hư không trạng thái. Nếu như không phải là bởi vì trong lịch sử không có phá toái qua, nàng bài danh có lẽ còn muốn mạnh hơn đấy. Có tần ngộng giao cửa hàng, nhìn thấy vị thứ 7 thượng quan uyển nhi cùng nàng tiên ma đái, A Phi ngược lại là không cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp nhận. Còn vị trí thứ 8 lệ nhược hải, vị thứ 9 tống khuyết cùng người thứ 10 huyết thủ lệ công. Mấy cái này ngược lại là để A Phi nhìn nhíu chặt lông mày. Thật Lâu Hàn Mười nói, "Ta cảm thấy nhà ta lệ soát có thể càng hướng phía trước rựợi vào khế rựợi. Còn có, Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân đâu, Vũ Triều đâu?" Vũ Triều đã phát ra tuyên bố, không tham dự phá toái hư không. Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân càng là phổ biến bị cho rằng chết tại Bạch Hoa lầu bên trong. Đương nhiên cũng có thể là không có chết, nhưng là bọn hắn một mực không có hành tung, cho nên lần này không có nhượng bảng. Tuyết Tư Tiên Sinh thản nhiên nói, sau đó thở dài, "Cái này binh khí phổ sẽ một mực biến hóa. Nói không chừng qua hôm nay" liền có người từ trên danh sách biến mất đâu. Chương 425, đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc ngân oán, 8. 426 đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc ngân oán, 8. Binh khí phổ tuyên bố chỉ là thất tinh lâu sự kiện khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đối A Phi tới nói hay là đưa tới chấn động không nhỏ. Các người chơi binh khí phổ tạm thời không nói, ngờ tở cờ bài danh để A Phi đột nhiên có một loại cảm giác, tham dự phá toái hư không người tụi hồ đang trong nháy mắt điêu linh rất nhiều. Lúc trước phá toái hư không vừa mới bắt đầu thời điểm, vậy thì thật là tình quang lập loè. Người chơi tùy tiện nói ra một chút nghe nhiều nên thuộc danh tự, đều có thể bài xuất cái 2, 30 người đi ra. Bây giờ bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong này một chút chói mắt danh tự đã biến mất, Truyền Đường, Vũ Triều, Thạch Chí Hiên, Tôn Ân, Linh Đạo Kỳ, Phó Thái Lâm, Tất Huyền, Sích Tố Tín. Có một ít người là vẫn lạc tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong, có một ít thì là chủ động rời khỏi, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân bị bất thuận, thối lui ra khỏi trên mặt bản tranh đoạn. Nếu không đặt ở trước kia, lệ dược hải cùng lệ công đều là rất khó tiến vào trước đây 10 bảng danh sách. A Phi nhìn cái này bảng danh sách một hồi, đột nhiên thở dài, đưa nó bỏ vào trên mặt bàn. Thuyết thư tiên sinh thấy thế chính là ngạc nhiên nói, khổ minh chủ đây là ý gì, chẳng lẽ đối binh khí này phủ có ý kiến gì hay sao? A Phi lắc đầu, nói, cái này phá toái hư không binh khí phủ càng về sau sắp xếp, người ở bên trong cũng liền càng ít. Có lẽ tiếp qua một hai tuần, phía trên này đã sắp xếp không ra 10 hạng đầu. Lời nói này để đang ngồi lờ tờ cờ cùng người chơi đều là trầm mặc, Bạch Lý Băng nâng bình trà lên, cho A Phi cùng Thuyết thư tiên sinh đều rót một chén trà, hòa hoan không thี่ nói, A Phi Ngươi hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ, bởi vì người cạnh tranh biến mất, cho nên ngươi trưởng tương môn lệ nhược hải cơ hội cũng sẽ bị lớn. Ngươi đừng quên, đại giang hồ còn có một số người chưa từng xuất hiện đâu, giống như là Mông Cổ Cố Sư Bát Sư Ba. Bạch Lý Bang không hổ là quen thuộc nhất á phi người, nàng thuận miệng nhắc lên, á phi lập tức bị khơi gợi lên mạch suy nghĩ, vô đuổi nói, "Đứng rồi, cái này Bát Sư Ba hay là đưa tin cho Lệ Nhược Hải người?" Gia hỏa này danh xưng tinh thông tinh thần đại pháp, tư tưởng đâu qua xuyên qua cổ kim, cũng không biết hắn hiện tại chỗ nào, vì sao đến nay không chịu lộ ra hành tung. Mà lại vì cái gì lần này phá toái hư không là hắn cho mọi người phát ra mời đây này? Hắn chẳng lẽ là trận này phá toái hư không người tổ chức? A Phi tưởng tượng những chuyện này, trước đó một chút kia cảm khái liền bị ném tới không biết nơi nào. Thuyết thư tiên sinh cũng là cười nói, kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy, cái này mông cổ cốt sư bát sư bà tương đối mà nói có chút mặt thủ. Địa vị hắn siêu nhiên, có lẽ lần này là được một chút tiên điệu cảm ngộ mà phát ra mời. Chờ đến thập tuyệt quan chắc hẳn liền có thể nhìn tới hắn. Thuyết thư tiên sinh là NVK, lời nói ra tự nhiên cũng đại biểu hệ thống một chút ý kiến. A phi nghĩ một lát, hai tay vô nói, tiên sinh, cái này bát sư ba lúc đó danh xưng có thể đã thông tiếp trước tiếp này ký ức, như vậy chuyện này là thật sao? Đại giang hồ sẽ có loại này võ công sao? Thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng sờ lên dao diện, ánh mắt cũng là có chút xa xăm nói, thiên địa bí mật sao mà thâm ảo, chúng ta nếu chỉ là giới hạn trong giang hồ cùng võ hiệp góc độ đi xem, có lẽ rất khó chân chính phát hiện nó chân thực một mặt. Bất quá cái này dù sao cũng là đại giang hồ thế giới, một chút rõ ràng vượt qua lẽ thường đồ vật có lẽ rất khó truyền lưu thế gian. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này phá toái hư không. Trong lịch sử người kia là muốn chân chính phá không mà đi, nhưng là tại đại giang hồ, cũng chỉ là đem võ công luyện đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới mà thôi. A Phi nghe vào trong tai, một hồi lâu mới cộc cộc miệng nói, "Ta gặp qua trường tam phong quá trình tu luyện. Nếu như tư tưởng của người ta có thể tự do vẫy vùng thiên địa, như vậy thân thể có thể hay không phá không mà đi, ngược lại là không có ý nghĩa gì." Thuyết thư tiên sinh vỗ tay cười to, nói, "Lời ấy đại thiện." Khổ Minh chủ không hổ là binh khí phụ sếp hàng thứ nhất cao thủ, nói ra cũng là rất có đạo lý. Tư tưởng của người ta nhất là vô câu vô thúc, trong mắt của ta Thế gian tất cả võ học, tu đạo, cầu học hòa luyện đan con đường, đều là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là thả bản thân tư tưởng, không nhận thiên địa cùng thân thể ước thúc, tùy ý bay lượn. Cái gì là tiên nhân, ta nghĩ đây mới là tiên nhân. So sánh dưới, nhất định phải đánh vỡ tiên môn, nhập thân tiến vào một cái khác cái gọi là tiên giới, lại có một ít quá lấy tướng. Ha ha, tiên sinh nói chuyện rất có phần lý, bội phục bội phục. A Phi cười đắc ý. Tuyết thư tiên sinh lắc đầu, nói, ta chẳng qua là thống khoé một cái miệng thôi, ta chân chính bội phục là các ngươi, võ công luyện đến cảnh giới nhất định Thiên hạ chi phần lớn có thể đi đến. Ngươi cũng có thể a. Tuyết thư tiên sinh nguyên bản là dựa vào một đôi chân cùng há miệng đi khắp thiên hạ, mà lại ta nhìn ra được, tiên sinh tiên tư bất phàm, nếu như dẫn thân vào võ lâm, nhất định sẽ đưa thân thiên hạ cao thủ liệt kê. Á phi không lớn không nhỏ khen một câu. Không nghĩ tới Tuyết thư tiên sinh cực kỳ vui vẻ, mang trên mặt một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, còn từ trong túi xuất ra một cây bút, một quyển sách, sau đó gật gù đáp ý tại trong sách vợ viết vài câu, miệng nói, câu nói này nhất định phải nhớ kỹ, xem như binh khí phổ xếp hạng thứ nhất khổ minh chủ đối ta đánh giá. Thiên tư bất phàm, nếu như giấn thân vào Võ Lâm, nhất định sẽ đưa thân thiên hạ cao thủ liệt kê. Phan này trịnh trọng việc nhìn A Phi nhịn không được cười lên, cái kia thuyết thư tiên sinh lại nâng bút nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, Khổ Minh chủ không nên đem câu nói này xem như trò đùa. Ta làm như vậy, cũng là nghĩ cho Khổ Minh chủ người một cái ấn tượng, người bây giờ là đại giang hồ mấy trăm vạn người chơi Võ Lâm Minh chủ, giang hồ binh khí phụ xếp hạng thứ nhất danh nhân. Trước kia có lẽ có người đối Võ Lâm Minh chủ cái danh hiệu này chẳng thèm ngó tới, nhưng theo người võ công dần dần cao, chiến tích chất truyện, không ít người giang hồ đều thua dưới tay ngươi. Trong đó thậm chí bao gồm sích tu tín, yêu nguyện các cao thủ. Về sau ngươi nói một ít lời, mình có lẽ không thèm để ý chút nào, nhưng mà có ít người sẽ nhớ kỹ, thậm chí sẽ tiến hành lợi dụng. Ta bên này hay là T? T, nếu như có người cầm ngươi một câu trò đùa lời nói, để ngươi hứa hẹn một ý trẻ gì, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Tự nhiên là không đáp ứng, ta để ý tới những người này làm gì? Á Phi Long mày lắc một cái. Thuyết thư tiên sinh gật gật đầu, nói, ngươi cố nhiên có thể không để ý tới, bất quá một chút người có dụng tâm khác liền sẽ dùng điểm này đến đả kích ngươi, bôi đen ngươi. Vốn hắn có lẽ sẽ không trực tiếp đối phó ngươi, mà là đi đối phó ngươi người bên cạnh, như là các người mặc trưởng môn, như là Lệ Nhược Hải cùng Diệp Cô Thành. Người giang hồ cùng các ngươi người chơi không giống, đại đa số người thường tưởng nặng tin hứa hẹn, có một ít sự tình người có thể tránh khỏi liền muốn tránh cho. A Phi nghe được trận mắt hốt muồm, có chút không dám tin từng nói, không đến mức đi. Thuyết thư tiên sinh lại nói, có cái gì không đến mức. Đại giang hồ có ít người vì lợi ích, sự tình gì đều làm được. Ngươi còn nhớ rõ chắc nhất là sao? Biết, Luyến Nghê thường chuyện xấu tình nhân mà. Vậy ngươi cho rằng Trắc Nhất Hàng cùng luyện nghe thưởng hai người bị kịch từ gì mà lên. A Phi không nói, cái này lịch sử nói đến cũng có chút xa xưa. Hiểu lầm, các loại hiểu lầm. Một bên Bạch Ly băng nói, lúc đó Trắc Nhất Hàng cùng luyện nghe thưởng mến nhau, vốn là trời đất tạm nên, tình đầu ý hợp một đôi. Nhưng là Trắc Nhất Hàng các sư huynh đệ tới, bọn hắn nói không lại Trắc Nhất Hàng, mà là để Trắc Nhất Hàng lựa chọn cho sư phụ một cái công đạo, dù sao cũng là sư đồ một trận, cho dù Trắc Nhất Hàng lựa chọn cùng yêu nữ luyện nghe thưởng cùng một chỗ, cũng phải trở về cho sư phó một cái công đạo mới là, nhưng mà chờ hắn trở lại võ đàng lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi, võ đang bị người tàn sát, đầu mâu trực chỉ luyện nên thượng. Sau đó giữa bọn hắn liền lên hiểu lầm, tiếp lấy hiểu lầm về sau lại là các loại hiểu lầm, thẳng đến cuối cùng tạo thành cục diện hôm nay. Ai, một đoạn thời gian trước còn chứng kiến tốc trận. Nợ Dê xóa chắc nhất hàng, vẫn tại tìm kiếm cái kia ưu đám mây rải tiên hoa, tựa hồ đang cố gắng hóa giải đoạn này hiểu lầm tình duyên. Đây là tóc trắng ma nữ truyền lịch sử, các người chơi cũng phần lớn biết được. Thuyết thư tiên sinh gật đầu thở dài, trong giọng cô nương nói không sai. Đương nhiên chúng ta đều biết Đồ sát phái Võ đang cả nhà cũng không phải là luyện nên thưởng, mà là ma cùng cung chủ cơ vô song, hắn thiết kế một cái âm mưu, để chắc nhất hàng đối người yêu suy nghi, chắc nhất hàng bị người mưu hại, hắn tùy tiện hứa hẹn các sư đệ trở về làm bàn giao, cũng thuận miệng hứa hẹn luyện nghe thưởng sẽ không hoài nghi nàng. Nhưng khi một ít chuyện sau khi phát sinh, giữa hai người hiểu lầm chính là bởi vậy mà lên. La, cái gọi là bàn giao, liền là tuân thủ nghiêm ngặt giang hồ chi đạo, hết lòng tuân thủ sư đồ chi nghĩa. Chắc nhất hàng lúc trước chất vẫn không thể nói có lỗi, luyện nghe thưởng đáp lại cũng không thể nói có lỗi, thế nhưng là đến một lần vừa đi, Sai lầm lớn. N đã thành. Lẫn nhau trong lòng hiểu lầm, cũng không có cơ hội nữa phân biệt. Nói đến đây, thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng mà run lên run tay bên trong cây quạt, chỉnh lý tâm tình nói, đương nhiên đây là nam nữ hai người ở giữa hiểu lầm. Cái khác cũng bất quá là cơ bạn giống nhau. Ngươi khổ minh chủ thuận miệng một câu trò đùa lời nói, có lẽ liền sẽ bị người cầm lấy đi, có ý khác đi tìm người giang hồ các bằng hữu. Nếu là bọn họ cùng ngươi quan hệ vô cùng tốt, nói không chừng liền sẽ bởi vì vì ngươi tuân thủ hứa hẹn, làm ra một chút bị người lợi dụng sự tình tới. Năm đó Yến Nam Thiên đã hiệp Nếu như không phải là vì đối huynh đệ Giang Phong hứa hẹn, có lẽ cũng sẽ không bị tính kế, thất thủ tại ác nhân góc nhiều năm. A Phi sờ lên cái mũi, nói: "Tiến Nam tiên là bởi vì họa được phúc, cũng đã luyện thành giá y thần công a." Thuyết thư tiên sinh cười một tiếng, nói: "Khổ Minh chủ biết ta là có ý gì?" A Phi trầm ngâm không nói, một hồi lâu mới nói: "Từ xưa đến nay, câu này cái gọi là bàn dao, thật sự là hủy bao nhiêu anh hùng hào hán. Thôi, ngươi cùng ta nói lời nói này có cái gì đặc biệt là sao?" Thuyết thư tiên sinh sững sờ, chợt cười nói: "Quả nhiên là không thể gạt được Khổ Minh chủ." Ta hôm nay đến, một người là vì đưa binh khí phổ mã tới. Cả hai cũng là thuận tiện truyền đạt một cái tình báo. Mấy ngày nữa ưu đám mây dậy tiên hoa liền muốn hiện thế, chắc nhất hàng còn tại vất vả tìm kiếm. Nhưng là hoa này chỉ nở một canh giờ, sau một canh giờ liền sẽ tàn lụi. Ta nghe nói, phái võ đang có người tổ chức một đám người chuẩn bị đi hỗ trợ, nhưng là nghe nói ma cũng cũng tổ chức một đám người đi ngăn cản. A Phi nghe đến đó có chút hiếu kỳ, Bạch Lý Bang cũng nói, đây chỉ là trên giang hồ một chút bình thường nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi hy vọng A Phi cũng tham dự vào? Hắn bây giờ còn đang tham dự phá toái hư không sự tình, muốn phụ trợ lệ nhược hại đi thập tuyệt quan, hơn nữa còn có thương mang theo đầu. Thuyết thư tiên sinh lại nói, ta nói vấn đề này, kỳ thật cũng là cùng phá toái hư không không có quan hệ. Nói xong hắn ngước mắt nhìn A Phi, thản nhiên nói, ưu đám mây rải tiên hoa là một loại kỳ vật. Nghe nói đạt được ưu đám mây rải tiên hoa rồi, sau khi ăn vào, không chỉ có thể để tóc biến thành đen, còn có thể tăng cường đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. A Phi cùng Bách Lý Bang giật nảy cả mình, giờ phút này chính là phá toái hư không thời kỳ mấu chốt. Hai người bọn hắn như thế nào nghe không ra ở trong đó ý tứ. Kể từ đó, chẳng phải là tham dự phá toái hư không rất nhiều người đều sẽ xu thế chi như theo đổi đi tranh đoạt. Lại nghe được cái kia thuyết thư tiên sinh nói, mà lại ta nghe nói, liền ngay cả vô thượng tông sư lệnh đông lại cũng động tâm. 3 ngày sau đó, quay chung quanh cái này ưu đám mây rải tiên hoa chắc hẳn cũng sẽ có một cái khác trận tranh đoạt. Ta hôm nay nói cho khổ minh chủ ngươi, là nhớ ngươi cùng Tạ Linh chuẩn bị sớm. Chương 426, đại giang hồ ai làm phong vân, Bảy tinh lâu kết thúc ngân oán, 9. 427 đại giang hồ ai làm phong vân Bảy tinh lâu kết thúc cân oán, chín. Thuyết thư tiên sinh những lời này, nhất thời để tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại, A Phi lại cuốn vào một cái khác trận chuyện phiền toái. Liên minh chính đạo nhóm còn tại truy sát lệ công bọn người, nguyên lai tưởng rằng vấn đề này về sau đại giang hồ sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, hệ thống rõ ràng không muốn tất cả mọi người trôi qua quá thoải mái. Thuyết thư tiên sinh rất nhanh cáo từ đi. A Phi cùng Bạch Lý Băng lưu tại Thất Tinh lâu trong phòng, hai người tương đối không nói gì, một hồi lâu cái kia Bạch Lý Băng mới có hơi bất mãn vô bàn một cái, dịu dàng nói, "Hệ thống đây là ý gì?" Nếu là những này phá toái hư không người đều đi tranh đoạt cái kia ưu đàm tiên hoa, cái kia chắc nhất hàng lạm sao bây giờ? Hắn còn muốn lấy dùng đến dùng ưu đàm tiên hoa đi tranh thủ luyện nghệ thưởng tha thứ đâu. Xuất phát từ nữ hải tử gia tâm tư, nàng đối hệ thống chuẩn bị hủy nhà trác luyện hai người hành vi cực kỳ bất mãn. A Phi lại trầm ngâm nói, ưu đàm tiên hoa 60 năm nở một lần, mỗi một lần hai đóa hoa nở, một đỏ một trắng, mang theo dị hương. Bực này kỳ vật, thật sự có thể cùng phá toái hư không có quan hệ a. A Phi, ngươi sẽ không cũng nghĩ đi tranh đoạt, sau đó đưa cho Lệ Nhược Hải a. Bạch Lý Băng trừng mắt hai mắt nói, A Phi nhìn nàng một cái, nói, tranh không tranh đoạt lại nói, tóm lại ta không quá tin tưởng. Lương hệ bà bối, sao có thể cùng Hoàng hệ nhiệm vụ liên hệ đến cùng một chỗ đâu? Ngươi không cảm thấy mặt này có chút cổ quái? Cái này có cái gì? Đại Giang hổ nha, vốn chính là các loại đông tây hôn tạm cùng một chỗ. Quế Tương còn không phải dùng kim hệ y thiên kiếm chém Hoàng hệ người? Bạch Lý băng cau mày nói, chỉ là bởi như vậy chắc nhất hẳn cũng quá đáng thương. Hắn vô công cũng tạm được, bất quá muốn tại nhiều cao thủ như vậy chung đoạt được ưu đàm tiên hoa, chỉ sợ là không dễ dàng. Cái này một đôi đáng thương oan gia. Bạch Lý Bang hãy còn đối cái này một đôi người đáng thương cảm khái không thôi. A Phi lại là cho mày, nghĩ đến trong này rất nhiều dở rựa thậm chí chuyện thú vị. Hắn thậm chí nghĩ, chắc nhất hàng là phái Võ Đang, năm đó còn là một đời trưởng môn nhân, Võ Đang người chơi thành đoàn đi giúp hắn cũng không thể đỡ trách nhiệm. Chỉ là bây giờ cái kia phái Võ Đang còn tại duy trì hướng Vũ Điền tham dự phá toái hư không sự tình, cái này hai đám người có thể hay không như vậy đánh nhau. Về phần cái khác nở đỡ cỡ đâu, luyện nghề thưởng mình đâu. A Phi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này sắp trời đã tối. Đại giang hồ là dòng dã nháo đàng một ngày. Cái này luyện nghệ thưởng cùng kết tượng, Thừa quan huyện Nhi bọn người cùng đi truy sát địch nhân, chắc hẳn một hồi liền sẽ có kết quả. Chỉ là không biết khi nàng nghe được tin tức này thời điểm, tâm tình lại sẽ là như thế nào. Kỳ thật năm đó lịch sử, luyện nghệ thưởng nhất định cũng đều nhớ kỹ. Chắc nhất hàng tại Lâm Trung lúc đều không có lấy được ưu đảm tiên hoa, đành phải di thư hủy thác đệ tử Trương Hoa Chiêu, tại tóc trắng ma nữ 100 tuổi ngày đại thoại đưa hộp truyền hoa. 100 tuổi thời điểm luyện nghệ thưởng gặp hai đóa hoa, một bài thơ, tâm cảm dứt chắc nhất hàng tự sinh không đổi chi tình. Nàng về sau tìm đến Lạc Đà Phong hắn đá, đào ra chắc nhất hàng di thể Cuối cùng sau khi chết cùng Trắc Nhất Hạng hợp táng, từ đoạn lịch sử kia đến xem, Luyện Nghê Thưởng Kỳ thật đã dùng một loại phương thức hắc tha thứ chắc nhất hạng, nhưng là lúc này chắc nhất hạng vẫn tại thế, không cách nào tiêu tan mình không thể tự tay lấy được ưu đảm tiên hoa sự thật, cho nên có này nhớ mãi không quên một chuyện. A Phi không khỏi nghĩ lên ngày đó tại núi võ đang nhìn thấy Trắc Nhất Hạng một màn. Trắc Nhất Hạng tóc trắng xóa, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên là tại vì ưu đảm tiên hoa sự tình 43. Đời này của hắn, hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào cái này thủ hộ hoa quỳnh sự tình bên trên, bây giờ nghĩ đến đến cũng là mười phần si tình loại. Một bên Bạch Lý Băng còn tại nhớ mãi không quên đối hệ thống nghĩ linh tinh, A Phi gặp, nắm lên Bạch Lý Băng tay án ủi, vấn đề này còn cần từ từ xem. 3 ngày sau ưu đàm tiên hoa mới có thể mở, đến cùng có bao nhiêu người sẽ đến tranh đoạt, kỳ thật đều không nhất định đâu. Bạch Lý Băng đương nhiên bị A Phi bắt tay, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời gì tới. Bất quá cái kia A Phi tựa hồ giật mình chưa tỉnh, lại tiện tay nâng chung trà lên uống một ngụm, đứng lên chậm rãi nói, chúng ta hôm nay vẫn là phải chú ý trận đại chiến này kết cục. Trình thủ đem những địch nhân kia đều một mẹ hốt gọn. Về sau chúng ta sẽ cùng Lệ Nhược Hải sẽ cùng thương lượng cái này ưu đảm tiên hoa sự tình. Lấy Lệ Nhược Hải tính tình, hắn vô cùng có khả năng đối với cái này chẳng thèm nói tới. Sợ là sợ hệ thống lại sẽ xuất cái gì tổn hại chiêu. Giống như ngày hôm nay đem Lệ Nhược Hải cùng ta dẫn tới dị hạng trong thành tới. A Bang, một hồi ngươi cùng đại sư huynh nói một tiếng, nhìn hắn có cái gì an bài. A Bang, A Bang. A Phi để cao giọng, hô hai câu về sau, Bạch Lý Bang mới đỏ mặt thấp giọng đáp ứng. A Phi ngạc nhiên nói, ngươi thế nào? Không phải mà sao? Bạch Lý Băng lúc đầu, cắn răng tùy tiện nắm lên một bên chén trà, nói một tiếng, ta khát. Sau đó uống một hơi cạn sạch. A Phi sờ mũi một cái nói, kỳ quái, ngươi uống chính là chén trà của ta. Khục, được rồi, chúng ta trước chờ lấy đám người kia tin tức đi. Nói đến đã đã lâu như vậy, cũng nên có kết quả truyền đến mới lạ. Là... 6 xích thố ký 6. Coi là chẳng mấy chốc sẽ chờ đến kết quả, nhưng hai người lần này đợi chừng hơn 1 canh giờ. Trong lúc đó ngoại trừ Thất Tinh lâu lâu chủ lão bà tiến đến một lần, cái khác một chút đáng tin tin tức đều không có. Làm lâu chủ Lão bá tự nhiên là lưu lại phụ trách một mảnh hỗn độn thất tinh lâu giải quyết tốt hậu quả làm việc. A Phi cùng Bạch Lý Băng ở trong đó một cái phòng nghỉ ngơi, lâu chủ tiến đến đã nói với hắn mấy câu, A Phi trực tiếp hướng hắn hỏi phía ngoài tình hình chiến đấu, lão bá kia lắc đầu. A Phi trong lòng không khỏi khẩn trương lên, nói, đại giang hồ nhiều người như vậy cùng một chỗ truy kích thụ thương mấy người, lại còn biến thành kết quả này. Không có cái gì ngoài ý muốn đi. Lão bá lại nói, ngoài ý muốn không có, khác biệt duy nhất chính là chiến quả có thể lớn đến bao nhiêu. Khổ Minh chủ không cần lo lắng, kinh nghiệm thực viện, chính đạo các bậc tông sư cùng giải quyết quét tương cô nương cùng thượng quan đại nhân chế định kế hoạch. Bọn hắn muốn đem tất cả địch nhân đều cầm xuống, cho nên không có tùy tiện làm việc mà là chậm chậm nhu toán. Theo ta được biết, cho tới bây giờ, bọn hắn đã đem địch nhân tất cả đường lui đều chặn. Trong đó Vô Hoa đã đền tội, chết tại khí vương lang độ hư trong tay. A, cái kia Vô Hoa, chỉ sợ hắn rời đi thất tinh lâu thời điểm đã gây mất sinh cơ đi. A Phi sửng sốt một chút. Lời nói là không sai, nhưng là Thạch Quan Âm dù sao cũng là mẹ hắn, mạnh mẽ dùng kinh ngợi chân khí gắn bó hắn một đoạn thời gian. Về sau bị liên minh chính đạo người đội kịp, chém giết một trận. Khí Vương Lang Độ Hư mặc dù cũng có thương thích trong người, nhưng vẫn là bắt lấy cơ hội, cách không đem khí tức kia còn sót lại ác tăng một trưởng mất mạng, triệt để gây mất cơ hội. Tuyết Lang Độ Hư không hổ là Lang Độ Hư, ngược lại là vì giang hồ ngoại trừ một mối hòa lớn. A Fiken, Lao Bá lại thở dài, đằng sau liền là một trận người theo đuổi ta trốn chém giết. Những người kia dù sao cũng là chó cùng rất dữ dội, quỷ kế cũng nhiều, sớm ngay tại gi hạng trong thành mai phục không ít cơ quan cùng giúp đỡ. Cái kia lệ công, Đan Ngọc Như bọn người mau tới xảo trá thậm chí dùng hệ thống nhiệm vụ phương thức chiêu mộ một chút người chơi đến tận lực ngăn cản. Đây cũng là hôm nay truy sát chậm chạp không có kết quả nguyên nhân. A Phi nghe chỉ là khẽ gật đầu. Dù sao cũng là đại giang hồ nhiệm vụ, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ có người chơi đứng tại khác biệt đội hình. Theo đổi tên trùng lợi, xưa nay cũng có. Nay cũng cũng không thể nói những người kia không có giang hồ chính nghĩa cái gì, dù sao tại chân thực giang hồ thế giới loại tình cảnh này cũng chỗ nào cũng có, trong trò chơi càng là không thể chỉ trích. Bất quá Quách Tương Cô nương cực kỳ cao minh, không hổ là Hoàng Dung cùng Bạch Tĩnh Nữ Nhi. Nàng cùng mọi người chú tính, sao giượiu đem những này chạy tứ tán bốn phía tập nhân từng cái ngăn chặn, chạy tới dị hạng thành cái nào đó gập chết. Trong lúc đó có mấy người hơi kém liền chạy thoát, nhưng là có mấy cái cao thủ thần kỳ xuất hiện, ngăn cản những người kia đường chạy trốn. Theo ta được biết, những người kia liền có Kim Luân Pháp Vương, cái bang hồng tấn công, phái cổ mộ dương quá, còn có đạo Đảo Đào Hoa Hoàng đạo chủ. Thất Tinh lâu lâu chủ tiếp tục nói, quả nhiên bọn hắn đều tới. A Phi gật gật đầu, cũng là nhẹ nhàng thở một hơi. Kim Luân Pháp Vương những người này đều là chân chính cao thủ. Có bọn họ Hôm nay vấn đề này liền là có nắm chắc hơn. Bách Lý Bang cũng nói, A Phi tự nhiên biết Quách Tương đã sớm mời giúp đỡ. Tương tương sự kiện về sau, Quách Tương một mực nhẫn nhịn một hơi muốn cho Hà Túc Đạo cùng phụ mỗ báo thủ, cho nên vận dụng các mối quan hệ của mình lực lượng, liên lạc không ít người. Trợ thủ của nàng phần lớn là kim hệ, bởi vì hệ thống hạn chế nguyên nhân, những người này hành động sẽ có một chút hạn chế, nhưng chỉ chỉ là xuất thủ ngăn chặn cũng là không sao. Nghĩ tới đây, A Phi trong lòng bao nhiêu dễ dàng một chút. Lão bá kia cùng hắn lại nói vài câu, sau đó lưu lại một phần giấy tờ liền nhẹ lướt đi. A Phi nhìn thoáng qua giấy tờ, lắc đầu, ném tới một bên. Đây là đại giang hồ mỗi lần động thủ di chứng, làm hỏng bàn ghế luôn luôn phải bồi thường. Hệ thống mặc dù cũng cổ vũ người chơi chém chém rất rất, nhưng là cũng phải vì hành vi của mình phụ trách. Nhất là phá hủy công cộng vật phẩm thời điểm càng là cần bồi thường thường thường. Không thường nổi liền muốn làm công nhân tình nguyện, thậm chí là ngồi tù đến bồi thường. Sơ nhập giang hồ thời điểm A Phi liền từng có bị giang ngục zombie thảm qua lại, theo hắn về sau võ công dần dần cao, trên người ngân lượng cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại phần lớn tổn hại cũng là có thể chịu nổi. Lần này Tôn Ngọc bá cho cái này giấy tờ đã đủ nhân tình, chỉ là để A Phi tượng trưng rút một vạn lượng bạc. A Phi dự tính hôm nay tổn thất tuyệt sẽ không thấp hơn trăm vạn cấp bậc, nếu như cái này Thất Tinh lâu cuối cùng bị đốt đi kia liền càng kinh người. Cũng may chờ đến nửa đêm về sau, rốt cục lại có người gõ A Phi cửa phòng. Vân Ngủ Bạch Lý Băng nhất thời tỉnh táo lại, nàng nhìn thoáng qua ngay tại nhắm mắt chữa thương A Phi, liền sửa sang lại một cái mình dung nhan, sau đó bước nhanh đi qua mở cửa. Mở ra về sau lại thấy được đứng ở bên ngoài một vị đại hán áo đen. Nhẹ nhàng chớp động ánh đến chiếu ra người kia lỗ tai dung mạo tới không phải quách tương cùng thượng quan luyện nhi, mà là độc hành trộm phạm lương cực. Không có ý tứ, gia tiểu ta làm tiền. Ngoài ý liệu xuất hiện trộm trung chi vương mỉm cười, sau đó tại Bách Lý băng kinh ngạc cùng có chút bối rối chào hỏi dưới, trực tiếp đi tiến đến. A Phi đã sớm thu công mở to mắt, hắn nhẹ nhàng thư giãn gân cốt, hướng phía cái kia phạm lương cực nói, nguyên lai là phạm tiền bối. Thật sự là để cho người ngoài ý muốn a. Kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, ta là chuyên tới một chuyến. Phạm lương cực đem trong tay trộm mệnh cán hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, sau đó trên dưới nhìn một chút A Phi một chút, nhếch miệng cười nói: Khổ Minh chủ thương thế khôi phục không tệ. Không nghĩ tới mới qua cái này một hồi, yêu nguyện tạo thành thương thế đã tốt hơn hơn nữa. A Phi cái mũi nhẹ nhàng giật giật, người thấy một cỗ nhàn nhạt huyết khí. Hắn cau mày nói, ngươi thụ thương, hơn nữa còn không nhẹ. Tiêu diệt đám kia tác nhân cũng không nhẹ nhõm. Nhất là bọn hắn ý thức được đã không đường có thể trốn tình huống dưới, kiểu gì cũng sẽ làm một chút ngoan cố chống cự cử động. Phạm Lương cực cho mình cầm một cái chống không trên trà. Bạch Lý Bang thấy thế tranh thủ thời gian cho hắn đến một ly trà, nước trà hơi lạnh, bất quá độc hành trộn cảm giác vừa vận chính là uống một hơi cả sạch. Chờ hắn đem chén trà buông xuống, liền thấy hai cặp có trô ánh mắt mong chờ. Phạm Lương cực cười nói, "Ta biết các ngươi muốn nghe cái gì? Yên tâm, không có cái gì kỳ phong nổi lên nội dung có chuyện. Hết thể cũng còn thuận lợi, đám kia tặc nhân đều đã đền tội." Chương 427, đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc cân oán, 10. 428, đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc cân oán, 10. A Phi cùng Bạch Lý Băng mừn rỡ, cứ việc đã sớm đoán được kết cục này, nhưng vẫn là âm thầm thở giải một hơi. Phạm Lương cực gặp hai người này biểu lộ, hay còn mỉm cười. Dùng trộn bệnh cắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đem vừa mới qua đi truy sát kinh lịch nói đơn giản một lần. Kỳ thật sự tình cũng không tính phức tạp, cùng cái kia Tôn Ngọc bá nói cùng loại, Liên Minh chính đạo kỳ thật một mực triêm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là xuất phát từ nghĩ một lưới bắt hết suy nghĩ, cùng đối phương trước đó mai phục một chút trở ngại cùng nhân thủ, chỉ hoàn quá trình này. Thất tinh lâu một trận chiến này, Giang Hồ Hắc Thủ Liên Minh áp chủ bài toàn bộ đều vén đi ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đội hình thực lực quả thực không tầm thường, lấy huyết thủ lệ công cầm đầu, lần lượt hiện thân có Ngô Sạn Song Phi trên vũ, Hắc Thạch chuyển Luân Vương, Bạch Đạo phản độ bất lao thần tiên. Di Hoa cung yêu nguyệt, yêu nữ phụ giao hồng, Thủy tụ vòng đan ngọc Như, Ác tăng vô hoa cùng Thạch Quan Âm mẹ con, tăng thêm nghịch hành phái Vưu điều quyện, hướng Vũ Điển sư Linh Hoa yêu, Vàng Ban khí đồ Lăng Nghiêm, 12 sao tượng đứng đầu ngụy vô nha bọn người. Nếu như tính luôn trước đó vì bọn họ làm việc thần long giáo giáo chủ Hồng An Thông, âm thầm bí mật liên hệ Dương Tiêu cùng mình giáo, chỗ Bá Sích tôn tín một nhóm người, cùng điều nguy hệ. Tên những cái kia ngũ độc đều đủ thủ hạ nhỏ nhóm, cái này thật dài danh sách càng là cái người. Trong đó còn có một cái một mực mang theo mũ rộng vành, Võ công không thua yêu nguyệt cùng lệ công người thần bí. Về phân hiệp trợ lệ công đám người người chơi cũng là vô số kể. Từ đại giang hồ thế lực phân bố bên trên nhìn, dạng này một cái liên minh thực lực, thậm chí cao hơn đại đa số một phái. Nếu như chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy thuận lợi, tại đại giang trên hồ nhấc lên to lớn phong ba không chút nào phí sức. Kỳ thật bọn hắn đã thành công làm được. Từ trêu chọc Minh Nguyệt cung cùng A Phi lẫn nhau đấu bắt đầu, đến Bạch Hoa lầu người chơi đại hội, đón gió họp đại hội chiến cùng phía sau thành từng rừng, bây giờ tất tinh lâu, mỗi một chuyện đều có cực mạnh mục đích tính, càng đem vũ chiếu, truyền lương, bàng bang, lệ nhược hải, Tôn Ân Thạch chi hiền các cao thủ đều cuốn vào, quả thực đem đại giang hồ dậy vỏ một cái út sớ. Bất quá bọn hắn tổn thất cũng rất nghiêm trọng, trước kia tổn thất tạm dừng không nói, hôm nay bọn hắn ngay từ đầu liền bị A Phi để mắt tới, sau đó bất lao thần tiên bị đánh tàn, thành cái thứ nhất dưới thềm chi tử, sau đó tức thì bị Thất Tinh Lâu tạm thời nhốt lại. Tiếp xuống hôn chiến trung, Truyền Luân Vương, Chiến Vũ, Lăng Nghiêm tại chỗ chết thảm, Yêu Nguyệt, Phù Dao Hồng, Hoa Yêu, Lệ Công, Thạch Quan Âm đều là trọng tướng mang theo, sinh tử đều tại một đường ở giữa. Ở tại sau trong đội rét, Diệu Tăng Vô Hoa rốt cục chết tại bỏ chạy trên đường. Bị Lăng Độ Hư nhìn chuẩn cơ hội một trường đánh giết. Kỳ thật Vô Hoa nguyên bản đã bị Hàn Công Độ một kiếm gãy mất sinh cơ, sớm không được bao lâu, Lăng Độ Hư chỉ là tiến hắn một đoạn thôi. Nhưng hắn sau khi chết, Thạch Quan Âm tựa hồ nội điện, nàng nguyên bản liền có thương tích trong người, nhưng vẫn như cũ mang theo Vô Hoa thi thể trái đột phải sông, càng là đối với cái kia Lăng Độ Hư triển khai gần như liều mạng trả thù. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cái kia Lăng Độ Hư cho thấy chính đạo tông sư phong thái, hắn không thối lui chút nào, mặc dù có thương tích trong người, quả thực là chính diện kháng trụ Thạch Quan Âm mãnh liệt thế công, sau đó tại Bích Không Đình Đứng thẳng đi, Điền Quá khách đám người vây giết phía dưới nhất cử giơ cao Thiết Thạch Quan Âm. Đại giới cũng là có, Lăng Độ Hư hai đầu cánh tay đều đoạn, cuối cùng vì ngăn trở Thạch Quan Âm một kích chân khí tiêu hao trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bích Không tỉnh, đứng thẳng đi cùng Điền Quá khách cũng là bị kịch chiến phản chấn, Bích Không tỉnh cùng đứng thẳng đi ngược chiều, âm nu thủ Điền Quá khách thì là bị Thạch Quan Âm xoắn đứt lấy cổ tay, võ công đều tạm thời phế đi một nửa. Bất quá cái này Thạch Quan Âm cũng là nhân vật hung ác, nàng mặc dù lạc bại thân vong, lại tại trước khi chết lớn tiếng kêu gọi, thả ra một đầu đã sớm định tốt nhiệm vụ. Nàng để một chút tiếp nhiệm vụ người chơi giết chết Lăng Độ Hư cùng Hàn Công Độ, giết hai người này bất kỳ một cái nào, liền có thể đến đại sa mạc một nơi nào đó nhận lấy nàng Thạch Quan Âm Tuyệt Học, trong đó còn ba gồm Hoa Sơn, Phù Tang võ công. Có trọng thượng tất có dũng phu, huống chi còn là tại đại giang trong hổ. Thế là khoảng chừng mấy trăm vị đã sớm tại Di Hạng thành người chơi bắt đầu hành động hành động, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Lăng Độ Hư cùng Hàn Công Độ đánh tới, chí diện cường sát cùng phía sau đánh lén, thậm chí ám khí bấy dập cùng hạ độc. Dùng bất cứ thủ đoạn nào Cứ việc tại võ công bên trên chính đạo các bậc tông sư bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn đều là riêng phần mình mang thương, còn muốn che chở hôn mê lang độ hư, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào lại đuổi theo giết những người khác. Cũng may thất tinh lâu cũng không ít người chơi tiếp đạo ngược nhiệm vụ, hóa giải chính đạo các bậc tông sư áp lực. Chờ bọn hắn cuối cùng giết tán bọn này người chơi, chứ đi trở ngại về sau, lại cũng là hơn một canh giờ đi qua. Mà trong khoảng thời gian này, tiếp tục phụ trách truy sát cùng vây khốn lệ công đám người cái nặng, liền rơi vào quế tường, thượng quan viện nhi, luyện nghê thượng cùng tịnh niệm thiện viện đám người trên thân. Trong quá trình này, quách tương trước đó giao thiệp rốt cục cũng triển lộ ra, sư phó Kim Luân pháp vương, ông ngoại hoàng dự sư, đại ca ca Dương quá bọn người tuần tự xuất thủ, đem một chút ý đồ ở người chơi hiệp trợ phía dưới đào tẩu nở tở cỡ cũng đều chặn lại trở về. Cuối cùng Lệ công bọn người bị vây chặt tại một cái sườn đổi chỗ dã ngoại khách sạn, trước không đường đi, đằng sau thì là vách đá và trượng, không có chút nào có thể đào tẩu con đường. Mà nơi này, về sau cũng bị chứng thực là Lệ công bọn hắn tại Di Hạng thành trụ sở bí mật. Tại cái này đào vong quá trình bên trong, nghịch hành phái vu điều quyển cùng hướng Vũ Điển sư huynh hoa yêu nhau nhau mất mạng. Hoa yêu chết là bắt nguồn từ trước đó hộ vệ lệ công một cái kia, trên đường rốt cục trọng thương bất trị. Vũ Điểu Quyền thì là trong lúc đó chết tại Thượng Quan Uyển Nhi trong tay. Chiến đấu đến lúc này, còn sống tác nhân cũng chỉ còn lại có lệ công, phụ giao hồng cùng Đan Ngọc Như. Ngoài ý muốn chính là cái kia Ngụy Vô Nha, bởi vì một cặp biết bay cánh, hắn rất khó bị nắm bắt, tại ôm sắp chết yêu nguyệt rời đi Thất Tinh lâu về sau liền là biến mất không thấy. Nhưng hắn cũng không có tuân theo ước định đến bí mật này căn cứ cùng lệ công hiệp. Có người chứng kiến nói, yêu nguyệt rời đi Thất Tinh lâu về sau liền đã không có động tĩnh. Cái kia Ngụy Vô Nha ôm yêu nguyệt tại cái nào đó nóc nhà ngừng một lát, sau đó phát ra một trận sói tru thanh âm về sau, liền mang theo yêu nguyệt thi thể hướng phương bắc bay đi. Không có ai biết hắn đi chỗ nào. Người này đối yêu nguyệt một mực si mê, càng là tinh thông cơ quan thuật. Lần này cùng Lệ công hợp tác, hắn phá giải thất tinh lâu mặc muôn cơ quan, đối với những người này đạo tẩu cơ công chí vĩ. Nhưng là bởi vì yêu nguyệt chết đi, hắn liền cũng không có lưu tại Lệ công bên này lý do. Phạm Lương cực như vậy lời bình nói. A Phi cùng Bạch Lý Băng cũng cho là như vậy. Lúc đó cái này Ngụy Vô Nha liền đã từng truy cầu yêu nguyệt cùng Thương Tinh mà không thể được, nhưng vẫn như cũ đối yêu nguyệt nhớ mãi không quên. Về sau còn tại chỗ ở của mình điêu khắc vô số yêu nguyệt Thương Tinh pho tượng đến từ ta y y người này còn mua giẫng cùng yêu nguyệt khí chất cực kỳ tương tự nữ đồ đệ Tô Anh, chuẩn bị chơi một cái giường thành trò chơi, chỉ tiếc bị Tiểu Ngư Nhi tận diệt đi. Bất quá hắn xuất hiện, cũng từ khía cạnh ấn chứng lúc đó ám sát Lệ Nhược Hải tình báo thật dạ. Để Lệ Nhược Hải thụ thương ngắn đoạn đâm bên trên có mang độc, Phó Hồng Tuyết phán đoán qua độc này liền là xuất từ Ngụy Vô Nha không giang môn. Nếu như lúc kia bọn hắn không giữ quy tắc làm, Như vậy ám sát lệ nhược hại sự tình cũng là cơ bản nói thông được. A Phi nghe đến đó lại trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi, "Phạm Tiên Bối, ngươi biết cái này Ngụy Vô Nha cùng hắn không giang môn, nhưng có người biết sinh tử phù môn võ công này?" Cái kia Phạm Lương cực sững sờ, nói, "Sinh tử phù? Đây không phải phái Tiêu Dao tuyệt học sao?" Môn võ công này cực kỳ bí ẩn, cực ít truyền đến phái Tiêu Dao bên ngoài. Theo ta được biết, Ngụy Vô Nha hẳn là sẽ không môn công phu này. A Phi gật gật đầu không nói gì thêm, cái kia Bách Lý Băng Lỏng có cảm giác, nói, "A Phi, Ngươi còn đang suy nghĩ lẽ nhược hải thụ thương đồng thời bị người bên trong hạ sinh tử phủ sự tỉ sao? Trước đó đại sư huynh không phải phân tích qua sao? Việc này có thể là Dương Tiêu làm ám thủ. Hắn sư thừa đạo đạo hoa, mà đạo đào hoa tới một mức độ nào đó là phái tiêu giao trì nhánh một trong. A Phi cười nhẹ một tiếng, nói, "Ta chỉ là hỏi một chút, cái khác cũng không có gì." Phạm Tiên bối ngươi nói. Cái kia Phạm Lương cực gật gật đầu, nói, "Ta đang đối kích đồng thời còn chiếm được một cái cực kỳ thú vị tình báo. Các ngươi còn nhớ rõ cái đầu kia mang ngũ dục vành, toàn thân đều bảo trì cảm giác thần bí cao thủ a?" hắn bị chúng ta tại ở gần vách núi địa phương gặp phải, cùng thượng quan huyện nhi đại chiến một trận rốt cục cũng lộ ra chân diện khủng. Các ngươi nhất định cũng rất tò mò đi, hắn đúng là điền bên trên uyên, chính là đại minh tôn giáo đời trước nguyên tử, mà lại là đã từng phản giáo nguyên tử. A Phi sửng sốt một chút, nói: "Ai? Đại minh tôn giáo điền bên trên uyên? Đại minh tôn giáo lại còn có bậc này cao thủ?" Bạch Lý Bang ở một bên tập giọng giải thích nói: "Người này xuất từ Thiên Địa Minh vòng nội dung cốt truyện cao thủ. Nguyên tác nội dung cốt truyện trùng, người này võ công cực cao, nguyên danh Điện Gia Đường, thân có kỳ vật năm khai thác đá." cũng tại cái này kỳ vật hữu dụng dưới, mượn nhờ đại minh chính giáo minh ma công, tu thành khác loại huyết thủ ma công, đã là đột phá đại minh tôn giáo võ học phàm y. Cũng chính bởi vì vậy, người này cùng Long Lưng tại Thịnh Đường Tam Bộ khúc nửa đoạn sau kịch liệt cạnh tranh, thậm chí nhiều lần áp chế Long Lưng, trở thành tà đế Long Lưng đối thủ lớn nhất, có thể xưng Thịnh Đường Tam Bộ khúc đại bố. Đây là hoàng sư võ hiệp mới nhất nhân vật, ngươi khả năng không rõ lắm. A Phi lúc này mới gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là dạng này. Thịnh Đường Tam Bộ khúc ta hiểu rõ không nhiều, nhưng là có thể cùng Long Lưng làm đối thủ hí." Vị này điền bên trên nguyên nhất định là một cái đại cao thủ, mà lại ta nhìn hắn võ công cơ bản không thua lệ công cùng yêu nguyệt. Dạng này một cái đại cao thủ, vậy mà cũng bị lệ công cho tu nạp, thật lạ là, là không thể tưởng tượng. Phạm Lương cực lại nói, bất quá theo ta thấy đến, người này còn chưa nhất định hoàn toàn bị lệ công sử dụng, mà là trình độ nào đó hợp tác. Hợp tác cái gì? Không biết. Hắn thậm chí không muốn bại lộ hành tung của mình, ngay từ đầu già tiểu ta còn từng rằng, người này so lệ công còn muốn thân bí, có lẽ là phía sau màn chân chính sai xử người đâu. Thượng quan Uyển Nhi cùng hắn động thủ mười mấy chiêu liền một ngụm nói toạc ra thân phận của người kia cùng góp công. Người kia lấy làm kinh hãi, trầm mặc một hồi chính là chủ động mở ra mặt của mình ngũ dập vàng, quả nhiên liền là cái kia điền bên trên uyên. Bất quá bại lộ chân thân về sau, cái này điền bên trên uyên đối lại cũng nói, ngươi bây giờ tình cảnh như thế, sợ là cũng không thể thực hiện lúc trước lời hứa với ta. Ngươi ta hợp tác liền đến này là ngừng đi, ta hôm nay là cứu không được ngươi. Ngươi cho ta chỗ tốt này ta liền cũng trả lại cho ngươi, nói xong cũng hư. Anh huyết thủ lệ công ném ra một bản bí tịch, đúng là cái kia Thiên Ma thủ 72 thứ. Sau đó hắn rút lui thân muốn đi, nhưng là thượng quan huyện nhi ngăn cản hắn không cho hắn tùy tiện thoát thân. Đấu một hồi cái kia điền bên trên uyên phát rắc mình không thể thoát khỏi thượng quan dây dưa, quát to một tiếng thượng quan đại nhân, ta chỉ là bị thuê đến giúp đỡ mà thôi, cùng các ngươi chuyện hôm nay không quan hệ, nói xong quay người vừa lui, thả người nhảy xuống một bên vách núi. Phạm Lương cực nói rất sốc động, á phi cùng Bách Lý Băng nghe được cũng là sững sờ. Cái này vách núi trùng cao trăm trượng, cho dù là võ công thông thiên, nhảy đi xuống cũng là một cái chết. Mọi người đều là cảm thấy cảm giác ngoài ý muốn, nhưng lại vị kia thượng quan đại nhân lại cười lạnh vài tiếng nói, cái này điền bên trên uyên võ công cực cao, tâm tư cũng là kỳ đáo. Hắn muốn dùng loại biện pháp này thoát thân, nhưng ta lại không cho hắn như ý, người này là ta ma môn phục hưng đại địch, cho dù là cùng việc này không quan hệ cũng phải cầm xuống mới là. Nói xong, câu đó nàng liền để bên người đồ đệ Bạch Linh Điểu đi truyền tin, nghe nói là đi cáo tri chi vũ chiếu cùng mình Ngụy cùng, muốn bọn hắn trong thời gian nhanh nhất phái người đi bên dưới vách núi chặn giết, không tiếc bất cứ giá nào đem cái này điền bên trên uyên tìm ra. Chương 428, đại giang hồ ai làm phàm vân, thất tinh lâu kết thúc cân đo án, 11 429 đại giang hồ ai làm phong vân, bảy tinh lâu kết thúc cân đo án, 11. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Minh Nguyệt cung tại sao muốn khăng khăng đối phó cái này điển bên trên? A Phi ngạc nhiên nói, có lẽ là lúc đó Nhật Nguyệt giữa trời cùng Thiên Điệu Minh hoàn ngân đoán đi. Bạch Lý Băng nhỏ giọng nói, A Phi cũng không nói chuyện, bộ phận này lịch sử thật sự là hắn không cách nào chen vào miệng, nhưng luôn cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi hành vi chưa chắc đều là năm đó thịnh thời nhà Đường ký ân đoán. Liên tưởng đến cái này vũ chiếu ngay tại đại lực phổ biến ma môn bạch gia lưu phái phục hưng đại kế, có lẽ ở trong đó hẳn là có một ít quan hệ. Cái kia Phạm Lương cực tiếp tục thở dài, cái này điền bên trên nguyên bản lĩnh hoàn toàn chính xác không tầm thường, ta chỉ là cùng hắn đối diện mấy chiêu, lại ý thức được, cho dù là hai cái mình cộng lại đều không phải là đối thủ của người này. Theo ta nhìn, nếu như hắn cũng tại tham dự phá toái hư không cạnh tranh, chí ít có thể lấy danh liệt mười vị trí đầu. Chỉ là không biết binh khí phổ bảng xếp hạng vì sao không có đem hắn xếp vào. A Phi nói, Nguyên Lai Phạm Tiền Bối cũng đã biết được cái này cái gọi là binh khí quá mức. Phạm Lương cực cười nói, loại tin tức này đương nhiên sẽ không bế tắc. A Phi gật gật đầu, trầm ngâm một hồi mới nói, Như vậy Điền Bên Trên Uyên rời đi về sau đâu? Lệ công bọn hắn lại là như thế nào? Điền Bên Trên Uyên rời đi về sau, giang hồ liên minh phối hợp người chơi, giết tán những người kia một chút nhanh đuốc cùng giúp đỡ, rốt cục đem bọn hắn ngăn ở vách núi một bên cụ nát trong khách sạn. Thậm chí vì phòng ngừa bọn hắn cũng học cái kia Điền Bên Trên Uyên nhảy núi lão tẩu, đám người đem vách đá một bên cũng đều phong bế ở Tịnh Niệm Tiện Viện sư Phi Nguyên Tiên Tử cũng xuất hiện, chính là nàng cùng khai phong phủ mấy người cùng một chỗ ngăn cản dần đổi đường đi. A Phi nghe đến đó cũng là thở dài ra một hơi, thở dài Tịnh niệm thiện viện cùng từ hàng tính trai hai đại thánh địa, tăng thêm trên giang hồ hắc đạo bạch đạo đều cuối cùng đứng chung với nhau, liên thủ đối phó cái kia lệ công bọn người, đây là toàn bộ hoàng hệ đại giang hồ liên hợp, đối phương làm sao có thể bất bại? Phạm Lương cực gật đầu nói, là Sư phi Huyền cùng Quách Tương cô nương, thượng quan đại nhân, còn có Tịnh niệm thiện viện đại hòa thượng nhóm, cùng một chỗ muốn khuyên cái kia lệ công bọn người tự động đầu hàng, thúc thủ chịu trói. Đầu hàng? Không phải trực tiếp giết bọn hắn sao? Quách Tương làm sao lại đáp ứng? A Phi ngạc nhiên nói. Phạm Lương cực lắc đầu nói, Mặc dù chúng ta đều đã nhận định cái này lệ công, phù giao hồng bọn người liền là sau cùng hung thủ sau màn. Nhưng lại rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi cái rõ ràng, tỉ như bọn hắn là như thế nào đánh lén giết từ hàng Tĩnh trai họ Đoan Mục Lăng cùng Cận Băng Vân, Tất Dạ Kinh cùng Mạc Ý Nhàn lại là như thế nào bị giết, ngoài ra còn muốn có hay không những người khác bị tính kế, thậm chí cũng bao quát bọn hắn ám sát lệ nhược hại một chút chi tiết, chẳng lẽ khổ minh chủ ngươi không muốn biết à? Nghĩ, đương nhiên muốn. Á Phi thở dài một hơi, biết quần hùng ý nghĩ. Không chỉ chúng ta nghĩ như vậy, Khai Phong phủ triển chiêu cùng Lý Huyền Y mấy người cũng là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc mọi người kỳ vọng sự tình lại không phải dễ dàng như vậy toàn nguyện. Cái này huyết thủ lệ công cỡ nào kiêu ngạo một người, bao quát vẹn vẹn lưu tại bên cạnh hắn phụ giao hồng cùng đan ngọc Như, đều là không cam lòng liền giết hạ người. Trước mắt đạo tẩu vô vọng, thủ hạ cùng giúp đỡ nhóm cũng đều bị từng cái gạt bỏ, bên cạnh hắn tâm phúc giúp đỡ sư muội phụ giao hồng cũng là hớp hối, mắt thấy là không sống được. Mặt lộ thời khắc, vị này ma muôn cự phách vậy mà làm ra một cái cử động kinh người. Hắn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, một mùi lửa đem mình cùng trụ sở bí mật đốt lên. A A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là thấp giọng hô một tiếng. Tiêu Hùng mặt lộ, tha rằng tự sát sao? Cái kia Phạm Lương cực cũng thở dài, chúng ta lúc ấy cũng đều là rất dần mình. Sư Phi Huynh, Quách Tương cùng thượng quan đại nhân chợt đều muốn xông về phía trước đi xuất thủ, thay vào đó Lệ Công đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ. Bí mật này trong căn cứ có dấu đại lượng thuốc nổ, dầu hỏa cùng phích lịch từ những vật này, một điểm đã đốt, tiến tới thế lửa mãnh liệt, xen lẫn kịch liệt bạo tạc, tác động đến hạn chế cực lớn. Nếu không phải Tịnh Niệm tiện viện chào hỏi đám người mau chóng rút lui, có lẽ không ít người đều sẽ bị vậy chôn cùng. A Phi cùng Bạch Lý Băng nghe được trận mắt hốt muồm, Bạch Lý Băng đột nhiên nhỏ giọng nói, "Này lại sẽ không hay là cái kia lệ công âm u?" Bọn hắn giả tá châm lửa tự đốt, sau đó vụột trộn mượn nhờ mật đạo chạy đi. Những người này am hiểu nhất làm những chuyện này. Cái kia Phạm Lương cực gật đầu nói, "Nói thật, lúc đó ta giả kiệu cũng là cùng một cái suy nghĩ. Dù sao kẻ này giàu hoạt đến cực điểm. Nhưng ở lúc ấy, ta mắt thấy một màn để cho ta lại không thể không tin." Đại Hỏa sau khi đứng lên, ta liền nghe đến trong lựa truyền đến kinh hô cùng rẽ rựa giao thủ thanh âm, rất nhanh liền cũng dừng lại. Sau đó cửa phòng mở rộng, Lệ công liền đứng tại trong hỏa hoạn, trong ngực ôm cái kia phù giao hồng, sau lưng nằm lấy Thúy tụ vòng đan ngọc như, một thanh đoản kiếm liền cắm ở cái kia đan ngọc như trên lưng. Nghĩ đến là tại phóng hỏa tự thiêu thời khắc, cái này Lệ công còn bỗng nhiên ra tay rứt đan ngọc như. Trước mắt bao người, lửa lớn rừng rực đốt tới trên người của bọn hắn, đem bọn hắn nuốt sống. Cái kia Lệ công đứng tại trong hỏa hoạn, ánh mắt nhìn chằm chằm đám ngư. Ý chỉ nói một câu ta Lệ công còn biết trở về, chư vị liền đợi đến a. Đại hỏa đốt đi trọn vẹn thời gian một nén nhang, ở giữa mọi người làm rất nhiều phong bì nhưng không thấy có người rời đi hoặc là đào tẩu. Sau đó thấy được ba người kia thi thể, trong đó cái kia đang ngọc như còn tốt, diện mục khả biến, lễ công cùng phù giao hưng liền. Khiến cho người kinh dị lạ, cái kia lễ công mặc dù bị cháy rủi, nhưng là đôi cánh tay vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí từ trong lửa khiêng ra đến thả một đoạn thời gian, cổ tay bộ phận lại có từ đen kia chuyển thành trắng non sút thế, chỉ là cái này xu thế cũng chỉ là kéo dài một lát kết thúc. Đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, đích thật là ba người kia. A Phi cùng Bạch Lý Băng nghe được một mặt kinh ngạc. Ngụy không ra cuối cùng đúng là kết cục này. A Phi lại hỏi nhiều lần, muốn xác nhận phải chăng cái này ba cái thi thể liền là lệ công, phù giao hồng cùng Đan Ngọc Như ba người, cái kia Phạm Lương cực làm khẳng định xác nhận. Hắn còn nói, hiện trường đám người cũng đều là ôm lấy một chút hoài nghi. Nhưng là sau đó kiểm nghiệm đích thật là nghiệm chứng thân phận của bọn hắn. Cái khác người có lẽ có thể không tin, khai phong phủ cùng 6 cánh cửa cũng tự mình nghiệm chứng qua. Hơn nữa còn có minh giáo bành ngánh ngọc bành hòa thượng, hắn cũng tự mình xác nhận cốt kia cổ tay có thể tự động hồi phục biến trắng thi thể liền là lệ công. Dường như là cái này, lệ công trên người có một loại đặc biệt ký ức, chỉ có bọn hắn minh giáo bí pháp mới có thể người được, Khổ Minh chủ hẳn là biết được việc này đi. A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, lần này hắn cũng không thể nói gì hơn. Dương Tiêu lưu lại thủ đoạn đích thật là truy tung lệ công một môn không có con đường thứ hai. Thi thể đốt cháy khét về sau cố nhiên có thể thay thế làm mộ, nhưng là loại này lưu tại huyết mạch bên trong ký ức lại là không cách nào làm giả. Thế nhưng là một đời ma môn cự phách chính là như vậy chết tại Di Hàn Thành, bên người nhiều lắm là có hai cái tâm phúc thủ hạ buổi tiếp, nhắc tới cũng không phải cái gì vinh quang hào quang chiến tích. Nếu là bọn họ ba cái phấn khởi dư lực đặc sắc đại chiến một trận, có lẽ đại giang hồ đối bọn hắn đánh giá còn muốn cao hơn một chút. Bây giờ lại nhìn, cái này lệ công chết cũng không quá phù hợp hắn phía sau màn bộ thân phận. Bất quá lịch sử liền cũng là như thế, có mấy cái tiêu hùng có thể chết kinh thiên động địa a. Năm đó Diệp Cô thành tại thất bại về sau có thể cùng Tây Môn Duy Tuyết tới một trận tử cấm chi đỉnh quyết đấu, cũng như nguyện chết tại đỉnh phong chi chiến trùng, lại là trong đó số ít mấy cái may mắn thôi. Các ngươi có hay không đã kiểm tra bí mật này căn cứ, có một ít mật đạo sao?" Bạch Lý Băng dông nhiên nói. Trong dạ cô nương suy nghĩ cực kỳ Hiện trường cũng là làm qua nghiệm chứng. Nếu như nói cái này lão ma ha ổ không có cái gì mật đạo kỳ thật cũng nói không đi qua. Mật đạo đích thật là có, bất quá cũng không có bị bắt đầu dùng. Hiện trường cái kia khai phong phủ cùng sáu cánh cửa người thậm chí điều tra, thâm tầng dưới đất mật đạo kỳ thật đã sớm bị từ bên trong khóa trái, từ trong phòng căn bản là vào không được. Mà lại tại trong mật đạo còn phát hiện một khối nặng ngàn cân đoạn long thạch, phong kiến xuất nhập đường. Có lẽ đây là một cái cơ quan, nhưng là cơ quan đã bị người thật sớm phát động, tại lệ cung phóng hỏa trước đó liền đã phong kiến cái này mật đạo. Có ý tứ gì? Cái này lệ công hẳn là đã sớm làm xong hẳn phải chết chắc lộ." A Phi ngạc nhiên nói, "Hiện tại xem ra, sợ là có khả năng. Cho nên đại hỏa bên trong giao thủ ngắn ngủi thanh âm, hẳn là cái kia đang ngọc Như muốn cầu sinh, nhưng là bị lệ công giết, cùng một chỗ làm chôn cùng. Bất quá cho dù hắn không động thủ, cái này Đan Ngọc Như cũng quyết định không chạy được, từ mặt đạo đi là chết, trốn tới cũng sẽ bị quần hùng bắt. Cái này huyết thủ lệ công tâm tư tàn nhẫn như vậy, nhìn sự tình không thể làm, đúng là đem mình cùng thủ hạ tính mệnh đều nhìn quyết tuyệt như vậy. Ai, sợ cũng chỉ có dạng này người." mới có thể làm ra như vậy sự tình. Phạm Lương cực cuối cùng làm một cái như vậy lời kết thúc, mang theo một loại vân đạm phong khinh thở dài. A Phi cùng Bách Lý Băng hai cái người chơi cũng là riêng phần mình tâm tình. Từ xưa đến nay, vô luận là anh hùng hay là kiêu hùng, đều là có thể làm được thường nhân không thể làm sự tình. Vô luận là đối địch nhân hung ác hay là đối với mình hung ác, đều là bọn hắn thiết yếu thuộc tính. Trong lịch sử rất nhiều hoàng đế tại nước phá người vong thời điểm liền cũng là như vậy hành động, tự mình động thủ giết mình thê thiếp nhi nữ, sau đó lại trong hoàng cung trầm lựa tự tiêu. Lúc đó Vi Tiểu Bảo sư phó cựu nạn sư thái chính là bị cha của mình cha chặn xuống một cánh tay, ở trong đó trò ẩn hàm bi kịch tự nhiên không phải một câu hai câu có thể trố rõ ràng. Cứ việc lịch sử kinh nghiệm cùng giáo huấn rõ mồn một trước mắt, nhưng là tiêu hùng nhỏ vẫn như cũng làm không biết mệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đạp vào giống nhau một con đường. Thất bại cố nhiên bi kịch, nhưng vạn nhất thành công không? Công danh lợi lộc cùng quyền khuynh thiên hạ đa trọng dụ hoặc, cũng hoặc là là phá toái hư không trở thành thiên hạ chí cường cảm giác, xa so với khả năng thất bại muốn tới mê người nhiều. A phi thật dài thở dài một hơi. Ngụy Thẩm Quốc Phong ba này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Hơn 10 vị nợ tử cơ tạo thành hắc thủ liên minh, bây giờ rốt cục toàn bộ tan thành mây khói. Còn sót lại cái kia điền bên trên Nguyên cùng Ngụy Vô Nha cũng không phải cái gì nhân vật chủ yếu, càng là lật không nổi sóng gió gì, mà lại cũng đã có người tiếp tục đi tìm bọn họ. Minh Nguyệt cung người để mắt tới điền bên trên Nguyên, mà Di Hoa cung nghe nói cũng bàn bố nhiệm vụ, tại Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai vị này tuyệt đại song kiêu tự mình dẫn đầu dưới, chuẩn bị tìm về yêu nguyệt di thể. Di Hoa cung cũng không nguyện cái này yêu nguyệt di thể rơi xuống cái kia tặc mi thử mục Ngụy Vô Nha trong tay. Từ nơi này kết quả đến xem, chí ít để đại giang hồ tiếp tục dung chuyển hắc ám cơ sở đã không tồn tại. Lúc này mọi người lực chú ý, đã có thể đặt ở binh khí phổ còn sót lại các cường giả đối mặt phá toái hư không cơ duyên mà phát khởi công bằng cạnh tranh sao. Trong phòng ba người trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái bàn ở giữa như đầu ánh nến màn người. Đã đốt hơn nửa đêm, nến cũng đốt đi một nửa, trong phòng có một loại đặc lưu ánh nến hương vị, càng phát để cho người ta không có ý đi ngủ. A Phi cầm lấy một cây nứa, nhẹ nhàng tại ánh nến thượng thiêu một cái. Phạm Tiên Bối, chuyến hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Bất quá ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi hôm nay xuất hiện thời cơ thật sự là rất trùng hợp, rất như là tận lực tới giúp chúng ta. Là Lãng Phiên Vân tiền bối để ngươi tới sao? A Phi để đua xuống, đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Chương 429, Đại Giang Hồ ai làm phong vân, Thất Tinh lâu kết thúc cân oán, 12. 430 Đại Giang Hồ ai làm phong vân, Bảy Tinh lâu kết thúc cân oán, 12. A Phi đột nhiên hỏi một câu không giải thích được, Phạm Lương cực hiếu kỳ nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lẹ nói, Khổ Minh chủ tại sao lại có câu hỏi này? Bất quá hắn nụ cười trên mặt lại tựa hồ như ấn chứng á phi phỏng đoán. Vị này Võ Lâm Minh chủ liền thở dài, vừa rồi ta tại trong gian phòng đó chờ kết quả thời điểm, đem hôm nay Thất Tinh lâu phát sinh sự tình đều hồi tưởng một lần. Nói đến, hôm nay ngay từ đầu ta là chuẩn bị đại sát một trận, không nghĩ tới thật có thể đào ra những này hung thủ, càng không nghĩ tới cuối cùng có thể tập hợp hắc bạch hai phái, Thánh địa cùng Ma môn, hình thành cộng đồng đối phó những người kia liên minh. Phạm Tiên bối xuất hiện thời cơ vừa vặn, chính là tại mấy vị kia chính đạo các bậc tông sư chuẩn bị xuống tay với thượng quan huyện nhĩ lúc. Về sau, Ân Chuyện về sau liền cũng không nói, luôn luôn ngay lúc đó hướng gió chuyện biến liền cũng từ khi đó bắt đầu. Nếu là ngươi lúc ấy không tại, có lẽ mọi người liền sẽ loạn đả một mạch, chúng lại cô. Nờ NG Je đám người âm ỉ. Cho nên ta liền suy đoán, tiền bối xuất hiện có lẽ có ít mục đích. Đương nhiên mục đích này thoạt nhìn là tốt. A Phi nói lời này cũng là không phải bắn tên không đích, chỉ ít lúc ấy cái kia Phạm Lường cực một fan luôn ngứa cùng Hành Vi, trên thực tế đều là hòa hoãn xong phương hết sức căng thẳng đại chiến. Kang La đối với về sau dẫn suất hung thủ, đồng thời dẫn đạo đám người cùng chung mối thù lên bí ẩn mà không thể coi thường tác dụng. Những biến hóa này, có lẽ lúc ấy không dễ dàng phát giác, nhưng là sau đó tương tự, cho dù là A Phi cũng có thể phát giác ra một hai tới. Phạm Lương cực lại nhìn chằm chằm A Phi mặt nhìn một hồi, có chút hăng hái nói, cái kia khổ Minh chủ, vì sao suy đoán đúng đúng Lãng Phiên Vân sai xử ta tới đâu? Ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. A Phi cười nói, đại giang hồ có thể nghĩ như vậy cao thủ đã không nhiều lắm, Lãng Phiên Vân đại hiệp liền cũng là đạo này bên trong người. Mà Phạm Tiền cuối cùng Lãng Phiên Vân cũng biết, gần nhất cũng vẫn luôn cùng với Lãng Phiên Vân. Đương nhiên, cũng có lẽ là Tiền Bối chính ngươi lòng hiệp nghĩa, chủ động tới hỗ trợ đâu. Phạm Lương cực lại cười ha ha, lão Phạm ta nếu là có lòng nhượng nghĩa, lúc đó liền sẽ không làm cái gì hắc bảng đạo tặc. Cái kia không nhất định." A Phi lúc đầu nói, chỗ cũng có đạo, mà lại Hoàng Hệ Võ Lâm, ý chí hiệp nghĩa người thường thường đều là tại hắc đạo võ lâm, ngược lại là những cái kia bạch đạo thánh địa cái gì, hắn hiệp nghĩa tập tục muốn nhạt nhiều hơn. Phạm Lương cực niết miệng, "Tiểu huynh đệ câu nói này, ta lão Phạm thích nghe." Hắn đem khổ minh chủ đổi thành tiểu huynh đệ, hiển nhiên là tâm tình không tệ. Bất quá tiếp xuống hắn lại thở dài, "Cũng đừng coi thường đám kia bạch đạo cao thủ. Nhất là hôm nay mấy vị này chính đạo tông sư, Hành vi của bọn hắn kỳ thật không thẹn răng Hồ Bạch Đạo Võ Lâm Lệnh tụ. Ngay từ đầu bọn hắn có thể ý thức được mình không đối kịp thời dừng tay, điều chỉnh địch ta rằng có, vẹn vẹn là phần này khí khái thật là khó lượng. Hừ hừ, đại giang hồ một số người khác liền không đồng dạng, tự xưng là chính nghĩa lại chết cũng không hối cải, chính là vì bảo trụ cái kia từng trương ra vẻ đạo mạ mặt, mà lại về sau hàn công độ bọn người vì đánh lén những địch nhân kia, gì? Nó dễ phần mình thụ thương, đem hết toàn lực cũng một chút lợi oán giận đều không có. Ta giả kiệu rất là bội phục. A Phi gật đầu nói, là Mấy người này mới là đại giang hồ chính là trụ cột vững vàng. Bạch đạo võ lâm sở dĩ là bạch đạo võ lâm, cũng là bởi vì luôn có dạng này võ công cao cường nhưng lại lời nói đi đôi với việc làm, trong lòng mang theo chính khí tiền bối các bậc tông sư tổ đại. Phạm Lương cực trầm mặc một hồi nói, "Ta hôm nay đến, đích thật là Lãng Viên Vân cùng ta đề cập qua nguyên nhân. Hắn bởi vì muốn tham dự phá toái hư không, mấy ngày này một mực ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Bất quá hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đang bế quan tu luyện trước đó cố ý cho ta một chút nháp nhở." "A, Lãng Viên Vân đại hiệp cảm thấy được có người muốn làm loạn sao?" hắn lại là như thế nào biết được." A Phi ngạc nhiên nói. Phạm Lương cực lắc đầu nói, "Đây cũng không phải là ta có thể rõ ràng. Có lẽ thiên đạo cơ duyên tới gần, những cao thủ này lại bởi vậy có chỗ cảnh giác. Nghe nói có một ít cao thủ tại lĩnh ngộ thiên đạo thời điểm có thể tâm huyết dâng trào, dự cảm đến một chút nguy cơ tiến đến. Cái này cũng được." A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là trợn mắt hốt hoồm. Phạm Lương cực lặng lẽ tuỳ nói, "Chỉ đùa một chút. Lãng Phi Vân có lẽ thật có thể dự cảm một chút tin tức, bất quá càng nhiều hay là đến từ đại giang hồ tin tức phản hồi." Phái Hoa Sơn cùng Vân Trung thành duy trì Lãng Phi Vân Cho nên rất nhiều tin tức đều là những này người chơi phản hồi cho hắn. Lãng Phiên Vân người này ưa thích tiến tĩnh, luôn luôn xuất nhập tại có nước địa phương, một người đợi. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn không quan tâm giang hồ đại thế, trước đó xuất thủ qua trận đường cái kia ma sư bằng bàn, vốn là vì phòng ngừa hình thành càng lớn phong ba rung chuyện. Lần này hắn không muốn Tịnh Niệm Tiện Viện cùng Ma Môn bị người mưu hại mà sống mãi với nhau, cho nên phái ta đến xem thử. Dựa theo Lãng Phiên Vân nguyên thoại, nếu như có thể tranh thủ Song Vương dừng tay tự nhiên là tốt nhất, nếu như Ma Môn cùng Tịnh Niệm Tiện Viện khăng khăng muốn động thủ, Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng là phải để phòng một cơ hở, út người có dụng tâm khác đến đánh lén. A Phi lúc này mới gật đầu, nói, Lãng Phiên Vân không hổ là Lãng Phiên Vân, hắn đã sớm thấy được ở trong đó một chút không ổn. Nói đến đây hắn đột nhiên thở dài một hơi, lại nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang tự hỏi một việc, ngươi nói lần này phá toái hư không nhiệm vụ, giống lệ công dạng này người gây lớn lối như thế, vì sao những người khác liền không chịu cùng một chỗ đứng ra, giống như ngày hôm nay dùng thế sét đánh lôi đỉnh giải quyết triệt để rơi đối phương đâu. Cho nên lần này thật đúng là may mắn mà có các ngươi. Ha ha, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Có lẽ có ít người cũng hy vọng lệ công tiếp tục như vậy náo xuống dưới đâu. Kỳ thật muốn ta nói, hôm nay ngươi cái này Võ Lâm Minh Chủ mới là bỏ khá nhiều công sức. Nói thật trước lúc này, ta mặc dù nghe qua tên của ngươi, nhưng vẫn luôn đem ngươi cho rằng là một cái võ công cũng không tệ lắm, có thể bốn phía dạy võ nhưng lại không có việc gì ra hỏa. Võ Lâm Minh Chủ, tại lịch đại đến nay, người giang hồ trong mắt đều là một loại cực kỳ ý nghĩa tượng trưng thân phận, cũng không phải tùy tiện bằng vào võ công cao thấp tuyển ra tới một tên. Bất quá ngươi làm không tệ. Ta phải đi. Lãng Viên Vân còn có một câu, vốn là nói với ta, hiện tại ta cảm thấy cũng hẳn là nói với ngươi. Phạm Lương Cực đứng dậy, cầm lên trộm mệnh tán, sắc mặt lại có chút nghiêm túc nói, "Lời gì? A Phi giận mình. Cẩn thận Tịnh Niệm Tiện Viện cùng Từ Hàng Tinh trai." Phạm Lương Cực thản nhiên nói, "Cái gì? A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là xưa sở." Cái kia Bạch Lý Băng càng là kinh ngạc nói, "Đây chính là hai đại Bạch đạo thánh địa, tại sao muốn cẩn thận bọn hắn?" Độc Hành Trộm lắc đầu, nói, "Đây chỉ là Lãng Viên Vân tự giác, các ngươi cẩn thận là được. Ta lúc này đi a." muốn trở về cho Lãng Viên Vân phục mệnh. Kỳ thật ta là chạy về tới, quách cô nương bọn người còn tại hiện trường xử lý hậu sự, chắc hẳn một hồi cũng sẽ đến. Ta không muốn cùng những cái kia chính đạo tông sư gặp mặt, cũng không muốn cùng người của Ma môn dây dưa, giờ phút này đi ngược lại sẽ nhẹ nhõm một chút. Nói hắn đã mỉm cười, bàn tay hướng phía hai người nhẹ nhàng rung lên, một trận gió thổi qua người đã đến ngoài phòng. Còn hắn là thế nào động, cửa phòng làm sao mở, mắt người vậy mà đều không có bắt được. A Phi cùng Bạch Lý băng mặc dù nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể là hướng vị này hắc bảng cao thủ phất tay ra hiệu. Phạm Lương cực gật gật đầu lại là vận khởi khinh công, sơ sẩy từ ngoài cửa trong bóng đêm biến mất. Ngoài cửa thổi tới một trận gió đêm, đúng là có chút hơi lạnh. Hai vị người chơi nhìn nhau, trong nội tâm có chút không bình tĩnh. Đại chiến kết thúc, lệ công bọn người tất cả đều liên tội, cái này cố nhiên là một kiện đại hảo sự. Chỉ là đại giang hồ cho tới bây giờ liền không có không bao giờ bình tĩnh qua, 3 ngày sau ưu Đàm Tiên Hoa tranh đoạt, cùng lãng phiên Vân Câu kia truyền lời, đều để cái này có vẻ như chính tà chi tranh đại kết cục nhìn không phải như vậy sáng sủa. Nhìn qua bên ngoài hơi có vẻ bóng đêm đen kịt, A Phi trong đầu đột nhiên cũng toát ra một ý nghĩ như vậy. Như vậy, lúc này không ngại cũng rời đi nơi này, đi tìm Lệ Nhược Hải đi. Không chỉ là Phạm Lương cực muốn tránh đi mấy vị kia chính đạo tông sư, A Phi Kỳ thật cũng không nguyện ý cùng bọn hắn gặp mặt. Gặp mặt có thể nói thứ gì đâu, nói không ngừng lại bởi vì truyền ưng đám người sự tình lại lần nữa lên xung đột. Giải quyết cùng chung mối thù địch nhân về sau, tiếp xuống dĩ nhiên chính là phải giải quyết nội bộ mâu thuẫn. Đại giang hồ xưa nay đều ưa thích làm chuyện như vậy. Đúng lúc này, cái kia Bạch Ly băng hồ lên một tiếng, tựa hồ là có cái gì phát hiện mới. A Phi Hiếu Kỳ nhìn về phía nàng, đã thấy Bạch Ly băng đạo hệ thống tin tức hay còn nói Chúng ta nga mi đại sư Minh Bộ Hành Nhân Nhân, dẫn một đám người đuổi theo cha yêu nguyệt rơi xuống. Nghe nội bộ người nói, chúng ta môn phái tiếp giã hoa cùng nhiệm vụ, mang về yêu nguyệt di thể. A Phi sửng sốt một chút, nói, Bộ Hành Nhân Nhân không phải tại hộ vệ Tần Mộng Giác a? Lúc này làm sao lại tiếp những cái nhiệm vụ khác? Bạch Lý Băng nói, ta cũng kỳ quá đầu. Bất quá nghe người trong môn phái rằng, bởi vì trước đó không lâu bị địch nhân đánh lén, Lan Lăng Vương, thanh đầu bọn người là bị một chút thương. Bọn hắn liền cùng Tần Mộng Dao đến di hạ thành cái nào đó địa phương bí ẩn tĩnh dưỡng mà lại tần ngập giao luyện công cũng đến cái nào đó thời điểm nút chốt, cho nên mấy ngày nay trước mắt tạm thời không có cái khác hành động. Mà lại đại sư huynh nhận được tin tức, trước đó đánh lén Nga Mi người có vẻ như cùng cái này yêu nguyệt cũng có chút liên hệ, cho nên nàng thương lượng với Lan Lăng Vương qua sau liền đem tiếp nhận Di Hoa cung nhiệm vụ. Xem như một cái chi nhánh nhiệm vụ đi. A Phi gật gật đầu, nói, bộ hành yên yên liên tục bị người ghét hai lần, trong lòng nhất định là kìm nén một hơi. Cho nên nàng mượn cơ hội này tìm ra địch nhân cũng là lẽ thường. Người muốn đi sao? Bạch Lý Băng lập đầu Ta thật lâu không tham dự Nga Mi sự tình. Vẫn là chờ ngươi vết thương lành lại nói. A Phi rỗi rỗi cánh tay cười nói, thương thế của ta đã tốt hơn hơn nữa, trước mắt đã không có gì đáng ngại. Mà lại liên tục mấy trận động thủ xử lý không ít nợ bạc, hệ thống cho ta phần thưởng phong phú, nhất là yêu nguyệt cái kia phần. Ta mấy môn võ công còn bội vậy đại đại thu hoạch. Có những cơ sở này, ngày mai ta liền cơ bạn không lại. A, là võ công gì? Bạch Lý Băng tinh thần chấn động. Ta tự sáng tạo võ công phá toái kim cương cùng thiên ma thủ 72 thức đều thăng cấp. Bạch Lý Băng mừng lớn nói: Ngươi gần nhất tay không đối địch chiếm đa số, cho nên trên tay công phu thăng cấp cũng là nên. Kể từ đó thực lực của ngươi thì càng có tiến bộ, tại nội công của ngươi đã luyện đến một cái bình cảnh tình hồ dưới, cái này đối ngươi cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ có bước này kịch liệt xung đột hệ thống nhiệm vụ mới có thể nhất tốc đẩy người tiến bộ. Ngươi bây giờ liền muốn đi tìm lệ nhược hại sao? Quả nhiên không gạt được ngươi. Bây giờ lưu tại Thất Tinh lâu đã không có bao lớn ý nghĩa, nên biết sự tình đã đều biết, giờ phút này quan trọng chính là cùng lệ nhược hại sẽ cùng. Phá toái hư không chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn đường ta không muốn ra lại cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi ngươi nói Tần Ngộng Dao cũng đang ra tăng luyện công, trước đó Lãng Phiên Vân cũng là như thế, xem ra những này còn lại hoàng hệ cao thủ đều biết cái gì mới là khẩn yếu nhất." A Phi nói. Bạch Lý Băng trầm ngâm mà hỏi, gật đầu nói, "Ngươi nói cũng có lý. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, chờ đến Lệ Nhược Hải nơi đó, ta chỉ sợ lại muốn cùng ngươi tách ra." "Vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu?" A Phi lấy làm kỳ. Bạch Lý Băng mỉm cười, nói, "Ngươi quên, phá toái hứa không nợ đỡ cờ bên người." chỉ cho phép nhiều nhất hai cái người chơi cùng hai cái nợ bạc. A Phi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Lý Băng lại là nhẹ nhàng vuốt vuốt rủ xuống tóc dài, nhìn A Phi một cái nói, cho nên đang muốn trên đường có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Nhất là ưu đàm tiên hoa sự tình. Ngươi là thế nào nghĩ, muốn hay không vì lệ nhược hải đi tranh một chuyến? Chương 430, Dương Liễu thanh thanh nước hồ phảng, 1. 431 Dương Liễu thanh thanh nước hồ phảng, 1. Hí. Xích Thố Mã vững vàng dừng lại, nhẹ nhàng dương lên móng trước. A Phi nắm dây cương, khép mắt nhìn về phía trước. Hắn đã rời đi thật tính lâu, vừa đem Bạch Lý Băng cũng đưa đến cái nào đó địa phương an toàn, giờ phút này chuẩn bị đi cùng lệ nhược hải hiệp. Bất quá đi tới đầu này chỗ Nga Ba, trong lúc nhất thời lại không nên đi trái hay là hứ vải. Bạch Lý Băng cho trong tình báo chưa hề nói đến họ có một đầu lối rẽ, mà lại trên bản đồ lại cũng đánh dấu thật không minh bạch. A Phi gãi đầu một cái, đang chuẩn bị xin giúp đỡ đại sư huynh cùng Bạch Lý Băng. Đúng lúc này, hắn trong thai tựa hồ là nghe được thanh âm gì, chính là dừng động tất lại, nghiêng đầu yên lặng một hồi. Hiển nhiên thanh âm này có chút hấp dẫn hắn. Thậm chí đến đằng sau hắn đem phá toái kim cương cùng nghe rõ biện vị trở công phu đều đã vận dụng, lấy được một chút đức quáng tin tức để trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Có chút trầm ngâm về sau, hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái, lựa chọn bên trái con đường kia. Cư xích thú mã A Phi cũng không có đi quá xa, đúng là thấy được phía trước một cái mặt nước như gương bích sắc hồ nhỏ. Cái này hồ nhỏ một bên còn có một tòa cũng không quá cao núi, một đạo tinh tế suối nước từ trong núi cây xanh bên trong rơi xuống, đến giữa không trùng chính là tản ra, Như Châu Ngọc đã rơi vào nước hồ một bên. Thoạt nhìn là một cái mini thác nước, cũng chính bởi vì vậy Nơi này không có loại kia cỡ lớn thác nước tiếng ầm mình, ngược lại chỉ có một ít nước chảy rất nhỏ động tĩnh, sen lẫn giọt nước lên ken, hiển nhiên nơi này càng thêm tĩnh mịch. A Phi vừa mới đến gần, còn không có đứng vững chân, liền nghe đến có người nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó sau một khắc, một đạo kiếm phong đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Người tới tốc độ cực nhanh, mà lại gần như là đánh lén vương trực. A Phi ngay từ đầu nghe được á thanh âm thời điểm, cảm giác người này vẫn đang đến 10m bên ngoài, không nghĩ tới trong nháy mắt liền là giết tới trước mắt, quả nhiên là một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Trong lòng của hắn khẽ động không để ý mình thương thế không có khỏi hẳn, ngồi trên lưng ngựa hướng sau lưng trở tay một chào. Hắn lần này cũng không quay đầu lại, nhưng là liều địch cực kỳ chuẩn xác, chính xác bắt lấy một tay nắm. Hai người lực đạo riêng phần mình phun một cái, A Phi chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng hướng trong cơ thể mình vào tới, bá đạo bên trong mang theo một loại không thể chống cự chinh phục ý thức, phảng phất muốn đem chân khí của mình đều gạt ra khỏi đi, đem thân thể của mình chiếm cứ. Đạo tâm trùng ma. A Phi nhẹ nhàng nhíu mày, trên tay cũng tăng thêm một phần lực khí. Đối phương tựa hồ cũng nghe đến A Phi thanh âm, phát ra một trận trầm thấp kinh ngạc. Sau đó A Phi cũng cảm giác được người này chân khí cấp tốc tối lui, tại một cái hô hấp bên trong liền là biến mất vô tung vô ảnh, như băng tuyết tan dã. Ngoài ra A Phi kinh ngạc mà lạ, người này nội lực cử trọng lực hình đã đến một loại mức độ khó mà tin nổi, liền ngay cả nguyên bản đã xông vào chân khí trong cơ thể hắn cũng đều mang theo biến mất không thấy, phản phất bị người kia thu về. Cái này cũng sẽ không người bình thường có thể làm được. Lấy A Phi vô công, nhất là có hấp tinh đại pháp cùng thiên trúc yoga thuật loại công phu này, chỉ cần cùng người đồng thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lấy ra một chút chân khí, hoặc là hóa giải cho mình sử dụng hoặc là dùng để phán đoán địch nhân nội công thuộc tính cùng ý lực. Giống như ngày hôm nay một chút chân khí đều không để lại, hắn cuộc đời động thủ đối tượng bên trong cũng chỉ gặp qua hai, ba người mà thôi. Một cái là năm đó Đông Phương Bất Bại, một cái khác chính là cái kia Bàng Ban. Mà người này hẳn là đều không phải là hai người kia, bất quá lại cũng có năng lực như vậy. Trác Phi thấy hoa mắt, liền thấy một người mặc gấm sắc hoa phục nam tử đứng tại trước mặt, người này một cái tay nắm đuốc mấy cái quả dại, một cái tay khác lắc lắc, cười hì hì nhìn xem A Phi. "Nguyên lai like là ngươi, số khổ A Phi." A Phi cũng lạ giật mình, nói là Hàn Bạch Hàn Tiên Bối. Ha ha, thôi kém cùng ngươi đánh một trận. Bất quá đừng gọi ta cái gì tiên bối, ta còn trẻ, chúng ta ngang hàng luận giao tương đối tốt. Khổ huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà lại ngươi còn mang theo thường, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại. Ha. Trước mắt vị này Hàn Bạch chính là Phúc Vũ Nội Dung cốt truyện bên trong ba tiểu cường một trong những nhân vật chính, cũng là trong đó võ công cao nhất một vị. Đại giang hồ đều nghe đồn hắn đã đến đến gần vô hạn ma sư bảng bàn tiêu chuẩn, vừa rồi A Phi cùng hắn đơn giản giao thủ thử một lần, biết lợi này cho là không giá bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy Hàn Bạch, á phi trong lòng cũng là tựa như gương sáng. Đây cơ hồ mang ý nghĩa tận mộng giao ngay tại kề bên này. Hắn có chút trầm ngâm, xoay người hạ xích tú mã, đi hướng cái kia Hàn Bạch, ngoài miệng lại nói, ta cũng là tùy tiện đi một chút, chưa từng nghĩ thuận đường vậy mà đi tới nơi này. Hàn huynh, vừa rồi ngươi lần này hơi kém đem ta cho đỡ chết. Có ngươi tại, chắc hẳn xung quanh nơi này là an toàn rất. Hàn Bạch lại nhếch miệng cười nói, khổ huynh đệ thật sự là khách khí. Ngươi có thương thích trong người, nhưng cũng có thể tự trọng nhược khinh ngăn trở ta một cái này. Xem ra Giang Hồ truyền văn ngươi đánh chết yêu nguyệt, đây là sự thật. A, vấn đề này ngươi cũng đã biết được. Chuyện lớn như vậy, đều ảnh động toàn bộ giang hạn thành cùng đại giang hồ, lão hàn ta lại như thế nào không biết. Ngươi lợi hại a, đem tử hàng tính chai, tình nghiệm tiện viện, ma môn cùng hắc đạo bạch đạo đều ghép lại đi lên, lệ công đám người kia bại không an." Hàn Bắc nói. A Phi lại thở dài, đây không phải ta ghép lại, ta chỉ là xuất thủ đối phó yêu nguyệt, báo lúc đó hạ tốc đạo mối thù. Hàn huynh, ngươi đây là." Ánh mắt của hắn rơi xuống Hàn Bách trong tay trái quả dại bên trên. Cái kia Hàn Bách cười nói, Động giao gần nhất luyện công có chút mỏi mệt, cơn cũng không thế nào ăn, ta cho nàng tìm một chút quả dại đến cải thiện một cái khẩu vị. A, nguyên lai là vì Tần tiên tử. A Phi giơ ngón tay cái lên, Hàn huynh đối Tần tiên tử thật sự là quan tâm nh nh vi. Bội phục, bội phục. Hàn Bách thở dài, khó được có thể gần như thế thân theo nàng lộ đường. Tới đi, cùng đi gặp gặp nàng, a, còn có ngươi tiểu huynh đệ thân đầu. Hắn gần nhất thế nhưng là tiến bộ không nhỏ đâu. Nói hắn làm một thủ thế, A Phi do dự một chút, hay là giọi bước đi tới. Chỉ là chẳng biết tại sao Lãng Phiên Vân câu kia cẩn thận từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Nghiệm Tiện viện nổi lên trong lòng. Hắn giờ phút này hay là rất không minh bạch, vì cái gì Lãng Phiên Vân muốn để hắn cẩn thận từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Nghiệm Tiện viện? Minh giờ phút này có thương tích trong người, nếu có người muốn thừa cơ đối phó tự mình ngã cũng là thời cơ. Bất quá mình cũng là khôi phục hơn phân nữa, chính là có người bỗng nhiên nổi lên, mình muốn rời đi cũng là không khó. Đang nghĩ ngợi ở giữa, cái kia Hàn Bạch lại tại một bên cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy mẫu dao. Từ khi nàng năm đó bước vào Tử Quan, ai, thế sự khó liệu. Vất quá là năm đó Ngộng Dao cũng đã nói, chúng ta có lẽ có một ngày sẽ gặp lại, ai sẽ ngờ tới là hôm nay tình hình này. Đây là vận mệnh tạo hóa. A Phi lấy lại bình tĩnh, tùy ý tiếp lời nói, đại giang hồ thế giới tương đương với dùng một loại nào đó hình thức sống lại vô số người giang hồ, trên thực tế cũng là cho những người giang hồ này một cái nhân sinh mới lựa chọn. Rất nhiều người có thể đến bù năm đó tiếp luôn ấy, cái này nhắc tới cũng là một chuyện tốt. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới Hà Túc đạo, đành phải âm thầm thở dài một hơi. Nói cũng đúng. Hàn Đại Mã lại cảm giác không thấy A Phi bí ẩn cảm xúc. Hắn còn vui vẻ nói, "Tựa như ta, nếu không phải tại cái này đại giang hồ, ta chỉ sợ cũng không còn cách nào nhìn thấy mộng giao." Năm đó một lần cuối cùng rời đi từ Hàng Tĩnh Trại, ngục giao đi vào tứ tử quan, đơn giản cùng chết. Ta nguyên bản dự tính chúng ta đời này có thể sẽ không gặp lại. Có lẽ, muốn hai người muốn tu luyện đến phá toái hư không cảnh giới, sau đó tại tiên giới dùng một loại nào đó hình thức gặp mặt. Hàn Bách nói đến đây trên mặt hiện ra một loại vẻ mặt kỳ lạ, nhưng rất nhanh cũng là chợt lóe lên. A Phi lại nhanh nhẹn bắt được, trong lòng của hắn khẽ động, hay còn trêu ghẹo nói, Nếu là Tân Mộng Giao cô nương phá toái hư không, Hàn huynh chẳng phải là cũng phải nỗ lực, tranh thủ có thể gặp phải bước tiến của nàng mới được a. Nếu không tần cô nương cần phải vượt trên ngươi một đầu. Hàn Bạch sửng sở, chợt cười ha ha, muốn ta cùng Mộng Giao tại võ công trên thực lực xứng đôi sao? Hắc, lão Hàn ta ngược lại thật ra xưa nay không lưu ý. Nhớ năm đó ta chẳng qua là một cái thân phận hèn mọn nhất gã sai vặt, Mộng Giao là trên giang hồ cao nhất cao tại thượng tính trai tiên tử, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này tiên tử liền bị ta hái đến tay trong lòng. Cái gì Phương Dạ Vũ, cái gì mặt trắng công tử? Cái thể đều chỉ có thể đi theo lão tử đằng sau trong màn hẹp. Cho nên chỉ cần chịu dụ tâm, liền không có cái gì làm cũng được. A Phi đối Hàn Bạch hảo khí cũng không nhịn được bội phục. Bất quá trong lòng hắn có câu nói ngược lại là không nói, nếu không phải Hàn Bạch ngươi được đạo tâm trùng ma đại pháp, có lẽ ngươi đời này ngay cả tần mộng giao tay đều sở không tới một chút a. Lam nhân vật chính quang hoàn bổ sung hiệu quả, đạo tâm trùng ma đối Hàn Bạch ảnh hưởng có thể nói là sâu hắn cả đời. Nó không chỉ là ảnh hưởng tới Hàn Bạch võ công cùng nhân sinh kinh lịch, thậm chí còn triệt để cải biến tính cách của hắn. Bởi vì cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh. Đạo tâm trùng ma ma trùng đem Hàn Bách từ một cái khung nón gã sai vật biến thành tiến bộ dũng mãnh, dám đánh dám liệu mãnh nam, chính là cái này mang tính then chốt chuyển biến mới tạo nên về sau chinh phục vô số nữ nhân Hàn Bách. Đến mức có người nói, về sau Hàn Bách kỳ thật đã không phải là ban sơ Hàn Bách, là hỗn hợp ma trùng, xích tôn tín tinh thần tính cách, cùng Hàn Bách tự thân cơ sở một cái hoàn toàn mới người. Dù sao trên giang hồ chưa từng có võ công gì có thể cải biến một người tính cách, từ xưa đến nay, chỉ có đạo tâm trùng ma có thể có cái này nghịch thiên hiệu quả. Hai người thuận miệng nói chuyện, đã vòng quanh nước hồ từ một bên đi tới khác một bên. A Phi vừa mới đến gần, liền nghe đến một cái phảng phất tiếng trời thanh âm ngay tại ôn nhu nói, tu luyện của ngươi đường đi có chút không đúng. Thanh đầu, mấy ngày nay ta nhìn ngươi tu luyện có chút vấn đề, không thể không cho ngươi đề điểm bài câu. Tu luyện gặp được vấn đề, đây là bất luận cái gì võ giả đều sẽ gặp phải. Nhưng là ngươi luôn luôn nghĩ đến như thế nào quanh co tiến lên, lách qua những vấn đề này từ khía cạnh hóa giải. Cái này đối ngươi kỳ thật cũng không lợi. Tân tỷ tỷ, võ học chi đạo, kỳ chính kết hợp, đây mới là lẽ phải a. Phong Vũ tu đại ca cùng Vân Trung Long sư phó liền đã từng dạng này dạy qua ta. Đây là thiếu niên thanh đầu thanh âm. Bất quá A Phi lại là giật mình, thầm nghĩ tần tỷ tỷ hai chữ đều gọi ra, cái này thanh đầu cùng tần ngộng giao quan hệ tiến bộ rất nhanh a. Cái kia tần ngộng giao thanh âm lại nhẹ nhàng nói, đây là võ công, nhưng là đạo tâm trùng ma bất động. Ta mặc dù không hiểu được đạo tâm trùng ma môn võ công này, nhưng là thấy qua năm đó ngươi Hàn Bạch đại ca luyện công bộ dáng, toàn thân ma khí bá đạo vô song, thậm chí có chút năng lực. Ta nghĩ hắn trong lòng là có một cố khí, phía trước vô luận có cái gì cực khổ ngăn cản, hắn đều muốn đem dùng man lực xông mở, cho dù là sông không ra cũng phải đánh nát việc không để kỳ thành vì tiến lên chướng ngại, mà tính tình của ngươi lại là quá mức nhu hỏa. Thật tình không biết đạo tâm trùng ma bản tính chính là muốn bá đạo như vậy ngang ngược, như thế mới có thể cuối cùng tu luyện ra có 102 thiên hạ vũ lực đi ra. Ngươi như vậy tu luyện, làm mãi mãi cũng không có khả nở. Nờ Dê chân chính lĩnh ngộ lấy môn võ công nội dung quan trọng. Cái kia thanh đầu a một tiếng, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Đứng tại mấy trượng bên ngoài Hàn Bạch lại là cười ha ha, sải bước đi qua, trong miệng lớn tiếng nói, mộng giao ngươi nói không sai. Bất quá bá đạo ngang ngược Không phải là ta hấp dẫn tiên tử ngươi lọt mắt xanh không có con đường thứ hai sao? Ha ha, ha ha. A Phi đi theo bá khí bên cạnh để loạn Hàn Bạch đi tới, trong tầm mắt lại là thấy được cái kia thanh lệ thoát tục tần mộng dao, cầm trong tay một cây màu xanh nhấn cây, tựa hồ ngay tại trò thanh đấu dạng giải cái gì. Một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống, che khuất nàng nửa cái gương mặt. Nàng nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, đầu tiên là cùng Hàn Bạch liếc nhau, cho hắn một cái liếc mắt, sau đó mới đưa ánh mắt dừng lại ở A Phi trên thân. A Phi cùng vị này tần mộng dao ánh mắt đụng một cái, trong chốc lát tâm thần chấn động. Một đoạn thời gian không thấy, cái này Tân Mộng Giao Võ công lại có biến hóa thoát thai hoán cốt. Chương 431: Dương Liễu Thanh Thanh hồ nước bình, 2. 432: Dương Liễu Thanh Thanh nước hồ phẳng, 2. Tân Mộng Giao xem như hoàng hệ võ hiệp đại biểu tính một trong những nhân vật, bao quát Afi ở bên trong đông đảo người chơi đều xem làm khí chất thần tượng. Phát toái hư không nhiệm vụ bắt đầu đến nay, Tân Mộng Giao lựa chọn phái Na Mi cùng Long Vương khách sạn làm phe mình thế lực, bằng vào nàng kinh người mỹ lực, thậm chí tại cuộc lớn trình độ nâng lên thăng lên phái Na Mi cùng Long Vương khách sạn lực ảnh hưởng. Kết quả chính là Phái Namy rốt cục vượt qua phái Hoa Sơn, trở thành trong trò chơi thứ nhất đại người chơi môn phái. Mã Long Vương khách sạn càng là lực gấp vân trung thành cùng huynh đệ hội, thành trong trò chơi thứ nhất đại người chơi bang hội. Không chỉ có như thế, bộ hành nhiên liên càng là trở thành trong trò chơi một cái lấy người chơi thân phận trưởng cứng hệ thống môn phái đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời dành tiếng vô lượng. A Phi lần trước thấy Trần Mộng Dao, hay là thật lâu trước đó, hai người gặp nhau cùng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng A Phi đối cái này tính trai tiên tử vẫn luôn là mười phần chú ý so sánh lần trước cảm giác. A Phi phát giác lúc này Trần Mộng Dao đúng là phản phất dựa sạch duyên hoa. Cả người từ bên trong ra ngoài đều lộ ra một loại yên tĩnh, chí viễn, thậm chí tâm linh thông thấu khí tức. Cho dù là khí chất cực kỳ tới gần sư phi huyền, đều muốn tu chỉ kém em. Đây là kiếm tâm thông minh cảnh giới đại thành, hay là bình nhiên bước qua tử quan nguyên nhân. A Phi đoán không ra ở trong đó tường tình, liên tưởng đến trước đó Hàn Bạch bọn người đề cập qua trạng thái tu luyện một chuyện, trong lòng của hắn đại khái có thể có có một cái phán đoán. Tân Ngộng giao tu luyện hẳn là có một cái cực lớn đột phá, cho dù không có hoàn toàn võ công đại thành, chí ít cũng là tiếp cận đại thành. Cũng không biết lúc này Tân Ngộng giao có thể đạt tới mức nào. Nhưng là binh khí phổ bài danh đem Tân Ngộng Giao cao ở trước sáu, càng là sánh vai những cái này siêu cấp cao thủ, có lẽ cũng là cân nhắc đến điểm này. Tân Ngộng Giao hiển nhiên ngay tại chỉ điểm thanh đầu tu luyện, nhìn thấy Hàn Bạch cùng A Phi đi vào, nàng để tay xuống trung cái kia ngắn mũi màu xanh nhím cây, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là danh chấn giang hồ khổ minh chủ tới, Ngộng Giao không có tử sa tiếp đón, mong được tha thứ. Thanh đầu lại là Ngạc Nhiên nhảy dựng lên, nói, A Phi đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nói chính là cất bước đến A Phi bên người, đưa tay liền muốn đi bắt hắn cánh tay. A Phi cười nói, thần cô nương khách khí gia chỉ là một giới người chơi, chỗ nào cần các ngươi đó lấy? Là ta không mời mà tới, mạ muội tới chơi mới lạ. Nói xong hắn đối cái kia tần mộng dao có chút vừa chấp tay, sau đó mới đem ánh mắt dừng lại ở thanh đao trên thân, trên dưới đánh giá một chút, gật đầu nói, rất tốt, ngươi gần nhất khí độ biến thành trầm ổn nhiều, xem ra võ công tiến bộ lội bật. Thanh đao lại nắm thật chặt á phi cánh tay, phản phất là trước kia nắm lấy tỉ tỉ của hắn Lâm tiểu tiểu, vui vẻ nói, trong khoảng thời gian này, Hàn Bạch đại ca cùng tần tỉ tỉ dạy ta rất nhiều thứ. Bọn hắn nói mỗi câu lời nói đều là đã bao hàm thâm ảo võ học chí lý da mặc dù không thể toàn bộ lý giải, nhưng là có thể lý giải một chút gia lông, cũng cảm giác tiến bộ rất lớn. A Phi nhếch miệng cười nói, một chút gia lông giống như này lợi hại sao? Xem ra đạo tâm trùng ma cùng từ hàng tĩnh trai võ công đều là cực kỳ lợi hại, tiểu tử ngươi phúc khí không nhỏ. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay tại thanh đầu trên cổ tay nhẹ nhàng vu một cái, một cỗ chân khí lặng yên không tiếng động đưa qua, trong cơ thể hắn vòng vo nhất truyền lại trở về trở về. Trở lại nhìn thanh đầu thời điểm, A Phi trong ánh mắt đã mang theo kinh ngạc cùng khen ngợi. Nội công tu luyện thật sự là tiến triển cực nhanh. So mấy ngày trước đây gặp mặt mạnh hơn một mạng lớn, làm rất tốt ta. A Phi nho nhỏ tán thưởng một cái, Thanh Đầu chỉ là hắc hắc, trong lúc nhất thời vui vẻ nói không nên lời, lời gì tới. Tiến bộ của hắn kỳ thật ngay cả mình đều có thể cảm giác được. Hàn Bách chỉ điểm tu luyện đạo tâm trùng ma, Tân Ngụ giao chỉ điểm huyền môn chính tông tĩnh trai tâm pháp, cả hai nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau, nhìn thành là nước sữa hòa nhau, bây giờ tại Thanh Đầu trên người một người vậy mà dần dần dung hợp một thể, võ công không phi tốc tiến bộ đó mới là thật kỳ quái. Lại tại A Phi nói chuyện với Thanh Đầu cấp vụ Cái kia Hàn Bạch đã đem trong tay chụp tới mấy cái quả dại nhét vào tần ngậm dao trong tay, thấp giọng nói: "Đây là ta vừa hái quả dại, ta đến qua, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi ăn mấy cái cũng coi là sửa lại khẩu vị." "A, đúng, ta cũng là tại hái quả dại thời điểm đụng phải khổ huynh đệ." Nhìn hắn là Lạc Đường. "Ha ha, ha ha." Câu này trò đùa để cái kia tần ngậm dao hé miệng cười một tiếng, trong lúc nhất thời kiểu mị vô hạn. Nàng rũa ra nhu để tố thủ nhận lấy quả dại, nhưng cũng không ăn, chỉ là tiện tay bỏ vào một bên. Một cái tay khác lại là nhẹ nhàng vẩy một cái tóc, nói: Ngươi chớ có nói bậy. Ngươi cho rằng khổ minh chủ giống ngươi, ngay cả phương hướng cũng sẽ không phân rõ, đều là dân mù đường. Hoa, ta thế nào lại là dân mù đường đâu? Hàn Bạch Hoa trương lớn tiếng nói, đồng thời đưa tay bắt lấy tần mộng dao tay trái, trong tay hung hăng bóp mấy cái, nếu là ta thật sự là dân mù đường, cũng sẽ không tại cái này đại giang hồ một lần nữa đụng phải ngươi á. Tần Mộng Dao lại là lườm hắn một cái, nói, ngươi đây là một lần nữa đụng phải ta sao? Ngươi người này, tại ta từ hàng Tĩnh trai đường xuống núi thượng đẳng ta một tháng, còn kém cản đường cứ ngươi. Hàn Bạch lại là vỡ ra miệng giọng nói, Bất kể nói thế nào, đi từ Hãng Tĩnh Trai đường ta là vẫn nhớ. Cho nên hôm đó tiếp vào bát sư ba đưa tới cho ta lá thư này, ta liền trước tiên chạy tới từ Hãng Tĩnh Trai. Ta biết ngươi nhất định sẽ đại biểu từ Hãng Tĩnh Trai xuống núi, chúng ta cũng nhất định sẽ lại lần nữa gặp mặt. Miệng đầy mê sảng. Nếu là ta lần này không có suất quan, vẫn tại từ Hãng Tĩnh Trai bên trong lĩnh hội từ quan, ngươi chẳng phải là muốn một mực chờ đi xuống?" Tân Ngụm Giao Thêu Chi tao lại nói. "Làm sao lại như vậy?" Ta thế nhưng là đối nhà ta tiểu Ngụm Giao rất có lòng tin, từ quan chút chuyện nhỏ này thật sự là không đáng nhắc đến. Lùi một vạn bước nói, nếu như ngươi cuối cùng không ra, vậy ta liền xông vào gặp ngươi." Hàn Bách một bộ thiên kinh địa nghĩa biểu lộ. Tân Mộng Dao lắc đầu, ngươi đây chính là hồ náo. Lần này cái gì sư tổ tại, sư tổ mặc dù không có tham dự phá toái hư không, nhưng là tu vi cùng kiến thức viễn siêu người ta, định sẽ không để cho ngươi như lấy trước kia hồ náo. Ta đây cũng mặc kệ. Đây là ngươi ta gặp mặt cơ hội tốt, nói cái gì ta đều muốn xông vào một lần. Ta nguyên lai tưởng rằng lúc đó một lần kia ngươi bế quan về sau, liền là ngươi ta đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Ai Hàn Bách một câu cuối cùng thở dài chung đã bao hàm nồng đậm cảm xúc, chính là cái kia Tân Ngộng Dao nghe cũng là ánh mắt chớp động, nàng tùy ý tố thủ bị Hàn Bách nắm lấy, tựa hồ có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Bất quá tình huống này cũng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian ngắn, dù sao cũng là ý thức được nơi này còn có người bên ngoài tồn tại. Tân Ngộng Dao gương mặt hơi đỏ lên, dùng sức rút tay ra, sửa sang tóc mới hướng về phía cái kia số khổ A Phi chậm rãi nói, làm Ngộng Dao thất lễ. Khổ Minh chủ không muốn bị chê cười. A Phi đứng ở một bên bị hai người cưỡng ép cho ăn một đống thức ăn cho chó, dù hắn mình cũng có bạn gái cũng là bị hai người này anh anh em em cho làm cho có chút không được tự nhiên. Cũng may hắn kinh nghiệm cùng định lực vốn là không tầm thường, sờ lên cái mũi nói, hai vị có thể tại đại giang hồ gặp lại cũng là duyên phận, không có cái gì bị chê cười không bị chê cười. Khi ta tới, nhìn thấy Tần cô nương ngay tại chỉ điểm thanh đầu luyện công, lại nhìn Tần cô nương ngây khí độ cùng lúc trước có khác biệt lớn, chắc là mấy ngày nay vô công tu luyện thành. Chúc mừng chúc mừng. Hắn e sợ cho Hàn Đại Mã tiếp tục cùng Tân Ngậm Giao diễn dịch tình cảm hí, chính là nhỏ bé không thể nhận ra rời đi chủ đề. Cái kia Tân Ngậm Giao mỉm cười nói, Khổ Minh chủ ngược lại là hảo nhãn lực, không hổ là đại giang hồ binh khí phổ xếp hạng thứ nhất cao thủ. Bất quá là các người chơi binh khí phổ, phần lớn là hồ nháo mà thôi, thua xa các ngươi phá toái hư không cao thủ bảng danh sách tới trọng lượng cấp. A Phi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Tân Ngộng giao lại lắc đầu nói, cái này giang hồ cuối cùng đều là các ngươi. Khổ Minh chủ làm đại giang hồ nhân tài kiệt xuất, chấp võ đạo chi người cầm đầu, dẫn dắt võ học chi biến đổi, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Ngộng Dao nghe nói, người tại Thất Tinh trong lâu một người tiêu diệt đại minh tôn giáo Dương Nghiên càng là dốc hết sức dơ cao quyết giết Di Hoa cùng đại cùng chủ yêu nguyệt, uy danh chấn động thiên hạ. Chính là cùng chúng ta những người giang hồ này so sánh, cũng là địa vị ngang nhau nhân vật. Làm gì như thế khiêm tốn? Tần Ngộng Dao nói ra tự có một phen khí độ, kỳ thật cũng là đại biểu lở tở cỡ thời khắc này thái độ. Một bên Thanh Đầu nghe, trong lòng chỉ là vì hắn A Phi đại ca vui vẻ, cảm thấy A Phi đại ca như thế ngu bốc, trên mặt hắn cũng là rất có vinh quang. A Phi cười nói, tần cô nương quá khen rồi, tại hạ chỉ là vận khí tốt. Cô nương lần này võ công tu luyện có thành tựu, chắc hẳn tiếp xuống phá toái hư không chính là có nắm chắc hơn. Ân, hắn đang muốn lại nói câu nói, cái kia Hàn Bách lại là thu cuống họng ngắt lời nói, "Được rồi, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng có giang hồ lẫn nhau tội. Bây giờ nơi này nước hồ tĩnh mịch, cảnh sắc ưu mỹ, Khổ Minh chủ mặc dù là ngẫu nhiên đến tận đây, nhưng cũng không trở ngại chúng ta ở chỗ này uống một chén, thuận tiện tâm tình một cái giang hồ. Tới đi, đến nơi đây ngồi một chút." Hàn Bách chỉ một ngón tay bên cạnh thềm đỉnh, đó là tới gần nước hồ một cái nhân công tiểu đình, dựa vào một viên cao vút như đóng đại thụ kiến tạo. Bóng cây vừa vặn che cản hơn phân nửa đình, bên trong bày bàn đá băng ghế đá. Đối mặt với nơi này, nước hồ cảnh quan, ngược lại là một cái hưu nhàn ngắm cảnh nơi tốt. A Phi không khỏi không cảm khái Hoàng Hệ Nợ Cở luôn luôn ưa thích tìm những hoàn cảnh này ưu nhã địa phương đợi, cái gì giữa hồ tiểu trúc, sẽ hiền nhã cư cái gì. Cũng là làm khó Tần Mộng Dao, có thể trước khi đến phá toái hư không trên đường có thể tìm được dạng này một cái con núi có nước có đỉnh có cảnh địa phương. Đã đối phương mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt, mà lại lần này tới gặp Hàn Bạch cùng Tần Mộng Dao, hắn kỳ thật cũng là có một ít sự tình muốn hỏi một chút. Ba người chính là vòng quanh cái kia bàn đá ngồi xuống. Trên mặt bàn bày một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm, huỳnh chặn lại tới cây trúc xem như ấm nước, cùng nhỏ hơn cây trúc chặn lại tới làm cái chén, chế tác mặc dù thô ráp, nhưng cũng là dọc theo hoa văn trẻ thành, phối hợp cùng một chỗ lại có một loại cực kỳ cân đối cảm giác. A phi trong lòng tán thưởng không thôi, thấy vài lần, nhân tiện nói, nước này ấm cùng cái chén, giống như là có người dùng một kiếm trẻ thành, không có chút nào dịu độc chi sắc, chế tác người quả nhiên là độc đáo. Lời vừa nói ra, Hàn Bạch cùng Tần Ngộng Dao đều là mắt sáng lên, cái kia thanh đầu cảng là hoàng sợ nói, A phi đại ca Ngươi thật sự là thật là lợi hại nhá lực. Đây là Trần Tỷ Tỷ đang luyện kiếm thời điểm một kiếm đâm vào rừng trúc, sau đó tiện tay gọt ra tới. Thật là một kiếm, đều không dùng chiêu thứ hai. Một kiếm sao? Thật không tầm thường. Á Phi không khỏi gật nhiệt tán thưởng. Cái kia Trần Ngậm Dao cười nói, lúc ấy Hàn Bạch hô hào muốn uống nước, phàn nàn không có nước gỗ, cho nên ta liền tiện tay mà làm. Thật sự không đáng khổ minh chủ như thế tán thưởng. Muốn, muốn ấm nước cùng cái chén một mạch mà thành, nhất là ở trong đó hoa văn, thuận thế mà vào. Cũng chính là cái này một gọi giao cho cái này chúc cấm cùng chúc chén vô cùng cân đối tổn tại cảm. A Phi thở dài, cái này cùng lúc đó bảng bàn một điều, Lãng Phiên Vân giọ chúc, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tân Mộng Nương mạ mượi hỏi một câu, ngươi bây giờ đã mò tới tiên đạo bí mật sao? Chương 432, Dương Liễu thanh thanh hồ nước bình, 3. 433 Dương Liễu thanh thanh hồ nước bình, 3. A Phi lúc nói lời này, nâng lên ánh mắt cùng Tân Mộng giao cái kia thanh tĩnh như hồ nước hai con người đối một cái. Tân Mộng giao ánh mắt tinh khiết, phản phất một bên cái kia có thể đụng tay đến không có một chút bụi bặm hồ nước lại nghe được nàng trầm rãi nói, Khổ Minh chủ muốn hỏi Mộng Dao phải chăng cảm ngộ đến tiên đạo, thậm chí cùng năm đó ma sư bằng ban, lãng phiên vân đám người cũng vậy, vấn đề này Mộng Dao thật sự là không cách nào trả lời. Bởi vì Mộng Dao cũng không biết mình dưới mắt là tu luyện đến trình độ gì. Bấy quan thành công đến nay, Mộng Dao xuống núi, hành tẩu giang hồ, đoạn thời gian này coi như bình thường. Nhưng mấy ngày nay không biết làm tại sao, luôn có chút tinh thần hoảng hốt, bất tri bất giác liền sẽ xuất thần kinh lịch. Xuất thần? A Phi kinh ngạc nói, tựa như là xưa nay các ngươi nói tới người. Nhìn chằm chằm một chỗ, Trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trống rỗng. Dạng này ngẩn người sốt thần, thời gian có dài có ngắn, ngắn thời điểm chỉ có mấy hơi thở, dáng dấp thời điểm lại có thể có nửa ngày, thậm chí ròng rã một ngày. Là như thế này a? A Phi nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc trước nhìn thấy Trương Tam Phong thời điểm, cái kia lôi thôi láo đạo nhân tại chân vũ đại điện bên trong biểu hiện, cùng trước mắt cái này tần mộng giao đúng là kinh người tương tự. Từ khoa học đã nói hắn không cách nào giải thích cái hiện tượng này, chỉ có thể hiểu thành hệ thống một loại nào đó thiết lập. Tới gần phá toái hư không, bị tiên đạo tác động a? A Phi ánh mắt dừng lại ở cái kia trên mặt hồ, mặt kính hồ nước phản chiếu lấy trên trời thái dương. Xích tinh quán nhật dị tượng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cái kia xích tinh đã bắt đầu rời xa thái dương, kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như là một cái màu đỏ tím hỏa cầu tại thiên không xẹt qua một ngã rẽ cong đường vòng cung. Tất cả mọi người biết, cái này xích tinh trạng tiếp theo, liền là mặt trăng. Thời nó gần nhất tiếp mặt trăng ngày đó, liền là ngày 15 tháng 8. Trăng tròn thập tuyệt quan. Giang hồ quần hùng đều sẽ ngóng vọng cái kia Luân Minh Nguyệt, cũng mắt thấy mới nhất một cái cùng đại giang hồ vị thứ tư siêu cấp cao thủ sinh ra. Nhưng vị kia cao thủ sẽ là ai chứ? Là trước mắt cái này đã bắt đầu tiếp xúc phá toái hư không bí mật Tân Mộng giao sao? Tân Mộng giao đều đã như vậy cả giới, như vậy vô thượng tông sư lệnh đông lai đầu. Đông dạng đều tại ở vào tu luyện thời kỳ mấu chốt bàng ban cùng lãng viên vân đâu. Còn có nhà mình Lệ Nhược Hải, nếu là hắn cũng hoàn thành trận này tâm cảnh tu luyện, có thể hay không cũng có thể đạt đến dạng này đỉnh phong. Nhưng nếu như không có, như vậy Lệ Nhược Hải liền rất khó cùng những người này phân cao thấp. A Phi âm thầm thở dài một hơi. Hắn hôm nay đến, kỳ thật chính là vì tìm tội cái này Tân Mộng giao võ công thực lực nhìn nàng một cái đối với mình lệ đẹp trai uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Cho dù là song phương không phải đối địch, nhưng thật đến cuối cùng ngày đó, phá toái hư không thắng được người chỉ có một vị, loại này tự nhiên đối vị quan hệ quyết định những người cạnh tranh này ở giữa tất có một trận chiến. Cho dù không có thâm kỷu lại hận, không cần liều mạng tranh đấu, nhưng cũng muốn phân ra cao thấp. Nhưng giờ phút này xem xét, hắn nhất thời vì lệ nhược hải cảm thấy áp lực cực lớn. Trầm ngâm một hồi, A Phi cường tự nâng cao tinh thần nói, "Thần cô nương, đây là gần nhất phát sinh sự tình sao?" Tân Ngọc Dao lắc đầu, nói, "Tình huống này trước đó còn cực ít xuất hiện." chỉ là gần nhất loại trạng thái này càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thường xuyên. Đúng vậy a? Một bên Hàn Bách cũng thở dài, khiến cho nhà ta ngậm giao ngay cả ăn cơm đều không có khẩu vị. Ta một đường lớn thêm không ít thịt rừng nàng đều không có hứng thú, chỉ có những mùi này trong veo quả dại mới có thể miễn cưỡng ăn một chút. Tại tiếp tục như thế, ta lo lắng ngậm giao ngươi ngay cả đến thập tuyệt quan khí lực đều không có á. Tân ngậm giao lại là lườm hắn một cái, sáng giọng, ta hiện tại rất tốt, mà lại cũng không cần ăn quá nhiều đông tây. Có lẽ đây là một loại tích cốc cảnh giới, cho dù là không có thu hút đồ ăn ta vẫn như cũ cảm giác được toàn thân tinh khí tràn đầy, chân khí cùng tinh thần so trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm đều cường đại hơn. Đặt ở đạo môn ngươi đây là muốn thăng tiến á. Như vậy sao được, ta còn không có đột phá ma tiên cảnh giới đâu." Hàn Bách dùng một loại khoa trương giọng nói. Tân Ngộng Dao chỉ là lớp đầu, bất quá trên mặt cũng mang theo một loại không nói ra được nào. A Phi hai mắt có chút đăm đăm, cầm lấy cây trúc làm cái chén muôn luôn uống miếng nước, nhưng là giơ lên mới phát hiện cái chén là trống không. Hắn sững sốt một chút, đột nhiên ý thức được đang ngồi không có người chủ động đổ nước. Cái chữ Hàn Bạch cũng là nhìn thấy màn này, đột nhiên cười ha ha. Hắn chỉ vào Tần Mộng Giao nói, chúng ta mấy người đều là quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mộng Giao là tính trai tiên tử, cho tới bây giờ đều là người bên ngoài cho nàng bưng trà dâng nước, an bài tốt hết thảy tất cả. Ta cùng khổ huynh đệ ngươi, cũng đều là bị người hầu hạ được nhiều, chủ động cho người ta đổ nước thiếu. Con vị này thanh đầu lão đệ, hắn là một chút kinh nghiệm đều không có a. Nói xong câu đó, hắn liền vượt lên trước cầm lên ấm nước, cho A Phi rót một chén nước, sau đó lại cho Tần Mộng Giao thêm một chút, về sau chỉnh tự là thanh đầu cùng chính hắn. A Phi nhịn không được cười lên, tự hồ cũng cảm thấy vấn đề này rất thú vị. Chỉ có cái kia thanh đầu sững sờ nhìn xem, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai. Hắn ngập ngừng nói: "Hôm nay cái bản này bên trên là ta bối phận thấp nhất, những chuyện này nguyên là hẳn là để ta làm. Thế nhưng là ta chưa từng có người ngoài này giao tiếp kinh nghiệm, thật sự là đối các vị tiền bối vật lý đến cực điểm." A Phi lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Người cái tuổi này, nên ngươi có cái này liền cấp hành vi, không cần biểu hiện cỡ nào thành thục. Mà lại ta rất coi trọng tính tình của ngươi, đơn thuần trẻ sơ sinh, đây là ưu thế của ngươi." Cái này, này lại có cái gì ưu thế? Nếu là bị người bên ngoài nghe, chẳng qua là khi ta không hiểu chuyện thôi. Thanh Đầu cúi đầu. A Phi đang chờ trấn an vài câu, một bên Tần Mộng Dao lại ôn nhu nói, "Thanh Đầu, người A Phi đại ca cũng không phải là giả ý nói tốt trấn an ngươi." Đối với chúng ta võ giả tới nói, có một viên thiếu hụt chi tâm thật sự là quá nặng đi, thậm chí phải mạnh hơn tuyển học võ công, mạnh hơn cơ duyên phúc lộc." Thanh Đầu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, "Đây là cỡ gì?" Lại nghe được Tần Mộng Dao nói, "Nhân chi sơ, tính bản thiện, đây là cổ ngữ lời nói." Kỳ thật nhân chi sơ Còn có một cái bản tính, cái kia chính là đơn thuần trẻ sơ sinh, tâm tư không rảnh. Mà phần lớn người, theo tuổi tác trưởng thành, kiến thức nhiều hơn, nguyên bản không rảnh tinh khiết tâm tư liền có tác chất, nhiều hơn rất nhiều bất đồng suy nghĩ. Thật tình không biết một viên tinh khiết trẻ sơ sinh, đối với làm bất cứ chuyện gì đều là vô cùng có trợ giúp, cũng bao quát tu luyện võ công. Ta nhớ được ngươi rất sùng kính Quách Tĩnh đại hiệp, đúng không? Là, Quách Tĩnh đại hiệp vì nước vì dân, là ta tôn kính nhất giang hồ hiệp khách." Thanh đầu gật đầu nói. Cái kia Trần Ngậm Dao cũng nói, "Ngươi Quách Tĩnh đại hiệp, kỳ thật liền là một cái dạng người." Tầm hứng nghi thuần pháp, không có cái gì ý khác, sư phụ của hắn gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, toàn tâm toàn ý, không hiểu ý vượn ý ngựa suy nghĩ sự tình khác. Người bên ngoài cho cười hắn ngu dốt, thật tình không biết hắn lại bัง vào một viên thiếu hộ chi tâm, tại võ học một đạo vượt mọi trong gai, đem võ công luyện đến không thể tưởng tượng nổi kinh người cảnh giới. Hắn không phải ta hoàng hệ một mạch người, nhưng là tại ta hoàng hệ một mạch tập thể võ công phóng đại tình hung dưới, vẫn như cũ có thể cùng ma sư bàng bàn đánh đến lực lượng ngang nhau, cái này có thể nói là một cái kỳ tích. Nếu như hắn cũng có cơ duyên tham dự phá toái hư không Tối là so vô thượng tông sư lệnh Đông Lai Cảng phải lôi cuốn nhân tuyển, cho dù là ta cũng là xa xa không kịp. Thanh Đầu kinh ngạc nhìn Trần Mộng Giao, chưa từng nghĩ Trần Mộng Giao đối quách tính đánh giá cao như thế. Cái kia Trần Mộng Giao lại nói, trừ cái đó ra, đại giang trên hồ có loại tâm tư này người không phải số ít. Quách tính đại hiệp huynh đệ kia nữa, Giang Hồ Ngũ Tuyệt đứng đầu Chu Bá Thông tiền bối, cũng là đồng dạng một cái mang hài tử thiếu hộ chi tâm võ giả. Người bên ngoài đều nói hắn là ngoan đồng tâm tính, thật tình không biết một viên hắn một lòng nghĩ, ngoại trừ chơi đùa liền là luyện công, cũng mới có hắn lão niên tóc biến thành đen một thân khoảng cổ truyền kim tu vi. Chúng ta võ giả, võ công luyện đến cảnh giới nhất định, đều sẽ ngược lại tâm tính tu luyện. Tâm tính tu luyện là vì sao? Liên La Tinh Khiết suy nghĩ, đem mình tối chấp nhất, đáng giá nhất theo đuổi một mặt không giữ lại chút nào phóng thích, đem mặt khác suy nghĩ hết thảy vứt bỏ. Tại dạng này một trong cả quá trình, có mang thiếu hụt chi tâm người, thường thường sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Có ít người tâm tư hỗn tạp, ở trong thế tục sờ soạng lẩn mò, thậm chí say mê tại quyền thế, phú quý và sắc đẹp, truy cứu cả đời cũng không thể đạt vào võ đạo đỉnh phong, cũng là bởi vì tâm tư của bọn hắn quá hỗn tạp không biết như thế nào tinh khiết tâm linh của mình, càng không nguyện ý vứt bỏ rất xem thêm tựa như trọng yếu kỳ thực căn bản vô dụng dụ hoặc, cuối cùng a. Nờ dê theo xoắn suất cùng tiếp nối rừng bước không tiến. Đạo, Phật, Nho, Ma, hoàng hệ võ lâm đỉnh phong võ học, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Bang ban lấy vô tình chi đạo rèn luyện mình, Lãng phiên vân dùng hữu tình chi đạo làm đến kiếm pháp đỉnh phong, Phật môn tụng kinh, đạo gia tính tọa, nho gia quân tử truyền đi, thường thường cũng đều là ẩn hàm những đạo lý này. Người tập trung tinh thần đều tại võ học phía trên, cùng người tiếp xúc cũng là bằng vào một viên bản tâm. Không phải cố ý nghĩ đến lệnh nọ chúng ta, nhưng là chúng ta cũng đều có thể cảm giác được thiện ý của ngươi, đây chính là ngươi thiếu hụt chi tâm, phải thật tốt bạo trì mới được. Càng không muốn tại những này đối đãi người việc nhỏ trải qua nhiều dây dưa. Đương nhiên, cũng phải nắm giữ một cái độ, hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài. Hành vi làm theo ý mình cái kia chính là thất lễ. Fen này luôn ngữ nói cái kia thanh đầu sắc mặt thường hồng, nhưng là hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm không biết đến cỡ nào kích động, tự giác cái này tần tỉ tỉ nói tới mỗi một câu nói đều là chữ chữ châu ngọc, hận không thể ở trong đầu không ngừng phỏng đoán học tập. Không dám, có chút quên. Hàn Bách cùng A Phi nhưng cũng đồng dạng nghe được riêng phần mình không nói. Hàn Bách không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là về thần thái có chút thất thần. A Phi mình thì tại trong lòng âm thầm gật đầu, Tân Mộng Dao lời nói này, cùng lệ nhược hại trước đó nâng lên tâm tính tu luyện nhưng thật ra là một cái đạo lý. Võ giả không cần dây dưa quá nhiều thế tục, thường thường sẽ để cho mình lại càng dễ đạt đến đỉnh phong. Kỳ thật cái này tại bất luận cái gì lĩnh vực đều là như thế, cũng là không thuần túy là võ học một đường. Chỉ là không biết cái này Tân Mộng Dao cái kia nhìn như thông thấu tâm tư, đến cùng lại là rơi vào nơi nào đâu. Khổ Minh Chủ, ta nghe nói hôm nay tại Thất Tinh Lâu, Giang Hồ Chính Đạo cùng Bạch Đạo Liên Minh, thậm chí Ma môn cùng Thánh Địa cũng đều liên thủ, cùng một chỗ tới tát huyết thủ lệ công cái kia một đám tập nhân. Khổ Minh Chủ là kinh nghiệm bản thân người, cũng là nhân vật mấu chốt, ngụ giao ngược lại là có một ít sự tình muốn thỉnh giáo mơ hai. Tân Ngụ giao đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng Á Phi nhấc lên Thất Tinh Lâu sự tình. Á Phi tinh thần chấn động, nói, "Tần cô nương khách khí, có chuyện cứ nói đừng ngại." Tân Ngụ giao gật đầu nói, "Ta nghe nói cái kia đại ma đầu huyết thủ lệ công cuối cùng bị quần hùng vây khốn, cùng Đường Mạt Lộ phía dưới châm lửa tự thiêu." đem mình cùng thủ hạ thiêu chết tại một nhà vứt bỏ trong khách sạn. Khổ Minh chủ thế nhưng là chính mắt thấy một màn này. Chương 433, Dương Liễu Thanh Thanh hổ nước bình, 4. 434 Dương Liễu Thanh Thanh hổ nước bình, 4. Lúc ấy ta cũng không tại hiện trường, một màn này ta cũng là nghe người ta nói tới. Cái kia lễ công đích thật là châm lửa tự thiêu. Lại tại tự thiêu trước đó, hắn còn tự thân động thủ giết hắn sư muội phụ giao hồng đồ tôn Đan Ngọc Như. A Phi lo nghĩ, như vậy chồng lẩm nói. Tân Ngọc Dao nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài nói, Thúy tụ hoàn Đan Ngọc Như Lúc đó Ngộng Giao cũng đã gặp nàng. Khi đó nói nàng thiên mệnh giáo cỡ nào phong quang, thông qua trưởng khống hộ cung mà trưởng khống thiên hạ, chỉ tiếc cuối cùng hóa thành mấy trôi. Ngộng Giao đối cái này lệ công mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là từ hắn làm ra những cái kia chuyện kinh thiên động địa đến xem, cũng đoán ra người này giàu hoạt gian trá, cần cẩn thận ứng đối. Đại giang hồ cũng cần phòng ngừa hắn lại lần nữa sử xuất hoa chiêu gì, tìm người thế tội thoát thân. A Phi nói, thần cô nương nói đúng. Kỳ thật mọi người đều lo lắng hắn có thể sẽ giả chết, dù sao cũng là một đời ma đạo cử phách. Bất quá sau đó chúng ta dùng một chút phương pháp xác nhận thân phận của hắn, càng thêm nhìn thấy hắn thân thể tàn phế có thể tự động hồi phục thương thế. Như thế bằng chứng là người đã chết liền là lệ giá thay người. Tân Mộng Dao cùng Hàn Bách nhìn nhau, riêng phần mình thở dài một cái. Cái kia Hàn Bách hừ lạnh nói, lão hàn ta nhất là xem thường những cái kia loay hoay tâm tư cùng quỷ cái người. Nếu là bọn họ muốn tranh cái kia phá toái hư không cơ duyên, chỉ bằng bản sự đến một trận công bằng cạnh tranh chính là. Làm như vậy thủ đoạn, đến cuối cùng vẫn là đem mình đùa chơi chết. Mộng Dao nói rất đúng, máu này tay lệ công nếu là có một viên thiếu hụt chi tâm cũng sẽ không rơi vào như vậy thật đáng buồn hạ trạng. Bất quá cuối cùng hắn cũng lo lắng nói, chỉ sợ sẽ là bởi vì tự giao thực lực không đủ, cho nên mới sẽ dùng ra bực này âm thầm thủ đoạn đến, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hàn Bách vô tình một câu để đang ngồi mấy người cũng đều lại trầm mặc. Câu nói này cũng nói ra phá toái hư không lớn nhất bất đắc dĩ. Giống cái kia vô thượng tông sư lệnh đông lai, thần long kiếm thủ bất kiến vị, nhưng võ công cao tuyệt một mực danh liệt phá toái bảng vị thứ nhất, hắn tự nhiên không cần làm những chuyện này, ngược lại muốn để phòng người khác đối với hắn làm những chuyện này. Nhưng phá toái hư không cơ duyên chỉ có một cái. Đối với những người khác tới nói, cái này không phải là không một loại bất đắc dĩ. Tiễn phi, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân hạng người cố nhiên có thể bằng vào thực lực đi giành giật một hồi, nhưng là những người khác đâu. Cho nên cái này cũng mới có lệ công, Yêu Nguyệt đám người dãy rựa cũng không tâm lòng. Võ đạo chi tranh, nguyên bản chỉ có cao thấp có khác. Nhưng bây giờ đại giang hồ lấy ra cái này phá toái hư không sự tình đi ra, lại làm cho vô số lịch sử thời không trung ngạo thị thiên hạ những anh hùng, đều theo không nén được viền kia tranh hùng tâm thái. Mọi người đều không nói lời nào, trong lúc nhất thời chỉ có nơi xa thác nước kia ào ào âm thanh truyền đến. Nhẹ nhàng nhiễu loạn lấy bình tĩnh hồ nước, nổi lên từng tia gợn sóng. A Phi gõ gõ cái bàn, đơn nhiên nói: "Từ khi hôm đó phá toái hư không nhiệm vụ bắt đầu đến nay, ta chính là cùng Lệ công bọn hắn ngoài sáng trong tối đấu nhau. Đấu lâu như vậy, nói thật ta đều không có làm rõ ràng bọn hắn lúc đầu mục đích. Nếu nói là vì phá toái hư không đi, cái này Lệ công cần đem tinh lực đều đặt ở võ đạo tiến bộ phía trên mới là. Cho dù là muốn thông qua giết đối thủ mà thu được kinh nghiệm cảm ngộ, đó cũng là cần cẩn thận tiêu hóa, thận trọng từng bước, từng cái đánh tan tốt nhất, mà không phải lập tức chọc giận nhiều người như vậy, nghĩ đến một mẻ hốt gọn." khẩu vị tựa hồ quá lớn, mà lại hắn đám người kia chung, càng có yêu nguyện, điền bên trên nguyên các cao thủ, những người kia cũng là vì phá toái hư không mà đến, đến cuối cùng trà. Nờ dễ phải là sẽ chính diện cạnh tranh. Như vậy bọn hắn trước đó những cái kia hợp tác lại là vì cái gì, chẳng lẽ liền không sợ tại cái này hợp tác quá trình trung xuất hiện cái gì sai lầm sao? Hắn một hơi nói ra trong lòng mình rất nhiều nghi vấn, phần lớn là nguồn gốc từ hắn xưa nay một chút ý nghi tích lũy, giờ phút này ngược lại là tất cả đều đổ ra. Thanh đầu tự nhiên không thể nói thứ gì, tần ngụ giao cùng Hàn Bạch cũng là nghe được thần sắc im lặng. Một hồi lâu cái kia Hàn Bạch nói, những người này chỉ là đã mưu hợp, tuyệt không phải là cái gì chặt chẽ hợp tác liên minh, càng giống là một cái vì lợi ích lâm thời kết hợp bọn thể. Cho nên giữa bọn hắn không có chặt chẽ câu thông cũng là bình thường. Có lẽ lúc ấy bọn hắn chỉ là nghĩ động thủ trước, phía sau mới là đến phiên lợi ích chưa cắt. Một khi dính đến tự thân lợi và hại, liền sẽ buộc lộ ra lúc đầu diện mục. Ngươi xem ở cuối cùng đạo vong thời điểm, bọn hắn không để ý chút nào đồng bạn chi tình, bắt người bên cạnh cho mình đỡ kiếm, như thế có thể thấy được luồng nóng. Hàn Bạch câu nói này cũng là có lý, Á Phi yên lặng nhẹ gật đầu. Mộng Giao lại nói, vô luận như thế nào, đám người này chung quy là đến tội. Từ xưa đến nay, ta không ép chính, đây là đại giang hồ chí lý. Lúc ấy Mộng Giao nhận được tin tức, vốn cũng nghĩ tiến đến tham dự tận một phần lực, chỉ tiếc lúc ấy bị tự thân biến hóa trói buộc, liền ngay cả võ công cũng không thể phát huy toàn bộ, không thể không tại Hàn Bách cùng Thanh Đầu hộ vệ dưới mới vượt qua cái này thời khắc nguy hiểm nhất. Chắc hẳn cái kia Lãng Phiên Vân cũng là như thế đi. A phi a một tiếng, lúc này mới nhớ tới lúc ấy Lãng Phiên Vân trạng thái. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, nghĩ thầm lệ nhược hải không phải cũng là như thế. Chẳng lẽ phá toái hư không những cao thủ đều sẽ có cái này kinh lịch sao? Nhưng vì cái gì thượng quan uyển nhi cùng lệ công bọn người không có việc gì? Cũng hoặc là, là bởi vì bọn hắn càng tiếp cận thiên đạo nguyên nhân. Nghĩ tới đây, A Phi trong lòng là đã cao hứng vừa nghi nghi ngờ. Cao hứng là nhà mình lệ nhược hải có vẻ như cũng tại đi sát đằng sau những cao thủ kia, không có bị vứt xuống. Nghi ngờ là, nhìn như cường hãn hơn thượng quan đại nhân vì sao không có dạng này quá trình, hay là nói nở vở cờ mỗi người bọn họ thời gian cùng trạng thái là không giống. Lại tại hắn trầm dãi suy tư thời điểm, Tân Mộng Dao bỗng nhiên nói, "Khổ minh chủ, có thể hay không để Mộng Giao nhìn một chút thương thế của ngươi?" A Phi sử sở, "Thần cô nương, ngươi đây là?" Khổ Minh chủ vì đánh lén đám kia tác nhân mà bị trọng thương. Mộng Giao cũng nghĩ tận một phần tâm ý, ta tự hั่ง tĩnh trai có một ít biện pháp, có lẽ có thể trợ Khổ Minh chủ ngươi khôi phục nhanh chóng đâu." Nàng cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, liền nghe đến một bên Hàn Bạch lớn tiếng nói, "Ai nha, Mộng Giao, ta lần trước chân tụ thương, để ngươi xuất thủ trị liệu ngươi nhưng không có mấy may để ý tới. Vì sao hôm nay nặng bên này, nhẹ bên kia chủ động muốn cho người bên ngoài chữa thương, ta Hàn Bạch trong lòng khó chịu." Tần Mộng Dao tức giận lắc đầu, lần kia ngươi chỉ qua là một chút trầy da, và ngươi ra mặt dạy, nhất thời bán hội liền sẽ không có việc gì, không cần ta vận dụng từ hàng tính trai phương pháp chữa thương. Khổ Minh chủ cùng ngươi bất đồng, hắn là vì giang hồ đại nghĩa mà thủ thường, càng là so ngươi thương nặng không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi cũng đừng có ở chỗ này khóc lóc ầm ầm. Cái kia Hàn Bạch vẫn như cũ không buông tha, chỉ là lẩm bẩm để Tần Mộng Dao muốn bồi thường mới được. Cái kia Tần Mộng Dao mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua A Phi. A Phi có chút trầm ngâm một cái, hay là vươn tay, nói, "Muội bạn không muốn làm phiền Tần cô nương." Ta thương thế này kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng. Trong lúc nói chuyện tần mộng giao ngón tay đã ấn vào trên cổ tay của hắn. A Phi chỉ cảm thấy đối phương hai cây ngón tay như bạch ngọc lộ ra một tia nhu hòa đến cực điểm chân khí, chậm chạp mà đều đặn nhanh ở trong cơ thể hắn nhất chuyển, chợt một cú cảm giác mát rượi từ trong đan điền dâng lên, toàn thân có một cú không nói ra được tư thái, là từ hàng tinh trai chân khí. A Phi cùng sư phi Huyền từng có tiếp xúc, biết đây là từ hàng kiếm điển tu luyện ra được độc môn chân khí. Công chính bình thản lại có một loại yên tĩnh lạnh nhạt khí tức, là thích hợp nhất nữ tử. Chỉ là lần này va nhau A Phi liền biết tại chân khí thâm hậu trình độ bên trên, Tân Ngọc Giao muốn tại Sư Phi Huyền phía trên. Phá toái hư không binh khí phổ bài danh, quả nhiên là có chút đạo lý. Nguyên lai khổ minh chủ có cửu tốt vật khí, đã phục bản môn chữa thương thần dược, thương thế đã tốt hơn hơn nữa. Tân Ngọc Giao hai mắt lóe lên, miệng hơi cười nói, chắc hẳn đây là Sư Phi Huyền đưa cho ngươi đi. A Phi gật đầu nói, sư cô nương trước đó sai người mang thuốc, đích thật là giúp ta rất nhiều. Tân Ngọc Giao thở dài nói, bản môn chữa thương thần dược cực kỳ không tầm thường, ta cùng Sư Phi Huyền mỗi người cũng chỉ có một viên. Ngỗng Dao Viên kia làm ban thượng đưa cho bộ hành nhân yên, yên, không nghĩ tới sư phi Huyền có thể đem viên này thuốc cho ngươi. Thôi, Ngỗng Dao liền cũng sẽ giúp khổ Minh chủ người một thành. Trong lúc nói chuyện, chân khí của nàng đột nhiên trở nên nhanh chóng, càng là dùng một loại kỳ dị bí pháp tại A Phi kinh mạch bên trong du tẩu. A Phi không khỏi toàn thân chấn động, cảm giác mình chân khí toàn thân vậy mà không bị khống chế, bị tân Ngỗng Dao vận chuyển chân khí kéo theo, tại thể nội thật nhanh lưu động. Cái tốc độ này so bình thường vận chuyển phải nhanh ra mấy lần, trong cơ thể hắn kinh mạch trong nháy mắt có một loại bão hoa mộc đầy cảm giác, cũng chính là mấy hơi thở cầm phù đang điền chân khí đầy tràn, tựa như là hốt đã no đầy đủ trình độ mà biển, cũng không còn cách nào nhét vào càng nhiều. Lại tại A Phi có chút thời điểm kinh nghi bất định, tần ngậm giao chân khí lại nhanh chóng chuyển thành lưu hỏa, sau đó như mây khói nhoáng một cái, vậy mà biến mất không thấy. Hết thảy tất cả khôi phục như thường, vừa rồi dị tượng phảng phất là một giấc mộng. A Phi trên mặt lại hiện ra một loại tựa như kinh tựa như vui biểu lộ, trong lúc nhất thời đều là ngây dại. Cái kia thanh đầu không rõ ràng cho lắm, thấp giọng nói, "A Phi đại ca, A Phi đại ca ngươi không có sao chứ?" Một bên Hàn Bạch nhìn một chút A Phi, lại nhìn một chút miểu lộ mệt mỏi tần ngậm dao, đột nhiên thở dài, ngậm dao, ngươi đây là hao tổn tự thân chân khí, phản vận từ hàng kiếm điển đoạn mạch tiếp theo tiếp tâm pháp, thay khổ huynh đệ nhanh chóng chữa thương sao? Như thế ngươi cần phải hao tổn không nhỏ. Nói xong hắn nắm lên tần ngậm dao cổ tay, đem chân khí của mình chậm rãi đổ đến tần ngậm dao thể nội, trợ nàng khôi phục hao tổn tinh khí thần. Không biết phải chăng là lả mệt mỏi duyên cớ, cái kia tần ngậm dao trên mặt có một loại kỳ dị đỏ ửng, cái này ngược lại là để nàng xem ra càng thêm tiểu diễm, lại nghe được tính trai tiên tử chậm rãi nói, có thể trợ khổ minh chủ một lần. Ngậm dao cũng là thập phần vui vẻ. Mặc dù mấy ngày nữa Khổ Minh chủ mình cũng sẽ trở hở ý hẳn, nhưng là thời gian eo hẹp muốn, Khổ Minh chủ lại muốn đi trợ giúp hộ vệ lệ nhược hải tiền bối, ở giữa không thể có cái gì sai lầm. Lúc này A Phi mới thở ra một cái thật dài, lực khí hơi có run rẩy nói, tần cô nương lần này không chỉ có riêng là giúp ta khôi phục thương thế, ta thậm chí cảm giác được mình nguyên bản đã viên mãn nội công lại có tăng trưởng dấu hiệu. Thật không dám giấu giếm, vừa rồi hệ thống nhắc nhở ta, ta nhận được nội công hóa cảnh nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu là từ hàn tinh trai, không biết tần cô nương ơi Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói, vừa rồi Mộng Giao cảm giác được Khổ Minh chủ nội công đã đến bình cảnh, kỳ thật trước lúc này, Khổ Minh chủ liên phá cương địch, giết chết yêu nguyện chiến tích chuyển đến, Mộng Giao liền đã đoán được điểm này. Nếu không có nội công tu luyện đến cực hạn, là không thể nào đánh bại yêu nguyện bực này cao thủ. Ta từ hàng tính trai mặc dù không tính là đạo môn tuyệt đỉnh, nhưng cũng có năng lực trợ Khổ Minh chủ đột phá nội công gông cùng xiển xích. Ngày sau Khổ Minh chủ chỉ cần thân hướng ta từ hàng tính trai chủ sở, nhìn thấy ta cái gì sư tổ, nàng tự nhiên sẽ bang Khổ Minh chủ ngươi mở ra nội công hóa cảnh nhiệm vụ. Nhưng được hay không được muốn nhìn khổ minh chủ cố gắng của mình, đây cũng là ngậm giao tiểu tiểu tâm ý. Tân ngậm giao nói đây là tiểu tiểu tâm ý, Á Phi lại là nỗi lòng khó bình. Hắn tự nhiên biết cái này nội công hóa cảnh nhiệm vụ giá trị chỗ, đây không phải tiểu tiểu tâm ý, đây chính là một món lễ lớn. Một bên thanh đầu đại hỉ không thôi, đội vàng hướng Á Phi chúc mừng. Á Phi lại cố tự trấn định tâm thần, nói, "Tần cô nương, phần này tâm ý quá mức nặng." Không biết. Chương 434, Dương Liễu Thanh Thanh hồ nữ bình, nam. 435 Dương Liễu Thanh Thanh hồ nữ bình, nam. Đối mặt Tân Mộng Dao hào ý, A Phi đầu tiên nghĩ đến chính là cái này đại lễ quá mức quý giá, cho nên hắn không thể không hỏi nhiều câu này. Phải biết về sau một đoạn thời gian liền là nợ cỡ ở giữa kịch liệt nhất chính diện cạnh tranh, Tân Mộng Dao cử động lần này chẳng lẽ có lấy lòng hoặc là cái gì khác ý tứ hay sao? Tân Mộng Dao một lòng đi qua kiếm tâm thông minh cùng tự quan rèn luyện, đã sớm tinh xảo đặc sắc, như thế nào nhìn không ra A Phi do dự. Nàng lúc này cười nói, "Khổ Minh chủ không cần suy nghĩ nhiều, Mộng Dao cử động lần này không có bất kỳ cái gì ý tứ, chỉ là thuần túy nghĩ giúp ngươi chữa thương thôi." Ân Nếu nói ngộng giao thật có một chút tư tâm, đó cũng là xuất phát từ vì ta từ hàng Tĩnh trai làm một ít chuyện suy nghĩ. Từ hàng Tĩnh trai, A Phi nhướng mày, trong nội tâm chẳng biết tại sao nhớ tới Phạm Lương cực câu kia cẩn thận từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Nghiệm Thiện viện những lời này đến. Tân Ngộng Giao lại không biết A Phi giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chỉ là thở dài nói, Khổ Minh chủ là đương kim người chơi bên trong đệ nhất cao thủ, về sau tại đại giang trên hồ ảnh hưởng cũng sẽ mười phần to lớn. Nếu như Khổ Minh chủ nội công hóa cảnh, là từ ta từ hàng Tĩnh trai dẫn đạo mà thành. Bao nhiêu đối ta từ hàng tính trai cũng có một chút chính diện ảnh hưởng, trừ cái đó ra liền không còn ý hắn. Khổ Minh chủ cũng không cần lo lắng chúng ta người giang hồ về sau phá toái hư không chi tranh. Cho dù về sau mộng giao cùng Tà Linh độ tới, đó cũng là đều bằng bản sự tranh đoạt, không cho phép có những tạp nhược khác. Ở bên trong, đây cũng là mộng giao bản ý. Dạng này a? Á Phi âm thầm thở một hơi. Tân mộng giao dù sao cũng là xuất từ, từ hàng tính trai, có ý nghĩ này hoàn toàn có thể lý giải. Hắn nguyên là sợ nhất những này cái gọi là tâm ý bên trong xen lẫn một vài điều kiện. Tỷ như cùng loại vũ chiếu cùng thượng quan luyện nhi loại này xuất thủ 3 lần cái gì, một người dễ dàng bị trói buộc, cả hai cảnh có thể có thể ảnh hưởng đến lệ nhược hải. Nếu như tân mộng giao trong vòng công hóa cảnh nhiệm vụ đem đổi lấy một số nhiệm vụ nào đó tiện lợi, A Phi khi sẽ ở trước tiên liền lựa chọn cự tuyệt rơi. Nhưng đến trước mắt xem ra, hắn cái này lo lắng tựa hồ là không cần thiết. Lần này tân mộng giao không chỉ có trợ hắn chữa thương, còn thuận tay cho hắn quý giá nội công hóa cảnh cơ duyên, quả thực gọi A Phi mình cũng là ngoài ý muốn. Cái gọi là nội công hóa cảnh hóa cảnh, liên la luyện đến đỉnh phong võ học lại lần nữa tiến bộ. Đột phá nguyên bản nội công đẳng cấp tứ thúc, lại đến tầng lâu. Dung người chơi ngôn ngữ tới nói, liền là đánh vỡ nguyên bản võ công đẳng cấp tứ thúc, tỉ như A Phi huyền mình chân khí, vốn là cấp 7 tự học. Bây giờ luyện đến đỉnh cấp về sau, thông qua hoàn thành nội công hóa cảnh nhiệm vụ, liền sẽ để nội công xuất hiện biến hóa mới, như xuất hiện cấp 8, thứ 9 cấp thậm chí cao hơn. Đại rang hồ thậm chí có nghe đồn, hoàn thành nội công hóa cảnh nhiệm vụ về sau, thậm chí sẽ để cho nội công tuyệt học bản thân cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng đến cùng biến hóa là cái gì không có ai biết. Dù sao cho đến bây giờ đem tuyệt học cấp bậc nội công luyện đến đỉnh cấp người chơi vốn là không nhiều, trò chơi lịch sử đến bây giờ cũng chỉ có hai người, một cái là năm đó Vân Trung Long, một cái khác liền là A Phi. Năm đó Vân Trung Long là đem danh xưng tuyệt học trung giáp rủi nhất tử Hà thần công luyện đến cấp 5 viên mãn, tại đi lên tựa hồ liền rất khó tiến thêm. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Vân Trung Long cuối cùng thuận theo đổi đại truyền, lợi dụng đại kiếm thần ám sát tẩy trắng nội công của mình, một lần nữa đã luyện thành giá y thần công, cũng được độc cô cửu kiếm, xem như lách qua cái này nội công gông cùm xiề xích. Bây giờ liền đến phiên số khổ A Phi. Loại này tác dụng phụ trợ hổ là võ lâm minh chủ bổ sung hiệu quả. A Phi biết có cái này nội công hóa cảnh nhiệm vụ, nhưng cho tới hôm nay cũng mới cơ duyên xảo hợp được vậy. Mà lại Tân Ngộng Dao cử động cũng không có cái gì bổ sung hiệu quả, chỉ ít hệ thống không có biểu hiện muốn ký kết thỏa thuận gì. So sánh với lúc trước Vũ Chiêu cùng hắn cứng rắn nuốt đổ ước một thành, lấy ra một cái xuất thủ 3 lần ước định, liền có vẻ hơi mưu lợi tiểu tâm tư. Tân Ngộng Dao nói nhiều lời như vậy, thân xác tựa hồ càng thêm mệt mỏi, A Phi trong lòng cũng có chút băn khoăn. Cái kia Tân Ngộng Dao lại phất phất tay, chậm rãi nói, còn có một chuyện Ngộng Giao đang muốn nghe một chút khổ minh chủ ngươi ý tứ. A Phi lại nói, "Thần cô nương, ngươi bây giờ sợ là muốn trước nghỉ ngơi một chút mới tốt. Có chuyện gì chúng ta về sau bàn lại." Tân Ngộng Giao lại lắc đầu nói, "Không có gì đáng ngại." Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Ngộng Giao ngoại trừ tự mình tu luyện liền là chỉ chút ít thân đầu, nói đến rất dài thời gian không có cùng người bên ngoài tâm tình. Đương nhìn ta tinh thần mỏi mệt, nhưng kỳ thật ta trạng thái rất tốt. Ta muốn nói vấn đề này nói gấp cũng không đổi, nhưng là cũng nên nói một chút mới tốt. Khổ minh chủ nghe nói ưu đảm tiên hoa sự tình sao?" A Phi giật mình, gật đầu nói, Vâng, trước đó đã có người cùng ta nói qua." Tân Mộng Giao gật gật đầu, lo lắng nói, "Khổ Minh chủ biết được đó chính là tốt hơn rồi. Cũng không biết lạ nơi nào tới giang hồ truyền văn, nói cái này ưu đảm tiên hoa đối với chúng ta hoàn hệ một mạch người giang hồ hữu dụng, có thể tăng cường phá toái hư không cơ duyên." Tại Mộng Giao xem ra, cái tin đồn này thật giả bất luận, nhưng đối với hai người tới nói, lại là quá tán khốc. "Tần cô nương là chỉ luyện nghe thưởng cùng chắc nhất hàng hai người này a?" A Phi nói. Tân Mộng Giao thở dài, "Ta cùng bọn hắn hai người mặc dù không phải một cái giang hồ, nhưng đối bọn hắn sự tình cũng là có biết một hai." Phàm là chúng ta, ngoại trừ chân chính đoạn tình đoạn muốn người bên ngoài, đều là có máu có thị sinh mệnh, có tình cảm cùng linh hồn xúc động. Ở trong đó tình yêu nam nữ càng là sinh mệnh dậy đặc nhất bộ phận, nhất là gần sát tự nhiên thiên địa chi đạo. Chắc nhất hàng đối luận nghe thưởng tình nghĩa, đều tại cái này hai đóa ưu đảm tiên hoa bên trên, nếu có người lấy đi nó, thật không biết hai người này về sau lại sẽ như thế nào. Tuy nói thiên đạo vô tình, nhưng ngộng giao không đành lòng mắt thấy một màn này. Tân ngộng giao nói đến đây, á phi tựa hổ minh bạch đối phương ý tứ. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó cùng Bạch Lý Băng tách ra trước đó Bạch Lý Bang một fan ngôn ngữ, có lẽ là nữ nhân tự nhiên thuộc tính, không hi vọng hữu tình người tiếp tục tách rời, cho nên đối lần này Ưu Đàm Tiên Hoa sự tình phá lệ chú mục. A Phi nguyên lai tưởng rằng đây là Bạch Lý Bang tiểu nữ hải tâm tư, chưa từng nghĩ ngay cả tần ngộng giao loại này võ công cao tuyệt nữ tử vậy mà cũng có ý niệm như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói, "Tần cô nương ngủ ý, là không muốn đi tranh đoạt cái kia Ưu Đàm Tiên Hoa sao?" Tần ngộng giao ánh mắt chớp động nói, "Không chỉ, chờ ngày đó tiến đến, ngộng giao có lẽ còn biết xuất thủ, ngăn cản cái khác một chút ngáp ngé hoa này người." Vấn đề này cùng phá toái hư không không có quan hệ, chỉ mong mộng giao phi dự kiếm sẽ không tạo xuống quá nhiều vết chóc. A Phi có chút giật mình nhìn xem Tần Mộng Giao, chưa từng nghĩ nàng vậy mà lại làm ra quyết định này đi ra. Hắn thậm chí nhìn thoáng qua Hàn Bách, cái kia Hàn Bách cũng là lớp đầu, gia hiệu vấn đề này cùng mình không có cái gì quan hệ, nhìn biểu tình đây có lẽ là Tần Mộng Giao tự làm quyết định. A Phi trầm ngâm không nói, hắn biết Tần Mộng Giao cực kỳ thông minh, nhất định cũng biết quay trùng quanh lưu Đàm Tiên Hoa sự tình sẽ không gió êm sóng lặng, nàng câu nói này vừa ra, mang ý nghĩa một cái phiền toái không nhỏ như vậy con thân. Tại cái gã này phá toái hư không thời khắc mấu chốt, cử động lần này cũng không phải một cái quá sáng suốt quyết định. Khí sâu một hơi về sau, A Phi nói, "Tần Cô Nương, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, có lẽ chức khôi phục võ công của mình trạng thái làm đầu. Con cái này ưu đàm tiên hoa sự tình, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lo lắng nữa cũng không muốn." Tần Ngục giao lại là lúc đầu, một đôi đôi mắt đẹp cũng là lóe ra khác quang trạch đi ra, "Khổ Minh chủ, nói đến ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, Ngục giao trạng thái tinh thần so bất cứ lúc nào đều tốt hơn, mà lại võ công cũng so bất cứ lúc nào đều muốn tiếp cận hoàn mỹ nhất đỉnh phong." Tại từ hàng Tĩnh Trai Bế Quan 16 giữa năm, có đến vài lần hơi kém không qua được, ngay lúc sắp vẫn lạc tại từ quan cái này cuối cùng tự ái bên trên. Về sau Thiên Đạo chiếu cố, ngục giao đều là hiếm tự hoàn sinh đi tới. Hôm đó đi ra Bế Quan mất thất, tại từ hàng Tĩnh Trai bên ngoài một lần nữa gặp được trợ ở bên ngoài Hàn Bạch, một khắc này ta đột nhiên lĩnh ngộ được sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Nói đến đây, nàng tố thủ nhẹ nhàng lật một cái, trợ tay cầm Hàn Bạch cổ tay, đôi mắt đẹp rơi xuống Hàn Bạch trên mặt, ngon ngọt cười, nhân sinh một thế, đến cùng thứ gì là tối vĩnh hằng bất hủ. Mỗi người có lẽ có đáp án của mình. Mộng giao hiện tại cho rằng là làm người tình cảm cùng tư tưởng. Nó không nhận võ công cao thấp hạn chế, không bởi vì nhục thể mục nát mà mãn diệt, cũng là chúng ta làm độc lập một người, cùng có cây vạn vật bất động, thậm chí cùng người bên ngoài độc nhất vô nhị chỗ căn bản. Nhất là mộng giao cùng Hàn Bạch tình cảm, nó gấp rút sinh mộng giao sinh mệnh thăng hoa, giúp ta đi qua trong tử quan đủ loại gian nguy, cũng tại lần này phá toái hư không đang đi đường dần dần đem mình đẩy hướng sinh mệnh dậy đặc nhất cảnh giới. Cuối cùng là cơ hở. Ông có thể phá toái hư không, mộng giao đưa nàng quy kết làm vận mệnh. Nhưng đoạn đường này đi tới Có một ít sự tình cũng làm mộng giao cần phải đi kiên trì. Yêu Đàm Tiên Hoa sự tình, ta đã quyết định, hôm nay có thể đụng phải khổ minh chủ ngươi, cũng là đem quyết định này nói cùng ngươi nghe. Hy vọng có một ít sự tình lại bởi vậy có thể tránh cho. A Phi giận mình, cũng minh bạch tần mộng giao ý tứ của những người này. Nàng hy vọng có thể tránh cho cùng Lệ Nhược Hải cùng hắn A Phi xung đột, nếu như ngày đó Lệ Nhược Hải quyết định muốn tới tranh đoạt Yêu Đàm Tiên Hoa. 6 xích thua ký 6. A Phi không biết mình là làm sao dở đi cái này hồ nhỏ, luôn luôn hắn đi đầy bụng tâm sự. Gặp được một mực coi là thần tượng tần mộng giao Trong thể của mình cũng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn bởi vậy thuận lợi mở ra nội công hóa cảnh nhiệm vụ, nhưng là những thu hoạch này vui sướng không đủ để hòa tan A Phi nội tâm xoăn suốt. Tiên hắn đi ra thanh đầu tựa hồ nhìn ra A Phi tâm sự, hắn thấp giọng hỏi, "A Phi đại ca, ngươi không quá cao hứng sao? Có phải hay không đối tần ngụm giao tỷ tỷ không hài lòng lắm?" A Phi sững sốt một chút, nói, "Thanh đầu, vì cái gì nói như vậy? Ta nhìn ngươi sau khi đi ra vẫn nghĩ đến tâm sự, nhất là tại tần tỷ tỷ nói nàng muốn bảo vệ ưu đàm tiên hoa không bị người bên ngoài cướp đi về sau." A Phi đại ca Có phải hay không lệ nhược hải muốn ưu đàm tiên hoa, sau đó ngươi liền muốn đi lấy cái kia hai đóa hoa, cho nên lo lắng sẽ cùng Tần Tỷ Tỷ xung đột." Thanh đầu gãi gãi đầu nói. A Phi nghe vậy chỉ là vỗ vỗ thanh đầu bà bay, cười nói, "Không muốn vấn mọ. Kỳ thật lệ nhược hải không có muốn ưu đàm tiên hoa, ta cũng rất lớn xác suất sẽ không đi đoạt đóa hoa kia, càng sẽ không cùng ngươi Tần Tỷ Tỷ lên xung đột." "Dạng này à?" Thanh đầu không khỏi thở dài một hơi. Hắn nguyên là lo lắng nhất A Phi cùng Tần Mộng Dao liền như vậy đấu, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Từ khi hắn tiến vào đại giang hồ đến nay, Chỉ có hai người nhất làm cho hắn sùng bái, một cái là trước mắt vị này A Phi đại ca, một cái khác liền là vừa tiếp xúc không lâu nhưng là đã hắn mị lực trói khuynh đạo tận mộ, dao. Bất quá hắn lại hỏi, đã không có cái này xung đột nguy hiểm, vì sao A Phi đại ca ngươi mặt mà ủ mày chau? Là cảm thấy Tần tỷ tỷ quyết định này không tốt sao? A Phi trầm ngâm một hồi, nhìn xem Thanh Đầu nói, cũng không phải. Kỳ thật Tần Mộng dao quyết định này ta cũng rất tán thưởng, dù sao phần lớn người đều không hi vọng chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng sự tình lại bị phá hư, cho dù là bọn họ cuối cùng đi không đến cùng một chỗ cũng đừng bởi vì yêu đảng tiên hoa mà mọc lan tràn càng nhiều khó khăn chất chứa. Thần cô nương quyết định để cho ta có chút ngoại ý muốn. Kỳ thật trước lúc này, ta vẫn cho là thái độ của nàng có khuynh hướng siêu nhiên độc lập, không muốn tham dự những nảy giang hồ sự tình. Thanh Đầu, mấy ngày nay ngươi cùng Tần Mộng Dao một mực đang cùng một chỗ, ngươi cảm thấy nàng là một cái người thế nào? Thanh Đầu nghe xong lời này, hai mắt nhất thời phát sáng lên, Tần tỷ tỷ a, nàng đơn giản liền là một cái hoàn mỹ người. Chương 435, Dương Liễu Thanh Thanh hồ nữ bình, 6. 436 Dương Liễu Thanh Thanh hồ nữ bình, 6 vừa nhắc tới tần mộng dao, thiếu niên cả người đều phảng phất thay đổi, toàn thân trên dưới đều phát ra một loại quang mang tới. Trước đó loại kia chất phác, trầm mặc không nói cùng thẹn thùng tính cách cũng đều trở nên sáng ngời lên. A Phi nhìn xem thanh đầu, trong lòng không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra thiếu niên là gặp được chân chính thần tượng, cho nên mới sẽ có một loại phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng hâm mộ. Dù sao đối phương là tần mộng dao, tại toàn bộ đại giang trong hồ có vô số ầm độn, cho dù là số khổ A Phi cũng đều một mực xem trọng hạng hệ thứ nhất nữ tính lở vở cỡ. Phong Hoa tuyệt đại như lo loan, loan, sư phi Huyền cùng Vũ Chiếu bọn người đều không thể tại nhân khí bên trên tới sánh vai, mà lại từ thanh đầu trong miêu tả xem ra, cái này tân ngộng sa cũng là không thẹn hắn gì vãng nổi danh. Ban đầu mấy ngày, thanh đầu một mực đang tân ngộng giao tả hữu hộ vệ lấy. Trời sinh tính nhát gan mà tự bế hắn, ngay từ đầu chỉ là đi theo đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên làm việc, tức ít cùng lở tở cỡ giao lưu, nhất là đối phương hai người vẫn là như thế rất có danh khứ lở tở cỡ, đây càng để thiếu niên cảm giác được khẩn trương. Nhưng đợi hồ tân ngộng giao cùng Hàn Bách hết lần này tới lần khác đều đối thanh đầu cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng tìm hắn trò chuyện, nói chuyện võ công cùng nhân sinh cái gì Đam nhân sinh, thiếu niên tự nhiên không có kinh nghiệm gì cùng hứng thú, nhưng là nói lên võ công ngược lại là đối khẩu vị của hắn. Cùng tất cả thời không vị diện bên trên có hư hư thực thực nhân vật chính quang hoàn bao đầu tiểu tử nhỏ, lúc này thanh đầu đối võ công có một loại tự nhiên mê muội. Hắn say mê ở đây, phát ra từ nội tâm đầu nhập và chuyên chú, phảng phất là tìm được cuộc sống ý nghĩa. Mà nên có người cầm võ công cái đề tài này cùng hắn đến giao lưu thời điểm, liền làm một kích phải trúng gõ mở trong lòng của thiếu niên phòng tuyến. Cái kia Hàn Bạch cùng thanh đầu đều là tu luyện đạo tâm trùng ma bực này ma môn thứ nhất tuyệt học tự nhiên cũng có bó lớn chủ đề có thể trò chuyện mở. Hai người cũng đều là bị xích tôn tín gieo ma chủng, quả thực là có tương tự nhân sinh kinh lịch. Hàn Bách lại là tính tình phóng khoáng tính tình, nói chuyện làm việc có phần đối thiếu niên gầu vị. Mà tân mộng giao tại ở trong đó liền là làm ra một cái tác dụng vô cùng trọng yếu, là nàng trước đưa ra để Hàn Bách đến chỉ điểm thanh đầu, đồng thời còn tự thân từ từ hàng tính trai võ học góc độ cho thanh đầu rất nhiều võ học bên trên đề nghị. Từ hàng tính trai là hoàng hệ võ lâm hai đại thánh địa một trong, hắn võ học tri tích lũy tự nhiên không cần lắm lời cho dù là một đôi lời chỉ điểm cũng làm cho Thanh Đầu được ích lợi không nhỏ. Tại Thiếu Nhiên trong mắt, tần ngột giao phảng phất đối với bất kỳ người nào đều có một loại tự nhiên cảm giác hòa hợp, nàng không giống như là dã vãng mọi người trong truyền thuyết loại kia nghiêm nghị không thể xâm phạm, cao cao tại thượng tiên tử, ngược lại là giơ tay nhấc chân bên trong tản mát ra một loại để Thanh Đầu không hiểu vô lòng khí tức, bất chi bất giác liền có thể thả lỏng trong lòng đầu tất cả áp lực, tới tùy ý bắt chuyện giao thông. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Đầu cùng hai vị lão tở cỡ quan hệ tiến triển cực nhanh, ngay cả Thanh Đầu đều miệng nói tần tỉ tỉ, khiến cho cái kia bộ hành yên yên bọn người có chút ghen tị. Cái này cũng không thể trách người chơi khắc bụng dạ hay hỏi, dù sao nợ đỡ cờ đối thanh đầu thiên vị quả thực để cho người hâm mộ. Có Hàn Bách chỉ điểm hắn tu luyện coi như bỏ qua, cái kia Tần Mộng Dao còn biết tự mình hạ trạng tới luận bàn võ nghệ. Có cái này hai đại cao thủ tự thân đi làm, thanh đầu tu vi võ công cơ hội là đột nhiên tăng mạnh, trước đó bởi vì xích tôn tiến trồng mã trùng, cùng hấp thu tà đế xá lợi chân khí mà đưa đến võ công nhanh chóng tiến bộ nhưng căn cơ bất ổn vấn đề, liền tại mấy ngày nay đạt được cực lớn cải thiện. Nói đến, hoàng hệ trong lịch sử cho tới bây giờ không ai có thể tại tu luyện đạo tâm trùng ma thời điểm đạt được như thế tỉ mỉ chỉ điểm. Từ bàng ban đến Hàn Bạch, Long Nương bọn người phần lớn là tự hành tìm tòi, dựa vào không có gì sánh kịp tiên tư lĩnh hội, từng bước một đi tới trạng thái đỉnh phong. Thanh Đầu cái này đại nội cũng coi là xưa nay chưa từng có, chờ đến mấy ngày nay, thiếu niên thậm chí có thể cùng bộ hành Nghiên Niên có qua có lại giao thủ mười mấy chiêu mà không bại. Lấy trình độ này tính toán, Thanh Đầu ngay tại cấp tốc tiến vào đại giang hồ nhất lưu người chơi tiêu chuẩn, làm một cái giang hồ tân thủ tới nói đáng quý. Như vậy, mấy ngày nay ngươi cùng bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ. A Phi đột nhiên hỏi: "Ừm nha, cơ bản đều cùng một chỗ luyện công, a, trong đó Hàn Bách đại ca đi ra mấy lần? Tìm kiếm thức ăn cái gì?" Đại sư Minh Bộ Hành Nhiên Nhiên cũng tương đối bận rộn, có đôi khi tại, có đôi khi không tại. Thanh Đầu nói. A Phi gật gật đầu, làm một cái ngươi tiếp tục thủ thế. Ta cảm thấy, vô luận là Hàn Bách đại ca hay là Tần Ngộng Dao tỷ tỷ, bọn hắn phản phất đều cùng ta đặc biệt hợp ý người đều rất tốt, võ công tức cao, lại một chút giá đỡ đều không có. "Ân, cùng A Phi đại ca người." Thanh Đầu nói xong lời cuối cùng mặt mũi tràn đầy vui vẻ. A Phi nghe chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại cơ duyên này quả thực là ngụy thiên. Hắn sờ lên cái mũi, có chút hăng hái mà hỏi, "Thanh Đầu, bọn hắn có hay không nói qua, vì sao lại cùng ngươi như thế hợp ý?" Ta cũng tò mò hỏi qua. Hàn Bạch đại ca đùa giỡn nói, "Hắn cùng ta là sư huynh đệ, đều từ cái kia xích tôn tín nơi đó học được ma chủng, cho nên mới sẽ đối ta đặc biệt chú ý." Đương nhiên rồi, ta mặc dù tuổi trẻ không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết đây chỉ là ngở dở cờ nói đùa thôi. "A Phi đại ca ngươi không phải đã nói sao? Ở trong lên bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân." Có nỗ lực mới có thu hoạch, không có người sẽ không duyên vô cớ đạt được bó lớn chỗ tốt, cũng không có người sẽ không duyên vô cớ tao ngộ ngoài ý muốn tổn thất. Về sau Tần Ngộng Dao tỷ tỷ nói lời ngược lại có chút đạo lý, nàng nói tại trên người của ta thấy được để võ công của nàng tiến bộ hy vọng, cho nên mới sẽ đặc biệt chú ý ta." Thanh Đầu nói. "A phi sợ, để nàng võ học tiến bộ hy vọng, đó là cái gì? Ta cũng không rõ ràng." Thanh Đầu lắc đầu nói, "Nàng chỉ nói là, ta bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma, cái này ban đầu giai đoạn cực kỳ thú vị." chính là ta nguyên bản nội lực cùng thân thể bắt đầu hướng đạo tâm trùng ma dần dần chuyển biến thời điểm. Thời cơ này ngắn năm một thở, nàng ở bên cạnh ta tinh tế quan sát, có thể lĩnh hội tới một chút bình thường không có chú ý lông tây, mà những vật này đối nàng võ học cũng có xúc động. Lúc ấy Hàn Bạch Đại ca nghe lời này, cũng chỉ là gật đầu, không nói gì thêm. A Phi có chút kinh ngạc, Tần Ngụm Dao cái này lý do thoái thác cũng không phải không thể lý giải. Thân là ma môn thứ nhất tuyệt học, đạo tâm trùng ma đủ loại chỗ thần kỳ đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một loại tham khảo. Nhưng Tần Ngụm Dao võ công đã luyện đến cao thâm nhất cấp độ, Những cái kia võ học cao thâm đạo lý đối với nàng mà nói đã chẳng có gì lạ, ngược lại là một chút sơ cấp nhất võ học tri thức, nói không chừng đối nàng có một ít truy bản tổ nguyên phát động. Nghĩ tới đây, A Phi chỉ là thở dài. Chờ ngẫm một lúc sau hắn dặn dò Thanh Đầu nói, "Tốt, ngươi cũng không cần đưa ta, tiếp tục trở về làm nhiệm vụ của ngươi đi. Bất quá cũng phải chú ý, đám lở tợ cở đối ngươi mặc dù đều rất tốt, nhưng cũng không phải mỗi một câu nói đều muốn nghe bọn hắn. Nhất là một chút khả năng để ngươi hành động mạo hiểm. Biết không? Hắn ân cần khuyên bảo, e sợ cho tiểu tử này đối những cái này lở tợ cở quá mức tin nhiệm không phân rõ tốt xấu đi ra. Thanh Đẩu vỗ vỗ ngực, nháy mắt mấy cái nói, "A Phi đại ca, kỳ thật trong lòng ta đều nắm chắc, không có người sẽ không duyên vô cớ tốt với ta, nhất là đám nợờ ta cỡ. Tỷ tỷ của ta thậm chí Bạch Linh Điểu cũng đều là không ngừng rùng rùng bổ câu đưa tin tới nhắc nhở ta. Những ngày trong lòng ta kỳ thật đều nhớ kỹ đâu. Còn có, A Phi đại ca, ta cho ngươi biết một cái bí mật, người khác ta đều chưa nói với. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống, xích lại gần A Phi lôi tai nói, "Đây chỉ là chính ta cảm giác, khả năng cũng có chút không đúng." Ta phát giác mấy ngày này, ta một người tu luyện võ công thời điểm, luôn cảm giác một chút võ công độ thuần thục sẽ không hiểu thấu biến mất, tựa như là bị người khác lấy mất. Từng A Phi biến sắc, đang muốn nói chuyện, cái kia thanh đầu lại nói, "Bất quá chờ đến đằng sau cái kia hai nợ tợ cở bắt đầu theo giúp ta luyện công, cảm giác võ công độ thuần thục lại nhanh chóng tăng lại đến, đến rồi. Đến một lần vừa đi, võ công của ta ngược lại so trước đó tiến bộ còn muốn càng lớn." Đại Giang Hồ đã hủy bỏ số liệu, ngươi là thế nào cảm giác mình võ công độ thuần thục rất xuống?" A Phi hỏi. "Chỉ là một loại cảm giác, ta cũng không dám xác định." Tóm lại cùng loại kia võ công nhanh chóng tiến bộ cảm giác hoàn toàn tương phản. Phàm phất la đã mất đi cái gì một chút, nội công vận chuyển đều không đủ trôi chảy. Thanh Đầu nói, A Phi trầm ngâm không nói, đại giang hồ trò chơi hệ thống làm rất tốt, cùng người giác quan kết hợp, sẽ cho người sinh ra như hiện thực chân thực xúc giác, thậm chí là giác quan thứ 6. Bằng không hắn phá toái kim cương cũng sẽ không dễ dàng như vậy ảnh hưởng những người khác. Mà Thanh Đầu có như vậy cảm giác, thường thường cũng không phải là hư ảo, mà là một loại nào đó chân thực phản hồi. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy có quỷ, có phải hay không chính ta luyện công luyện xóa? Nhưng lạ về sau võ công nhanh chóng tiến bộ về sau, đã cảm thấy khả năng này là một loại nhiệm vụ trận thái. A Phi đại ca, ngươi thấy thế nào?" Thanh Đầu hỏi. A Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kỳ cảnh, trong lúc nhất thời nói không nên lời như thế về sau. Một hồi lâu mới nói, "Ngươi xác định mình không có cái gì tổn thất?" Thanh Đầu lắc đầu nói, "Không có. Hệ thống nhắc nhở tổng sẽ không sai, không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lại ta đích sắc cảm giác được võ công của mình tiến bộ." A Phi cau mày. Võ công độ thuần thục giảm xuống lại nhanh chóng tăng trưởng. Đại Giang Hồ mặc dù là một cái mở ra hệ thống, nhưng lại có thể làm cho võ công độ thuần thục rất xuống khả năng cũng chính là mấy cái kia bị giết giáng cấp, võ công độ thuần thục tổn thất, gặp đặc thủ nào đó công pháp công kích, như Bác Minh thần công sẽ giảm xuống nội công độ thuần thục, tự phế võ công hoặc là ngay cả sai võ công, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma võ công tổn hao nhiều các loại. Trong này mỗi cái khả năng đều không phải là hiện tượng tốt, trừ cái đó ra, bình thường người chơi cho dù là nghi chủ động để cho mình võ công độ thuần thục giảm xuống cũng không quá khả năng. Nói thật, thanh đầu gặp phải cái hiện tượng này, A Phi là lần đầu tiên lần đầu tiên nghe được. Hắn lại hỏi mấy cái chi tiết liên quan tới võ công độ thuần thục rất xuống tốc độ, ngay lúc đó cảm giác cùng NLRĐK có hay không đặc thù hành vi chờ, thanh đầu đều làm đáp lại, nhưng lạ ở trong đó có vẻ như không có cái gì có thể nghi. Chỉ là cảm giác thần kỳ giảm xuống, thời gian ngắn sau liền sẽ đình chỉ, tiếp xuống sẽ ở cùng NLRĐK luận bàn trung cấp tốc khôi phục. Mà sự kiện phát sinh thời điểm, trung quanh chỉ có tần ngụm dao, Hàn Bạch cùng bộ hành yên yên ba người, cực ít có những người khác. Cái kia Lan Lăng Vương cũng chỉ là ngẫu nhiên đến một hai lần, nhưng là cùng thanh đầu thời gian không chính xác. Thiếu niên cũng không rõ ràng phải chăng có người gây bất lợi cho hắn, càng đoán không được đây có phải hay không là cái kia đạo tâm trùng ma độc lưu đặm. Nhưng mà tình huống này phát sinh bao nhiêu cũng làm cho chính hắn nhiều một chút cảnh giác. A Phi ngẩng đầu, nhìn xem thanh đầu cái kia hơi có vẻ khẩn trương cũng tìm kiếm câu trả lời ánh mắt, đột nhiên cười một tiếng, tình huống bình thường, ngươi vấn đề này ta kỳ thật cũng đã gặp qua, không cần phải lo lắng. Chương 436, Dương Liễu thanh thanh hồ nữ bình, 7. 437 Dương Liễu thanh thanh hồ nữ bình, 7. Thanh đầu hài lòng cáo tử. Trước khi đi trong nội tâm một chút ấy lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Nhìn xem thiếu niên vậy không có một chút tâm sự gương mặt cùng bóng lưng, A Phi cũng là nhẹ nhàng thở một hơi. Vừa rồi hắn nói với thanh đầu một cái láo, nói loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua, còn làm như có thật khẳng định đây là tu luyện đỉnh cấp tuyệt học một loại hiện tượng. Đỉnh cấp tuyệt học dù sao cũng là không giống, đại giang hồ người chơi có đôi khi sẽ cảm giác được võ công độ thuần thục không hiểu thấu giảm xuống, sau đó sẽ lại thật nhanh bộ vào. Loại hiện tượng này hệ thống sẽ không nhắc nhở, chỉ có người chơi mình có thể cảm nhận được. Từ trên nguyên lý nói, Đại khái là người chơi đối với võ học lĩnh ngộ cùng tu luyện có một vòng kỳ tính, cùng loại với thủy triều lên xuống. Đương nhiên đây hết thảy đều là nói bừa. Đại giang hồ cũng không phải cái gì huyền bí cùng khoa huyễn thế giới, không tồn tại ma pháp triều tịch cùng chân không dao động, nói như vậy mục đích chỉ là để thiếu niên không đến mức không biết làm thế nào. A Phi biết, Thanh Đầu thuộc về loại kia giấu không được tâm sự người, vấn đề này lúc trước hắn giấu ở trong lòng không có nói với bất kỳ ai, nói rõ thiếu niên bản thân cũng ý thức được dị thường nhưng lại không cách nào khẳng định. Một khi chuyện này ngay cả đại giang hồ đệ nhất cao thủ đều không thể giải thích Thiếu niên nhất định sẽ ở trong lòng nghi thần nghi quỷ, tiếp tục cắm đầu suy nghĩ, thậm chí sẽ trở thành ảnh hưởng hắn võ đạo tiến bộ một cái chướng ngại. Hiện tại xem ra, câu nói này hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít A Phi cảm giác được mình câu nói này vừa ra, thiếu niên nguyên bản một chút lo nghĩ cùng khẩn trương đều biến mất. Đương nhiên sự thật là, A Phi cũng cho rằng thanh đầu tình huống này rất cổ quái, ngay cả hắn cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Có lẽ là đạo tâm trùng ma tr chỗ đặc tự, nhưng cũng có lẽ là có người đang làm trò quỷ đâu. Nhưng đến bọn muôn người nào sẽ làm trò hề này? A Phi cũng không dám khẳng định. Hắn hy vọng Thanh Đầu không muốn bợ vì cái này lo nghĩ biểu hiện quá tận lực, ngược lại sẽ bị người tiếp tục lợi dụng. Trước mắt Thanh Đầu không có cái gì trở ngại, mà lại võ công cũng là tiếp tục tiến bộ, vậy liền để Thanh Đầu buông xuống lo nghĩ, biểu hiện như cái người bình thường là được rồi. Bởi vì thiếu niên không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, nếu như nói thẳng phá, ngược lại sẽ càng phát mất tự nhiên. Bất quá đây đều là a phi mình mò thác, đối loại chuyện này hắn cũng không ám hiểu, không biết mình quyết định là tốt là xấu. Giờ phút này hắn có thể làm liền là những này, đằng sau chờ gặp Lệ Nhược Hải về sau lại đi lĩnh giáo cái mình mật đi. Nếu như lệ dược Hải Phán Định trong này có đại hú hiểm, vậy hắn chỉ có thể quay đầu lại đến tìm kiếm Thanh Đầu. Phân biệt trước đó A Phi cũng nhắc nhở Thanh Đầu, lúc này phải cẩn thận cẩn thận, luyện công cắt không thể tham công liều lĩnh, mà các tình huống này cũng đừng cùng lở dở cờ đi tùy tiện nói, miễn cho hai cái này lở dở cờ lo lắng hắn tình trạng không còn cùng hắn vui sướng chơi đùa vân vân. Thiếu niên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn đối với mình A Phi đại ca từ trước đến nay là tin tưởng không nghi ngờ. Hai người liền nói như vậy trong chốc lát lời nói, Thanh Đầu chung quy là lưu luyến không thôi cùng A Phi cáo biệt. Nhìn xem Thanh Đầu bóng lưng rời đi, A phi suy tư trong lòng ngàn vạn, trong đầu cảm giác là có vô số đồ vật đan vào một chỗ, lại là không có cách nào lý giải một cái đầu mối đi ra. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, hắn thậm chí nghĩ hôm nay gặp phải sự tình, có phải hay không bởi vì lệ công cái này cường địch bị tiêu diệt, hắn là nhàn rỗi không chuyện gì, bắt đầu suy nghĩ một chút tinh linh cổ quái sự tình rồi. Nghĩ tới đây mình cũng là cười. Hắn hay còn lắc đầu, thả ra xích thố mã đang chuẩn bị cưỡi đi lên, nhưng đột nhiên nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa trên một cây lại thụ. "Ngươi nào, ra đi." Hắn nhẹ giọng quát. Một cỗ sát khí cũng là bao phủ đi qua. Tây đại thủ kia phát ra một trận nhỏ dữu tiếng vang, sau đó một người cười nói, "Khổ huynh thật mạnh mẽ nhĩ lực, không hổ là binh khí phụ sếp hàng thứ nhất cao thủ. Sao như vậy đều có thể bị ngươi phát hiện, thật sự là không thể không bội phục a." Nương theo lấy tiếng nói, một người từ cây kia bên trên nhẹ nhàng bay xuống xuống tới. A Phi hai mắt tỏa sáng, sau đó bỗng nhúc nhích lông mày, nói, "Phong Vũ Tu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi là đi theo dõi ta a?" Lúc nói lời này, trên người hắn phun trào ra một cỗ khí tức như có như không tới. Người tới lại là đại giang hồ ngươi chơi, người chơi binh khí phổ bài giành cao xếp thứ 6 phong vũ tu. Cái này phong vũ tu nhắc tới cũng là mấy tháng gần đây mới xuất hiện tại đại giang hồ, không nghĩ tới vậy mà lực hấp rất nhiều truyền thống hào cường tiến vào lần thứ nhất binh khí phổ mười vị trí đầu. Hắn cùng hắn tử kim nào đã trở thành trên giang hồ một đại tiêu chí, cũng đã trở thành nửa năm qua này đại giang hồ gần đây quật khởi cao thủ biểu tượng. Đương nhiên những vật này ở trong mắt A Phi đều là không đáng giá nhất tới, hắn tay trái nắm xích thố mã, cả người bất động, cũng đã dùng khí cơ một mực khóa lại phong vũ tu. Chỉ cần kẻ này vừa có cử động gì, Liên sẽ nghênh đón A Phi của Phong Bạo Vũ Thế Công. Dù sao trốn ở phía sau đại thụ nghe lén, đây cũng không phải là một tốt thói quen. Phong Vũ Tu sau khi rơi xuống đất đi vài bước, tại khoảng cách A Phi mấy trượng bên ngoài đứng vững. Hắn nét nét miệng nói, "Khổ Minh chủ thật mạnh sát khí, ta cảm giác mình đứng tại mấy trượng bên ngoài đều không an toàn." A Phi lại lắc lắc đầu nói, "Không muốn nhiều lời. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi chính là đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài cũng không an toàn." Phong Vũ Tu đối A Phi tự phụ bất vi sở động, chỉ là mỉm cười nói, "Nếu như ta nói, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này." Sau đó liền thấy đại giang hồ đệ nhất cao thủ ngay tại lửa gạt một cái giang hồ tân thủ, mà ta nguyên bản cũng không muốn hiện thân vạch trần một màn này vẫn chờ tới bây giờ, nhưng vẫn là bởi vì không cẩn thận ra một ngụm đại khí liền bị người phát hiện, người nghi không tin. A Phi mặt đen lên nhìn xem hắn, hồi lâu mới nói, Phong Vũ Tu, nếu như ta nhớ không lầm, từ gia nhập đại giang hồ về thời gian nhìn, kỳ thật ngươi cũng là một cái giang hồ tân thủ. Nói như vậy cũng không sai. Phong Vũ Tu vướt cảm nói, giang hồ tân thủ đối mặt ta cái này võ lâm minh chủ, kỳ thật tốt nhất là nói đàng hoàng, mà không phải nói những này không có ích lợi gì nói nhảm. Nếu không ta một khi nóng giận, thế nhưng là không phân cái gì tân thủ không tân thủ, đều là muốn đánh dừng lại." A Phi nói. Phong Vũ Tu cười nhẹ một tiếng, đưa tay khoa tay một cái nói, "Không hổ là Khổ Minh Chủ, có tính cách, đủ phế lối. Tuy bất quá ta đích thật là đi ngang qua, mà lại cùng ngươi thật sự là ngẫu nhiên gặp. Đi tìm ai?" "Một người." "Ngươi chơi hay là nở vở kở?" "Người chơi." "Tên của đối phương." "Có thể hay không không nói." "Không nói. Xem ra ngươi là tìm đến người đánh nhau." "Khổ Minh Chủ, ta có hệ thống hiệp nghị." Không thể đối người bên ngoài lộ ra người nọ có tên chữ. Giang hồ quy củ, mong được tha thứ a. Nói cách khác, ngươi kỳ thật không có cái gì tin tức có giá trị cho ta. Vậy chỉ có thể đánh một trâu đi nữa, nếu không ta luôn có một chút khó chịu. A Phi cuối cùng lạnh lùng nói. Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, nói, gặp gỡ các ngươi những này giang hồ hảo cường, thật là một cái chuyện phiền toái. Không phải muốn cùng ta đánh nhau liền là mời ta giết người. Bất quá ta có cái tình báo, có lẽ có một chút giá trị. Nói, có giá trị hay không chính ta sẽ phán đoán. Bộ hành yên yên bị người giết, Mẹ trứng, cái này đều đã là mấy ngày trước đó tin tức, mà lại động thủ hay là ngươi, ngươi sẽ không mới từ một cái sơn động bế quan ra đi. Ha ha, Khổ Minh chủ đừng nóng giận. Ta nói là tin tức mới nhất, nàng trước đó bị giết hai lần, đại giang hồ hẳn là đều đã biết được. Bất quá lần này nàng lại bị giết, mà lại lần này hay là ngay cả chết ba lần. A Phi trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ, hắn trầm ngâm một hồi, nói, nói một chút chi tiết. Liên phát sinh ở nửa canh giờ trước đó. Bộ hành yên yên lần này tiếp một cái nhiệm vụ, tựa như là di hoa cung nhiệm vụ, đi tìm cũng đưa về yêu nguyệt di thể. Ân, vấn đề này ngươi biết không?" Phong Vũ Tu nói. "Vấn đề này ta biết. Nàng một người là vì tìm kiếm yêu nguyện di thể, cả hai cũng là vì tìm kiếm lục trước giết nàng người. Hắc, nhắc tới cũng là bao quát ngươi đây." Phong Vũ Tu. "A Phi nói." Phong Vũ Tu thở dài một hơi, nói, "Ta chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu chấp hành giả, hoặc là chỉ là một thanh giết người đạo mạt thôi. Bộ Hành Nghiên Nghiên nếu như muốn tìm ta, kỳ thật đã sớm có thể tìm tới. Chỉ là nàng có ý nghĩ của nàng, biết cho dù là tìm tới ta cũng vô dụng." "Ân, lần này nàng tiếp Di Hoa cung nhiệm vụ." Nguyên là vì chính nàng muốn đồ vật. Ngươi đoán làm gì? Thật đúng là bị nàng tìm được, tại một cái bí mật địa phương nàng phát hiện Ngụy Vô Nha cùng yêu nguyện tung tích. Nàng làm sao tìm được Ngụy Vô Nha? A Phi rất ngạc nhiên. Hắn nhớ tới ngày đó cái kia mặc kỳ quái cánh có thể trên không trung bay lượn Ngụy Vô Nha, cái kia dù sao cũng là 12 sao tượng đứng đầu, ngay cả mặc môn cơ quan đều có thể bài trừ cơ quan đại cao thủ. Dạng này người thọ khuôn có ba hàng, làm sao có thể tùy ý bị phát hiện đâu? Phải biết đại giang hồ nhiều người như vậy tìm khắp tìm hắn, trong đó cũng bao quát Thất Tinh lâu lão bá cùng quách Tương bọn người. Nhưng đến nay bọn hắn đều không có đạt được mấy mai tin tức có giá trị. Ta đây cũng không biết, tóm lại ta vẫn là rất bội phục nàng, nàng luôn có rất nhiều thủ đoạn, vô luận là quản lý bang hội hay là tìm hiểu tin tức. Phong Vũ Tu nói, A Phi cũng không nói chuyện. Phong Vũ Tu nói không sai, Bộ Hành Nghiên yên chính là như vậy một cái người chơi nữ, thủ đoạn để cho người ngạc nhiên, nhất là tại bang hội kinh doanh bên trên thậm chí ngay cả đại sư huynh ban thượng ngươi một thương đều kinh thán không thôi. Có thể đem phái Nga Mi lấy tới đại giang hồ môn phái thứ nhất, đem Long Phượng khách sạn lấy tới đại giang hồ đệ nhất bang hội người há lại kẻ vớ vẩn. Cái kia Phong Vũ Tu nói tiếp, lần này bộ Hành Yên Yên là mang theo Long Phượng khách sạn cấp tinh anh cùng đi. Trải qua một phen cực chiến, nàng cùng một đám người chơi hao tốn giá cả to lớn từ Ngụy Vô Nha trong tay cướp được yêu nguyệt di thể. Nhưng Ngụy Vô Nha lúc ấy liền điên rồi, tựa hồ không muốn mất đi yêu nguyệt thân thể, hắn đem mình tất cả cơ quan đều phát động, trong nháy mắt mai táng tất cả tham dự vây công người, nghe nói tại cái kia một trận cơ quan bẫy dập trong cùng chiều, người chơi cùng nợ trợ cở đều đã chết, cùng bao quát bộ Hành Yên Yên, còn có Ngụy Vô Nha chính hắn. Ngụy Vô Nha có chút biến thái, thủ đoạn của hắn tự nhiên cũng rất biến thái. A Phi nhàn nhạt lại bình, mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, nhưng là bằng tưởng tượng liền có thể biết cái kia cơ quan bay loạn, ám khí như hoàng, tăng thêm bẫy dập ánh lửa ngút trời hùng vĩ chằng chịt. Chỉ là bộ hành yên yên như thế liền dễ dàng chết một lần, lần này nhiệm vụ đến cùng giá trị hay là không đáng. Bộ hành yên yên trước khi chết, dùng một chút thủ đoạn đem yêu nguyệt di thể đưa đi ra. Cho nên lần này trong điên cuồng, yêu nguyệt di thể ngược lại là được bảo hộ rất tốt. Phong Vũ Tu thản nhiên nói, chỉ là chính nàng vận khí cũng không phải là tốt như vậy, Ngụy Vô Nha cơ quan tôi một loại nào đó kích động, phàm là người chúng độc một khi tử vong liền là ngay cả chết 3 lần. Cho nên, ta nhớ ra rồi, lúc đó Vân Trung Long phải chằng cũng là như thế. Chương 437, Dương Liễu Thanh Thanh hồ nước bình, 8. 438 Dương Liễu Thanh Thanh hồ nước bình, 8. Vân Trung Long lúc đó bị tẩy trắng sự kiện cũng là hoành động giang hồ, ai ai cũng biết. Trong đó có chi tiết, Vân Trung Long bởi vì chúng đặt tù nào đó độc dược, chỉ cần tử vong một lần thì tương đương với ngay cả chết 3 lần. Đây là Vân Trung Long bị tẩy trắng một cái yếu tố mấu chốt. Dù sao người chơi võ công tẩy trắng là có rất điều kiện hạ khắc. Người chơi cần tại trong 12 thời thần liên tục tự vong vượt qua 7 lần, tự sát còn không tính. Bình thường người chơi tại liên tục tự vong 2 3 lần về sau liền sẽ đặc biệt cẩn thận, e sợ cho bị người ngồi. Ngay lúc đó Vân Trung Long hay là đại giang hồ đệ nhất cao thủ, cái này tẩy trắng độ khó coi như lớn hơn. Cho nên chết một lần tương đương chết 3 lần loại độc dược này liền lộ ra càng chân quý cùng mấu chốt, đến mức về sau thành đại giang hồ tẩy trắng thiết yếu chi thuốc hay. Nhưng hệ thống tương đối cũng nắm chặt loại độc dược này chuyên bá, năm gần đây nó càng phát thừa thất cùng chân quý, bình thường người chơi tìm cũng không tìm tới. Hiện tại giá trị bên trên thậm chí sánh vai một ít tuyệt học. Bây giờ nghe được cái này, bộ hành nghiên yên trên thân cũng phát sinh chuyện giống vậy, A Phi tự nhiên là hết sức kinh ngạc. Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, trầm giọng nói, là có người muốn cô ý đối Phó bộ hành nghiên yên cùng Tần Ngộng giao sao? Phong Vũ Tu cười nói, ngươi đã nhìn ra. Phi, đều làm rõ ràng như vậy. A Phi xì một tiếng kinh miệt, sau đó hắn mắt liếc thấy Phong Vũ Tu, trầm giọng nói, lần này phá toái hư không nhiệm vụ, liên tục tử vong 7 lần liền sẽ bị đã làm nhiệm vụ. Phong Vũ Tu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phong Vũ Tu thở dài, Không phải muốn ta làm cái gì, ta chỉ là một cái công cụ, một cây đao mà thôi. Vậy ngươi là ai đao? Vẫn là câu nói kia, hệ thống nhiệm vụ, thật có lỗi ta không thể nói. Khổ huynh ngươi cũng rõ ràng. Phong Vũ Tu bất đắc dĩ thở dài. A Phi cười lạnh một tiếng, cái gì cũng không thể nói, vậy ngươi đứng trước mặt ta ý nghĩa lại là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn tới bị ta đánh một trận? Phong Vũ Tu tăng hắng một cái, ngượng ngùng nói, khổ huynh, không cần mỗi lần đều muốn dùng bạo lực giải quyết. Tóm lại đây là ta có thể cung cấp có giá trị nhất tin tức. Trăng thêm phía trước hai lần, bộ hành yên yên đã treo năm lần lại đến hai lần nàng liền sẽ bị đá ra phá toái hư không nhiệm vụ. Đối khổ huynh tới nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Đừng đem vấn đề này hướng trên người của ta đẩy. Ta nhưng từ không có nghĩ qua muốn đem nàng đá ra đi. Cái này đối ta cũng không có cái gì ý nghĩa. A Phi lạnh lùng nói. Có ý nghĩa? Bộ hành nhiên nhiên bị loại, mang ý nghĩa tần ngộng giao cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên bao quát lệ nhược hại ở bên trong cái khác nở vở cở đều sẽ có chỗ tốt. Khổ huynh, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Phong Vũ Tu cười nói. Đối ngươi như vậy đâu? A Phi cười lạnh nói: "Ta cầm tới phong phú nhiệm vụ ban thượng, liền là đơn giản như vậy." Phong Vũ Tu thản nhiên nói. A Phi nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới lắc đầu nói: "Lúc trước ngươi Phong Vũ Tu mới vào đại giang hồ, ta số khổ A Phi đối ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Lần đầu xuất thủ liền đệ bộ hành nghiến nghiến ăn một cái sẹm, nói rõ ngươi người này võ công vẫn được. Về sau tại dưới núi võ đang ra tay giúp cái kia thanh đầu, khổ nào đó càng cho rằng ngươi còn có một số trừ bạo giúp kẻ yếu lòng nhẹn nhẽ. Chỉ bất quá về sau, ta phát hiện ngươi người này đối võ công một đạo quá mức si mê." thậm chí vị võ công sư tỉnh gì đều chịu làm. Lần này nếu như ngươi là bởi vì ân oán cá nhân cùng bộ hành nhiên nhiên đối đầu, đó cũng là tình có thể hiểu, lão tử còn biết mộ phục ngươi tính tình bên trong ngươi. Nhưng nếu như chỉ là vì ban tường gì, hừ, cái này để khổ nào đó chứ. Chút thất vọng, cái kia Phong Vũ Tu nhìn A Phi một chút, toát miệng nói, cái kia khổ huynh nhất định không có giải ta, bởi vì ta nguyên bản là một người như vậy. Hết thảy đều vì bí tịch võ công a. A Phi lạnh lùng nói. Phong Vũ Tu trầm mặc một hồi, nói, khổ huynh, ngươi biết ta trong hiện thực là ai? Đừng nói ngươi trong hiện thực là cái người tốt, cho nên muốn ở trong game tùy hứng một thành." A Phi cười nhạo một tiếng. Cái kia Phong Vũ Tu lại cười cười một tiếng, "Ta trong hiện thực xuất thân võ lâm thế gia, nói cách khác ta là một cái người luyện võ, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Chúng ta còn mở một cái võ thuật trường học." "Ân, khổ huynh ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Võ lâm cao thủ tại trò chơi. Ta giống như nghe nói qua cố sự này. A Phi mắt liếc thấy Phong Vũ Tu, sắc mặt biểu lộ có chút cổ quái. Phong Vũ Tu lại tiếp tục nói, "Võ lâm cao thủ chưa nói tới, nhưng là luyện võ đích thật là ta ưa thích cá nhân. Cho nên mỗi cái này đại giang hồ, ta là tới để thể nghiệm các loại võ học, võ đang thái cực, thiếu lâm quân pháp, thái tổ trưởng quyền. Những loại võ học tại trong hiện thực có, đại giang hồ cũng có. Đại giang hồ tại chiêu số chi tiết làm một chút cải biến, còn tăng lên nội lực vật này. Nhưng võ học một đạo là suy luận, đại giang hồ võ công đối ta cũng có khá lớn trợ giúp, có một ít thậm chí đều là tại trong hiện thực thất truyền võ học. Cho nên tại cái này trong giang hồ ta mục tiêu duy nhất chỉ là vì luyện công, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. A Phi vẫn còn có chút kinh ngạc, mặc dù trước đó hơi có nghe thấy, nhưng lần này còn là lần đầu tiên nghe được Phong Vũ Tu chính miệng thừa nhận của hắn thân phận lai lịch. Cái kia Phong Vũ Tu nói tiếp, "Ta bởi vì tinh thông các loại võ học cơ bản xáo lộ, ở trong game ngày thứ 2 liền phát động cái gì hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ, cơ duyên xảo hợp liền gia nhập phái Tiêu Dao." Kỳ thật đối phái Tiêu Dao ta hứng thú không lớn. Ta biết phái Tiêu Dao bên trong võ học đều là hư cấu, còn không bằng Tiếu Lâm quyền pháp cơ bản tới có ý nghĩa." Ừm. Nghe đến đó, A Phi cái mũi ra hai khó khí. Cái kia Phong Vũ Tu lại tiếp tục nói, Ta lúc đầu nghĩ rời khỏi phái Tiêu Dao, nhưng là cái kia Thiên Sơn Đồng Mộ ngay cả dọa mang lõng, nói ta rời khỏi môn phái sẽ bị nàng càng không ngừng truy sát, còn dạy ta Thiên Sơn chết mai thủ, nói cái này Thiên Sơn chết mai thủ là phái Tiêu Dao cao minh nhất võ công một trong, bao la muôn vạn. Mặc dù chỉ có 3 đường trưởng pháp cùng 3 đường bắt pháp, lại hàm cái kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, bắt pháp, phủ pháp các loại các loại binh khí tuyệt chiêu, biến hóa phức tạp, thâm ảo, tinh diệu, tất cả ta muốn biết võ học đều ở chỗ này. Lúc ấy ta liền động tâm, bất quá học được về sau. Ta phát giác cái này Tiên Sơn Đồng Mộ cũng là có chút khó lắc. Cái gọi là Tiên Sơn chết mai thủ mặc dù biến hóa khó phân, nhưng càng nhiều là tay. Không nhập giao sắc công phu, bất luận đối phương dùng cái gì binh khí, chết mai thủ đều có thể sinh ra diệu chiêu đoạt địch binh khí. Ai? Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, phản phất là hơi xúc động rất nhiều. A Phi sờ lấy cái mũi, lạnh lùng nói, xem ra ngươi rất hơi có chút hối hận a. Cũng không thể nói là hối hận, dù sao phái Tiêu Dao võ học để cho ta thấy được khoa chân múa tay đến cùng có thể đủ nhiều hoa, ấn, công bằng nói vẫn còn có chút muốn đạo đa chính là dùng Thiên Sơn chết mai thủ làm căn cơ, tăng thêm ta nguyên bản võ học nội tình, cùng bộ hành nghiên nghiên đối chiến trung tại chiêu số bên trên chiếm một cái tiền nghi. Bất quá về sau cùng khổ huynh đối đầu, nhưng không có hiệu quả gì. Phong Vũ tu thở dài. A Phi lạnh mặt nói, "Phàm là đánh không lại ta võ học đều là khoa chân múa tay." Rất tốt, rất tốt. Cái kia Phong Vũ tu tựa hồ không để ý đến A Phi trong lời nói cảm xúc, chỉ là tiếp tục nói, "Khổ huynh là đại giang hồ võ công đệ nhất đại cao thủ. Bất luận võ công gì trong tay ngươi đều có lớn như vậy uy lực, cho nên nói võ công không phân cao thấp, chỉ nhìn dùng người." Nói nhiều như vậy, ta ý tứ kỳ thật cũng chính là một câu. Ta tại cái này đại giang hồ chỉ là vì truy cầu võ công, cái gì khác ta đều hứng thú không lớn, cho nên A Phi huynh nói ta một lòng chỉ là vì bí tịch võ công, lời này không sai. Nếu như chỗ tốt đủ nhiều, ta nhiệm vụ gì đều có thể tiếp. Nếu có người chịu cho ta Vĩnh Xuân quyền bản độc nhất, đừng nói là giết bộ hành nhân nhân, chính là có người muốn đối phó khổ huynh ngươi, ta cũng sẽ liều chết tới thử thử một lần. A Phi trong lòng tràn đầy cổ quái, chỉ là nói, Vĩnh Xuân quyền chẳng qua là một bộ trung cấp võ học. Ngươi không phải luyện võ bên trong ngươi? Ngươi không hiểu." Phong Vũ Tu chỉ là thản nhiên nói. A Phi trầm mặc, thân là võ lâm minh chủ hắn còn là lần đầu tiên bị người nói như vậy. Bất quá người ta nói cũng không sai, một hồi lâu hắn mới nói, "Cái kia thanh đầu đâu? Nếu như trong lòng ngươi chỉ có võ công, vậy tại sao lúc trước sẽ ở dưới núi võ đang ra tay giúp hắn?" Phong Vũ Tu sững sốt một chút, một hồi lâu mới nói, "Có đôi khi ta cũng sẽ thuận tay làm một cái chuyện, thuần tuy là hào hứng tới." A Phi lại là nhìn hắn chằm chằm một hồi, buông xuống hai bên người ngón tay giật giật, sát khí trên người chập trùng lên xuống, mấy lần về sau hay là tắt đi. Hắn trầm ngâm một hồi mới nói, "Bộ hành yên yên liều chết cũng phải đưa ra yêu nguyệt di thể. Như vậy yêu nguyệt di thể đã đưa đến Di Hoa cung sao?" "Di Hoa cung tuyệt đại song tiêu tự mình xuất thủ mang đi yêu nguyệt. Ngụy Vô Nha cùng hắn cơ quan bẫy dập cùng nhau tiêu diệt. Bộ hành yên yên tử vong về sau đổi mới đến Di Hạng trung thành, về phần nàng có chỗ tốt gì, ta còn không biết." Phong Vũ Tu nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó đáp, "Ngươi là đến tiếp tục giết nàng." Đáp lại A Phi chỉ có Phong Vũ Tu trầm mặc. Bất quá A Phi cũng không muốn tiếp tục hỏi tới, hắn ngẩng đầu nhìn một hồi bầu trời, hồi lâu mới nói, "Ngươi đi đi." Bất quá ngươi đối phó bộ hành nhân nhiên, yên, nói không chừng sẽ cùng Thanh Đầu cũng lên xung đột, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm, nếu quả thật muốn đụng tới, ta sẽ đối với tiểu Thanh Đầu hạ thủ lưu tình." Phong Vũ Tu nói. A Phi lại cười lạnh một tiếng, "Ta chỉ là để ngươi cẩn thận. Nói không chừng là Thanh Đầu đối thủ hạ ngươi lưu tình." Phong Vũ Tu sửng sợ, nhưng là cái kia A Phi đã hướng về phía hắn vung tay lên, ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên. Phong Vũ Tu đành phải lắc đầu, sau đó chậm rãi lui đi. Hắn đi rất cẩn thận, tựa hồ lo lắng A Phi sẽ thừa cơ đánh lén cái gì. Bất quá A Phi chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chàng đến Phong Vũ Tu sắp biến mất thân ảnh thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, để khí nói, đợi một chút, ta còn nghĩ tới một việc, Đại Kiếm Thần có phải hay không còn tại phái Tiêu Dao. Cái kia Phong Vũ Tu sững sờ, xa xa nói là hắn hay là tại phái Tiêu Dao, Bất Quá Thiên Sơn đồng môn đối với hắn tựa hồ cũng không chào đón, cho nên hắn gần nhất cực ít về môn phái. A Phi gật gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Phong Vũ Tu hiếu kỳ nhìn hắn một hồi, rốt cục vẫn là thả người nhẹ một cái, thân hình biến mất tại trong một khu rừng rậm rạp. A Phi vẫn đứng ở nguyên địa suy nghĩ kỹ một hồi, thật lâu mới vứt cảm nói, nghe ngưa khí, tựa hồ Phong Vu tu tìm không phải đại kiếm thần. Nếu như không phải đại kiếm thần muốn đối phó bộ hành yên yên, cái kia thì là ai đâu? Kỳ quái, cái này đại giang hồ, có ai sẽ đem mục tiêu đầu tiên nhắm ngay Tân Mộng Dao đâu? Sáu xích thu ký 6. Tân Mộng Dao ăn vài miếng, lại tựa hồ như không có khẩu vị, đem trong tay quả dại nhẹ nhàng bỏ vào một bên. Bích Sắc hồ nước nhẹ nhàng dập dờn, gợn sóng trung mang theo một loại kỳ dị vật luật, mà nàng chính lấy vô thượng tuệ tâm, cảm thụ cùng lắng nghe trong hồ nước cái kia không lời tru cú tam thần cũng khắc vào cái này ba động tiết tấu bên trong đi, lại khó phân biệt người hay ta. Hàn Bách ở một bên lặng, trong lúc nhất thời không dám quấy rầy nàng, e sợ cho phá hủy nàng cảm ngộ tâm cảnh. Hắn chỉ là ở một bên nhìn chăm chú lên tần ngộng giao cái kia tinh xảo bên cạnh trò, phản phất tại đối yêu mến nhất nữ thần làm tối sùng mộ tâm ý. Đột nhiên cái kia hồ nước lên một trận gió, tần ngộng giao lông mi thật dài động khẽ động. Nàng quay đầu nhìn Hàn Bách một chút, mỉm cười nói, "Hàn Lang, ngươi không cần lo lắng cho ta." Chương 438, Dương Liễu thanh thanh hồ nước bình, 9. 439 Dương Liễu thanh thanh hồ nước bình 9. Không biết làm tại sao, Hàn Bạch trong lòng đột nhiên nổi lên một tia kỳ dị chua xót, có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nhưng hắn vẫn rất tốt che giấu tâm tình của mình, nắm lấy Tân Ngộng giao tay, lớn tiếng cười nói, "Ngộng, giao, vừa rồi ngươi luyện công xuất thần, bộ dáng nhìn thật sự là động lòng người cực kỳ." Lão hàn ta đều muốn nhịn không được khinh bạc một thanh. Tân Ngộng giao tùy ý trắng làm tay phải bị hắn nắm, nhìn hắn một cái, dỗng nhiên cười nói, "Đồ đần, ngươi không cần nói những lời nghĩ một đằng nói một nẻo. Đừng quên, ngươi ma chủng cùng đường của ta thai có một loại liên hệ kỳ diệu." Tâm tình của ngươi ta cũng có thể cảm giác được." Hàn Bạch thở dài nói, liền biết không thể gạt được ngươi. Bất quá vừa rồi ngươi luyện công trạng thái, cực kỳ giống lúc đó muốn bước vào tự quan tình hình. Ta lại có chút bận tâm. Lo lắng cái gì? Lo lắng ngộng giao như năm đó một đi không trở lại sao?" Tân Ngộng Giao nói. Hàn Bạch không nói gì, chỉ là nắm chặt tần ngộng giao tay. Tân Ngộng Giao duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Bạch tóc, thản nhiên nói, "Ngộng giao năm đó bế quan, cùng hôm nay tu luyện thế nhưng là hoàn toàn khác biệt." Hàn Lang lo lắng ta sẽ lại lần nữa lâm vào cái kia chẳng quan tâm tự quan trạng thái sao? Sẽ không, dù sao Tử Quan Mộng Giao đã sớm đặt tới, cho dù ta lần này thành công phá toái hư không, vậy cũng sẽ tiếp tục tại cái này đại giang trung hồ, cùng ta hàn lang ngày ngày đạp mặt. Tay của nàng ngừng đến Hàn Bách gương mặt, cái kia Hàn Bách phảng phất là đứa bé nghiêm mặt, thần sắc ma sắt tần ngộng giao trong lòng bàn tay. Trong hai lại nghe lấy tần ngộng giao tiếp tục nói, bất quá lần này phá toái hư không cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cho dù là Mộng Giao cũng không có cái gì nắm chắc. Mấy ngày nay ta cảm giác mình tu luyện đến một cái bình cảnh, mỗi một lần vận công, liền có thể cảm giác được từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ lực lượng muốn đem nộm giao linh hồn đều muốn hút đi. Cố lực lượng này liền đến từ đỉnh đầu viên kia hỏa hầm xích tinh, đây cũng là thiên địa lực lượng đối với chúng ta những này muốn phá toái hư không người một loại triệu hoán, thậm chí là một loại quấy nhiễu, để cho chúng ta không cách nào ổn định lại tâm thần. Không, chỉ là một giao, những người khác hẳn là cũng đều là như thế. Chỉ có vượt qua mới có hy vọng phá toái hư không. Nếu như không độ qua được, có lẽ liền sẽ vẫn lạc tại tiến về thập tuyệt quan trên đường. Chính là may mắn không chết, cũng chỉ có thể lui trở về từ hàng tinh trai, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Yên tâm Có lão hàn ta tại ngươi không có việc gì. Nếu không phải sau cùng phá toái hư không chỉ có thể một mình ngươi tham gia, lão hàn ta nói không chừng cũng phải thay ngươi lên. Hàn Bách nghe được gầm thầm kinh hãi, nhưng vẫn như cũng là ngữ khí lạnh nhạt tán ủi. Cái kia Tần Mộng Giao ngọt ngào mà cười, chính là bởi vì có Hàn lang tại, Mộng Giao mới có thể yên tâm như thế tại cái này ven hồ lưu lại mấy ngày, hy vọng có thể mượn nhờ nơi này tĩnh mịch hồ nước bình tĩnh nội tâm của ta cùng tinh thần. Mấy ngày nay Mộng Giao thậm chí buông xuống tu luyện, toàn tâm chỉ điểm thân đầu, thú vị là ở trong quá trình này lại cũng rất có đột được. Có đôi khi thân là sư phó Đang chỉ điểm đồ đệ lúc tu luyện thường thường sẽ có một chút đột nhiên thông suốt cảm xúc. Một đoạn thời gian trước ngươi tu luyện quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Căng chặt có độ mới là vương đạo." Hàn Bách khẽ nhủ. Nhưng 3 ngày sau đó, ưu Đàm Tiên Hoa sắp chạy. "Còn có, bộ hành yên yên một mực chưa có trở về à?" Tân Mộng Dao nói còn chưa dứt lời liền bị Hàn Bách cho bịt miệng lại, lại nghe được Hàn Bách vung tay lên, đem Tân Mộng Dao ôm vào lòng, hung hăng ôm một hồi, dùng một loại bá đạo giọng nói, "Những chuyện này đều không liên quan gì đến ngươi. Mộng Dao ngươi một mực nghỉ ngươi mấy ngày." Trở đến một lần nữa lên đường thời điểm nhất định phải tinh thần tỏa sáng, dùng trong nội tâm của ta ưu nhã nhất, xinh đẹp nhất, có chiến đấu lực nhất tiên tử tư thái đi nghênh đón cái kia thập tuyệt quan cạnh tranh. Còn lại mấy cái bên kia thượng vàng hạ cám sự tình đều giao cho ta đi. Tân Ngộng giao còn phải lại nói, nhưng là nằm ở Hàn Bách trong lực, cảm nhận được tình lang cái kia lửa nóng ý chí cùng nam tử khí tức, chung quy là người miộng, nhắm mắt lại an tĩnh lại. Hàn Bách nhẹ nhàng vuốt đầu vai của nàng, chậm rãi nói, "Ngộng, giao, ngươi chọn nơi này cũng thực không tồi. Non sông tươi đẹp, nước xanh gương sáng, có đôi khi ta phát giác mảnh này hồ nước" Tinh khiết thậm chí có thể chiếu ra tâm tư người tới. Nói đến đây hắn cũng là ngừ miệng, bởi vì trong ngực tần ngộng giao đã ngủ. Túa uốn lên hơi thở ở giữa tản mắt ra nhỏ xíu tiếng hít thở, phảng phất là một cái nu thuận yên nghỉ con mèo nhỏ, nhỏ. Hàn Bách nhìn xem tần ngộng giao bên mặt, trong mắt lóe ra một loại vẻ phức tạp. Bất quá hắn cũng không có động, chỉ là để tần ngộng giao dùng một loại tư thế thoải mái nhất tựa ở trên người hắn nghỉ ngơi. Hai người cứ như vậy nửa ngồi, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên cái kia hồ nước nhẹ nhàng nhộn nhạo. Tựa như là một mảnh lá cây rơi xuống giữa hồ, để giữa hồ bên trong xuất hiện một cái nhỏ xíu vòng tròn. Trọng dãy lan tràn tới biên giới. Hàn Bách tại thứ nhất khắc liền đã nhận ra dị thường, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem, nhìn chăm chú lên cái kia hồ nước ba động tiếp tục xuất hiện, dao động cũng là càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua cái này, ba động trở nên vô cùng có quy luật, nâng lên hạ xuống ở giữa, lại giống như là người hô hấp. Rốt cục Hàn Bách sắc mặt thay đổi, hắn phát hiện hồ nước này dập dờn tự nhiên cùng tần mộng giao hô hấp bảo trì đồng bộ, tiết tấu càng là không kém chút nào. Phản vật tần mộng giao ở trong mơ hô hấp ảnh hưởng tới hồ nước. Động lòng người hô hấp sao có thể ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên hoàn cảnh đâu? Hàn Bách trên mặt đan sen chấn kinh cùng mê võng, trong lúc nhất thời liền thân thể đều có chút cứng ngắc lại. Mà cái kia bích sắc hồ nước, vậy mà cũng bởi vì sóng nước chấn động trở nên đục ngầu. Hàn Bách nhìn một hồi lâu, mới phát hiện hồ nước cũng không phải là đục ngầu, mà là bởi vì chiếu ra trên bầu trời viên kia xích tinh nhan sắc, để nguyên bản bích sắc hồ nước nhuộm một kia tà dị màu đỏ. Thật lâu hắn mới ngưng được tinh hãi, nói khẽ, đã đến trình độ như vậy sao? Sáu xích thu ký 6. Lệ Soái, uống nước đi. Tam Giới đem một cái túi nước đưa cho Lệ Nhược Hải. Nhưng Lệ Nhược Hải một mực quanh chân ngồi, tựa hồ vừa mới tu công. Bất quá lần này sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm, lại cũng không có đi tiếp tam giới đối nước, mà là nhíu mày không nói. Thế nào? Lệ Soái, tam giới giật nhẹ mình, có phải hay không luyện công xảy ra sự cố rồi? Lệ Nhược Hải trầm mặc một hồi, một hồi lâu mới nói, cũng không phải ngoại trừ được dễ. Tựa hồ thiên địa lực lượng đối ta sinh ra một chút ảnh hưởng, để cho ta không cách nào chuyên tâm tu luyện. Tam giới có chút không rõ, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không ra lợi gì tới. Một hồi lâu hắn mới tằng hắng một cái nói, cái kia, không bằng uống trước cốc nước, nước, thấm giọng nói, nói không chừng là ngươi luyện công quá mệt mỏi. Một hồi liền có thể khôi phục lại. Nước ta liền không uống, trên người ngươi có rượu hay không?" Lệ Nhược Hải bỗng nhiên nói. Tam Giới giật mình nói, "Lệ Soái, ngươi không phải một mực không thể nào thích uống rượu sao? Còn thường xuyên dạy bảo ta cùng á phi không muốn uống rượu." Lần này bất động, lòng ta không an tính được, có lẽ uống chút rượu có thể đủ tốt một chút." Lệ Nhược Hải nói. "Tốt a." Ta. Tam Giới bất đắc dĩ, từ bao khóa bên trong lấy ra một cái túi rượu đưa cho Lệ Nhược Hải, trong miệng lại nói lầm bầm, "Nếu như bị đại sư Vinh phát hiện, còn không biết sẽ nói thế nào ta đây." Lệ Soái ngươi cũng không thể Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện cái kia Lệ Nhược Hải ánh mắt biến đổi, đúng là lộ ra một loại như dao sắc bén như vậy sát khí đi ra. Tam Dối giật lại mình, túi rượu cũng rơi trên mặt đất. Đã thấy Lệ Nhược Hải đứng dậy, ngẩng đầu nói, "Là vị nào bằng hữu tới?" Không ngại hiện thân gặp mặt. Tam Dối lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp rút ra Trượng Nhị Hồng Thương ngăn tại Lệ Nhược Hải trước mặt, cả kinh nói, "Có người đến? Là ai?" Hắn vận khởi nội công cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng là xung quanh mấy trưởng bên trong đều không có động tĩnh gì. Nơi này là một cái cực kỳ bí ẩn hoang phế tiểu điểm là ban thượng ngươi một thương cố ý tìm. Nơi đây người ở thư thất, đừng nói là ở tờ gở, liền ngay cả người chơi đều cực kỳ đến. Tam giới còn tưởng rằng nơi này hết sức an toàn, không nghĩ tới lại có người sờ vớt tới. Hắn mặc dù không có phát hiện, nhưng là tuyệt đối tin tưởng lệ nhược hải phán đoán, mà lại người tới nhất định là một cao thủ, đại gia trong hồ tam giới mặc dù tự phụ không phải mạnh nhất đám người kia, nhưng là hắn cũng coi là cao thủ thành danh một loại. Hắn không cảm thấy được địch nhân, thường thường đều là tiếp cận á phi thực lực kia. Quả nhiên một lát sau, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ. Trợ hổ là một cái nhánh cây bị người đập gãy. Qua một hồi, bước chân tại tiểu quán bên ngoài dừng lại, Tam Giới nắm thật chặt trượng nhị hồng thương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tam Giới, đi qua mở cửa đi. Lệ Nhược Hải đứng thẳng người lên, trong miệng phân phó lấy Tam Giới. Lệ soái, có phải hay không địch nhân? Tam Giới hơi khô chắc chắn nói. Lúc này, là địch nhân là bằng hữu còn khẩn yếu sao? Lệ Nhược Hải ngữ khí có chút lạnh nhạt. Tam Giới lại trầm mặc một hồi, rất lâu mới đưa trượng nhị hồng thương đổi được tay trái, đi từ từ tới, nhưng trong lòng nghĩ đến, mẹ trứng A phi cùng đại sư huynh làm sao còn chưa tới? Phong hành liệt lúc này ra ngoài tìm kiếm ăn chờ một chút, đối phương không phải là thừa dịp cái này thực tế tới a. Hắn càng nghĩ càng là khẩn trương, nhưng là Lệ Nhược Hải đã để hắn mở cửa, lúc này vô luận chuyện gì phát sinh, hắn tam giới đều muốn kiên trì lên. Hắn tại mở cửa lúc sau đã âm thầm hạ quyết tâm, một hồi nếu là đệ nhân, hắn liền chuẩn bị trước quấn lấy đối phương, cho dù là chết cũng không thể để Lệ Nhược Hải nhận chút nào ảnh hưởng. Kệ kệ. Ngoài cửa ánh nắng nghiêng tiền đến, tại hơi có cho bụi trong phòng kéo ra khỏi thật dài của sáng. Tam đôi kính mắt có chút không thấy trứng. Con người của hắn có vào, một hồi lâu mới hé mắt, thấy được tình huống bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một người, dáng người cực kỳ thẳng tắp, đưa lưng về phía cửa phòng phương hướng đứng đấy. Một kiện trường bào rộng lớn tùy ý khoác lên người, đứng chắp tay, tựa hồ ngay tại ngưỡng đầu nhìn lên trên bầu trời thái dương. Món kia trường bào là màu xám, thậm chí có nhiều chỗ còn rách mấy lỗ, một chút vết bẩn lốm đốm lem tấm, có vẻ hơi quá lôi thôi. Nhưng chính là dạng này, một cái nhìn như lôi thôi người, để tam giới toàn thân trên dưới sinh ra một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, một luồng hơi lạnh từ trong đáy lòng toát ra, răng cũng bắt đầu run lên. Người này đứng ở nơi đó, cho dù là cách không xa, Tam Giới vậy mà cũng vô pháp dùng khí cơ cảm giác được đối phương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cũng sẽ không coi là nơi này đứng đấy một người. Phản phất trước mắt chỉ là không có vật gì chống không sân bãi. Người kia là ai? Tam Giới cũng đã gặp bằng bàn, vũ chiếu cao thủ như vậy, nhưng cho dù là những người kia đều không có người này cho hắn trùng kích bách liệt. Tựa hồ là nghe được tiếng mở cửa, người kia thu hồi nhìn Thái Dương ánh mắt, quay người nhìn lại. Lúc này Tam Giới mới phát hiện, nhân thủ này chung có một cây tinh tế nhánh cây, đã bị tách ra thành hai đoạn. Tam Giới trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ trước đó cái kia chỉ có một chút thanh âm, là người này cố ý phát ra tới sao? Người này nhìn chỉ có 3 40 tuổi, phảng phất trắng niên, nhưng trên thân lộ ra tới khí tức lại tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng. Chỉ gặp hắn mỉm cười, nói, "Ta linh lệ Nhược Hải, ta là Lệnh Đông Lai." Chương 439, Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 1. 441 Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 1. Vô duyên vô cớ, làm sao đột nhiên xuống bao lớn mưa? Lại tại A Phi vội vàng cùng Lệ Nhược Hải hiệp thời điểm, nửa đường khí hậu đột nhiên phát sinh khắc thượng biến hóa. Trong khoảnh khắc mây đen áp đỉnh, mưa rào xối xả. A Phi không muốn bị xối thành ướt sũng, bắt đầu từ bao khóa bên trong lấy ra dù che mưa, nhẹ nhàng chống ra. Trong trò chơi thời tiết thường xuyên biến hóa, dù che mưa loại vật này cũng là người chơi phòng. Bất quá rơi vài giọt mưa thời điểm các người chơi đều khinh thường dùng, có thậm chí còn ưa thích trải nghiệm trong mưa giang hồ hương vị. Chỉ là lần này mưa thực sự quá lớn, tới vừa vội, vội, đơn giản giống như là có người từ trên trời hướng xuống đổ nước. Thời điểm trước kia A Phi cũng cực ít dùng dù che mưa. Sơ nhập giang hồ, ở trong lêm xối chút ít mưa kỳ thật cũng rất có ý cảnh. Về sau tại đại giang hồ lâu, không biết là vì tốt hơn trải nghiệm giang hồ không khí, hay là bởi vì trước kia một chút ký ức, hắn cũng là chuẩn bị một thanh màu xanh nan chúc dù. Thanh dù này nhìn dặn dị tự nhiên, bất quá mỗi khi dùng thanh dù này thời điểm, á phi cuối cùng sẽ nhớ tới rất nhiều người. Hắn còn nhớ kỹ Đông Phương bất bại cũng có một thanh xích dù, lúc đó quả thực là kinh diễm toàn bộ đại giang hồ. Mà gần nhất gặp phải người bên trong, sư phi Huyền mỗi lần ra sân thời điểm cũng ưa thích mang theo một thanh tóc trái đào thanh dù che chắn ánh nắng, cái này khiến sư phi Huyền trên thân bằng thêm một loại đặc biệt vận vị. Dù có đôi khi cũng không thể che chắn tất cả mưa gió, bất quá đối với có ít người tới nói, chống da dù liền là một cái tiểu thiên địa. Nhìn xem nước mưa từ biên giới tuôn rơi rơi xuống, mình phảng phất tại bắp bên trong giang hồ có một cái thuộc về mình địa phương. Xích tố mã ngược lại là không quan trọng, nó ưa thích chặt chẽ hạt mưa đánh vào người cảm giác, cái này khiến nó cảm giác được toàn thân thư sướng, thậm chí còn có chút hưng phấn vây vây xoa tung đuôi ngựa. A Phi lại xuyên thấu qua dù biên giới ngắm nhìn nơi xa cái kia mây đen áp đỉnh tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút sốt thần. Bên kia là Lệ Nhược Hải Phương hướng nha. Hắn đương nhiên nghĩ đến Nhìn mây mù phương vị, bên kia mưa hẳn là càng lớn, cũng không biết lệ nhược hại cùng tam giới có hay không che mưa che gió địa phương. Bất quá có đại sư minh tại, những chuyện này hẳn là đều không phải là vấn đề. Lại tại A Phi trong lòng an tâm một chút, ngồi tại trên lưng ngựa tiếp tục chậm rãi tiến lên thời điểm, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Chợt hắn cảm giác được mây đen kia dậy đặc nhất địa phương truyền đến một trận khí tức kinh người. Khí tức lại đột nhiên lên, như kỳ phong nổi lên, trực trùng vân tiêu. Tiếp xuống đúng là duy trì tại một cái cực kỳ kinh người chút cao, liên miên không dứt bộc phát. Mà còn có một cú khác càng kinh người khí tức tới tương hô hướng về phía. Đối kháng kịch liệt, thậm chí ngay cả mưa gió đều trở nên càng thêm nồng đậm. Mưa gió gào thét, vẫn mang theo một loại nào đó thế lương, là lệ nhược hải khí tức. A Phi sắc mặt đại biến. Hắn đối lệ nhược hải khí tức không nên quá quen thuộc. Ma xuyên thấu qua khí tức kịch liệt ba động, ý hắn biết đến lệ nhược hải đang cùng người giao thủ. Mà trận này mưa gió bỗng nhiên xuất hiện, đúng là mang theo đặc thù nào đó ý vị. "Giá!" Hắn quả quyết hét lớn một tiếng, vỗ một cái xích thú. Xích thú mã tối thông nhân tính, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Lúc này run run người thân thể dương lên móng, tiễn liền xông ra ngoài. Bọt nước vang khắp nơi bay lên trùng, thanh dù đã bị bị ném chắp sau lưng. Một trận cuồng phong cuốn lên nó, ở trong cơn bão táp lượn vòng lấy, phảng phất mưa to bên trong chống lại hải âu, giương cánh xoay quanh tại một mảnh mênh mông mưa tuyết bên trong, thật lâu không rơi. Nó cuối cùng bay về phía không trung, hóa thành một cái điểm đen, điểm xuyên lấy một mảnh sáng như tuyết trời cùng đất. Ầm ầm. Phảng phất là lấy cái kia điểm đen làm điểm xuất phát, một đạo màu bạc trắng tiệm điện uốn lượn lấy đánh xuống. 6 xích thu ký 6. Thiểm điện quang mang có chút chướng mắt, chiếu sáng tam dưới mặt. Hô hấp của hắn đều dừng lại, cứ việc mưa to như chú, hắn vẫn như cũ mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn xem hai người kia giao thủ vòng xoáy. Mưa to khoảng cách mà xuống, đem hết thảy đều bao phủ tại một đám mây bên trong. Trong truyền thuyết, cao thủ giao chiến thời điểm, thường thường sẽ sinh ra thiên điệu dị tượng. Năm đó bảng ban cùng Lãng Phiên Vân lúc động thủ, thiên điệu mây mù phong trào, mây đen ôm theo điện quang chớp động, phô thiên cái điệu mà đến, nhìn thấy người sinh ra hàn ý trong lòng. Mà chuyên ưng cùng Ngâm Sích hành quyết chiến phố dài, cũng là dông tố đang sen, thiên nhân tương ứng ại hoàng hệ võ học trùng, khi một người tu luyện tới cực hạn, thường thường sẽ thiên địa giao cảm, cho đến cuối cùng phá toái hư không. Đến đại giang hồ thời đại, kim cổ ôn lương hoàng võ học hệ thống thống nhất, cảnh giới này liền bị nhận định là đạo pháp tự nhiên, con người cùng tự nhiên dung hợp đạt tới tinh thần siêu thoát cảnh giới. Đông Phương bất bại, lão tăng quét, giác cùng chương tam phong đều là như thế. Đây cũng là ba người khinh thường đại giang hồ nguyên nhân chỗ. Bây giờ hoàng hệ những cao thủ cũng tại hướng cảnh giới này khởi sướng khiêu chiến. Vô luận là lệnh Đông Lai hay là lệ Nhược Hải, ở trên con đường này đều là đi tới tối hậu quan đầu. Nhưng là ai có thể cuối cùng bước ra một bước này, lại là một trận đan xen cơ duyên cùng vận mệnh đánh cờ. Đang điên cuồng phun trào thiên địa dị tượng chung, từng đầu trong suốt mưa tuyến đem trời cùng đất đan vào một chỗ. Hạt mưa từ không trung sinh ra, mang theo sứ mạng của nó một đầu vọt tới đại địa bên trên, tóe lên từng đóa từng đóa bắn ra bốn phía bọn nước. Chỉ thấy Lệ Nhược Hải cùng Lệnh Đông Lai đứng tại cái này một mảnh dày đặc mưa bụi bên trong, cách xa nhau không xa, nước mưa làm ướt quần áo của bọn hắn, phảng phất chỉ là trong mưa hai cái người bình thường. Nhưng nhìn kỹ giữa bọn hắn, rơi xuống giữa hai người hạt mưa đúng là đều cải biến nguyên bản hạ lạc quy tắc ở giữa không trung nhanh chóng đánh lấy Tuyển Nhi, phảng phất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt ở, lượn vòng lấy hạ lạc. Là hai người khí cơ quấn quýt nhau, đem màn mưa đều bắt đầu vào mẹo. Tam giới tại thời khắc này trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Quả nhiên không hổ là hoàng hệ cao thủ giao chiến, chưa tiếp xúc cũng đã bắt đầu một loại nào đó phương diện đối kháng. Khí cơ giao phong, khí thế dây dưa, thậm chí là hai người tinh thần đụng vào nhau, đã đem không khí nơi này làm cho như máu xềnh xệch. Lệnh Đông Lai tuyệt đối là tinh thông tinh thần công kích. Bằng không hắn tam giới cũng sẽ không tại không có phát giác tình huống dưới bị đối phương động tay chân. Năm đó huyết thủ lệ công cũng là như thế, trực tiếp bị huyễn tượng công kích, một người chạy tới chạy lui, cùng một cái nhìn không thấy địch nhân dây dưa cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thất bại thảm hại. Tam Giới cảm giác được mình không thể trở nổi, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức làm cho mình đứng thẳng, không chịu buông tha hai người kia giao thủ mảy may chi tiết. Đối mặt dạng này thế công, lệ dược hải lại là như thế nào chống cự đây này? Mà lệnh Đông Lai nói chỉ có 3 chiêu. 3 chiêu này bên trong lại sẽ chứa bao nhiêu tận khu thiên đạo huyền bí? Tất Bang Ban nói không sai, Tà Linh quả nhiên có để lệnh nào đó vui vẻ thực lực. Trong mưa gió truyền đến cái kia lệnh đông lai thanh âm, đúng là mừng rỡ vô cùng. Chỉ gặp hắn đứng thẳng tại cuốn bay cuồng xoáy trong mưa gió, không ở thôi phát hắn cái thế thần công, tốc độ từng chiếc bay múa. Vừa rồi tại ta vô khủng bất nhập tinh thần xâm lấn phía dưới, Lệ huynh vững như bản thạch, một điểm bất vi sở động, cái này đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Đối cái khác đối thủ, tại ta toàn lực hành động áp lực cùng thúc bách dưới, thường thường sẽ sửa thủ lặng công, để tránh ta đem khí thế xách đến cực hạn lúc, bị xoắn thành vỡ nát. Thế nhưng là Lệ huynh liền cùng bàn ban, có thể nói là ta đối thủ. Lệnh tông sư quá khen. Tinh thần của ngươi tu vi đã tiếp nhập thiên địa, lấy lệ mỗi người xem ra, trận này mưa gió liền là ngươi mang tới." Cẩu Ngữ có nói, "Long Vương xuất hành, mưa gió đi theo. Ngươi đã là thiên địa này Long Vương, thiên địa chi năng đều mở mở ảo ảo vì ngươi sử dụng." Lệ Mỗ trong lòng vui vẻ không thôi, hy vọng ba chiêu này sẽ không để cho người ta thất vọng. Lệ Nhược Hải đứng thẳng người lên, hắn vẫn như cũ không cái này thủ, nhưng cao lớn vĩ ngạn thân thể tại Lệnh Đông Lai trước mặt không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái kia Lệnh Đông Lai cười một tiếng dài, nói một tiếng, "Tốt." Hắn đột nhiên tay áo giải vung lên, nhẹ nhàng bước ra một bước. Cả người liền tan mất. Tam Giới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó nhìn thấy Vô Thượng Tông sư Phạng Phật từ lòng đất bước lên đi lên, hiện thân tại Lệ Nhược Hải trước người hơn một chút chỗ, nhẹ nhàng một chưởng đánh tới. Một chưởng này đánh ra, không ngờ đã tới Lệ Nhược Hải trước mặt. Bị cái này mạnh mẽ chưởng lực mang theo, những cái kia nước mưa đều hóa thành từng quả bay tứ tung trong không, mang theo chí mạng lực sát thương đánhút về phía Lệ Nhược Hải toàn thân. Tại Lệnh Đông Lai cái kia chân khí lôi cuốn phía dưới, cho dù là một viên nhỏ nhỏ giọt nước đều đủ để xuyên thấu như sắt thép thân thể. Ông, Lệ Nhược Hải danh chấn thiên hạ chưởng nhị hùng tương. Thân kỳ bắn ra ngoài, cũng không biết như thế nào đi vào lệ nhược hải cái kia tuyết trắng nhưng hữu lực chỉ trượng bên trong. Đầu thương nhẹ nhàng nhoáng một cái, hoạch xuất ra vô số cái bóng, chính diện hướng cái kia lệnh đông lai bản tay đâm tới. Không ngừng xoay tròn lấy mưa gió phút chốc đứng im, phản phất độc lại. Xuy suy suy suỵ, vô số thật nhỏ thanh âm chui được tam giới trong hai, phản phất kim loại rung dậy, tại cơn mưa gió này bên trong vậy mà cũng có thể nghe được rõ ràng. Tam giới trong nội tâm vô số suy nghĩ điên cuồng phun trào, hắn nhịn không được há mồm cuốn hô, lại lo lắng đã quấy rầy lệ nhược hải mà không thể không cố kiểm nén lại. Nhưng hắn trong lòng mười phần sáng như tuyết, đây là trượng nhị hồng thương đánh nát mỗi một dọn dớp nước, vài trừ lệnh đông lai chân khí mà phát ra thanh âm. Xé xé, lưu loát, mỗi một cái đầu thương điểm kích đều là mang theo huyền diệu vật luật, cho dù là tại cái này cuồng phong bạo vũ bên trong, đều có thể chính xác va chạm đến cái kia nhỏ xíu mục tiêu, mà không, có chút nào sai lầm. Lệ Nhược Hải, Lệ Soái, tam rồi không tự chủ được thở dài một cái. Từ khi đại giang hồ phá toái hư không đến nay, Lệ Nhược Hải một mực liền không có cơ hội động thủ qua. Nhiều lắm thì thả ra một lần khí thế chấn nhiếp đạo trí. Cho nên ai cũng không biết Lệ Nhược Hải võ công đến cùng đến trình độ nào, cho dù là quen thuộc nhất hắn Á Phi cùng tam giới cũng đều không có nắm chắc. Phá toái hư không, nhiều như vậy tinh quang sáng lạn ảo thủ, có thật nhiều đều đứng hàng Lệ Nhược Hải trước đó. Cho dù là đối tam giới bọn hắn đối Lệ Nhược Hải riêng có lòng tin, cũng không dám nói Nha Minh vị này xuất ca có thể giữ chắc cái này một đường phá toái hư không cơ duyên. Bây giờ đối mặt cơ hồ là từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ, Lệ Nhược Hải trưởng thương rốt cục phát ra nó gào thét. Mà nó lần thứ nhất ra chiêu, liền để nói tam giới đại đại thở dài một hơi. Nha Minh Lệ xuất ca Quả nhiên là so trước đó mạnh nhiều lắm, thậm chí là có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trong này Cố Nhiên có Hoàng Hệ Võ hiệp một mạch tập thể tăng thực lực lên muôn nhân, cũng có Lệnh Nhược Hải tiêu hóa tại đại giang hồ võ học tích lũy, nâng cao một bước muôn nhân. Chính là lúc đó đối mặt Đông Phương bất bại hắn cũng không sợ, bây giờ tái chiến vị này Hoàng Hệ đệ nhất vô thượng tông sư, hắn Lệnh Nhược Hải cũng không có chút nào lui, mà là từ đầu đến cuối đều có một cốt chiến thiên đấu địa dục khí. Vành, chưởng nhị hồng thương phá hết tất cả chân khí, rốt cục cùng lệnh Đông Lai bàn tay đụng vào nhau. Một đạo sóng nước hình dạng chấn động từ va chạm chỗ vỡ ra. Đem vương viên hơn một trượng nước mưa đều nhanh chóng đè ép ra đến, tạo thành một vòng nhộn nhạo lên nước vòng. Hai người kia thân thể tại trong vòng đều là nhoáng một cái, sau đó riêng phần mình điệp ra. Tam Giới sững sờ, đột nhiên theo bản năng một cái cơ linh, lập tức ngã vào trên mặt đất. Sau một khắc, cái kia nhộn nhạo nước vòng cũng không có biến mất, mà là cấp tốc từ trên đỉnh đầu hắn thường thường lướt qua. Liền nghe đến chấn động âm thanh chói tai, Tam Giới sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn phân qua, lại phát hiện cái kia bất bỏ tiểu quán tại trong khoảnh khắc biến thành gỗ vụn gạch nói vụn, toàn bộ kiến trúc nửa khúc trên bị đồng loạt tiêu diệt. Chương 440 Đông biên Nhật xuất Tây biên Vũ, 2. 442 Đông biên Nhật xuất Tây biên Vũ, 2. Lệnh Đông Lai cùng lệnh Nhược Hải kịch liệt đối bính, chiêu thứ nhất liền đem bên cạnh vứt bỏ tiểu quán phá hủy. Cái này chấn động dư ba thoáng lắng lại, tam giới tử dưới đất bò dậy. Hắn ngây người trong mưa, kinh hai sau khi, nhưng lại không thể không bất đắc dĩ đỉnh lấy báo tô dày đặc quật, khẩn trương lưu ý hai người kia tình huống. Có lẽ là lần thứ nhất giao thủ, bao nhiêu cất một chút thử hương vị. Cũng nhìn không ra hai người kia ai chiếm thượng phòng, phải chăng lại có người thủ thương. Tóm lại hai người vẫn như cũng là đứng đối mặt nhau. Tại một lần kia kịch liệt va chạm về sau một lần nữa kéo ra mấy trượng khoảng cách, cùng trước đó giống nhau như lúc. Lệnh Đông Lai hai tay tùy ý buông xuống hai bên người, hạt mưa đụng phải thân thể của hắn bên ngoài, lại bị không ngừng du dãng chân khí chấn động rất xuống ra, trên da lại không chút nào nhiễm nửa phần nước động. Lúc này Tam Giới mới phát hiện, cái này Lệnh Đông Lai thể trạng so người bên ngoài đều tựa hồ lớn hơn một vòng, tay dài chân lớn, thậm chí cánh tay đều so người bên ngoài muốn lâu một chút, đơn giản đều muốn rủ xuống tới đầu gối vị trí. Phối hợp cái kia cao lớn linh hoạt thân thể, rất dễ dàng phát huy ra các loại võ học chiêu số không thể đạt tới tiêu chuẩn. Đây chính là trong truyền thuyết xương cốt ngặc nhiên, thiên phú dị bẩm. Lại phối hợp hắn tuyệt đỉnh trí tuệ, viễn siêu người bên ngoài linh ngộ, mới sáng tạo ra hắn vô thượng tông sư mỹ danh. Nhưng một chiêu chiến thôi, vị này vô thượng tông sư chỉ là đạm mạc đứng tại trong mưa. Trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình gì, phản phật cũng không có lại ra tay ý nguyện. Tam giới lại phát hiện, đối phương quần áo chính nhẹ nhàng đong đưa, tràn ra ngoài chân khí không ngừng cuốn lên một chút khí lưu, cách màn mưa hướng đối diện lệ nhược hải tầng tầng bao phủ tới. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, ngấn nước chảy ngang, đem trước mắt đều bao phủ một tầng đọng đẫm mưa bụi. Tam giới đã không làm rõ ràng được tình huống. Tựa hồ cái này Lệnh Đông Lai chính vận dụng bí pháp nào đó, xảo diệu lợi dụng mưa gió lực lượng hỗn hợp có cái kia vô tận chân khí lưu chuyển, đã sáng tạo ra vô số cái vòng xoáy khí kình. Những kình khí này cuốn lên dòng nước, có một ít tam giới có thể trông thấy, có một ít tam giới lại là không thể nhận ra cảm giác. Thân hồ kỳ kỹ chiêu số, đây đã là chiêu thứ hai, cùng chiêu thứ nhất ở giữa kỳ thật không có chút nào gián đoạn. Lệnh Đông Lai xưa nay như thế, hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều sẽ dùng hắn tuyệt đối thực lực cường hãn, bao giờ cũng không chiếm cứ lấy quyền chủ động. Phá bái hư không bại danh bảng thứ nhất tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, Lệnh Đông Lai đối voi đạo nắm chắc đã đến nhân loại cực hạn, hắn thậm chí không cần giúp đỡ, một người liền có thể tự thành hệ thống, đem cùng tất cả đối thủ chiến đấu đều biến thành mình sân nhà. Đối mặt như thế vô cùng bất nhập xâm lược, Lệnh Nhược Hải áp lực có thể nghĩ. Lại tại Lệnh Đông Lai vòng xoáy khí kình bao phủ Lệnh Nhược Hải về sau, Lệnh Nhược Hải trong tay xích mỗi một súng nhọn lại nhẹ nhàng khẽ động, trên dưới di động một tốc, ngắn ngủi một tốc, lại làm cho tam giới tiếng gió bên tai đại tác, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm. Hắn nhịn không được muốn đưa tay che lỗ tai. Nhưng sau một khắc cái kia Trượng Nhị Hồng Thương Phượng Phất Linh tính nhẹ dựng lên, hóa thành có sinh mệnh linh xà, ngẩng đầu không lưng, hướng lệnh Đông Lai phát khởi nhanh chóng phản kích. Nhìn như là Lệ Nhược Hải chủ động phát khởi công kích, nhưng lại cùng chiêu thứ nhất, chỉ là đối lệnh Đông Lai cái kia thần kị võ học phản kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầu thương liền đâm đến nửa đường, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái nổ bệ ra đến. Trượng Nhị Hồng Thương biến thành vô số đạo dây đỏ, mỗi một đạo dây đỏ đều là vạch lên mỹ diệu đường vòng cung hướng về phía lệnh Đông Lai phương hướng. Không biết là có hay không là tam giới ảo giác. Hắn lại cảm giác được Lệ Nhược Hải đầu thương vừa vận đối những cái này vòng xoáy trung tâm chọn đi. Hai lần va chạm, đầu thương đâm rách vòng xoáy, vòng xoáy cũng nuốt sống đầu thương, hai người binh khí cùng chân khí liền là dùng loại phương thức này ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Mỗi một cái địa phương đều có vòng xoáy sinh ra cùng biến mất, nhưng cùng lúc cũng có sóng ảnh xuất hiện cùng mất diện. Lệnh Đông Lai dùng chân khí sáng tạo những cái kia vòng xoáy, tuyệt đối là ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Tam giới thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần cánh tay của hắn luồn vào đi, liền sẽ bị trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Lệnh Nhược Hải dùng thương đầu đi đâm xuyên đối phương vòng sườn ấy, kỳ thực muốn đi công kích đối phương chỗ lợi hại nhất. Nhưng võ học chi đạo, không phải là lấy mình trưởng tấn công đỉnh ngắn, đem mình ưu thế lớn nhất phát huy đến cực hạn đến khác được sao? Như vậy cùng Lệnh Đông Lai ngươi tới ta đi. Nhìn như là tràn diện không sai, nhưng trên thực tế là cùng Lệnh Đông Lai đối bính chân khí cùng tiêu số, mà đây chính là Lệnh Đông Lai mạnh nhất một mặt. Trong lúc nhất thời, tam giới đúng là sinh ra nhà ta Lệ Soái hay là quá yêu thắng, hắn làm sao cũng không chịu ở đây trên mặt rơi xuống hạ phòng suy nghĩ. Nếu như một mực kéo dài như vậy nữa, Lệ Nhược Hải chân khí sợ rằng sẽ tiêu hao trong đánh, đằng sau liền không đáng kể. Nhưng Lệ Nhược Hải thương một mực kéo dài bảo kích, duy trì cái kia cường độ cao nhất oanh kích. Những cái kia vòng xoáy phạm phất mãi mãi cũng đâm không hết, không ngừng huyễn hóa ra tới thương ảnh đồng dạng không có chút nào giảm bớt. Thoạt nhìn là một loại trạng diện giằng co, Lệ Nhược Hải thân hình lại theo oanh kích không ngừng hướng lệnh đông lai bước tới. Từ 3 trượng biến thành 2 trượng, từ 2 trượng lại chậm rãi tiếp cận một trượng có thừa. Tam rồi hai mắt tỏa sáng. Là, mặc dù không thể phá tận những cái kia vòng xoáy, nhưng chỉ cần tiếp cận đến một trượng 2 Như vậy thì đến trượng nhị hồng thương phạm vi công kích. Tại cái phạm vi này bên trong, Tam Giới đối lại nhược hải lòng tin vậy coi như không đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Tam Giới đã là vui vẻ lại lạ khẩn trương. Hắn nắm chặt hai tay, hết sức chăm chú, trong hai mắt chỉ có cái kia vòng xoáy cùng đầu thương va chạm, lại phảng phất thấy được rất nhiều huyền ảo đạo lý diễn hóa cùng tranh đoạt. Đột nhiên, đầu óc hắn trung lóe lên một tia minh ngộ. Cái này vòng xoáy hoạch tâm nhất địa phương liền là hung hiểm nhất địa phương, ẩn dấu đi lệnh đông lai vô hạn sắc cơ, nhưng lệ nhược hải liền là không chút khách khí cầm thương mà vào. Bởi vì địch nhân mạnh nhất điểm liền là yếu nhất điểm. Nếu như mạnh nhất địa phương đều có thể đánh tan, như vậy những địa phương khác tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây không phải tuyệt học gì chiêu số linh ngộ, mà thuần túy là võ học đạo lý trải nghiệm. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tam giới toàn thân trên dưới tràn đầy một loại kỳ dị cảm xúc, linh hồn phảng phất đều muốn nhảy ra thể nội. Cái này linh ngộ khi đối với hắn võ công tiến bộ có chỗ tốt rất lớn, có thể nói là thu hoạch không ít. Lệnh Nhược Hải để hắn đứng ngoài quan sát, hắn chân chính dụng ý cũng là ở đây. Giờ phút này lệnh Đông Lai như không thể ngăn cản Lệnh Nhược Hải thế đi. Như vậy một trận chiến này, Lệ Nhược Hải tuyệt đối có cơ hội làm ra hắn đột phá, thậm chí tại Lệnh Đông Lai chính diện đến một phát liệu nguyên bách kích. Oành! Chính như tam giới nhìn thấy, hai người rốt cục tiếp cận đến một trường hai khoảng cách, cùng lúc đó, Trưởng Nghị Hồng Thường cũng là bỗng nhiên chấn động, hóa thành tối thẳng tắc một đầu, chính diện hướng Lệnh Đông Lai đâm tới. Cái kia Lệnh Đông Lai hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn nguyên địa bất động, hai tay hư vẽ, tại trước mặt vẽ lên một cái hư hào viên, hồ khẩu tương đối, một cái cự đại vòng xoáy trống rỗng sinh ra, so trước đó những cái kia thật nhỏ vòng xoáy lớn gấp mấy trăm lần. Tầm vừa vận nhắm ngay trượng nghị hùng thương đấu trường. Hai tay nhẹ nhàng đẩy, cái này to lớn vòng xoáy chính diện nên hướng trượng nghị hùng thương. Chính diện va chạm, một bộ kỳ diệu hình tượng hiện ra ở tam giới trước mặt. Phản phất nước mưa rơi xuống tốc độ đều trở nên chậm, thời gian cũng bắt đầu đứng im. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng ngừng lại, biến thành một mặt thanh tĩnh mà lưu động mà kính. Đầu thương chính diện đâm vào, lại phản phất đâm vào một chiếc gương. Sau một khắc tấm gương kia chia năm xẻ bảy, hướng tứ phía kích xạ mà đi. Mà cái kiết lệnh đông lai thân thể vậy mà cũng theo tấm gương phá toái, rốt cuộc không nhìn thấy chân thực thân thể. Trương Nghị Hồng Thương tiếp tục đi tới, lại là đâm một cái không. Lệnh Nhược Hải thân hình im bặt mà dừng. Hắn đứng ở Lệnh Đông Lai nguyên bản đứng yên địa phương, trên mặt vô hỉ vô bi. Diệu Quá thay. Hậu phương lại truyền đến Lệnh Đông Lai thanh âm. Hắn cũng không biết khi nào xuất hiện đến Lệnh Nhược Hải sau lưng, sao Diệu đem hai người vị trí trao đổi. Lệnh Nhược Hải chậm rãi quay người, thấy được cái kia Lệnh Đông Lai chính vụ tay mà đứng, tại mưa bụi trong xương mù lộ ra vĩ ngạn hình dáng. Lấy lực phá xảo. Lệnh huynh một thương này cùng bàng ban năm đấm, đều là dùng sức mạnh lực phá vỡ ta chỗ kiến tạo khí cơ vòng xoáy. Bàng Ban đối ngươi có chút tôn sủng, quả nhiên là không sai. Vẹn vẹn là một thương này, Lệ huynh tuyệt đối có cùng Bàng Ban phân cao thấp thực lực. Câu nói này tại trong mưa vô cùng rõ ràng, một bên tam giới lại nghe được khẽ miệng nghiêng một cái. Mẹ trứng, giả trang cái gì lao xới vây đuôi. Lệnh Đông Lai câu nói này nhìn như ca ngợi, kỳ thực là tiết lộ một cái khác ý tứ, ngươi có thể cùng Bàng Ban khách quan, nhưng chưa hẳn có thể cùng ta Lệnh Đông Lai chống lại. Cái kia Lệ Nhược Hải chỉ là cười nhạt một tiếng, đem Trượng Nghị Hồng thương giơ lên trước mắt, đột nhiên thở dài một cái, cây thương này theo ta mấy chục năm từng đánh chết vô số đối thủ cường đại, cũng dính qua bảng bàn cùng Đông Phương bất bại máu tươi, cho tới bây giờ liền không có nửa chút tổn thương. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại Vô Thượng tông sư bản tay tổn hại đến tận đây. Vừa dứt lời, liền nghe đến cái kêu bành một tiếng vang nhỏ. Trứng nhị hồng thương thân thương đúng là từ giữa đó nổ bể ra đến, chia làm mấy cố, thân thương cũng là gãy túi số đến. Tam rồi kinh hô một tiếng, đúng là không thể tin được. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Trứng nhị hồng thương cũng có bẻ gãy một ngày. Tại hệ thống thiết lập chung, loại này nổi danh vũ khí đều là không thể tổn thương. Chẳng lẽ cái này Lệnh Đông Lai đã mạnh đến muốn đánh phá hệ thống đại thần tiết lập rồi? Mấu chốt đây là trượng nhị thường thường, độc môn phối thuộc binh khí đều bẻ gãy, Lệ Nhược Hải tiếp xuống nên làm cái gì? Lệnh Đông Lai lại thâm thẳm thở dài, Lệ huynh vừa rồi liễu nguyên bát kích, lực lượng đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, nó không thuộc về thế gian võ học, mà là gần như thiên đạo. Cho nên bình thường binh khí đã không chịu nổi lực lượng như vậy. Tây thương này kết cục cũng chỉ có thể là vỡ vụn. Tam giới nghe được giật mình, cảm thấy có đạo lý, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào. Lại nghe được cái kia Lệ Nhược Hải cất cao giọng nói, bàng ban cùng Lãng Phiên Vân cũng bao quát lệnh linh ở bên trong, lúc đó đều đã từng phá toái hư không qua, chỉ là tại đại giang hồ cần một lần nữa đi một lần con đường này mà thôi. Lệ Mộ lúc đó vô duyên nhìn thấy, hôm nay lại đang muốn đền bù năm đó tiếng lỗi. Hồi lâu không có địch thủ, binh khí không có vận dụng một lòng, nát cũng là bình thường. Lệ Mộ còn có một chiêu, lúc đó đã từng đã đâm Đông Phương bất bại. Bây giờ khổ tu nửa năm, rốt cục lĩnh ngộ được không cần trợng nhị hồng thương cũng có thể thi triển phương pháp, liền xin vô thượng tông sư chỉ giáo. Nói xong hắn tại trong mưa nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người hướng cái kia lệnh đông lai chậm chậm đành tới. Trong tay hắn đã không có trượng nhị hồng thương, thế nhưng là ở trong mắt tăng giới, lại thấy được Lệ Nhược Hải trên thân toát ra một cỗ sắc bén vô cùng phong mang, so cái kia trượng nhị hồng thương còn muốn làm cho người sợ hãi. Chương 441, Đông Biên Nhận xuất Tây Biên Vũ, bà. 443, Đông Biên Nhận xuất Tây Biên Vũ, bà. Lệ Nhược Hải không có trưởng thương trong tay, nhưng hắn tay không thi triển ra chiêu thứ 3 vẫn như cũng là một cái thương pháp. Thương pháp tinh túy là cái gì? Từ võ học góc độ tới nói, là chọn, đâm, quét, điểm những này kiến thức cơ bản huấn luyện đến thuần hạng, liền cũng là thương pháp cực hạng nhưng Lệ Nhược Hải thường xuyên dạy bảo Á Phi cùng tam giới bọn hắn, thương pháp tinh túy càng là một loại khí thế, là thẳng tiến không lùi lòng tin, tha rằng gãy không công dụng khí. Hôm nay hắn đối mặt Lệnh Đông Lai, chính là làm gương tốt, thực tiễn loại này cho tới nay đều ghi nhớ trong lòng tinh thần. Lệnh Đông Lai không thể nghi ngờ là cường đại, thậm chí có thể là Lệ Nhược Hải tại lần này phá toái hư không trên đường có thể gặp phải mạnh nhất đối thủ. Giao thủ hai chiêu trước, nhìn như là lẫn nhau có vắng lại, kỳ thực là Lệ Nhược Hải đối mặt cường thế Lệnh Đông Lai, không thể không làm ra bị động ứng đối. Hắn tại chiêu thứ hai liền bẻ gãy rự vào thành danh binh khí. Trong lúc thời khắc, hắn quả quyết bỏ binh khí, minh hóa thành trường thương, đem tất cả dũng khí cùng lòng tin hỗn hợp đến một kích này chung. Dũng khí ý nghĩa ở chỗ, cho dù là biết sau một khắc khả năng phân thân bay cốt, cũng không trở ngại lúc này hướng đối thủ đâm ra hắn muốn đâm ra một kích, mà lại lần này bất đồng, chí ít hắn là chủ động công kích, thay đổi hai lần trước bị động. Người giữa không trung thời điểm, Lệ Nhược Hải đã thấy lệnh đồng lai trong mắt kinh ngạc. Bất quá hắn một kích đã như như lưu tinh anh kích xuống, Liệu Nguyên Bạch kích tất cả chiêu số, đều tại hai tay của hắn ở giữa dống nhiên nợ rộ. Liệu Nguyên Bạch kích có 100 loại bất đồng chiêu số. Có cương công, có chút huyền, khó phân vô cùng. Muốn trong nháy mắt đều thi triển đi ra sao mà chí nạn. Bất quá tam giới lại biết, Lệ Nhược Hải có thể làm được. Bởi vì tại hơn nửa năm trước Lệ Nhược Hải đã dùng đồng dạng một kích đả thương không ai bì nổi Đông Phương bất bại. Một lần kia Lệ Nhược Hải hao hết tất cả khí lực, vẫn lạc tại Mạt Lăng dưới thành. Nửa năm sau, hắn đã sớm đem năm đó võ đạo cảm ngộ đều hấp thu, cho dù là không thương cũng có thể thi triển đi ra. Oeng. Hai đại cao thủ rốt cục chính diện va chạm đến cùng một chỗ. Tại mảnh này mưa lớn trong mưa to, tam giới thấy được một vòng chói mắt thái dương chợt hiện. Phản phất là từ mặt biển nhảy ra đến, quang mang vần trượng. Đây không phải ảo giác, bởi vì Tam Giới cảm thấy quần quần sóng nhiệt đập vào mặt. Nó tùy tiện xua tán đi nước mưa khí lạnh, đem nơi này một phiến khu vực đều chiếu rọi vô cùng thông thấu. Tại cái này ánh sáng lập lòe sắta, Tam Giới không thể không nhắm mắt lại. Tại thời khắc cuối cùng, hắn phản phất nhìn thấy đứng tại chỗ Lệnh Đông Lai biến mất, tựa như là bị mặt trời kia hòa tan, là bị đánh bại, hay là lại bị tránh qua, tránh né. Tam Giới trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lệnh Đông Lai liệu nguyên bác kích đến từ mặt trời lên mặt trời lẫn linh cảm? Cho nên chân khí của hắn cực nóng vô cùng, một kích này cũng giống như như mặt trời lóe mắt. Chỉ là lệnh Đông Lai người này thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn tại loại này hủy thiên diệt địa công kích phía dưới tựa hồ cũng có hắn đặc biệt năng lực để ngăn cản hết thảy tổn thương. Quang mang chợt hiện tức diệt, thời gian vẹn vẹn đi qua trong nháy mắt, đối tam rối tới nói lại phảng phất là thật lâu. Trơ hắn một lần nữa mở to mắt, trước mắt lại là hoàn toàn mơ hồ. Bởi vì vừa rồi một kích, mãnh liệt sóng nhiệt bộc phát, nước mưa đều bị bốc hơi, khắp nơi đều là nồng đậm hơi nước. Bất quá tam rối hay là thấy được lệnh Đông Lai. Hắn còn đứng ở chỗ cũ vẫn như cũng là như vậy buông thõng hai tay, trên quần áo không có chút nào nước mưa, lại mang theo điểm điểm vết bẩn, phảng phất là một cái lôi thôi đạo nhân. Hắn vẫn là không có bị đánh bại. Tam Giới trong lòng không khỏi thở dài một cái. Nhưng lúc này Lệnh Đông Lai là nhắm mắt lại, Lệ Nhược Hải cũng là lặng lặng đứng tại trước mặt, bày một cái đứng chắp tay tư thế, trong đôi mắt lại mang theo không che giấu được sợ hai thánh phục. Thật lâu, cái kia Lệnh Đông Lai mở mắt. Trong nháy mắt này, hắn giống như một lần nữa sống lại, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ngươi thấy được sao?" Vô thượng tông sư trong giọng nói, tràn đầy vui vẻ. "Thấy được." Lệnh Nhược Hải thở dài ra một hơi, trên mặt lại vô cùng kích động. Liền là nó, ta cảm giác được nó đã cự ly ta rất gần, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến. Ngay tại vừa rồi, ta đã bắt được nó, chỉ tiếp dừng lại thời gian cũng không dài. Lệnh Đông Lai nói, Lệnh Nhược Hải lại thở dài, trí ít lệnh huynh đã bước vào ngưỡng cửa. Lại sau này, chỉ cần tiên cơ đến, ngươi tùy thời có thể lấy bước ra một bước này. Nói đến, ta còn muốn chúc mừng lệnh huynh. Nói xong lời cuối cùng, Lệnh Nhược Hải trong giọng nói đã có không che giấu được hâm mộ. Võ học cuối cùng cảnh giới, Hoàn hệ một mạch người rốt cục cũng phải bước vào sao? Đáng tiếc còn không phải mình. Bởi vì hắn cảm giác được, Lệnh Đông Lai không thể nghi ngờ chạy tới tất cả mọi người phía trước. Cái khác như Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, cũng chính là cùng mình tại Phảng Phất ở giữa. Thành cùng không xi si đi là cơ duyên, không cưỡng cầu được. Ta chỉ là vận khí tốt, nhiều đi một bước nhỏ mà thôi. Bất quá nói đến ta muốn cảm tạ ngươi cùng Bàng Ban, nhất là Lệ huynh ngươi một kích cuối cùng, Liệu Nguyên Bạch kích hóa thành một thức, đúng là để cho ta cảm nhận được to lớn tự vong nguy cơ. Tại cái này nguy cơ dưới áp lực, ta mới nhòm ngó một tia thiên đạo ảo diệu. Không hổ là lúc đó ngay cả Đông Phương bất bại đều muốn thụ thương chiêu số, Lệ huynh ngươi bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế sao?" Lệnh Đông Lai nói. Lệ Nhược Hải trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, "Mặc dù có thể thuận lợi thi triển, nhưng khoảng cách hoàn toàn khống chế vẫn cần muốn sau cùng cổ tu. Có lẽ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng có lẽ cần thật lâu." Lệnh Đông Lai gật đầu nói, "Là, ta cảm giác được ngươi ngũ tạng lục phủ thụ tổn một chút thương. Bất quá chỉ cần Lệ huynh ngươi hơi làm tu dưỡng liền sẽ khôi phục. Mà đợi đến Lệ huynh ngươi hoàn toàn nắm giữ một thức sau cùng, liền là ngươi bước vào phá toái cảnh giới thời điểm, ta chờ ngươi." Lệ Nhược Hải hai mắt tỏa sáng, hướng về phía cái kia lệnh Đông Lai liền ổn quyền, khẽ thi lễ. Chờ hắn thả tay xuống, khóe miệng đã rịn ra vết máu, cuốn lượn mà xuống, thậm chí nhỏ giọt vào áo của hắn phía trên. Phá toái hư không cảnh giới cỡ nào lợi hại. Lệ Nhược Hải một cái kia, cơ hồ đều bị ngắn ngủi phá toái lệnh Đông Lai ngăn cản trở về, cái này tương đương với Lệ Nhược Hải tiếp nhận toàn lực của mình một kích. Hắn có thể thụ một điểm thương mà không ngã xuống, đã là phi thường lý tưởng. Nhưng một trận chiến này đối Lệ Nhược Hải tới nói cũng là cực kỳ lợi. Cùng lệnh Đông Lai dạng này, lúc nào cũng có thể phá toái cao thủ đối chiêu. Còn thân hơn mắt thấy phá toái hư không cảnh tượng, cái này khiến hắn thấy rõ rất nhiều nguyên bản không hiểu mê vụ, vì con đường sau đó chỉ rõ minh sắc phương hướng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục như vậy đi xuống, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiến vào cái kia vô thượng cảnh giới. Cùng so sánh, điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không đáng nhắc đến, ngược lại là đối với mình càng có chỗ tốt. Ba chiêu đã qua, hai người tựa hồ cũng là có đại thu hoạch, thậm chí là vượt ra khỏi nguyên bản dự tính. Lệnh Đông Lai tâm tình thật tốt, cười to ba tiếng nói, ta đã đạt được vật mình muốn, tiếp xuống ta sẽ tiếp tục tìm kiếm lãng phiên vân bọn người luật bản. Hoàn thiện sau cùng cơ duyên. Hôm nay cáo tử, chúng ta hữu duyên, chính là tại Thập Tuyệt Quan gặp lại đi. Ta còn nóng nhìn Lệ huynh có thể hoàn toàn nắm giữ cái kia sau cùng một nước, làm tiếp chỉ giáo. Lệ Nhược Hải gật gật đầu, không có nhiều lời. Sa Sa Tam rỗi rốt cục thở dài ra một hơi. Xem ra Lệ Soái cũng không có trở ngại, đối chiến Lệnh Đông Lai dạng này đại cao thủ, cuối cùng có thể có kết quả như vậy đã là rất khá. Có lẽ là hai người so chiêu kết thúc nguyên nhân, nguyên bản cái kia mưa lớn mưa to lại cũng bắt đầu giảm bớt, bầu trời động lại mây đen cũng dần dần chuyển nhạt thậm chí vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chuyển tình. Tam giới nhân cơ hội này, lập tức chạy lên đỡ Lệ Nhược Hải, phòng ngừa hắn chống đỡ không nổi thường thế tăng thêm. Đồng thời cũng xuất ra một viên dược hoàn, đưa cho Lệ Nhược Hải nói: "Môn chủ, ta dìu ngươi nghỉ ngơi trước một cái, một hồi bọn hắn liền sẽ tới, ngươi." Vừa dứt lời, đột nhiên nghe được có người thạch phá thiên kinh nổi giận gầm lên một tiếng: "Ặc tự ngươi dám!" Một giây sau một thân ảnh đã đánh tới, như sao chổi đụng địa cầu đi thẳng đến giữa sân, cùng cái kia đang chuẩn bị rời đi lệnh đông lai rắn rắn chắc chắp đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang lớn Người kia xong quyền đánh xuống cùng lệnh Đông Lai liều mạng một kích. Soạt. Còn không có ngừng nước mưa lại lần nữa chạy ngang, lại cũng tuôn ra một đoàn chấn động vòng tròn, như gió lốc quét ngang lấy chúng quanh tán nhánh lá rụng. Lệnh Đông Lai thân thể hơi chao đảo một cái, vững vàng đứng vững. Nhưng là người kia lại bị lực lượng khủng lồ phản chấn đến bên trên bầu trời, phản phất khống chế không nổi lực lượng lật ra mấy cái té ngã. Nhưng là người tới rất là kiên quyết, càng là tại dâng lên nội khí phía dưới ổn định thân hình, lại lần nữa lăng không nhào xuống tới. Tắc tử thật mạnh. Tiếp ta một chiêu phá toái kim cương. Theo một tiếng nảy gầm khẽ Người kia thân hình đột nhiên biến ảo đi ra 10 cái vết ảnh, đứng là từ khác nhau phương vị hướng cái kia lệnh đông lại công tới. Nhưng là tại phá toái kim cương chiêu số phía dưới, mỗi một đạo huyền ảnh đều là chân thật nhất, đều mang 10 thành nội lực, đủ để tối kim liệt thạch. Người tới tự nhiên là số khổ A Phi. Hắn một đường cấp tốc chạy tới, rốt cục tại thời khắc cuối cùng chạy tới. Nhưng là vừa mới giết tới phụ cận liền thấy làm cho người lo lắng một màn, thổ huyết lệ nhu hải, vẻ gãy trợn nhị hùng thường, man thể vết thương hiện trướng cùng thiên địa này dị tượng. Những cảnh tượng này không một không biểu hiện lấy vừa rồi nơi này tính đường một trận cái chiến. Mà trước mắt tên địch nhân này càng là vô cùng cường đại. Liền ngay cả Lệ Nhược Hải đều bị đánh đến trình độ như vậy, mình khả năng không phải là đối thủ." A Phi trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bất quá đây càng thêm kiên định quyết tâm của hắn, cho dù là đối thủ lại cường hãn lại như thế nào, tuyệt đối không thể để cho tên địch nhân này tùy tiện rời đi. Phải biết đoạn thời gian này Lệ Nhược Hải vẫn luôn tại dưỡng thương, bây giờ cơ hội đều muốn khỏi hẳn, lại bị con hàng này cho xong tới đả thương, đơn giản không thể chịu đựng. Cho nên tại cùng lệnh Đông Lai giao thủ chiêu thứ nhất, phát giác người này lợi hại về sau, Hắn quả quyết dùng mình mạnh nhất võ công phá toái kim cương, sử xuất 10 thành lực đạo. Vang vào muôn võ công này, hắn ngay cả Uông Nguyệt đều có thể giết, lần này nói cái gì cũng phải để trước mắt con hàng này ăn chút đau khổ. Đối mặt thi triển toàn lực điên cuồng tấn công A Phi, lệnh Đông Lai trong đôi mắt lóe lên một tia dị sắc, hắn cũng không né tránh, chỉ là hai tay cùng lên, tại thân thể trùng quanh nhẹ nhàng vẽ một cái đường vòng cung, từ trái phía bên phải, từ trên xuống dưới, đúng là dùng một đôi tay trong nháy mắt chặn tất cả thế công. Phanh phanh phanh. A Phi mỗi một quyền đều bị một đôi nhìn như trắng nõn tay không tiếp nhận. Cái kia nhìn như như núi cao lực lượng đúng là không phát huy ra được, ngạnh sinh sinh bị hạn chế tại nắm đấm của mình bên trong. Đợi đến A Phi phát ra thứ 10 kích tối điểm, hắn rốt cục nghe được tay mình chỉ đứt gãy thanh âm. Ta sát, kẻ này thật mạnh mẽ. A Phi tay đau tâm càng kinh. Lại có thể hoàn toàn ngăn lại phá toái kim cương một kích, còn trở tay đánh gãy xương tay của chính mình. Con hàng này là Đông Phương bất bại trang điểm sao? Cái kia lệnh Đông Lai lại là mỉm cười, nhẹ nhàng lật tay một cái đem A Phi lại lần nữa nhẹ nhàng nhấc lên. Nhưng là số khổ A Phi đã đánh ra huyết tính, hắn không quan tâm, lúc này hổ gầm một tiếng. Tại bay ngược đồng thời dùng tràn đầy máu tươi tay phải hướng phía đối phương hất lên, phẩy một cái, một dòng máu tươi tung tóe đối phương một cái mặt mũi tràn đầy. Chương 442, Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 4. 444 Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 4. Hôm nay tại đi công tác trên máy bay, dành thời gian dùng di động tùy tiện mã chữ nổi, bên cạnh ca môn nhìn thấy, hỏi ta có phải hay không tại viết tiểu thuyết, nhất định phải tiểu thuyết danh tự muốn được đọc cái gì. Ta kiên trì nguyên tắc, liền là không cho hắn. Ha ha. 6 xích thố ký 6. A Phi nghiêng về một bên phi một mặt cười to chưa dán ngươi một mặt huyết, để ngươi bản thân thanh tỉnh một chút. Không nói chuyện chưa nói xong chính là ngươi miệng. Đối phương đúng là rũi ra một cái cực trắng bàn tay, năm ngón tay mở ra tại trước mặt nhẹ nhàng vồ một cái, đem mình trước đó vảy ra đi một chuun huyết đều nắm đến ở trong tay. Nguyên lai like cái này một chuun huyết nhìn như văng đến đối phương trên mặt, kỳ thực là bị một tầng chân khí chặn lại. Nhìn xem vốn nên nên dán đến đối phương trên mặt hơn 10 giọt huyết bị mấy cây ngón tay linh hoạt từng cái nắm, cuối cùng hóa thành to bằng ngón tay một đoạn, tại đối phương trên đầu ngón tay quay tròn chuyện, A Phi rốt cục bị chấn động ở. Biết đối phương là cao thủ Nhưng không nghĩ tới đúng là như vậy cao thủ, trách không được ngay cả lệ dược hại đều muốn phụ thương. Người khác giữa không trung, trong đầu lại chuyển cực nhanh, biết mình hình như là gặp từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Nhiều năm qua kinh nghiệm giang hồ để hắn làm ra bản năng phản ứng, thụ thương bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mặt ngoài huyết dịch cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng quả huyết hồng sắc băng tinh hướng đối phương cực tốc vọt tới. Thừa dịp cái này quay người, hắn một cái tay khác chống chống một trảo, lâu không lộ diện huyền thiết hồng anh đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Địch nhân quá mạnh, A Phi phải dùng xuất xứ có thủ đoạn. Nếu không có như thế, Sợ là ngay cả Trệ trở lệnh Lệ Nhược Hải bình yên cơ hội rút lui đều hiện. Dừng tay đi, A Phi, hắn không phải địch nhân. Lệnh Nhược Hải thanh âm truyền đến, rốt cục ngăn trở A Phi kế tiếp mạo hiểm động tác. Vận sức chờ phát động A Phi thân hình dừng một chút, trên người hắn sát khí mãnh đều muốn tràn ra, nhưng từ đối với lệnh Nhược Hải tín nhiệm, hắn hay là chống rống đã ngừng lại thế đi. Sau khi rơi xuống đất sừng sốt một chút, quắc, không phải địch nhân là cái gì? Thủ hạ hay còn không tin run lên đầu đường, như có như không chỉ hướng đối phương. Tam rồi cái này cũng mới phản ứng được, vội vàng nói, A Phi, ngươi tới quá đột nhiên. Đối phương là lệnh Đông Lai tiền bối, chứ không nên động thủ. A Phi hổ khu lắc một cái, "Ai? Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, hắn là đến cùng môn chủ luận bàn võ nghệ, trước đó cũng không phải sinh tử tương bác, ngươi trưởng thương có thể thu lại." Tam Giới vội vàng nói. A Phi trên mặt chấn kinh chi sắc có thể suy ra. Trước mắt cái này thân hình cao lớn, nhìn qua có chút lạm thấp nhưng lại lợi hại có chút không hợp tối thượng cao thủ đúng là cái kia lệnh Đông Lai. Đại giang hồ hoàng hệ đệ nhất nhân a, chắc không được như thế phong cách. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời lật lên kinh đào hải lãng, nhìn một chút lệ nhược hải lại nhìn một chút trên đất một mảnh hỗn độn cùng đứt gãy trượng nghị hùng thường, sắc mặt lại là âm tình bất định. Cái kia lệnh Đông Lai cũng là dừng tay, đứng tại chỗ có chút hăng hái đánh giá A Phi. Trước đó A Phi đánh ra cuối cùng vài miếng băng tinh đối với hắn không có cái gì uy hiếp, sớm đã bị hắn dễ dàng một chút mở. Hắn chỉ là tùy ý đem tay phải đặt ở bên hông vị trí, viên kia huyết châu tại mấy cây đầu ngón tay múa, bị một cỗ kỳ diệu chân khí bao vây lấy, nhanh chóng xoay tròn mà không tiêu tan, cho người ta một loại kỳ diệu mà mơ hồ cảm giác. A Phi, lần này lệnh huynh là chuyên tới tìm ta luận bàn võ nghệ. Chúng ta định ra ba chiêu ước hẹn. Bây giờ ba chiêu đã qua, lệnh huynh chuẩn bị rời đi, sau đó ngươi liền song tới loạn đả một mạch. Như thế khó tránh khỏi có chút lỗ mãng rồi." Lệnh Nhược Hải lên tiếng quát khẽ nói. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, trên mặt lại mang theo một loại nào đó nụ cười như có như không, không biết là cảm thấy A Phi vừa rồi đối chiến lệnh Đông Lai biểu hiện cũng không tệ lắm, hay là bởi vì kẻ này vì chính mình cướp xuất thủ tâm tư. Nghe Lệnh Nhược Hải, A Phi chỗ nào vẫn không rõ chừng tướng. Bất quá hắn hay là mặt trầm trầm, cũng không có bởi vì đối phương là lệnh Đông Lai mà thay đổi thái độ. Nguyên lai là dạng này. Chuyện này kinh thiên động địa báo tố liền là hai người các ngươi làm ra. Thứ ngữ, bất quá ta nhìn lệnh đại hiệp ra tay cũng có nặng. Không giống luận võ so tài động cơ, đả thương lệ soái còn không tính, ngay cả trợng nhị hồng thương đều bẻ gãy. Hắc, hắn như vậy thái độ làm cho cái kia tam giới có chút dần mình. Lệnh Đông Lai lại không chút nào sinh khí, chỉ là lo lắng nói, "Tà linh võ công quá cao. Lão phu cùng hắn tỷ thí, nhất định phải xuất toàn lực cứng đối, không cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh. Nếu không tụ thương nhưng chính là chính mình. Còn ngươi, số khổ A Phi." Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, đại giang hồ võ lâm minh chủ, danh bất hư truyền. Vừa rồi đối phó lão phu cái kia mấy lần, cao thủ nội tình hiển thị rõ, chính là lão phu cũng phải tán thưởng ngươi mấy câu. Không dám nhận. A Phi lú mũi thở một hơi, nửa khi hế ẩm nói, nếu thật là cao thủ, liền sẽ không bị ngươi đánh gãy tay xương, còn lấy một đống huyết tại đầu ngón tay chơi đùa. Tràn đầy chua xót tràn ngập phòng trường, tam giới cùng lệ nhược hải nhìn nhau cười một tiếng, rốt cuộc minh bạch A Phi vì sao thái độ bất thiện. Nghĩ là cảm giác bị đối phương áp chế giao hấn, trong lòng khó chịu. Cái kia Lệnh Đông Lai mỉm cười nói, Ngươi mặc dù võ công không tệ, nhưng lại có chút thủ đoạn lại không đủ đại khí. Mới vừa rồi còn muốn đem huyết vung ra trên mặt ta. Đây cũng không phải là cao thủ diễn xuất. Thế nào, đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không thể tung tóe ngươi một mạt huyết? A Phi trừng mắt. A Phi, chớ có vô lễ. Lệnh được Hải rốt cục nhìn không được, vừa rồi lệnh huynh đã đối thủ hạ ngươi lưu tình, mà lại vừa rồi một trận chiến vi sư cũng là thu hoạch không ít, ngươi chớ có làm bộ. Là, dù sao ta cũng không có đem hắn thế nào. Được rồi. A Phi thu hồi hùng anh, sắc mặt không vui đứng ở một bên. Bất quá trong lòng hắn nhưng còn xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, trong đầu lằn qua lộn lại để đó vừa rồi ngắn mũi giao thủ hình tượng, không được sợ hai thánh phục ta sát, quả nhiên không hổ là lệnh Đông Lai, một chiêu này, còn có một chiêu này. Xem ra ta thật không phải là đối thủ. Lệnh huynh, A Phi ngăng mưởng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lệnh Nhược Hải lắc đầu, đối cái kia lệnh Đông Lai lời nói. Cái kia lệnh Đông Lai lại cười ha ha, không sao, không nghĩ tới đại giang hồ võ lâm minh chủ thú vị như vậy. Ngươi giọt máu này ta lấy đi. Ùm. Ngươi cầm máu của ta muốn làm gì? A Phi lấy làm kinh hãi. Muốn lấy ra chất tiểu nhân, nguyện dụ ta sao? Tam giới hơi kém phun ra ngoài, thầm nghĩ A Phi ngươi thật là có thể nghĩ a. Lệnh Đông Lai lại lo lắng nói, mấy chục năm qua, ta cùng trên đời cao thủ sói triều, vô luận thắng bại ta đều sẽ lấy đi đối phương một chút đông tây làm kỷ niệm. Mới vừa cùng Lệnh huynh sói triều, là ngăn nước hạ hắn một điểm vi em dương chân khí. Con ngươi, liền dùng giọt máu này thay thế đi. Nói xong lời này, ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, giọt máu kia đúng là đột nhiên biến mất, cũng không biết bị hắn giấu đến địa phương nào. A Phi lại trợn mắt hốt mồm. Ngụy không ra lệnh Đông Lai lại còn có cái này cổ quái đam mê. Bất quá dạng này người tại võ hiệp sử thượng cũng không phải không có, tỉ như cổ hệ liền có một cái kiếm khách gọi là Tiết Y Nhân, mỗi một lần đánh bại đối thủ, cũng nên lấy một kiện đối phương mang huyết quần áo cất giữ, dần dà liền bị người coi là huyết ý người. Dựa theo cái này ăn khớp, không biết lệnh Đông Lai về sau sẽ có dạng gì ngoại hiệu, chốn huyết tông sư a. Lệnh Đông Lai không để ý đến A Phi cổ quái sắc mặt, chỉ là thản nhiên nói, số khổ A Phi, người võ đạo đã đang đường nhập thất, thậm chí có tự thành một phái tiên lực. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đừng cho lão phu thất vọng mới là. Ngươi có ý tứ gì? A Phi biến sắc, người ra một tia kỳ quái hư vị. Ta cũng không phải NRPG, cũng không tham dự phá toái hư không, ngươi tìm ta làm gì? Không hiểu đâu. Hôm nay ngươi đối lệnh mỗi xuất thủ ba chiêu, khiến cho mỗi lại một chiêu không có vẻ. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ trả ngươi ba chiêu, nếu như ngươi hay là thực lực này, có lẽ liền không thể bội tiếp lệnh nhược hải tiếp tục này trình. Nói xong câu đó, lệnh Đông Lai mỉm cười, ống tay áo vung lên, thân thể cấp tốc lui về sau đi không chút nào cho A Phi bất luận một cái gì cơ hội nói chuyện. Hắn cái này vừa rút lui đi, cuối cùng một chút kia nghiêng phong tế vũ cũng là do chuyện, lại phản phất là mất khống chế lung tung đập, tinh tế mưa tuyến đánh vào trên mặt người cũng là đau nhức. A Phi huy động ống tay áo tất cả đều ngăn. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại, mưa rốt cục triệt để ngừng, nhưng lệnh Đông Lai thân hình cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. A Phi ngẩn ngơ, nhìn về phía Lệ Nhược Hải bọn hắn. Cái kia tam giới cũng là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nhưng là Lệ Nhược Hải khẽ thở dài một cái, nói, lệnh Đông Lai đã tận khu thiên đạo, lúc nào cũng có thể phá toái. Biểu hiện của ngươi cũng làm cho hắn nhìn ở trong mắt, lần sau gặp mặt, nói không chừng thật muốn cùng ngươi động thủ qua mấy chiêu. Dựa vào cái gì? Ta lại không đi tranh đoạt cái này cái gọi là phá toái hư không, không có nghĩa vụ cùng hắn so chiêu. A Phi tay áo hất lên, rất có không quan tâm tư thế. Cái kia lệ nhược hại lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi vừa lên đến liền động thủ, người ta chỉ thủ không công tiếp ngươi ba chiêu. Lệnh Đông Lai dù sao cũng là một đời tông sư, chúng ta hoàng hệ một mạch đệ nhất cao thủ. Mặt mũi này đã cho ngươi cho cũng đủ lớn. A Phi không nói, hồi lâu mới nói, Ngươi cũng thừa nhận hắn là hoàng hệ đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Chí ít hiện tại không có người khác là đối thủ của hắn. Lệnh Nhược Hải gật đầu nói, "Truy đương cùng Yến Phi cũng không được sao?" "Không được." Lệnh Nhược Hải lắc đầu. "A Phi, ngươi không thấy được hôm nay tràn diện ngày sao?" Lệnh Đông Lai vừa đọc thủ, thiên địa biến sắc, cùng Phong Bạo Vũ. "Nhà chúng ta Lệ Soái đều xử xuất không thương một kích, hay là biện pháp dung truyền hắn, ngược lại để hắn mượn cơ hội lĩnh ngộ phá toái hư không huyền bí." Đối thủ như vậy thật sự là thật đáng sợ. Ta nghĩ không ra hoàng hệ ai có thể đánh bại hắn. A Phi lại sờ lên cái cằm, nói: "Lệ Nhược Hải ngươi không thương một kích rốt cục biển xuất tới a?" Hắn đối Lệ Nhược Hải võ công cũng coi như quen thuộc, tự nhiên biết Lệ Nhược Hải bản lĩnh cuối cùng. Cơ bản thành, bất quá có một ít chi tiết còn có đợi hoàn thiện. Cùng Lệnh Đông Lai sau trận chiến này, ta đã thấy được phương hướng. Tin tưởng không cần tiếp tục bao lâu liền có thể viên mãn." Lệ Nhược Hải thở dài: "Ai, còn muốn một đoạn thời gian. Nếu là tại thời khắc cuối cùng ngươi cũng không có viên mãn, lần này phá toái hư không lão nhân ra người sợ là hoàn đi." A Phi thấy Lệ Nhược Hải tâm tình không tệ, cũng làm mở lên trò đùa. Lệnh Nhược Hải hay còn đứng chắp tay, ngẩng đầu nói, "Ta đã sớm nói, phá toái hư không cũng không phải là ta chuyến này mục tiêu duy nhất. Có thể mượn cơ hội đá mài võ học của mình, đột phá vốn có võ học gông cùng xiển xích, đây mới là tối đệ cho người hướng tới." Câu nói này ít nhiều có chút bản thân an ủi, lấy không được thứ nhất liền nói mình là vì thể nghiệm quá trình. Không, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này lệnh đông lai lợi hại như thế, chẳng phải là lần này phá toái hư không 89 phần 10 là vật trong túi của hắn rồi. A Phi vướt cảm nói. Lệnh Nhược Hải lại trầm ngâm không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa to mặc dù ngừng, trên bầu trời mây đen nhưng như cũng nồng đậm, âm trầm phảng phất là vẻ lo lắng. Thật lâu hắn mới tự nhủ, Lệnh Đông Lai gần nhất chủ động lộ diện. Là hắn cảm nhận được cái gì sao? Chương 443, Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, Nam. 440 năm Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, Nam. Điểm lương biên tập đại nhân lại hỏi ta muốn hay không chương bài, lần trước hỏi ước chừng là mấy tháng trước. Lần kia biên tập đại nhân cho ta tin tức, nhưng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân ta không để ý có lẽ là bận bịu quên, để người ta phơi mấy tháng. Hô hô. Lên giá về sau nhân sinh là không tự do. Bất quá trong nội tâm cũng có một chút tiểu ý nghĩ, là không muốn đỉnh lấy đồng nhân danh tự, lừa đã chết hoàng sư một điểm nhỏ tiền. Liên dung cái này văn cảm tạ hoàng sư lúc đó sợ bản tặng võ hiệp cùng sung sướng đi. Hùng hộ, tranh thủ bản hoàn tất. 6 xích thua kỳ 6. Phong Vân thu lại, rất nhanh lộ ra từng mảnh từng mảnh sáng như gương bầu trời. Tại lệnh Đông Lai rời đi về sau, A Phi ba người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là đang thời gian ngắn nhất bên trong rời đi nơi đây. Dù sao lệnh dược hại cùng lệnh Đông Lai làm ra động tĩnh quá lớn, gió táp mưa sa, sấm chớp Chắc hẳn đại giang hồ rất nhanh đều sẽ biết được việc này, nhất định sẽ có người tới tìm hiểu tin tức. Đối với hoàng hệ cao thủ tới nói, lại càng dễ đoán được nơi này hẳn là có phá toái cấp bậc người tại giáo thủ, riêng lẽ vài người tới nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của cũng không phải không có khả năng. Mặc dù A Phi la hét không sợ, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, điệu thấp rời đi mới là chính đạo. Lệ Nhược Hải có thương tích trong người, A Phi liền đem xích thố mã phóng ra, làm tà linh tọa kỵ. Xích thố mã hành tẩu bình ổn, khí lực kéo dài, cho dù là xuyên sơn vượt bèo cũng là như dẫm trên đất bằng. Sư đồ mấy người dắt ngựa cho đánh, vừa đi bên cạnh trò chuyện, nói đơn giản nói riêng phần mình kinh lịch. So sánh A Phi một trận chém chém giết giết, lệ nhược hải cùng tam giới bên này liền tương đối đơn giản, lúc ấy bị người mưu hại sau khi tách ra, bọn hắn liền nhanh chóng thoát khỏi địch nhân, cũng tại ban thượng ngươi một thương chỉ dẫn xuống chuyển rời đến nơi đây. Nơi này có một cái hoang phế tử quán, về phần lịch sử lai lịch liền không thể khảo cứu. Ban thượng ngươi một thương sợ dĩ biết nơi này, nhờ vào hắn tiểu giang minh tình báo này tổ chức. Năm đó biên hoang tập phá diệt về sau, dạng này tử quán liền tản mát đến bất đồng nơi trốn, rất nhiều đều thành ổ chuột cóc. Cái này tiểu quấn trốn vẫn vẻ, ban thưởng ngươi một thương nguyên bản kế hoạch ở nửa đường bên trên làm cái lâm thời nghị chân nơi trốn, liền sớm mang theo trưởng thương môn các người chơi đem nơi này chiếm cứ 10 cái tiểu mao tặc cho quét sạch không còn, chưa từng nghĩ hôm nay gặp một trận thai bay và gió. Di hạng thành nước rất sâu nha. Phá toái hư không lại đem tứ phương thế lực đều đưa tới. Thất tinh lâu sự tình chỉ là một cái tập trung bộc phát, không có nghĩa là di hạng thành như vậy bình tĩnh. Lệ công, lệ công, ai. Nghe xong a phi tinh lịch về sau, lệ nhược hải ngồi ở trên ngựa nhẹ giọng tờ dài. Lệ công cũng là một đời ma môn cự phách, nói đến cùng Lệ Nhược Hải hay là bạn gia. Đại giang hồ liền có nghe đồn, nói Lệ Nhược Hải là năm đó Lệ công hậu nhân. Đương nhiên cái này thuộc về lời nói vô căn cứ. Bất quá cái này Lệ công vì phá toái hư không sự tình làm ra như vậy mưu đồ cùng động tĩnh, cuối cùng rơi vào kết cục này, lại làm cho người không khỏi không cảm khái tổn thức. A Phi lại năm suất bẻ gãy xương ngón tay, vừa dùng chân khí chữa thương một mặt khinh thường nói, không bình tĩnh cũng không quan trọng. Dù sao đại giang hồ lớn nhất mặt trái bột đều đã treo, lại đến người chỉ sợ đều là một chút tá miêu ác khẩu, không đủ gây sợ. Dưới mắt ba người chúng ta đều có thể động thủ, không so với lúc trước thủ gấp thúc. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai còn dám đến. Nói đến đây, liền nghe két một tiếng vang nhỏ, hắn đem một cây sai trâu ngón tay bài chỉnh, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc. Tay của ngươi như thế nào?" Lệ Nhược Hải lo lắng nói. "Còn có mấy cây ngón tay là đoạn, tiếp không tốt nhưng không có gì đáng ngại." A Phi hờ hững nói. Tam Giới lại nói, "Môn chủ hỏng độc môn binh khí, ngươi lại đả thương tay. Nếu là thật sự có người đến tóm lại là có chút phiền phức. Chúng ta hay là rẽ đường nhỏ vi dạo?" Thiên Lung Điệu Ách huynh đệ đã cho chúng ta dò xét đường, xung quanh nơi này không có cái gì người chơi. Không có người chơi không có nghĩa là không có nợ tợ cờ cái kia hai anh em ánh mắt không tốt lắm, giống lệnh Đông Lai dạng này người liền không thấy được. Nếu là có nợ tợ cờ đến, vậy chỉ có thể ngươi trước hết lên. A Phi liếc mắt nói, nghe nói ngươi xem vừa rồi một trận chiến, cảm khái rất nhiều a. Bình thường, thời có thu hoạch. Nếu là bế quan tầm vài ngày, nói không chừng cũng có thể như ngươi như vậy lĩnh ngộ cái tuyệt học đi ra. Tam Giới mặt không đổi sắp nói, A Phi lại là nhướng lông mày lên. Ngươi nếu là thật có thể tự sáng tạo tuyệt học đi ra, chúng ta trưởng thương môn xem như thật muốn hưng khởi. Dưới mắt trong môn cao thủ cũng chính là ngươi ta tăng thêm đại sư huynh ba cái lâu người, cùng những cái kia danh môn đại phái thật không so được. Ai? Câu nói này ngược lại là khơi gợi lên hai người chơi tâm sự, chính là cái kia lệ nhược hải cũng là trầm mặc. Mặc dù mấy người này đối giang hồ tranh bá không có cái gì suy nghĩ, nhưng người nào cũng sẽ không ngại mình môn phái nhiều người. Trưởng thương môn nhân số tại Ma Sơn tám môn chung xem như thứ nhất, bất quá phóng tới đại giang trên hồ liền bình thường, so với Nga Mi Hoa Sơn càng là kém xa tí tắp ta nói, chờ đại sư huynh tới, chúng ta liền đem chuyện kia định ra tới đi. Hắn cũng nên thêm chút sức, đem Ma Sơn phái đại sư huynh cũng cầm xuống, nếu không chỉ làm chúng ta trưởng thương môn một môn đại sư huynh cũng quá cốt tải. Chờ hắn làm đại sư huynh, càng phải nghĩ biện pháp hợp Ma Sơn 8 môn làm một thể, đồng khí liên chi, vinh nục cùng hưởng, dạng này mới có thể cùng Hoa Sơn, Ngami, Thiếu Lâm, Võ Đang những này đại phái chống lại. Đồng khí liên chi, vinh nục cùng hưởng, chống lại Thiếu Lâm Võ Đang a. A Phi sờ sờ cái cằm, đột nhiên biến sắc, cổ quái nói, nghe làm sao giống như là năm đó ngũ nhạc kiếm phái cũng phái Mà ngươi ta liền là tà lãnh tiền giống như nhạc bất quận. Khụ. Nói mò gì lời nói thật. Phá toái hư không về sau 1 tháng liền muốn một lần nữa tuyển Ma Sơn phái đại sư huynh. Đến lúc đó ngươi ta cần riêng phần mình xuất thủ, tại tư cách thi dự tuyển giai đoạn liền đem những cái kia đối thủ đều bằng ban thưởng ngươi một thương cho dọn dẹp. Tam giới đột nhiên nói: "A phi sợ lên cái mũi nói, Ma Sơn tám môn cũng phái cũng không phải không được. Trong môn phái không có mấy cái cao thủ chân chính. Ngoại trừ Kim Hoàn Đao bên ngoài, liền không người nào có thể cùng một thương đến tranh đoạt Ma Sơn đại sư huynh chỗ ngồi. Kim Hoàn Đao võ công đó là thật mạnh." Chỉ sợ môn phái bên trong ngoại trừ ta, người bên ngoài đều thắng không nổi hắn, đại sư Minh cũng treo. Người cùng Kim Hoàn đao cũng là hảo hữu, Lý Do An toàn liền khuyên hắn rời khỏi. Tam Giới nói: "A Phi là đầu, Kim Hoàn đao mặc dù cùng ta quan hệ không tệ, nhưng là hắn làm việc công và tư rõ ràng, một là một, hai là hai, xưa nay sẽ không xem ở người bên ngoài mặt mũi làm việc. Nếu như hắn cũng nghĩ làm Ma Sơn phái đại sư huynh, không ai có thể để hắn thay đổi chủ ý." Tam Giới im lặng, hồi lâu mới nói: "Nếu như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp để hắn gặp được ngươi." "A, đúng, lần này hắn theo Thiên Đao tông quyết" Nghe nói cái này hai đũa nghịch đao vẫn rất hấp ý, Tống Khuất nhất định sẽ dạy hắn không ít đồ tốt. Ngươi còn lo lắng hay không? A Phi khịt mũi coi thường. Tống Khuất mà thôi, ngay cả ta đều có thể đánh không lại, dạy dỗ đồ đệ lại có thể sao thế? Tam Giới lại là lo lắng nói, ha ha, có chút lớn lời không thể nói lung tung. Ta nhưng nghe nói người nào đó trước lúc này khoe khoang khôn lạc, muốn quyền đả lệnh đông lai. Kết quả ngược lại là bị người ta không nhúc nhích đánh gãy tay xương. A Phi sắc mặt ngượng ngùng, đột nhiên hô lớn, cái kia ai, chúng ta không phải còn có cái cường lực sức chiến đấu phong hành người ta? Làm sao đến bây giờ còn không đến? Chẳng qua là ra ngoài tìm một ít thức ăn, chẳng lẽ lại bị sói điều đi? Thấy A Phi như thế nói sang chuyện khác, tam giới cùng lệ nhược hại đều là lắc đầu cười một tiếng. Sáu xích thua kỳ 6. Kim Hoàn Đao, ngươi cười cái gì? Thiên Đao Tống Tuyết dùng một cái nhánh cây mặc vào mấy con nết xanh, tại trên đống lửa chậm rãi lật qua lại, vừa đúng lực đạo cùng tốc độ để mỗi một tấc con nết thịt đều nướng hỏa hầu mười phần, hương khí cũng là chậm rãi tràn ra ngoài. Tống Tuyết mặc dù là một đời phế chủ, nhưng là tác phong làm việc đều rất tùy ý, tương đối đơn giản. Đoạn đường này phá toái hư không? Hắn cùng Kim Hoàn đao đồng hành, tức ít tại Sa Hoa tiểu quán đang uống trà cửa, cơ bản đều là màn trời chiếu đất, liền ngay cả một ngày ba bữa cũng thường thường là tự mình động thủ. Hôm nay bọn hắn đi ngang qua một cái vùng nước, gặp được mấy con cá liếc xanh, Tống Khuyết không biết làm tại sao tính trẻ con nổi lên, tự mình xuống nước nắm mấy con, sau đó tiện tay lột da nướng, chuẩn bị ăn như do quấn. Bất quá vị này tuyệt thế đao khách hay là lưu ý đến một bên nghỉ ngơi Kim Hoàn đao. Cái thằng kia đang xem lấy một phong thư, nội dung trong thư tựa hồ rất thú vị, để hắn đen gầy trên mặt đều hiện lên vẻ tươi cười. Nghe được Tống Khuyết nói chuyện cùng chính mình, Kim Hàn Dao nhẹ nhàng lắc một cái giấy viết thư, thu vào, chậm rãi nói, nghe được mấy cái thú vị tin tức, có lẽ Tiễn Bối sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Kế Ninh Đạo Ký bị người giết chết về sau, Phó Thái Lâm cũng đồng dạng tất thủ, chết tại chúng ta người chơi trong tay. Đoán xem là ai làm? Cái kia Tống Khuyết ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm con điệp thị, hồi lâu mới nói, có thể giết Phó Thái Lâm lợi trời không nhiều, cho dù là nhiều người liên thủ cũng không dễ xử lý. Cái này Phó Thái Lâm kiếm pháp xuất chúng, nhất là am hiểu còn chiến, cho nên chỉ có số ít tinh anh người chơi mới có thể làm đến. Trước ngươi đề cập qua mấy người, Nếu như không phải số khổ á phi, có lẽ liền là Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần hoặc là Phong Vũ Tu bọn người, cũng hoặc là là mấy người bọn họ liên thủ. Tiền bối mắt sáng như đuốc, "Là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần liên thủ." "Nha, ta nhớ được trước đó Ninh Đạo Kỳ cũng là bị hai người này giết chết đi, không tầm thường." Tống Khuyết nhàn nhạt khen, "Hai người này trước đó là tử đối đầu, bây giờ lại cũng học được liên thủ." "Hắc, xem ra nhất định là chỗ tốt rất lớn. Dựa theo cái này xu thế, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ tìm đến tiến lên bối ngươi đây." Kim Hoàn đao nhếch miệng cười nói, Tống quyết lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tống Mộ ước gì có người đến chủ động gây chuyện. Nhất là các ngươi những lại người chơi. Tốt nhất cái kia số khổ a phi cũng tới. Nghe nói hắn đánh chết Di Hoa cung yêu nguyện, như thế để Tống Mộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi hẳn là tìm thêm lở tợ cở giao thủ, có có thể được một chút cảm nộ đâu. Tựa như vừa rồi thời tiết dị tượng, nhất định là mộ hai người cao thủ luận võ so tài. Kim Hoàn Dao lắc đầu nói, "Ừ, những cái kia cảm nộ Tống Mỗ cho tới bây giờ đều chứng mắt. Chẳng qua là một loại nào đó biến tướng võ đạo ký ức, lấy được càng nhiều, nhìn như lĩnh ngộ càng nhiều." Nhưng là cũng sẽ đối với mình nguyên bản võ đạo mang đến trùng kích. Ta chỉ tin tưởng mình một chiêu một thức luyện ra được võ công, như thế mới là thuần túy nhất, có thể nhất phát huy ra uy lực của nó cực hạn. Ta trong giếng bắt pháp liền là thuần túy nhất đạo pháp, dung không được một chút tạp chất. Kim Hoàn Đao nghe cũng không khỏi đến gật đầu, thở dài, tiền bối làm cho người bội phục. Đao pháp của ngươi đến thần hồ kỳ kỹ trình độ, không hổ là năm đó giang hồ đao thứ nhất tay. Tống Khuyết lại cười lạnh nói, chỉ là có người còn chướng mắt mồ đến đạo pháp, ta đã đem trong giếng bắt pháp đều dạy ngươi, kết quả không thấy được ngươi tu luyện qua một chiêu một thức. Kim Hoàn đao sững sờ, chợt cười ha ha, đứng lên ngựa đầu nói, "Tiền Bối có đao pháp thuần túy, ta Kim Hoàn đao mặc dù bất tài, nhưng cũng có ta võ đạo truy cầu. Ta trước đó tu luyện tiên kiếm truyền đao, càng la luyện chế ra Nhật Nguyệt Trảm làm binh khí, đang suy nghĩ mượn nhờ binh khí tự sáng tạo một môn tuyệt học thần công, như cái kia số khổ A Phi, vừa xuất thế liền muốn chấn động võ lâm. Cho nên Tiền Bối truyền lại trong giếng Bát Pháp, tại hạ không phải không chịu luyện, mà là đang tiêu hóa hấp thu, biến thành võ công của tại hạ." Trong giếng Bát Pháp tuy tốt, chỉ là trong lòng ta, còn không bằng ta Nhật Nguyệt tinh thần quyết tới tốt lắm. Nhật Nguyệt tinh thần quyết Khẩu khí của ngươi còn không nhỏ." Tống Khuất lắc đầu, hình như có khinh thường. Bất quá hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ tán thưởng. Kẻ này không sai, không hổ là có thể làm cho mình thấy vừa mắt người. Thậm chí ở tâm tính cùng võ đạo kiên định bên trên so cái kia số khổ a phi đều tốt hơn. Liên cái này nói chuyện công phu, hết xanh đã nướng xong, mùi thơm nồng nặc khơi gợi lên hai người muốn ăn, Kim Hoàn đao cũng không lo được võ đạo của mình tu luyện, trực tiếp một bước chen vượt qua đến, không phong độ chút nào đặt ngông ngồi xuống Tống Khuất trước mặt. Tống Khuất nhìn hắn một cái, Chợ tay từ trên nhánh cây gỡ xuống một cái nướng xong ít xanh ném cho hắn. Kim Hoàn Đao đại hỉ, đang ngón ăn như gió cuốn, đột nhiên biến sắc, hai tay cầm ít xanh, cũng có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Tống Khuyết cũng đồng dạng đưa ánh mắt rơi xuống bên kia, đã thấy nồng đậm trong rừng sóng vai đi ra hai người, đứng tại mười trượng bên ngoài nhìn qua. Một người trong đó cười nói, "Ăn ít xanh, nguyên lai like Kim huynh ngươi còn có đam mê này." Kim Hoàn Đao lại là buông xuống ít xanh, thở dài, vân trung long, đại kiếm thần. Chương 444, Đông biên nhật xuất cây biên vũ, 6. 446 Đông biên nhật xuất cây biên vũ. 6. Đại kiếm thần cùng Vân Trung Long vừa hiện thân, Kim Hoàn đao liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn mang theo nải trôi nương nét xanh cười khổ, xem ra chính mình là một câu thành sấm, hai người bọn hắn quả nhiên là để mắt tới Tống huyết. Đại kiếm thần vẫn như cũ là bộ kia che mặt bộ dáng, lãnh đạm không nói lời nào, nhưng Vân Trung Long liền lộ ra tự nhiên nhiều. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Kim Hoàn đao, cười nói, "Hôm nay ba người chúng ta đụng phải cũng coi là hữu duyên. Kim huynh, chúng ta ý đồ đến hẳn là cũng không cần nói đi, không phải thường minh trắng." Kim Hoàn đao bất đắc dĩ hắn thở dài, Linhạo Kỳ cùng Phó Thái Lâm đều thành chiến lợi phẩm của các ngươi, đại đường tông sư chỉ sợ đều bị các ngươi đè mắt tới. Võ Tôn Tân liền treo sớm, Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng Thiên sư Tôn Ân song song vẫn lạc, còn lại thiên đạo tiền bối nhất định sẽ không may mắn còn sống sót. Cho nên, các ngươi tới cũng không tính quá làm cho người ta giận mình. Kim Vinh hiểu chuyện tốt nhất. Cái kia Vân Trung Long mỉm cười, bất quá ngươi cũng không cần bất mãn. Kỳ thật chúng ta là đến giúp ngươi giải thoát. Giải thoát? Là xử lý ta một loại cách nói khác à? Kim Hoàn đao kinh ngạc nói. Vân Trung Long lắc đầu nói, không là đem ngươi từ hệ thống này, nhiệm vụ bên trong thả ra thuyết pháp. Tống Khuyết sau khi chết, ngươi liền có thể giải thoát rồi. Mà hai chúng ta cũng có hứng thú mời Kim huynh ngươi cùng một chỗ, tạo thành một cái thực lực mạnh hơn tiểu đội. Ba người chúng ta liên thủ, có lẽ ngay cả lệnh Đông Lai cũng có thể làm rơi đầu. Kim Hoàn đao lần này là thật giận mình. Hắn nhìn xem đối diện hai người nghĩ không ra khẩu vị của bọn hắn sẽ lớn như vậy. Một mực không nói gì, Tống Khuyết lại cười lạnh một tiếng, nói, "Thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Các ngươi dám đến tìm ta, lão phu còn có thể nói một tiếng các ngươi có dũng khí." Bất quá các ngươi nếu là đi tìm lệnh Đông Lai, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi cuồng vọng." Vân Trung Long sở sở cái cảm, nháy mắt mấy cái cười nói, Tiền Bối nói là hai chúng ta thực lực không đủ. "Hắc, kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần một kim huynh thực lực liền cùng ta hai tại sàn sàn với nhau, nhưng chúng ta bất kỳ một cái nào đối đầu Tống Tiền Bối, không kém đều môn quỷ. Cho nên hôm nay chúng ta cũng không dám lỗ mãng. Đại Kiếm Thần, cũng nên để chúng ta vị kia huynh đệ đi ra." Nói xong hắn dùng chuôi kiếm thập đại kiếm thần cánh tay, cái kia đại kiếm thần hừ lạnh một thân, đột nhiên cất giọng nói, "Phong huynh, ngươi ra đi." Kim Hoàn Đao nghe vậy sắc mặt biến hóa. Đã thấy phía bên phải trong rừng cây, một người mặc trường bào màu xám, gương trắng khôi ngô lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ người trời từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Hắn đi tới trước mặt mọi người mới tặng hắn một cái, nói: "Hai vị, không phải nói để cho chúng ta một hồi xuất thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp à?" Vân Trung long lắc đầu nói, đối mặt Thiên Đao Tiền bối cùng Kim Hình, Quang Minh chính đại đánh một trận mới là tốt nhất quyết định. "Tiền bối, ba đối hai, chúng ta tại nhân số bên trên muốn chiếm chút món lợi nhỏ." Tống Khuyết cùng Kim Hoàn Đao đều trầm mặc. Không nghĩ tới còn có người thứ ba. Mà lại người này là Phong Vũ Tu, bây giờ trên giang hồ cũng rất có danh khí, võ công càng là không tầm thường. Tăng thêm người này ở bên trong, hôm nay ở đây bốn vị người chơi đều là binh khí phổ bài danh 10 vị trí đầu cao thủ. Trong đó ba vị lựa chọn liên thủ, tại loại cục diện này so sánh thực lực thật là so trước đó có khác biệt lớn. Kim Hoàn đao quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tuyết, cái kia Thiên đao Tống Tuyết lại là gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Vân Trung Long cùng Kim Hoàn đao trên thân, Tống Mộ đã sớm nghe nói các ngươi làm sự tình. Linh đạo kỳ cùng Phó Thái Lâm liền là chết tại hai người các ngươi liên thủ phía dưới mà các ngươi hôm nay cũng chuẩn bị đồng dạng liên thủ đối phó ta đi. Vì bài trừ cái nhiễu, còn cố ý mời người bên ngoài đến ngăn cản Kim Hoàn Đao. Ta không biết nên nói các ngươi làm việc công bằng đâu, vẫn phải nói các ngươi chuẩn bị kỉ náo. Tuy ý bất quá chúng ta đều sẽ xem như đến từ Võ Lâm Tiền Bối tán thưởng." Vân Trung Long cười nói, đang khi nói chuyện hắn đã rút ra binh khí. Du Long kiếm hàn quang phảng phất nước chảy, chảy xuôi phun ra nuốt vào không thôi sát khí. Cùng lúc đó, một cái khác chuôi thần binh trường sinh kiếm cũng lộ ra phong mang của nó, hai thanh danh kiếm hòa lẫn, phản phất là trên bầu trời hai viên tối lóe sáng sao trời. Kim Hoàn đao thở dài, vước xuống ở trong tay cái kia nướng ít xanh, sau đó nhẹ nhàng hướng phía sau một trảo, cầm ra một thành tựu kiếm phi kiếm. Từ đao phi đao binh khí. Binh khí này tạo hình đặc biệt, giữ tại Kim Hoàn đao trong tay đúng là cùng hắn hình thể 10 phần tương hợp. Một bên phong vu tu gặp, tiến lên mấy bước ngăn tại trước mặt hắn, thản nhiên nói, "Kim huynh, đối thủ của ngươi là ta." Kim Hoàn đao nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Ta mặc dù cùng ngươi không quen, nhưng là ngươi có thể tại binh khí phổ bên trên bài dành thứ 6, theo sát ta về sau, nghĩ đến cũng là có nhất định tư lực." bất quá nếu như ngươi bợ vậy liền cho rằng có thể cùng ta đối ngực tay, vậy coi như sai." Phong Vũ Tu rủ xuống ánh mắt, ánh mắt nhìn dưới mặt đất thản nhiên nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, mà lại tại hạ cũng không cho rằng có thể cùng Kim huynh ngươi làm đối thủ. Tại phong mộ trong mắt, Kim huynh là cùng Vân huynh, Kiếm thần huynh đặt song song cao thủ, ta cũng không trống tội vào có thể cùng Kim huynh lực lượng ngang nhau. "A, ngươi người này ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, không dám nhận. Ta hôm nay nhiệm vụ chỉ là quấn lấy Kim huynh, không cho ngươi đi trợ giúp Tiên đạo thôi." Phong Vũ Tu nói xong lời này, Cái kia Kim Hoàn Đao lông mày không khỏi nhíu một cái. "La, đơn đấu đối phương có lẽ không phải là đối thủ của mình, nhưng nếu như chỉ là cuốn lấy mình cái kia coi là chuyện khác." Cái kia Phong Vũ Tu nhìn hắn một cái, tiếp tục thản nhiên nói, "Kim huynh hẳn là cũng thấy rõ. Hôm nay thắng bại kỳ thật rất vi diệu, nếu như Kim huynh có thể nhanh chóng đánh bại tại hạ, có lẽ còn có có thể cơ hội chiến thắng. Bất quá tại hạ sẽ dùng ta chỗ có thể." "Mời đi." Nói xong hắn bày một tư thế, đúng là cận kích bên trong thức mở đầu, nhưng ở đại giang trong hổ cũng không phổ biến. Kim Hoàn Đao sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói: Thế nhân đều nói ngươi là võ học thế gia xuất thân, xem ra chuyển môn không giả. Tốt, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, đại giang hồ đưa ngươi liệt vào người chơi thứ 6 hào cao thủ, đến cùng phải hay không danh phụ kỳ thực. Nhất Nguyệt chạm nhẹ nhàng nhoáng một cái, duong nghịch một cái khác cố một ô sức tưởng tượng động tác. Đối diện ba vị người chơi đều là hai mắt tỏa sáng, phát hiện cái này kim hoàn đao tùy ý một động tác, đã có đao thế cũng có kiếm thế, thậm chí còn có một ít thương đồng cái bóng, quả thực để cho người ngạc nhiên. Bọn hắn cũng đều đối với cái này tràn đầy chờ mong, hẳn không thể tức giận đi đánh. Hảo biết rõ ràng cái này cái gọi là Nhật Mượt Trạm Chân Chính uy lực. Đợi một chút. Tống Khuyết bỗng nhiên quát, đã kiếm bạc nổ trương mấy vị người chơi thân hình dừng lại, đã thấy cái kia Thiên Đao Tống Khuyết đứng dậy, đứng thẳng người lên hắn toàn thân lộ ra một cỗ bưu hạn đến cực điểm khí tức tới tới. Nhưng hắn cũng không có rút đao, mà là cầm trong tay này chuỗi hết xanh nhẹ nhàng cướp cơ, cơ, đối cái kia Kim Hoàn Đao nói, "Tiếc lấy, cho dù là muốn độc thủ, cũng phải ăn trước xong đông tây lại nói." Nói xong hắn cầm trong tay một chuỗi thi tốt rất xanh ném cho Kim Hoàn Đao, sau đó từ trong đống lửa hễ còn rút ra một cái khác xuyên đến, không coi ai ra gì cắn một cái. Hiện trường các người chơi đều là sững sờ, chính là cái kia kim hoàn đao cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn tiếp lấy này chôi nướng ít xanh, thật lâu mới niết miệng gọi một tiếng, Tiền Bối nói không sai, cho dù là muốn sinh tử tương bạc, cũng phải ăn no bụng mới lạ. Mấy ngày nay thấy được Tiền Bối tay nghề, ta cái bụng quả nhiên là thật là lớn phúc khí, tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn kiến thức Tiền Bối đạo pháp. Cái kia Tống khuyết lặng lẽ không nói, hai ba miếng liền đem mấy con điết xanh ăn sạch sẽ. Mấy vị người chơi nhìn nhau, đều là không có lập tức khởi hành tay. Dù sao ăn một bữa cơm cũng không quan trọng, bởi vì cái gọi là người ta muốn treo là một trọn vẹn ma quỷ cũng coi là lấy hết tâm ý tống khuyết sau khi ăn xong lại vô vô cái bụng, gật đầu nói, ăn no rồi cơm, chính là muốn sống động hoạt động thời điểm. Mấy vị tiểu bằng hữu, vừa rồi các ngươi không có thừa dịp ta lúc ăn cơm đậm thủ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Về phần tại sao, các ngươi rất nhanh liền biết. Vừa dứt lời, một thanh trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trường đao ra khỏi vỏ, một cô đao khí phô thiên cái điệu tuôn ra. Nhưng thấy Tống khuyết trực tiếp bước ra một bước, xoát xoát xoát chặt liên tiếp 3 lần, đúng là đạo khách thành chủ, huống ba người kia đồng thời chém ra một đao. 6 xích thổ kỳ 6. Sư phó ngươi không sao chứ? Ra ngoài tìm kiếm thức ăn phong hành liệt rốt cục trở về. Chờ hắn biết nhà mình sư phó cùng Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai làm một khung về sau tự nhiên giật nảy cả mình, lúc này ném đi trong tay Đông Tây nào tới, lôi kéo cái kia lệ nhược hải tay nhìn vài vòng, e sợ cho thấy cái gì chí mạng thương thế. Cũng may lệ nhược hải thương thế cũng không tính nghiêm trọng, phong hành liệt sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Bất quá hắn cũng oán trách cái kia hai người chơi nói, hai người các ngươi là thế nào bảo hộ sư phó, chẳng lẽ gặp được lệnh Đông Lai, không nên trước không màng sống chết nhào tới sao? A Phi cùng Tam Giới đồng thời lỗ mũi xuất khí. Tam Giới càng là phi nói, còn nói chúng ta đây. Ngươi chạy đi đâu? Chỉ là cho ngươi đi tìm ăn, kết quả nửa ngày đều không trở lại, tùy tiện bắt mấy con ít xanh cũng được mà lại lệ xoái cùng lệnh đông lai động thủ, động tĩnh lớn như vậy ngươi cũng không nhìn thấy sao? Nhìn thấy về sau không nên lập tức trở về sao? Trở lại không nên đối với chúng ta cũng hỏi han ân cần một cái, nhìn xem chúng ta là không cũng giống sư phó ngươi thụ thường sao? Phong Hành Liệt nghe xong nhìn hằm hằm hai người chơi, hai người chơi cũng là trừng trọng mắt nhìn xem hắn. Cứ như vậy trừng một hồi, Tại Lệ Nhược Hải một câu ta đói thanh âm bên trong mới gián đoạn xuống tới. Phong Hành Liệt từ bao khóa bên trong lấy ra một chút mang tới đồ ăn cho Lệ Nhược Hải đưa tới, trong đó vậy mà bao quát gà quay thịt bò bực này mỹ thực. A Phi cùng Tam Giới tự nhiên cũng là không chút khách khí mình lấy dùng, may may không có đem vừa rồi đấu võ mồm sự tình để ở trong lòng. Cái kia Phong Hành Liệt rốt cục thở dài nói, không phải ta không thấy được tiên địa dị tượng này. Kỳ thực là ta lúc ấy bị người dẫn tới một cái tiểu quán kéo dài thời gian, nếu không phải coi là thuyết thư tiên sinh nhắc nhở, nói không chừng ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì, không biết sư phó gặp lệnh đông lai đâu. Lời vừa nói ra, hai người chơi cũng là lấy làm kinh hãi. A Phi buông xuống trong miệng đuổi gà, nói, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đều trúng chiêu?" Phong Hành Liệt lắc đầu, vỗ đùi cả giận nói, "Đừng nói nữa, nhấc lên ta chính là một bụng tức giận. Ta lúc ấy cùng sư phó chia đi tìm đồ ăn, nguyên bản cũng muốn tùy tiện làm ít đồ liền trở lại. Kết quả đi không bao xa, liền nghe đến phụ cận một trận tiếng vó ngựa, nguyên lai like là mấy người kết bạn mà đi đường qua nơi đây. Ta núp trong bóng tối, nghe bọn hắn một mặt cưỡi ngựa chạy chậm chậm, một mặt nói là muốn đi phía trước tử quán. Nơi đó đồ ăn sung túc, Rượu Bang No là rất nhiều người giang hồ Vãng Lai tụ tập địa phương. Cái đó rượu quán cũng không xa, chính là suy nghĩ đi lấy một chút mỹ thực rượu ngon đến, cũng có thể cho sư phó giải giải phạc, thay đổi khẩu vị. Thế là ta liền che kín mặt lại đổi một bộ quần áo, thuận đường đi không bao lâu quả nhờ ý hệ, em ở thấy được một cái khách sạn. Sau khi đi vào, bên trong ngược lại là có không ít người, phần lớn tại nghỉ ngơi uống rượu, thậm chí còn có nói sách tiên sinh ngay tại bình thư. Trong lúc đó hào hiệp Vãng Lai rất là náo nhiệt. Chương 445, Đông biên nhập xuất Tây biên Vũ, 7 447 Đông Biên Nhận xuất Tây Biên Vũ. 7. Cái này trong tiểu quán nhiều người, đủ loại rượu đồ ăn cũng nhiều, rực rỡ muôn màu, rất là náo nhiệt. Thậm chí một chút người giang hồ cũng đều ở chỗ này nghỉ chân, người chơi càng là nối liền không dứt. Tình huống nơi này đã là có thể so với thành lớn, ta cũng không nghĩ tới tại giang hạng thành chốt như vậy vậy mà cũng có thể nhìn thấy như vậy rầm rộ. Vừa vào cửa, đã có cách đàn Mặc Tinh xảo tiểu nhị tiến lên đón, khách khí hỏi ta có cái gì yêu cầu. Phong hành liệt nói đến hắn tiến vào gian kia tiểu quán tình huống, A Phi cùng tam giới không khỏi nghe được có chút nhập thần. Ha ha. Các ngươi không biết, tiểu nhị này mặc quần áo, vậy mà đều là tứ xuyên gấm tứ xuyên, một bộ y phục đều chừng hơn mấy trăm hai. Ta càng phát ra cảm thấy tửu quán này không giống bình thường. Lo lắng đi ra quá lâu, để sư phó cùng tam rối các ngươi lo lắng, chính là đưa tới một chương ngân phiếu, điểm một chút rượu đồ ăn để bọn hắn đánh trò ta bao. Tiểu nhị kia cũng rất khách khí, để cho ta tại một cái bàn ngồi tạm một lát, hắn chính là về phía sau lấy người chuẩn bị đi. Cũng là đúng dịp, ta vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Trong tửu quán thuyết thư tiên sinh liền mở miệng nói, hắn cái này vừa nói Nhất thời toàn trường thanh âm đều yên lặng xuống tới, mọi người đều vểnh tai nghe hắn nói thứ gì. Đối với trên giang hồ bình thư ta cũng nghe được nhiều, nguyên bản cũng không thèm để ý, bất quá vị này thuyết thư tiên sinh mới mở miệng, nói đúng là cái kia người chơi binh khí phổ cùng phá toái bảng xếp hạng. Ta là lần đầu tiên nghe, nhưng cảm giác thú vị. Cái này hai phần bảng danh sách chắc hẳn các ngươi cũng đều nghe nói đi. Nhất là ngươi A Phi, làm người chơi binh khí phổ thứ nhất, những cái kia thuyết thư tiên sinh hẳn là sẽ phái người tự mình tiếp xúc ngươi mới lạ. Nói đến đây, phong hành liệt đối cái kia hai người chơi nói một câu. A Phi gật đầu nói: Bọn hắn phái một vị ta biết thuyết thư tiên sinh đến tiến ta đưa tin. Ân, bất quá cũng chính là một cái bài danh, đại khái tình huống mọi người cũng đều có thể đoán, cũng không có cái gì mới lạ. Cái kia phong hành liệt tờ dài, lời tuy nói như vậy, nhưng nếu như nói sách tiên sinh nói người, ngoại trừ phá toái hư không những cái kia, còn bao gồm không phải chúng ta hoàng hệ võ lâm một mạch người đâu. Ừm. Là ai? Hai người chơi đều là hai mắt tỏa sáng. Yêu nguyện, còn có cái khác không phải hoàng hệ một mạch lại muốn tham dự phá toái hư không người. Cái kia thuyết thư tiên sinh lại nói, lần này phá toái hư không bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều là hoàng hệ một mạch, nhưng cũng không có nghĩa là không phải ta hoàng hệ người liền không có cơ hội. Trong đó cơ hội lớn nhất không ai qua được Di Hoa cung Ưu Nguyệt. Người này võ công cực mạnh, thực lực mấy không thua phá toái bảng 10 vị trí đầu cao thủ. A Phi nghe đến đó lặng lẽ một tiếng, một hồi lâu mới nói, mạnh thì có mạnh, nhưng khẳng định so ra kém lệnh Đông Lai. Nàng nếu là con sống, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội thành công. Cái kia Phong Hành Liệt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lúc ấy cái kia tiên sinh đã nói, Ưu Nguyệt vừa mới tại Thất Tinh lâu cùng A Phi ngươi đại chiến một trận, bị đánh nát ngũ tạng lục phủ gân mạch đều đoạn, đã hỗn loạn tại chỗ. Ta cũng là tại lúc ấy mới lần thứ nhất biết được việc này, ngay từ đầu chỉ là vì A Phi ngươi cảm giác được vui vẻ, có thể đánh bại yêu nguyệt vực này cương địch, nói rõ A Phi ngươi thật đã trưởng thành đến có thể cùng giang hồ đỉnh cấp cao thủ phân cao thấp trình độ. Lúc ấy cái đó rượu quán hàng trăm hàng ngàn người chơi, nghe tin tức này đều là một mảnh yên lặng, thật lâu mới có người cảm khái, nói ngươi cái này võ lâm minh chủ danh bất hư truyền, thậm chí đã là một ngựa tuyệt trần. Nghe được, bọn hắn đối ngươi là thợ. Tế tâm bội phục, mặc dù có số ít trong lòng chua chua, nói hai câu không đau không ngứa cũng rất nhanh bao phủ tại một mảnh hư thanh bên trong. Ha ha. A Phi nghe đến đó rốt cục cười ha ha, bình thường cùng đám người kia gặp mặt, cứ ít nghe được bọn hắn nói một đôi lời trị phục. Chưa từng nghĩ bọn hắn đều ở sau lưng nói như vậy. Dù sao cũng là cái trò chơi, một hơi không thể bại. A Phi ngươi đỉnh lấy cái võ Lâm minh chủ thế tụ rồi, cho dù thật bằng thực lực tu phục bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không ở ngay trước mặt ngươi tán thưởng ngươi đôi câu vài lời. Ai cũng là muốn mặt mũi người. Tam giới cười nói. A Phi nghe vậy càng lả mặt mày lớn hơn, trong lúc nhất thời tinh thần phấn chấn. Phong hành liệt lại nói, Bất quá Tuyết thư tiên sinh sau đó nói, lần này yêu nguyệt bại một lần, đại giang hồ chỉ sợ thời gian rất lâu sẽ không nhìn thấy nàng. Lượn tội cờ treo, cũng bất quá là nửa năm sau liền sẽ phục sinh, kỳ thật cũng không tính quá lâu. Tam Giới nói, không phải nửa năm, là rất nhiều năm, thậm chí có khả năng mãi mãi cũng không thấy được. Phong Hành Liệt lắc đầu nói, cái gì? Á Phi cùng Tam Giới đều là giật nảy cả mình. Á Phi càng là bồi thêm một câu vì cái gì? Yêu Nguyệt có cái gì đặc thù hay sao? Lúc ấy tiểu quán đám người cũng đều là như thế nghi hoặc. Cái kia thuyết thư tiên sinh nhân tiện nói, muốn nói yêu nguyệt đại thủ, kỳ thật cũng là bởi vì phá toái hư không nguyên nhân. Chư vị chắc hẳn cũng biết, không phải hoàng hệ một mạch người giang hồ, nếu như muốn tham dự lần này phá toái hư không là cần nỗ lực một vài điều kiện cùng đại giới. Điều kiện người người bất đồng, nhưng đều mười phần hà khắc, mà yêu nguyệt đại giới là đưa ra nếu như tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa tử vong, liền không còn phục sinh. Phong Hành Liệt nói xong, cái kia hai người trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng này cực kỳ giống tiểu u quán tình huống lúc đó. Phong Hành Liệt ký ức không khỏi về tới lúc ấy cái kia tĩnh lặng như chết tự bán. Trong tử quán Thuật thư tiên sinh nói xong thật lâu, vẫn không có một người nói chuyện. Mọi người đều đắm chìm trong cái này để cho người khó có thể tin thông tin bên trong, nhìn nhau hãi nhiên. Rốt cục có cái sắc mặt có chút u ám trung niên nhân đặt chén rượu xuống, trầm giọng nói, "Yêu nguyện không còn phục sinh. Các hạ ý tứ, toàn bộ đại giang hồ về sau cũng sẽ không nhìn thấy người này sao?" Chính độ nào đó cũng có thể nói như vậy. Cái kia thuật thư tiên sinh thở dài. Trung niên nhân kia thần sắc đọc lại, trên mặt hiện ra một loại khó tả biểu lộ. Trong đám người cũng lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận, phần lớn đối yêu nguyện quyết định không thể nào hiểu được. Đại Giang Hồ nợ đỡ cờ đều có một loại tự nhiên sứ mệnh mang theo, bọn hắn lo liệu năm đó nhân vật ký ức, cùng một cái hoạt bát người không khác. Bình thường tình huống dưới, bọn hắn sẽ ở tận khả năng bảo tồn tự thân điều kiện tiên quyết, tiếp tục truy cầu riêng phần mình năm đó mục tiêu cùng khát vọng. Đây đã là một loại nhân vật bản năng, vô luận hắn hoặc nàng phục sinh bao nhiêu lần cũng sẽ không cải biến. Cho nên khi nghe được yêu nguyệt dùng không cách nào phục sinh đến làm tham gia phá toái hư không điều kiện, tất cả mọi người là tâm tình phức tạp. Có người cho rằng điều kiện này quá mức hạ khắc rồi, tử vong không thể phục sinh, đây quả thực là đoạn tuyệt đến tiếp sau tất cả khả năng cũng có người cảm thấy phá toái hư không trọng yếu như vậy, điều kiện này cũng tương đối công bằng. Nguyên bản hoàng hệ một mạch cạnh tranh liền 10 phần bị liệt, huống chi còn là yêu nguyện hay là cổ hệ người. Nhưng vô luận như thế nào, yêu nguyện không cách nào trở lại nữa. Trước đây mọi người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có nở tở cỡ từ cái này giang hồ biến mất, nhiều lắm thì phục sinh về sau làm lại, thời gian cũng bất quá là nửa năm chừng 1 năm. Nhưng yêu nguyện phá vỡ cái quy luật này, như vậy từ nơi này đại giang hồ thế giới biến mất. Tựa như là sáng chói trong tinh không một viên chói mắt sao trời, đột nhiên tại một ngày nào đó ban đêm mở đi con trạch Vĩnh viễn biến mất tại cái kia sáng chói vô cùng ngân hà bên trong. Bất cứ người nào rời đi cũng sẽ không cải biến cái này giang hồ, chỉ là không biết nó sẽ ở bao lớn trình độ bên trên ảnh hưởng thiên tinh không này cái bóng quá mang. Dựa theo thuyết thư ý của tiên sinh, trừ phi đại giang hồ về sau có người thông qua một loại nào đó nhiệm vụ, đem yêu nguyệt từ nơi này trạng thái giải phóng ra ngoài. Nếu không vấn đề này như vậy nấp hồng định luận. Yêu nguyệt làm như thế nguyên nhân là cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều đang suy tư vấn đề này. Tại trận này kịch liệt cạnh tranh hệ thống đại nhiệm vụ chung, Yêu Nguyệt làm như vậy có một loại đưa vào chỗ chết mà hậu sinh quyết đoán. Nhưng là có thể làm ra quyết định này, nhất định cũng sẽ có rất nhiều nguyên nhân đi. Tam Giới trầm mặc thật lâu, một hồi lâu mới vớt cảm nói, ta cảm thấy Yêu Nguyệt làm như thế, có thể là nàng tại cái này đại giang hồ đã không có cái khác truy cầu, chỉ có võ đạo đỉnh phong mới là nàng một cái chưa từng thực hiện mục tiêu. Cho nên nàng chính là từ bỏ hết thảy, cực hạ tất cả cơ hội, cho mình tới một cái đập nồi rìm thuyền quyết đoán. Có lẽ Yêu Nguyệt mình cũng biết, trận này cạnh tranh kịch liệt như thế, nếu như không cho mình lớn nhất áp lực, nàng tuyệt khó thành công. Câu nói này cũng là có lý, chính là phong hành liệt cũng gật đầu, kỳ thật ta cũng là như vậy nghĩ. Bất quá toàn bộ đại gia trong hồ, đem voi đạo đỉnh phong làm mục tiêu người không phải số ít, chịu như vậy quyết định liền không nhiều lắm. Ta nghe cái kia Tuyết thư tiên sinh đề cập qua, cái khác một chút tham dự phá toái hư không người cũng có điều kiện, chỉ là đều có bất đồng. Giống như là Bạch Tồn đạo nhân, hắn cùng hai cái đồ đệ Viễn Minh Nghị lao tham dự phá toái hư không, nó mục đích cũng không phải là vì tranh đoạt vậy cuối cùng một đường cơ duyên, chỉ là cầu được có thể tại lần này hệ thống đại nhiệm vụ chung vớt một chút bí tịch võ công cùng với khác chỗ tốt. Cho nên bọn hắn trả ra đại giới tương đối mà nói liền muốn nhẹ nhiều hơn. Nghe nói bọn hắn, nợ lấy Huyền Minh thần trưởng làm thế chấp, nếu là thất bại, bọn hắn tự động mất đi Huyền Minh thần trưởng bí tịch võ công, về sau Huyền Minh thần trưởng bí tịch liền không tại bọn hắn trên thân. Mà lại một khi tử vong về sau, phục sinh võ công thực lực sẽ mãi mãi suy yếu một thành. Còn có Long Tiểu Vân, cái này ngoan độc thiếu niên, tham dự phá toái hư không chỉ là vì có thể tìm tới đánh bại Thượng quan Kim Hồng cùng Lý Tầm Hoan phương pháp. Phu thân hắn Long Khiếu mê chết, cùng Thượng quan Kim Hồng cùng Lý Tầm Hoan đều có quan hệ chủ yếu vẫn là thượng quan kim hồng hạ đạt cái kia giang hồ tất sát lệnh, cho nên Long Tiểu Vân muốn giết thượng quan kim hồng, đồng thời lập thẻ muốn tại khi luận võ đường đường chính chính đánh bại Lý Tầm Hoan một lần. Ta hiểu, giết thượng quan kim hồng có lẽ là vì cho hắn phụ thân báo thù, nhưng là đánh bại Lý Tầm Hoan, chẳng lẽ là vì mẹ của hắn Dương Tư Âm? Nhưng vô luận như thế nào, hắn chẳng ra đại giới liền là quyền kia liên hoa bảo giám. Còn có một cái là thần long giáo giáo chủ Hồng An Thông. Người này võ công tầm thường, nhưng hắn hay là mạo hiểm tham dự lần này phá toái ư không? Mục tiêu đúng là vì xử lý năm đó cựu địch. Lục Đình Công vi tiểu bảo. Bất quá vị này thần long giáo giáo chủ bản thân không có cái gì đặc biệt có vật giá trị, nghe nói hệ thống cho ra điều kiện là hắn từ đây không thể nhận đạo. Ai, điều kiện này thực sự là. Phong Hành Liệt nói đến đây cũng là cười nhẹ một tiếng, không biết nên nói chỗ gì. A Phi nghe đến đó lại là sửng sợ, Hồng An Thông biến thành thái giám. Rất nhanh hắn nhớ tới lúc trước cùng Hồng An Thông gặp mặt một màn, nhất thời cũng là giận mình. Chết không được lúc trước hắn hỏi cái kia Hồng An Thông liên quan tới điều kiện kia thời điểm, Hồng An Thông không có chính diện đáp lại, ngược lại là hướng A Phi mở ra đối phó vi tiểu bảo điều kiện. Nguyên lai like đúng là cái này khó mà mở miệng nguyên nhân. Bất quá A Phi lại nghĩ tới, cái này Hồng An thông bạn thân đã là một cái lao đầu tử, lao bà cũng là đi theo vi tiểu bảo chạy, về phần có thể hay không nhân đạo, kỳ thật ý nghĩa không phải rất lớn a. Tóm lại phong hành liệt từ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe được rất nhiều chuyện như vậy, đều là liên quan tới những cái kia không phải hoàn hệ một mạch người giang hồ cưỡng ép tham dự phá toái hư không cần thiết trà ra đại giới. Những người khác còn có Thạch Quan Âm, Vô Hoa, Đinh Xuân Thu bọn người. Đương nhiên, cái đó rượu quán thuyết thư tiên sinh cũng chỉ là để một bộ phận người, còn có rất nhiều người cũng không có nói tới. A Phi cùng Tam Giới nghe được phong hành liệt thuật lại cũng chỉ là cảm khái không thôi, thật lâu cái kia Tam Giới nói, những người này nhắc tới cũng đều là người đang đương. Phá toái hư không cạnh tranh kịch liệt như thế, hoàng hệ một mạch người đều có hàng trăm hàng ngàn, nhưng bọn hắn mấy cái hết lần này tới lần khác còn muốn tham dự trong đó. Chỉ nói cái kia Ưu Nguyệt đi, chết tại A Phi trong tay không nói, còn bị cái kia người lồn mụ vô nha đoạt đi thi thể, nếu không phải Nga Mi đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên liệu chết đem đoạt trở về, còn không biết vị này Ưu Nguyệt cung chủ lại nhận bao nhiêu làm nhục đầu. Mà vị này Ưu Nguyệt đại cung chủ a, nguyên bản trôi qua hảo hẩm. Tại nàng Di Hoa cung cùng Sương Vương Sương Bá, tội gì đi vì cái gọi là cảnh giới võ học xuống như thế h? Tiên đã cực. Bởi vì cái gọi là ở nhân gian đã là điên, tội gì muốn lên thanh thiên. A Phi nghe đến đó đúng là giận mình, đột nhiên trầm giọng nói, chậm rãi, yêu nguyện quyết đoán, ta đại khái là biết một chút nguyên nhân. Chương 446, Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 8. 448 Đông Biên Nhật xuất Tây Biên Vũ, 8. Kỳ thật tại đại giang trong hồ, Yêu Nguyệt tại Di Hoa cung ở cũng không hài lòng. Đoạn thời gian trước ta gặp Thương Tinh công chủ cùng Tuyệt Đại Song Kiêu, theo ta được biết Cho tới nay, Ưu Nguyệt cùng Song Kiêu quan hệ mười phần thân chương. Song Kiêu mặc dù thường xuyên đến hướng Di Hoa cùng, nhưng cũng chỉ là cùng thương tình quan hệ mà thiết. Tiểu Ngư Nhi xứng hô thương tình vị cô cô, Hoa Vô Khuyết xứng thương tình vị nhị sư phụ, duy trì có đối Ưu Nguyệt thái độ lãnh đạm. A Phi trầm rãi nói ra, tam giới nghe chỉ là cười một tiếng, cái này cũng không hiếm lạ, lúc đó cái này Ưu Nguyệt là bày ra Song Kiêu tách rời cùng sinh tử quyết đấu chủ nưu, này đôi kiêu không cùng Ưu Nguyệt ra tay đánh nhau đã coi như là không tệ. Không có động thủ chém giết, có lẽ đây là xem ở thương tình mãn núi. A Phi cũng gật đầu nói. Chính là bởi vì như thế, yêu nguyện phía trước một đoạn thời gian lặng lẽ rời đi Di Hoa cùng, không có đối với bất kỳ người nào nói qua. Thử nghĩ một cái, nàng không có thân tình, duy nhất rằng buộc khả năng chỉ có mối mối của nàng Thương Tinh. Nhưng đôi yêu nguyện tới nói, một cái Thương Tinh cũng không đủ ấm áp cái này bằng lãnh Di Hoa cùng. Ha ha, đừng quên, lúc đó Thương Tinh thế nhưng là cũng chết tại yêu nguyện trong tay. Tam giới cười lạnh một tiếng. A Phi lại thở dài nói, ta nhớ nàng tại đại giang hồ truy cầu, cũng chỉ có cái kia cái gọi là võ học cảnh giới tối cao. Đổi lại là ta, tại nhân sinh hoàn toàn không có sở cầu. Thân tình đoạn tuyệt, tự thân võ công cũng đến một cái bình cảnh tình huống dưới, còn không bằng đập nồi rìm thuyền đi đánh cược một lần. Nếu như thành, bước vào võ học đỉnh phong, tại cái này đại giang hồ tự nhiên sẽ có một fan khác thiên địa. Không thành, cũng chính là phấn thân phái cốt, cũng tốt hơn tại di hoa cùng trung hành thi đi thịt còn sống. Những lời này để lệ Nhược Hải, phong hành liệt cùng tam giới đều là trầm mặc không nói. Các người chơi có lẽ cảm xúc không sâu, nhưng là nở rở cở liền không đồng dạng. Thật lâu cái kia lệ Nhược Hải nói, yêu nguyệt minh ngọc công luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, dù vậy nàng còn chưa đủ lấy đứng ở đại giang hồ đỉnh phong. Đối với một võ giả tới nói, cái này phá toái hư không cung cấp một cái cơ hội ngàn năm một thở. Quyết định của nàng, ta ngược lại thật ra cảm động lây. Nếu là có một ngày ta đứng trước tình cảnh như vậy, ân. Hắn nói còn chưa dứt lời, A Phi cùng Tam Giới riêng phần mình sững sờ, trầm miệng một lời, "Lệ Sở Hải, ngươi sẽ không cũng có ý nghĩ này a?" Thôi Tam Giới còn bổ sung một câu, "Ý nghĩ này cần phải không được. Ngươi cũng đừng ngày nào vô thanh vô tức rời đi chúng ta, một mình khiêng mình đại thương xông sáo giang hồ đi." Lấy tới cuối cùng hô Phi nhiên diện bị hệ thống cho gạt bỏ, chúng ta ngay cả nhặt xác đều làm không được. Đúng vậy a, đúng a. A Phi cũng là hổ khu chấn động, yêu nguyện đó là dân cờ bạc tâm tính, nhập ma chướng. Hắn tình đáng tiếc, nhưng cách làm không đáng để xướng. Hai người một dựng một ngăn, chính là cái kia phong hành liệt cũng là khẩn trương lên. Lệ Nhược Hải ngồi tại xích thố trên lưng mỉm cười, lo lắng nói, các ngươi đoán mò thứ gì? Ta nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy cái này yêu nguyện quyết định có thể lý giải, cũng không phải đại biểu ta cũng muốn học nàng như vậy. Bất quá đại giang hồ từng nói, không điên cuồng không thành tiên. Muốn thật bước vào vậy cuối cùng vừa đóng, cũng nên kinh lịch một chút tưởng nhân khó có thể lý giải được sự tình. Yêu Nguyệt là cảm thấy mình không có cái khác đường, cho nên mới sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Nhưng ta bất đồng, ta đã tìm tới chính mình võ đạo phương hướng, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, cho dù là lần này không cách nào phá toái hư không, cũng sẽ vô hạn tiếp cận cảnh giới này. Các ngươi đều không cần vì ta lo lắng bớ vẩn, đem chính mình sự tê, nhờ làm tốt là được. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí đã có chút nghiêm khắc, nhưng hai người chơi bao quát phong hành liệt ở bên trong đều là thở dài một hơi. A Phi toét miệng nói, "Lễ soái Ngươi câu nói này mới khiến cho ta chân chính yên tâm. Hắc, nói thật, trước đó ta một mực sợ ngươi xúc động, không cẩn thận liền làm ra như lúc đó vì phong hành liệt giận đuổi vô địch ma sư bảng bàn sự tình tới. Mặc dù lúc ấy ngươi một trận loạn đâm cũng đã thương cái kia ma sư, lại đem mạng của mình góp đi vào. Loại chuyện này nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng khó tránh khỏi có chút lăng đầu thanh diễn xuất. Chúng ta cùng tam giới làm như vậy thì cũng thôi đi, ngươi bây giờ cũng là một đời thượng pháp tông sư, càng là đại giang hồ nhan nhan giá trị đẳng đường, lại làm như vậy coi như không vượng vận. Ha ha, đừng quên Về sau hắn gặp Đông Phương bất bại lại làm một lần. Tam rơi ở một bên lại bổ một đao. "Là, như thế gọi thế nào chúng ta yên tâm." A Phi lớn tiếng nói, "Cho nên lần này phá toái hư không, chúng ta lo lắng nhất kỳ thật chính là cái này tình huống. Trước đó thấy Lệ Soái ngươi cùng lệnh Đông Lai đối chiến, chúng ta đều là dọa đến chân run rẩy. Chỉ sợ ngươi không cẩn thận liền phóng đại chiêu." Khục khụ, Lệ Soái ngươi cũng không cần như vậy mặt đen lên, tóm lại hiện tại cái lo lắng này cũng là tiêu tán. Ngươi cứ dựa theo kế hoạch của mình chậm rãi trưởng thành đi." A Phi nói đúng Lệ Soái. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Lúc đó ngươi là chết oanh anh liệt liệt, kết quả hay là người ta lãng viên vân cùng bạn ban phá toái hư không mà đi, chiếm hết giang hồ danh tiếng. Bây giờ lần này phá toái hư không, hiểu được bảo toàn mình mới là chính đạo. Đừng nhìn lệnh Đông Lai hiện tại phong quang vô hạn, hắc, ngày nào không chừng giống như truyền ứng bị người khác chơi đều rồi. Cậu ngữ có nói, đừng nhìn hiện tại huyên náo han, cẩn thận ngày sau kéo danh sách. Được rồi được rồi, lộn xộn cái gì? Không nhịn được lệ nhược hại rốt cục đánh gậy á phi cùng tam giới hợp tác. Hắn thở dài một hơi, nói Hai người các ngươi ý tứ ta đều hiểu, đơn giản là lo lắng an nguy của ta thôi. Bất quá các ngươi cũng có một chút nói không đúng, giống các ngươi tâm tư như vậy, liền lại ít một chút dám đánh dám liệu tâm thái. Giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là một cái bình tĩnh chi địa, có một số việc thậm chí sẽ rất lạnh góc, so với triều đình đều muốn kịch liệt hơn nhiều. Có thể tại cuộc phong ba này, người trung gian toàn mình cố nhiên là chuyện khẩn yếu nhất. Những cái kia không hiểu được bảo toàn mình, chung quy là trở thành bụi bằng lịch sử, một trận gió đi qua chính là tan thành mây khói. Nhưng đại tranh thế gian, có một số việc không phải mình không đi tranh liền có téh. Trình thoát. Các người đối giang hồ lý giải hay là quá nông cạn, ngày sau liền sẽ chậm dãi linh lộ. Lúc đó ta sáng lập Tà dị môn, trên sự dẫn dắt thiên môn người nó thân giang hồ, không phải là không nghĩ bàn quan, trong giang hồ chỉ lo thân mình. Nhưng là giang hồ mưa gió, diễn tấu đến người khác, liền thôi không được ta lệ nhượng hà sao? Sương tại ta nghe nói phong hành liệt cùng Cận Băng Vân sự tình về sau, liền biết có một ngày sẽ cùng ma sư đối đầu. Ai? Người sống một đời, có một ít đông tây chung quy là người không cách nào tránh đi, đối lệ mộ tới nói, cũng không cần tận lực tránh đi. Nói xong lời cuối cùng hắn thở thật dài. Ngồi tại trên lưng ngựa thân ảnh tràn đầy thổ tức. A Phi cùng tam giới cũng là không nói, phong hành liệt càng là nghe được hồ khu chấn động. Đây chính là cái gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình sao? Lệ Nhược Hải mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cơ bản như thế. Đối câu nói này mỗi người đều có mình lý giải cùng cảm ngộ, nhưng Lệ Nhược Hải nói ra được, đúng là nhiều hơn một loại muốn cùng thiên đấu quyết tâm. A Phi nguyên bản còn nhiều hơn nói mấy câu đến tiếp tục khuyên bảo Lệ Nhược Hải, nhưng không biết làm tại sao, những cái kia có vẻ như rất có đạo lý, đến bên miệng nhưng dù sao cảm giác có chút tái nhợt bất lực. Lệ Nhược Hải dù sao cũng là Lệ Nhược Hải, có thể làm cho ý hắn biết đến muốn bận tâm an nguy của mình đã là cực hạn. Nếu là muốn hắn tiếp tục xu lợi tránh hại cơ hội là không thể nào. Hắn người đã cùng thương pháp của hắn hòa làm một thể, đã sớm hỗn hợp thành một loại không cách nào dao động tinh thần cùng tính cách. Mà loại này tinh thần cùng tính cách cũng là hắn độc nhất vô nhị nhân cách mỹ lực chỗ. Lệ huynh lời nói này, thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Tiên phi thủ giáo. Đúng lúc này, nơi xa đúng là truyền đến một trận thanh thủy tiếng gỗ tay, chợt một trong đó khí 10 phần thanh âm truyền đến, lại phản phất ngay tại vài mét có hơn. A Phi bọn người giật nảy cả mình. Nhất là A Phi, hắn võ công có thành tựu đến nay, cực ít nhất có bị người bên ngoài gần sát đến như thế khoảng cách mà không có phát hiện tình huống. Trong lòng hắn, cho dù là Bàng Ban, Lãng Phiên Vân giết tới gần như thế chỗ đều sẽ sinh ra một loại nào đó phản ứng. Nói chuyện người này chẳng lẽ so Bàng Ban, Lãng Phiên Vân còn mạnh hơn? Nhưng sau một khắc yến phi hai chữ chui vào trong hai, trong lòng của hắn lắc một cái, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm mãnh liệt, Yến phi? Là cái kia Yến phi sao? Hắn cấp tốc nhảy dựng lên, bốn phía xem xét, đúng là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng sau một khắc thấy hoa mắt, mấy trượng bên ngoài trong bụi cỏ đã đứng vững một người. Người kia dáng người thon dài, phía sau người thua một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm, chính hướng bọn họ bên này mỉm cười nhìn tới. Người này đứng tại mọc cỏ bên trong, cả người tựa hồ cũng tại theo mọc cỏ trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Mặc dù nhìn cao hơn một mạng lớn, nhưng phản phất liền là cái kia mọc cỏ bên trong một viên, không chút nào lộ ra đồ nút. Thật mạnh. Người này đem khí tức của mình đều tan đến vậy, dĩ nhiên trong hoàn cảnh. Suy nghĩ vừa tới nơi này, A Phi đã thuận thế làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp hướng phía trước nhảy một cái đứng ở lệ nhược hải trước mặt, đồng thời hai tay làm ra động thủ động tác. Đã trải qua lệnh Đông Lai sự kiện về sau, A Phi đã không còn như vậy tự phụ, dù sao đại giang trong hồ có thể đem mình làm chết người hay là không biết. A Phi động tác nhanh nhất, nhất, nhảy ra về sau, phong hành liệt cùng tam giới cũng đều là kịp phản ứng, theo sát lấy nhảy tới phía trước. Xích Tố Mã thì là tinh thông nhân tính về sau đạp mấy bước, tựa hồ nó cũng cảm nhận được người kia uy hiếp, bén nhẹ đem mình cùng trên lưng lệ nhược hải rời đến phía sau mọi người. Tam giới càng là run giọng nói, "Tiến, Tiến phi." Hắn tâm tư giống như A Phi Ngĩ thẩm sẽ là cái kia Yến phi sao? Chư vị, thật sự là hành hộ. Ta là Biên Hoang tập Yến phi, ân, mà mọi người phản ứng lớn như vậy. Hẳn là đều nghe qua tại hạ danh tự, không cần ta tự giới thiệu đi. Cái kia Yến phi đứng chắp tay, mỉm cười hướng đám người chào hỏi. Hắn ngữ khí hiền hòa, nghe ngược lại là không có bao nhiêu sát khí. Nhưng mọi người trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Dù sao người ta đã xác nhận thân phận, Biên Hoang tập Yến phi, không phải liền là đại giang hồ phá toái hư không bảng xếp hạng thứ 2 cái kia đại cao thủ. Đây chính là cuối cùng mang theo một nhà lão tiểu cùng một chỗ phá toái cường nhân a. Nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A Phi cùng Tam Giới nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới trước đó lệnh đồng lai, sẽ không như thế sao a? Liên tại mọi người trầm mặc thời điểm, cái tiếng lệnh nhược hại rốt cục lên tiếng. Hắn dùng một loại mang theo ngạc nhiên ngữ điệu trầm ngâm nói, đúng là đến từ bên Hoang Yến huynh. Đây thật là kỳ, người giang hồ đều truyền ngôn, Yến huynh ngươi xưa nay một mình hành động, thậm chí khả năng đã đến thập tuyệt quan. Chưa từng nghĩ còn lưu ở nơi đây. Nói đến đây hắn hay là hạ xích tú mã, hướng về phía cái kia Yến phi có chút vừa chấp tay. Cái kia Yến phi lễ phép đáp lễ, cười nói: Biên Hoang Tập là nhà của ta, ta sẽ không tùy tiện rời đi nơi đây." Nói đến, làm cho nãy bên trong nửa cái chủ nhân, ta đều không có hảo hảo mà chiêu đãi chứ vị, thật là có chút thất lễ. Cho nên cảm thấy được Lệ huynh muốn rời khỏi nơi đây, cố ý tới đưa tới. "Chỉ là tới đưa tiễn sao?" Á Phi giận mình, trong miệng lời nói. Hắc. Cái kia Yến phi nhếch miệng cười một tiếng, thuận tiện cũng là cùng Lệ huynh lĩnh giáo một hai. Nhất là mắt thấy trước đó Tà Linh cùng Vô Thượng tông sư một trận chiến, tại hạ ngoại trừ sinh lòng kính ý, càng là lòng ngưỡng ái, nhịn không được muốn nhảy ra hoạt động một chút tay chân. Ừm. Trước đó ngươi ở một bên quan chiến, ta làm sao không biết?" Á Phi rất là ngạc nhiên nói. "Chương 447, Đông biên nhật xuất tây biên vũ, 9. 449 phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, 9. Cái kia Hiến phi cười nói, "Lệ huynh cùng lệnh tông sư giao thủ, có thể sừng phong vân khoái động." Yến Mộ thân ở bên hoang tập, kỳ thật trước tiên liền cảm nhận được. Vất quá khi đó ta cũng không có đuổi tới chỗ gần quan chiến, mà là dùng ta tinh thần xa xa bao phủ nơi đây thiên địa, đồng dạng là tình tế phạm vị cái kia ba chiêu ước hẹn. Thật sự là như uống rượu ngon, dư vị vô tận." Hôm nay thấy Lệ huynh sắp rời đi, yến mộ chính là nhịn không được hiện thân, cùng Lệ huynh gặp một lần. Thân kỳ như vậy. Tinh thần giao cảm, cái này đại giang hồ thật sự là càng ngày càng huyền ảo. A Phi nghe được trong lòng chực ngậy, trong miệng lại lạnh lùng nói, cái gì gặp một lần, nói trắng ra liền là tới khiêu chiến nhà ta Lệ đẹp trai. Tất cả mọi người là lũ võ, không cần thiết nói như thế mị mờ. Yến Vi ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói, cũng đúng. Ngươi vị này khổ minh chủ nói thẳng tiếp, rất đối với ta khẩu vị. Nhưng ta thật sự là lĩnh giáo mà tôi, cùng cái kia lệnh Đông Lai chưa nói tới phân sinh tử quyết thắng thua khiêu chiến. Nhất là vừa rồi lệ huynh một phen, càng la xúc động yến mộ cho tới nay ở trong lòng suy nghĩ sự tình. Phen này lĩnh giáo, kỳ thật không chỉ là võ đạo. A Phi hừ một tiếng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Lấy vị này biên hoang kiếm thần võ công, dùng khiêu chiến hai chữ có lẽ thật có chút không quá phù hợp. Bất quá hắn làm sự tình cùng vị kia vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, có phải là vì xác minh một ít võ công mà tới? Nhất là lệ nhược hại trước chiến lệnh Đông Lai, phần này kinh nghiệm có lẽ là yến phi nhìn trúng. Vị này phá toái hư không đại đứng đâu. Tại đại giang trong hồ một mực cực ít lộ diện, thậm chí đều không có giống Lãng Phi Vân, bàng ban bọn người tìm kiếm người chơi thế lực làm cậy vào. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ có thể tại phá toái bảng cao xếp thứ nhị, lực hấp hướng vũ điển, bàng ban bọn người tuyệt đối là có nó nguyên nhân. Nghĩ thông suốt vấn đề này, A Phi đám người miệng bên trong vẫn như cũ nổi lên một tia đăm chất. Bị phá toái hư không bảng xếp hạng hai vị trí đầu đỉnh cấp cao thủ xếp hạng đỏ sức võ nghệ, không biết nên nói lệ nhược hại là may mắn hay là xui xẻo. Nếu là như vậy không ngừng đấu nữa, đằng sau khẳng định còn có cái khác cao thủ Lệ Nhược Hải có thể hay không an ổn đi đến cái kia thập tuyết quan xuống đều là một kiện đáng giá hoài nghi sự tình. Quả nhiên giống Lệ Nhược Hải lời nói, có một số việc thật sự là tránh đều trốn không thoát ta. Cái kia Yến Phi tiếp tục cất cao giọng nói, bất quá Yến Mô cũng biết Lệ huynh đánh với lệnh Đông Lai một trận về sau thân có vết thương nhỏ, cái này tiện nghi tự nhiên là không thể chiếm. Chúng ta có lẽ có thể thay cái biện pháp. Đám người nhất thời thở dài một hơi, A Phi càng là cùng Tam giới nhìn nhau, vội vàng nói, đúng đúng đúng. Luân Võ luận bàn kỳ thật có rất nhiều biện pháp, bởi vì cái gọi là võ đạo cực hạn đều là tương thông cho dù là chúng ta miệng nói khoa tay, cũng có thể nghiên cứu thảo luận thiên đạo tâm đắc, thần du, hắc, thần du cái kia tự nhiên. Miệng bên trong phun khoác lát đồng thời, A Phi trong lòng lại nghĩ, Lệ Nhược Hải có thương thích trong người, có thể không động thủ liền không động thủ, huống chi hay là đối mặt Tiên Phi bực này cao thủ. Chỉ cần không động thủ, miệng pháo có thể tùy ý đánh a. Chí ít bọn hắn bên này là bốn tờ miệng, đối phương cũng chỉ có một đầu đầu lưỡi. Tiên Phi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đã tới, không động thủ tóm lại nói là không đi qua. Lệ huynh, không biết ý của ngươi như nào? Lệ Nhược Hải cũng là đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Yến huynh kiếm pháp đã đến tiên địa hợp nhất, đủ để mở ra tiên môn trình độ. Nếu là có thể lĩnh giáo một hai, nhất định sẽ rất có đột được." Tháng qua khổ tu nhiều năm, A Phi bọn người khẩn trương, nghĩ thầm ngươi làm sao còn chủ động khiêu chiến rồi. Thật muốn tuyệt phục thời khắc, cái kia Yến Phi hai con ngươi bên trong lóe lên một tia dị sắc, lớn tiếng nói, "Tốt." Liên theo Lệ huynh lời nói, nói xong hắn đúng là nhắm mắt lại, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Cái này một mảnh sơn lâm bãi của Phong đột nhiên biến lớn rất nhiều. Đối diện thổi lên yến phi quần áo, thậm chí dương lên tóc của hắn từng trước bay múa. A Phi bọn người phát giác, đón gió mà đứng yên phi, trong nháy mắt này khí thế lại biến, đúng là như một cây thật sâu đâm vào đại địa cây cột, thay đổi giống như núi mênh mông trầm ổn. Không thể nào, lại phải gió thổi trời mưa. Các người chơi trong lòng không hẹn mà cùng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá thế đó, sắc trời cũng không có thay đổi, thay đổi lại là Yến phi cùng kiếm của hắn. Ông oang oang. Toàn bộ dài 3 xích tám tấc, thân kiếm gắn đầy hình thoi ám văn, đúc có chim thể triển minh văn điệp liên hoa, sau lưng Yến phi nhẹ nhàng tiêu to. Bởi vì lúc đó Kim Đan đại pháp nguyên nhân, Điệp Liên Hoa có gặp nguy hiểm tự động ô kiếm bày ra chủ tuyệt kỹ. Thường thường lúc này, cũng Miểu thị Yến phi sắp động thủ. Chờ một chút. A phi khẩn trương nói, còn không có thương lượng muốn làm sao đánh đâu? Làm sao cũng phải trước qua chúng ta cửa này mới là. Vừa dứt lời, cái kia Yến phi đột nhiên mở mắt, một tia kỳ dị ngân sắc tại trong mắt lóe lên, lại phản phất là như chớp giật nhìn thấy Mã Giản mình. Tốt. Theo ý ngươi lời nói. Sập. Điệp Liên Hoa đột nhiên ra khỏi vỏ, thân kỳ xuất hiện ở Yến phi trong tay trái. Sau một khắc, vị này xuất thân biên hoang tập tuyệt đại kiếm thủ đúng là tay trái cầm kiếm. Xa xa một kiếm siêu a phi đâm tới, kiếm khí bao phủ phía dưới, cảnh sắc xung quanh lập tức biến mất, a phi cảm giác được mình đầu chuyển tinh gì, bước vào một cái không thể tưởng tượng nổi không gian trung. Một cú cực mạnh lực lượng phản vật từ hư không sinh ra, từ tiên vương, bên trái, phía bên phải đồng thời phát lực, đúng là lôi kéo số khổ a phi cấp tốc hướng yến phi trên lưới kiếm bay đi. Mấy trượng xa khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt bị kéo đến rất gần, thậm chí có thể đụng tay đến. Ở trong mắt a phi đã cái bóng ra điệp luyến hoa hàn quang. Đây không phải ảo giác, a phi nhìn rõ ràng. Điệp Liên Hoa bộ phận lưỡi không phải phản thẳng, xương sống rõ ràng thành tuyến phong, nó rộng nhất hư ước tại cách kiếm đem khoảng nửa thước chỗ, sau đó hiện lên đường vòng cung bên trong thu lại, chí kiếm phong lần nữa bên ngoài lồi sau đó bên trong thu lại tụ thành mũi, hồn thể thanh quang minh ngông, cho người ta lạnh như băng tuyết, lại thổi lông nhưng đoạn sắc cảm giác. Trôi kiếm của nó giữ tại Yến Phi trong tay, nhưng là phong mang đã đâm vào Á Phi tinh thần, đem hắn mi tâm điểm này một mực khóa lại. Tại thời khắc này, Á Phi trong lòng đột nhiên lóe lên một tia minh ngộ. Nếu như trốn không thoát, hắn nhất định sẽ bị đâm tại dưới kiếm, tại chỗ treo Cung hoàng hệ cao thủ đấu lâu như vậy, Á Phi làm sao không biết mình tình cảnh. Một chiêu này kiếm pháp như ảo như thật, tập trung thể hiện hoàng hệ võ học đặc điểm. Á Phi thầm than một tiếng, tay phải thành quyền, cũng không để ý còn có mấy cây xương ngón tay gãy chưa lành, vẫn như cũng là một quyền phá toái kim cương nên đón tiếp lấy. Ngay tại lúc đó, chân khí của hắn quỷ dị hỗn léo, phối hợp lệ nhược hải truyền thụ tâm pháp vững chắc thế giới tinh thần, đột nhiên nhảy lên, thân thể cùng tinh thần lại đồng thời từ một cái không gian thần kỳ nhảy ra ngoài. Trở về đến chân thực sơn lâm bãi của Sana, hắn thấy được điệp luyến hoa kiều quang. Đúng là thật rơi xuống trước mặt mình. Bạch, nắm đấm không ngừng xông vào kiếm quang, trước mắt ngân sắc chớp động, kiếm quang đúng là như màn đêm sao trời chợt tròn, sau đó phá toé ra, mang theo điểm điểm lóe mắt mà chấn nhiếp tâm hồn hoa hồng chi sát hướng bốn phía tán đi. Quang mang tán đi, trước mắt bình thản trở lại. Một cú kinh phong quất vào mặt, thổi gương mặt đau nhức, nhưng trên tay không có bị đau cảm giác, là ảo giác sao? Đang nghĩ ngợi ở giữa, liền nghe đến bên người có người kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền thấy tam giới phủ phủ một tiếng nức ủy, lấy tay chống đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mà cái kia phong hành liệt cũng là trợng nhị hồng thương nơi tay, cả người lùi hai ba bước, thân hình đúng là lung lay sắp đổ. Á Phi giận mình, đột nhiên hiểu rõ ra, Tiễn Phi một kiếm này vậy mà đồng thời đâm về phía ba người bọn họ, mà lại kiếm pháp của hắn cực kỳ tinh diệu, để ba người này đều sinh ra yến phi tại cái kia thời khắc bỏ người bên ngoài hướng mình toàn lực tiến công giả tượng. Bọn hắn từng cái sự suất toàn lực cố thủ, không rảnh bận tâm người bên ngoài, chung quy là bị hán phá. Một kiếm qua tôi, cái kia yến phi đã thu kiếm mà đứng. Hắn nuôi kiếm hướng xuống, tiếng cười truyền đến, "Lệ Vinh giáo hảo đồ đệ a." Ba người này Mặc dù tu vi võ đạo có cao thấp có khác, nhưng là tinh thần chi cứng cỏi đều là hết sức xuất sắc. Cho dù là võ công thấp nhất vị này người chơi, cũng có thể phá ta Nhật Nguyệt Lệ trời kiếm khí hướng cảnh, chỉ là bởi vì chân khí không đủ mà thụ thương, thật sự là không tầm thường. Hắn chỉ là cái kia Tam giới. Tam giới tại ba người này trung bị thương nặng nhất. Phần bụng bị trọng kích, mặc dù không có rõ ràng vết thương, nhưng lại kịch liệt run rẩy để hắn có một loại nôn mửa cảm giác. Mà chiêu thức giống nhau, A Phi cùng Phong Hành Liệt bằng vào nội lực tiếp tục chống đỡ. A Phi tướng đứng vững không nhúc nhích, Phong Hành Liệt lui lại mấy bước chỉ có Tam Giới nội lực yếu thế ở đây lộ ra tương đối rõ ràng. Bất quá Tam Giới hay là cắn răng tại kiên trì, hắn day dũa lấy đứng lên, nhịn xuống toàn thân khó chịu nói, "Ta không sao, còn có thể đánh qua." "Thôi, Tam Giới, ngươi đứng ở lệ đẹp trai bên cạnh." A Phi bỗng nhiên nói, đối phương kiếm pháp cổ quái, nhìn nam hiểu cuộc chiến. Nếu là chúng ta cùng nhau tiến lên, chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ tự tìm nó hại. "Phong huynh liền giúp ta lực trận, ta đi thử một chút kẻ này bản sự. Nếu như ta có cái gì gánh không được, hai người các ngươi cũng có thể thấy rõ." A Phi lúc này kinh nghiệm cùng quyết đoán đã mười phần lão đạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một kiếm này, cái này điển phi võ công quả thực không thua lệnh Đông Lai, tuyệt đối là một cái cực mạnh đối thủ. Chính diện đối quyết, A Phi hẳn là đại khái xuất không được lại. Bất quá không quan trọng, chỉ cần đối phương trước tìm tới không phải lợi nhược hại, như vậy mọi chuyện liền đều tốt xử lý. Phong Hành Liệt cùng Tam Giới cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời cơ, A Phi an bài nguyên là hợp lý nhất. Cái kia Phong Hành Liệt lắc một cái trường thương, quắc, không muốn khoe khoang, nhưng có bất thường liền lui về tới. Ta liền hiện tại phía sau ngươi. Câu nói này để A Phi lòng tin tăng nhiều, hắn cười một tiếng, giải, cả người thả người nhảy lên, như diều hâu bay lên, đúng là chủ động nhào về phía Yến Phi. Nghe nói kiếm pháp của ngươi có thể mở ra tiên môn. Rất tốt, không ngại để khổ mỗ cũng mở mang kiến thức một chút. Người giữa không trung, Quỳnh Phong đã phô thiên cái điệu mà đến. Mười thành nội lực, không giữ lại chút nào. Mà thôi Yến Phi thực lực, cũng dung không được A Phi có chút giữ lại. Như thế dốc sức mà ra, lại để Yến Phi quanh thân mộc cỏ đều bị ép ngã vào. Quỳnh Phong trung, Yến Phi tóc bay múa, trong ánh mắt lộ ra cùng một chỗ tán thưởng. Trong tay Điệp Luyến Hoa bỗng nhiên buông lên, lên, đúng là làm một cái kỳ quái bên trên đâm tư thế. Ầm ầm, trời trong phích lịch. Vạn giặm không mây bầu trời đúng là có một đạo tiếng sấm vang lên. Trấn A Phi Lô Thai đều ông ông tất hưởng. Sau đó hắn cũng cảm giác được nắm đấm của mình đánh trúng vào một đạo không ngừng xoay tròn khí lưu. Phản vật có âm dương lưỡng khí tương kích, sinh ra năng lượng cường đại, đem A Phi ngay cả cánh tay lẫn người đều muốn cuốn vào trong đó. Giờ khắc này, A Phi bỗng nhiên đã mất đi đối phá toái kim cương khống chế, vô số cái bóng cùng chiêu số nhau nhào pha toái. Tiên môn kiếm quyết thức mở đầu, Thiên Tung chợt hiện. Chương 448, Đông biên Nhật xuất Tây biên Vũ, 10. 450 phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, 10. Tiên môn kiếm quyết là yến phi áp đái hỏng võ công, nó bản ý là bắt chước thiên điệu tâm ba đều kết hợp sáng tạo ra được kỳ dị năng lượng, từ đó mở ra một đạo tiên môn, đánh vỡ hư không. Tại Hoàng sư dưới ngồi bút, nói cùng Thái Bình động cực kinh ghi chép rất bao rộng thành tử tồn tại sự tích, trong đó một thiên liền là liên quan tới thiên, địa, tâm ba đều lai lịch. Nghe đồn đạo gia quảng thành tử tiến vào một cái gọi chiến thần điện địa, địa phương, đem thiên, địa, tâm ba mang theo đến nhân thế đến đem bọn nó tặng cho hoàng đế, tiếp lấy liền không biết kết cục ra sao. Có người nói hắn đã bạch nhật phi thăng, có người nói hắn trở lại chiến thần điện đi. Hậu thế cái kia truyền ứng lại vào chiến thần điện, thấy được quầng thành tử phá toái kiếm cương, sắp nhận hắn lại trở về chiến thần điện thuyết pháp. Về sau thiên địa này tâm ba đeo lưu truyền đến yến phi trong tay. Tiên môn kiếm quyết chính là bởi vậy mà tới. Không thể không nói, biên hoang truyền thuyết kịch lịch sử tình là một cái cực kỳ trọng yếu giai đoạn, hoàng sư võ học hệ thống chưa từng có rõ ràng như thế miêu tả ra tiên môn trạng thái, đến mức hậu thế diễn hóa, tiên môn kiếm pháp thành phá toái hư không một đại lợi khí. Các người chơi nói đùa, chỉ cần tìm được Kiến Phi, để hắn thi triển tiên môn kiếm pháp làm ra cái truyền tống môn đi ra, sau đó muốn phá toái hư không người liền từ cái kia truyền tống môn chui vào. Hoàn mỹ xuyên qua, thậm chí không cần tu luyện võ công. Đương nhiên, xuyên qua về sau, phải chăng có thể sống thật khỏe cũng không dám bảo đảm. Năm đó Yến Phi cũng đã nói, muốn tại tiên giới còn sống, ít nhất phải có được nhất định căn cơ. Võ công nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không không cách nào tiếp nhận tiên giới cái gọi là áp lực thật lớn cùng kỳ dị quy tắc. Thực lực chưa đủ người, thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ hoặc là tinh thần lâm vào hỗn loạn, vĩnh viễn bản thân bị lạc lối. Năm đó Tôn Ân mạo hiểm tiến nhập tiên môn, thật là không biết là kết cục như thế nào. Hoàng sư không có biết, mọi người cũng không đoán ra được. Nghĩ đến Tôn Ân như bức như vậy người, tại tiên giới sống sót vấn đề không lớn. Đương nhiên bây giờ là đại giang hồ thế giới, tiên môn vật này khả năng liền không tồn tại. Hoặc là sẽ tiến hóa thành một loại khác đông tây, tựa như A Phi hiện tại nhận thấy cảm giác đến. Trước mắt âm dương năng lượng dày dưa, sinh ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, A Phi thậm chí cảm giác mình một đạo bị cố khí tức này kéo vào chỉ sợ không phải đơn giản tử vong xuống lại, bị một kiếm này đâm trúng, có thể hay không tương đương với ngay cả chết 7 lần, trực tiếp bị tẩy trắng rồi. A Phi không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn phá toái kim can quyền pháp chỗ thi triển ra chiêu số, đã bị một chiêu này tiền môn kiếm pháp làm rợi ra phá toái. Kỳ dị âm dương năng lượng dây dưa cùng nhau, sinh ra một cái phạm vi nhỏ, ngang ngược mà ổn định phong bạo vòng. Tại uy lực của nó bao phủ xuống, thiên địa trước dừng lại sát na quang cảnh, sau đó A Phi thân ở bốn phía bắt đầu cuồn phong gào thét, kình khí hình thành, cái này đến cái khác vòng xoáy. Như thực chất xoay tròn lấy binh đao cắt thể mà đến, ngắn ngủi mà hữu lực, càng phá càng mãnh liệt, không đầu không đuôi ở công về phía A Phi. Ba ba ba sóng, tiên tung chợt hiện uy lực quá lớn, A Phi những phá toé đó kim cương chiêu số từng cái tiêu tán. A Phi thân thể lắc một cái, trong miệng lúc này phun ra một ngụm máu đến, cả người hắn cũng là bị một cỗ lực lượng phản chấn, về sau bay rất ra ngoài. Hắn phá toé kim cương rất kỳ lạ, thi triển ra mỗi một cái chiêu số đều là thật, cho nên uy lực mới có thể mạnh như vậy, để cho người tránh cũng không thể tránh. Nhưng cũng chính vì vậy, lúc có người có thể phá mất hắn một chiêu này thì tương đương với phá hắn vô số chiêu. Mỗi một cái chiêu thức bị phá giải biến mất, kỳ thật đều sẽ đối với hắn sinh ra chân thực trùng kích cùng phản phệ, mà không chỉ là hiện tượng phá toé đơn giản như vậy. Tiên môn kiếm pháp đồng thời vỡ vụn a phi nhiều như vậy chiêu thức, cũng tương đương với đem mấy đạo thậm chí mười mấy đạo nội lực đồng thời phản kích trở về. Tiếp nhận mình nhiều như vậy đạo mười thành nội lực phản phệ, hắn chỉ là phun ra mi huyết, đã đáng quý. Bất quá a phi nguy cơ cũng không có giải trừ, cái kia yến phi lới kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, âm dương năng lượng hóa thành tiên môn đúng là như sinh mệnh hướng a phi tiếp tục bao phủ tới. Theo hắn lui lại mà cấp tốc hướng trường, rất có đem một ngụm thôn phệ dự định. A phi người giữa không trung, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy vòng xoáy tới gần, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào né tránh. Tại cái này sát na, trong đầu hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lão tử ta hôm nay chẳng lẽ muốn bị động xuyên qua thiên môn, tới một lần phá toái hư không rồi. Đương nhiên hắn cũng biết, mình cái này cái gọi là phá toái hư không, có thể là phấn thân tái cốt, thậm chí đứng trước so tử vong phục sinh càng đáng sợ kết quả. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể né tránh đạo này cánh cửa tử vong ba phủ. Yến Phi đối tiên môn kiếm pháp nắm giữ đã đến tùy tâm sở dục trình độ. Trải qua 16 năm tu luyện, hắn biết như thế nào khống chế dạng này, một cái trung cực lực lượng cũng để đối thủ không cách nào tránh đi.